Chương 213. Giới bóng đá cách cục. Chương 213. Giới bóng đá cách cục. Bắt giải vô địch bóng đá U20 thế giới sau khi, Bờ rủ sở theo đội trở lại London, tham gia FA tổ chức khánh công tiệc tối ở tiệc khánh công trên, sao ở đặc biệt vì Bộ rủ sở dẫn tiến FA chủ tịch Gờ Dịt Đệ cờ. "Bộ rủ sở, ngươi thật đúng là cái bổng tiểu họa." Đệ cờ rõ ràng là cá biệt không im miệng nước Anh láo hói, tới cho Bờ rủ sở một cái ôm ấp, tiếp theo mở miệng nói rằng: "Ngươi nên lập tức trở về nước Anh đá bóng, tốt nhất là đi MU, đó là toàn thế giới tốt nhất câu lạc bộ." hoặc là đi Arsenal cũng được. Tờ giờ Mi ở list mới là thuộc về người sân khấu lớn. đệ cờ còn là một cổ động viên Manchester United, từng ở MU câu lạc bộ từng công tác. năm nay tháng 3 thời điểm thành công được tuyển FA chủ tịch, trước chu mới chính thức cho phép. vừa mới Tân quan tiền nhiệm, bờ rủ sở liền cho hắn đưa này lại lễ. đệ cờ đương nhiên rất cao hứng, rất nhanh sẽ bàn luận trên trời dưới biển lên. lôi kéo bờ rủ sở cùng sở gạt ở tiệc khánh công trên trung quanh qua lại qua lại. mấy chén chạm hên vào bụng sau khi, lao hói liền bắt đầu đem không ý miệng. nước anh không thể lại tầm thường vô vi, chúng ta thiết yếu muốn hướng về quán quân khởi sướng xung kích. Chúng ta đã thiết lập sẵn kế hoạch, Nga Hược cột, đúng, chính là năm 2018 Nga Hược cột, đó chính là chúng ta thắng lợi thời cơ tốt. Đệ cớ lao hói ở bên cạnh một trận quế khoang, phía dưới phóng viên kèn kẹt mau mau chụp ảnh, ngày mai báo chí lượng tiêu thụ xem như là có chỗ rửa rồi. Vỡ dù Sở cũng có chút nhi không nói gì. Gần nhất những năm này, nước Anh thành tích là cái cái gì đều dạng, ngươi trong lòng mình không chút ít bức mấy sao, còn ở nơi đó luận thổi. Có điều đệ cờ cái này lao hói nên vẫn là từng làm chuẩn bị, hắn sở dĩ sẽ như vậy buông lời là bởi vì hiện nay này chi nước Anh U20 bắt giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân, lại quá 5 năm sau khi, chính là này chi U20 thời kỳ vàng son, nếu như số may chút ít lời nói, đúng là có cơ hội xung kích một rưỡi vô địch quốc cụm. Có thể giải vô địch bóng đá U20 thế giới quán quân cùng vô địch quốc cụm, cái kia khác biệt thật không phải lớn một cách bình thường. Hiện tại liền như vậy loạn buông lời, có phải là náo tàn chút ít. Tham gia xong tiệc khánh công, bọn rủ sơ liền cần trở lại nước Đức, đi chuẩn bị mùa giải mới. Tuy rằng Bundesliga muốn tháng 8 mới đấu võ, thế nhưng cuối tháng 7 thời điểm Sở có muốn trước tiên cùng bảy rèn tiến hành một hồi siêu cốc Đức thi đấu 3 2013 năm mùa hè. Châu Âu giới bóng đá cách cục biến động là tương đối lớn, đầu tiên chính là các nhà giàu có đổi xoáy vấn đề. Mujinho rời đi Giêu, trở lại trở giờ Mi ở Lid ở Chelsea hai tiếng cùng, lại một lần bước vào sở Campfort Bridge. Mà Giêu lựa chọn trước đây lại Vazi chủ xoáy Ancelotti, do hắn tiếp nhận gạ là cải cổ. Giêu tử địch 3K bên kia, vì là nổ và Ung thư lại tái phát, cũng bất đắc dĩ rời đi 3K xoá vị, 3K lựa chọn huấn luyện viên Argentina Martino tiếp nhận. La Liga song hùng đều tại đây cái mùa hè tiến hành rồi đổi xoá. Tờ Giờ Mi ở Lít bên kia, ngoại trừ Mourinho ở the bờ lưu 2 tiếng cung ở ngoài, quỷ đỏ chủ xoái Ferguson đã về hưu, Moyes trở thành người kế nhiệm đồng thời cường hào Man City cũng tiến hành rồi đổi xoái. Mancini tuy rằng năm ngoái mùa hè dẫn dắt Man City bắt cái thứ nhất Tờ Giờ Mi ở Lít quán quân, nhưng liên tục hai cái mùa giải cũng không thể từ Trang Ti On vượt qua vòng bảng, đây là người Á Dập không thể chịu đựng. Bọn họ dùng giá cao không chỉ có riêng chỉ là muốn 5 cái Tờ Giờ Mi ở Lít quán quân thì thôi, người Á Dập đối với Trang Ti On cũng là phi thường trọng. Man City đời mới huấn luyện viên là Chile Kỹ Sư L. L. Ghi năm ngoái mang đội Malaga bạo lệnh đánh vào Tram Tion tứ kết người. Ngoài ra, Bundesliga ban bá bầy dẹn là đã sớm quyết định được rồi, do Guardiola tiếp nhận hình kích. Liga 1 cường hào đại Pazi bị rêu đào đi rồi Ancelotti, bọn họ lựa chọn trước nước Pháp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Lô Gen lạng cổ tiếp tay chạm bóng đội. Nói cách khác cái này mùa hè, tờ Giờ Mi ở Lít 3 người đứng đầu M.U, Man City cùng Chelsea, La Liga quan á quân 3K cùng Rêu còn có Bundesliga quán quân bảy rèn cùng với Liga 1 quán quân Đại Brazil, những này đội bóng đều hoặc chủ động hoặc bị động tiến hành rồi đổi xoá. Trên thực tế, quân Napoli cũng tiến hành rồi đổi xoá, mới từ Chelsea rời đi chiến thuật đại sư Bernie T tiếp nhận đội bóng ở một cái mùa hè thời gian, châu Âu giới bóng đá các ngang ngược đồng thời tiến hành rồi lớn như vậy quy mô đổi xoá, đây quả thật là là tương đối ít thấy. Ngoại trừ chủ xoá thay đổi ở ngoài, còn có chính là hàng năm mùa hè đều sẽ tiến hành cầu thủ chuyển nhượng. Mùa hè kỳ chuyển nhượng mới vừa đến thời điểm, châu Âu trên thị trường chuyển nhượng tối làm cho người ta chú ý ba cái cầu thủ, bọn dù Neymar cùng GaZ Bale. Bạn lệnh thành cái này mùa hè tối được nhà giàu hoan nên có môi giới, bởi vì bở rủ sở cùng ba lê đều là hắn dưới cờ cầu thủ. Sớm chút thời gian, bở rủ sở là được hoan nên nhất, bởi vì hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có 60 triệu euro, đây là một cái rất hợp lý giá cả. Không chỉ Real Barca những này đỉnh cấp nhà giàu, Man City đại Paris những này cường hào không thiếu tiền đội bóng, liền ngay cả Arsenal Liverpool loại này lệnh cùng đội bóng đều động tâm tư, muốn bắt bở rủ sở. Chỉ bằng bở rủ sơ mùa giải trước biểu hiện, cậu thêm giải vô địch bóng đá U 20 thế giới trên nổ tung phát ra. 60 triệu cái giá này thật sự để rất nhiều đội bóng đều cảm thấy hoàn toàn có thể tiếp thu. Trong đó tích cực nhất chính là Arsenal. Wenger hết lần này tới lần khác ở truyền thông trước biểu thị, Arsenal đã chuẩn bị kỹ càng phí chuyển nhượng, muốn đi gộ sen kỳ chèn phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Có điều sau đó chuyện này nhưng sống chết mà bay. căn cứ nước Anh truyền thông lời giải thích, Wenger tuy rằng cảm thấy 60 triệu mua bợ rủ sở rất đáng giá, thế nhưng Arsenal ông chủ cờ diễn kẻ cảm thấy không đáng, hai bên không thể đạt thành nhất trí, cuối cùng chuyển nhượng thất bại. Mà sau đó theo bợ rủ sở vẫn không có tỏ thái độ muốn rời đội chập rãi rất nhiều đội bóng cũng đều biết, bọn rủ sở là quá nửa là phải tiếp tục ở lại sở không 4 đến bây giờ, bọn rủ sở cơ bản gặp ở lại đội, Neymar đã trải qua xác nhận chuyển nhượng Barcelona, chỉ có ba lê chuyển nhượng vấn đề còn vẫn không giải quyết được. Diều ở liên tiếp theo đuổi Neymar cùng bờ rủ sở đều thất bại sau khi đã là quyết tâm nhất định phải bắt ba lê. Nhưng họt cửa bên kia căn chết nhất định phải một cái giá trên trời phí chuyển nhượng, hiện nay hai bên còn ở lôi kéo bên trong ba. Trở lại gỗ sèn kỳ chèn sau khi, bọn rủ sở làm chuyện thứ nhất chính là cùng đội bóng gia hạn hợp đồng. Mặc dù Sở Sắc thực chưa từng cân nhắc qua hiện tại liền chuyển nhượng rời đi Scott, mà trước đây hắn vẫn không có tỏ thái độ ở lại đội, là bà nẹt cố ý giàn hắn, nói là như vậy có thể nhân cơ hội lẫn lộn một hồi tiếng tăm, đồng thời còn có thể tận lực để hắn ở gia hạn hợp đồng đàm phán bên trong tranh thủ đến càng điều kiện tốt. Bây giờ gần đủ rồi, tự nhiên cũng nên ký kết. Và dù Sở cùng Sở Scott câu lạc bộ một lần nữa ký kết một phần năm năm hợp đồng, và dù Sở lương một năm dâng lên đến 450 vạn đô, so với trước cao 1 triệu Âu, đồng thời cũng đã trở thành trong đệ nhất lương cao đồng thời, mặc dù Sở phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng tương ứng tăng cường đến 80 triệu euro trên thực tế ở phí bồi thường vi phạm hợp đồng đàm phán trên, sơ cốt câu lạc bộ là hận không thể trực tiếp thủ tiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. hiện nay hận của ba lê cũng là bởi vì hợp đồng bên trong không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vì lẽ đó chuyển nhượng đàm phán bên trong hận của đoán chắc riu nhất định phải mua người các loại chào giá trên trời. bản net đương nhiên không cho phép tình huống như thế phát sinh, hắn phản bác điều kiện rất đơn giản, sơ cốt muốn thủ tiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng được, vậy thì cho bờ rủ sơ mở một cái giá trên trời tiền lương điểm này, nhi lại là sơ tuyệt đối không muốn cầu thủ tiền lương thứ này. Chúng đi đến dễ dàng, muốn hạ xuống được nhưng là khó khăn đến thời điểm đánh vỡ đội bóng tiền lương kết cấu, còn không biết muốn gặp phải bao nhiêu mối họa. Vì lẽ đó cuối cùng Sở Cốt Câu lạc bộ làm ra thỏa hiệp, chỉ cho bở rủ Sở tăng lương 1 triệu Âu, nhưng phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng chỉ tăng cường 20 triệu 80 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, so với trước 60 triệu, bao nhiêu vẫn là càng khiến người ta yên tâm một ít đồng thời làm ra hạn hợp đồng khách thưởng, Sở Cốt Câu lạc bộ bỏ vốn đem bở dụ Sở hiện nay trụ cái kia đống biệt thự mua lại đưa cho hắn. Chương 214 Nạt bướu tưởng. Chương 214 Nạt bất tưởng. Bọn rủ sở trở lại gỗ sẹn kỳ trển, rất nhanh sẽ bắt đầu bắt tay chuẩn bị vùi đầu vào đội bóng chuẩn bị chiến đấu ở trong đi tới. Có điều bởi mùa hè đi đá giải vô địch bóng đá U20 thế giới, bọn rủ sơ lượng huấn luyện sắp xếp là khá là nhỏ. Bọn rủ sơ dự định trước tiên cùng mình tư nhân thầy huấn luyện xạ vạ làm đơn độc huấn luyện, đội bóng trận đấu giao hữu cũng không có ý định tham gia. Kỳ thực làm nóng người. 31 ít ép. Nét thi đấu thứ này vốn là dùng cho khảo sát tân viên cùng thay thế bổ sung cầu thủ. Bọn rủ sơ loại này hạt nhân cầu thủ sát thực không cần quá thêm gia chẳng ở năm nay mùa hè kỳ chuyển lượng Tuy rằng Bundesliga hơi chút vắng lặng. Nhưng sở vẫn là tương ứng có một ít nhân viên biến động, đội bóng hạt nhân đội hình đều vẫn còn, không có để cho chạy bất luận người ai, có điều ở đội hình dự bị trên biến động không nhỏ đội bóng giá rẻ để cho chạy mùa giải trước hai cái hàng tiền đạo thay thế bổ. Sung, người phải lẫn phổ cơ cùng người Romania Ama mà tiêu tốn 12 triệu từ CJAAC Milan tiến cử Ghana tiên phong Kevin Boateng, còn có từ mà tiến cử hùng Gazi tiên phong Adam Diop. Mùa giải trước sở đánh vào Champions League vòng bán kết, đội bóng ở tài chính thu vào trên vẫn là rất khả quan, vì lẽ đó tiêu tốn 12 triệu như vậy, giá cao, đi tiến cử Kevin Boakeng chủ yếu là hận tệ là tuy rằng trình độ không sai, nhưng cũng có người Hà lan đặc tính thân thể giòn, dễ dàng bị thương. Giá cao tiến cử Boaken cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hận tệ là nếu như bị thương hoặc là trạng thái không được, Boaken cũng hoàn toàn có thể xem là chủ lực dùng. Giữa sân phương diện, Sở Cốt để cho chạy bạ tuột cùng Ogi ở, đồng thời từ giải hạng hai đức đội bóng bổ sung nơi đó tiến cử bọn họ thiên tài siêu cấp lệ ổng cách lôi tỉ thể, đồng thời còn đem mình đội thanh niên thiên tài cầu thủ sạn nẹ để bạt lên đội chủ lực. Lấy, người từng trải, ánh mắt phán đoán, vỏ sợ cảm thấy này vài nét bút chuyển biết thao tác cũng khá. Có điều liền bở rủ sở cá nhân tới nói, đội bóng có giá trị nhất dẫn viên nhưng là một khoản khác đội bóng tiêu tốn 3 triệu euro, giá cao, từ La Liga Leverkusen tiến cử Costa Ji ca thủ môn Kyler Navas. Này bút chuyển nhượng đương nhiên là ở bở rủ sở quái dày ban phát sinh, hiện nay Navas đã thành kết ly giới cờ cầu thủ, sở cốt câu lạc bộ cũng là xem ở bở rủ sở trên mặt, mới đồng ý ra loại này, giá cao, mua một cái dự bị thủ môn. Năm 2010 thời điểm, Navas liền từ Costa Ji ca giải đấu chuyển nhượng gia nhập Liên minh Tây Ban Nha giải đấu, nhưng vẫn luôn là ở sẽ gần đã đội bóng trà trộn, mùa giải trước mới gia nhập Liên minh La Liga Levan nhưng cũng chỉ là đội bóng dự bị thủ môn mà thôi. Một cái mùa giải vẹn vẹn chỉ điểm tràng chín lần. Hiện nay Sølvkot cũng đúng là cần dẫn vào cửa tướng. Lão thủ môn hiệu đẹp giàn tuổi tắt càng lúc càng lớn, trạng thái cũng bắt đầu trượt. Dưới tình huống như thế, Sølvkot chí ít cần phải có một cái đáng tin dự bị thủ môn. Liên bợ rủ Sø đề cử chính mình mẹ dưới Cernavac. Sølvkot câu lạc bộ cũng cho cái này mặt mũi. Miễn cưỡng lấy 3 triệu euro cái này, giá cao. Tiến cử cái này là Liga đội trụ hạng dự bị thủ môn. Bợ rủ Sø muốn mang đội Sølvkot đánh ra một phen thành tích, tự nhiên cần cân nhắc đội bóng mỗi cái phương diện hiện nay này chi Scott những vị trí khác cũng có thể tạm tạm dùng nhưng thủ môn vị trí chính là duy nhất ngắn bản bây giờ tiến cử navas chính là bở rủ sở muốn bù đắp ngắn bản chuẩn bị phát lực nếu như không có bờ rủ sở quấy dày, navas gặp mùa giải mới ở lơ van cạnh tranh trên cương biểu hiện càng ngày càng tốt sang năm lại lấy 10 triệu euro, giá cao chuyển lượt rieo đi đón banca silac từ đó bắt đầu rồi nạp bức tưởng nạp tra nghề nghiệp cuộc đời vì lẽ đó navas cơ bản chính là cái cắm vua là xài thật thủ môn phi thường thích hợp hiện tại Scott mà đối với Navas tới nói, sờ có loại này Champions League cấp đội bóng cùng lơ van loại kia La Liga đội trụ hạng, hắn đương nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Kelly cũng là dựa vào cái này, mới thành công hợp nhất đối phương ba ở trên sân huấn luyện nhìn thấy Navas, và rủ sờ lúc này liền nổi lên cái vật, muốn phải cố gắng, bắt nạt, một hồi cái này là bất tưởng. Taylor, ngươi tới, ta dự định huấn luyện một chút penalty, ngươi giúp ta thủ môn đi. Được rồi, không thành vấn đề. Navas rất hưng phấn, nóng lòng muốn thử dáng vẻ, tựa hồ là muốn phải cố gắng biểu hiện một chút chính mình. Kỹ thực cả nhẹ cùng Navas hai người này, bọn họ có môi giới đều là bờ rủ sơ mẹ, bọn họ cũng biết rõ điểm này, ở đội bóng đều là rất tự giác lấy bờ rủ sở vì là lão đại. Lúc này Navas liền ở trong lòng đắc ý nghĩ, đây nhất định là lão đại muốn giúp ta tranh thủ cơ hội biểu hiện, mau chóng cạnh tranh vị trí chủ lực. Nhưng rất nhanh, đứng ở trước cửa Navas liền tròn váng. bởi vì bờ rủ sở penalty, hắn một cái đều nào không ra, hoặc là là bị lừa nhào sai phương hướng, hoặc là chính là bị trực tiếp đánh vào góc chết, căn bản không hề có một điểm đập ra Peñanti khả năng. Lúc này trên sân huấn luyện những người khác cũng xuống lại lại đây, mau nhìn. Mau nhìn, Bờ rủ Sở lại đang bắt nạt người mới. Cái tên này thật đúng là thảm, đến đội bóng ngày thứ nhất liền bị Bờ rủ Sở bắt nạt như vậy. Có điều Bờ rủ Sở penalty lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Không biết, nhưng Bờ rủ Sở thiên tài như vậy, hắn mãi mãi cũng không muốn kinh ngạc hắn đột nhiên lại lấy ra thứ gì dạng thần kỳ biểu hiện. Bờ rủ Sở đá liên tục 50 cái penalty, Navas một cái đều không đập ra đến, đã ngơ ngác đứng ở trước cửa bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đây chính là châu Âu cao cấp nhất cầu thủ thực lực sao? Ta thậm chí ngay cả một cái đều nhào không ra. tùy tiện liền gia nhập liên minh sở cốt loại này Champions League cấp bậc đội bóng." có phải là có chút quá mơ tưởng xa vời. Khả năng tiếp tục ở lại lơ van mới là ta quyết định chính xác. Nếu như đáng nửa năm đều vẫn phải là không tới ra trận cơ hội, ta vẫn là chủ động xin thuê đi ra ngoài đi. Bỡ dù sợ không biết Navas đã bị bắn đến hoài nghi nhân sinh, nhưng nhìn đối phương đứng ở trước cửa lò ra, hắn vẫn là chủ động quá khứ an ủi, "Ha, Taylor, bị vẻ mặt đưa đám, ta chỉ là ngày hôm nay penalty trạng thái rất tốt mà thôi. Lần sau, lần sau ngươi nói không chắc liền có thể đập ra mấy cái." Bỡ dù sợ đương nhiên là cố ý biểu diễn chính mình penalty kỹ thuật, làm tốt mùa giải mới tranh thủ penalty quyền làm chuẩn bị. Mùa giải trước biểu hiện xuất sắc sau khi Bờ rủ Sở đã có tư cách yêu cầu nắm giữ đội bóng điểm thứ nhất bóng quyền, hơn nữa ở gia hạn hợp đồng lúc đàm phán, ván nét cũng hướng về câu lạc bộ biểu thị quá, hy vọng Bờ rủ Sở có thể trở thành đội bóng điểm thứ nhất bóng tay. Sở có câu lạc bộ trên nguyên tắc là đồng ý, thế nhưng vì đội bóng bên trong hài hòa, cũng không thích hợp lập tức liền để Bờ rủ Sở chủ đá penalty. Dù sao trước đây hận tệ là mới là điểm thứ nhất bóng tay, hơn nữa hắn cũng là đã từng có một cái mùa giải nổ tung biểu hiện, cũng không thể nói là vô duyên vô cớ liền rút lui hắn penalty quyền, không làm được liền muốn gây nên đội bóng nội chiến. Vì lẽ đó tất cần phải có một cái tuần tự tiếp cận quá trình, tỉ như hận tệ là ở nào đó cuộc tranh tài phạt làm mất đi Penanti, bọn rủ sở thuận lý thành trương tiếp nhận. Hay hoặc là hận tệ là bị thương, bọn rủ sở tiếp nhận Penanti quyền vẫn liên tục phạt tiến vào, liền như vậy vẫn tiếp tục kéo dài. Vì lẽ đó bờ rủ sở cố ý ở tất cả mọi người trước mặt biểu diễn kỹ thuật, làm cho tất cả mọi người đều biết mình Penanti bách phát bách chúng trình độ, làm tốt sau đó tiếp nhận Penanti quyền làm tốt làm nền. Duy nhất không nghĩ đến chính là, điều này làm cho nạp bức tường bị khổ, bị bờ rủ sở Penanti đã được hoài nghi nhân sinh. Chương 215. Siêu Cục đức Chương 215, siêu Cục Đức. Schalke ở có thứ tự tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Châu Âu chuyển nhượng thị trường cũng đang tiếp tục vận hành ở dĩ vãng mùa hè. 3, 4 ngàn vạn chính là mua đỉnh cấp cầu thủ giá cả, thậm chí rất có có thể trở thành chuyển nhượng tiêu vương. Thế nhưng năm nay mùa hè, chuyển nhượng thị trường đột nhiên đại bạo phát, phí chuyển nhượng 3, 4 ngàn vạn cầu thủ trung quanh tràn Lan, căn bản đều không có chỗ xếp hạng. Ligue 1 Paris Saint Germain hoa 64 triệu tiến cử Cavani, Monaco trước tiên hoa 60 triệu tiến cử Phan Cao, lại hoa 45 triệu tiến cử Zira. Những thứ này đều là rất làm người ta bất ngờ giá cao chuyển nhượng còn có ba ca hoa 57 triệu tiến cử Neymar, đây là bọn hắn công bố ra bên ngoài giá cả, thế nhưng cơ bản ai cũng không tin bọn họ. Nếu như là ở dĩ vãng hiện đại, lấy cái giá này tiến cử Neymar vẫn tính hợp lý. Thế nhưng ở năm nay loại này chuyển nhượng thị trường đại bạo phát tình huống, Neymar làm sao có khả năng chỉ hoa 57 triệu liền mua được? Rất nhiều người đều đang suy đoán, Neymar chân thực phí chuyển nhượng nên cùng ba lê gần như. Hiện nay Rio cùng hụt vừa lôi kéo vẫn còn tiếp tục, phần lớn truyền thông đều tiến hành rồi dự đoán ba lê phí chuyển nhượng rất có thể sẽ vượt qua 80 triệu. Từ giờ mi ở La Liga cùng Liga 1 đều tại đây cái mùa hè trắng trận dùng tiền mua người, chỉ có Bundesliga cùng CGA tương đối bình tĩnh. CGA bên kia, Juve tiến cử về, cả cạ trở lại Milan, vậy liền coi là là khá là được quan tâm hai đại chuyển nhượng. Mà đội tuyển Bundesliga vẫn luôn là lấy buôn bán nhỏ làm chủ, ngoại trừ Nam Đại Vương, cái khác đội bóng cũng cầm không ra quá nhiều tiền đến dẫn viên. Năm nay mùa hè Bundesliga chuyển nhượng thị trường, bây vẫn là nhân vật chính, trước tiên hoa 37 triệu từ đọc tiến cử GTZE, đây là đã sớm định được rồi tiếp theo lại hoa 25 triệu từ 3K tiến cử thiago ở nửa năm trước gadio tuyên bố tiếp nhận 7 gen thời điểm hắn còn lần nữa biểu thị mặc kệ đi chỗ nào dạy học hắn đều vĩnh viễn sẽ không đào ba ca tưởng không nghĩ tới hôm nay trở tay liền đảo cái thiago bung mỡ lệ vệ bị đào đi rồi hạt nhân cầu thủ gterze bọn họ cũng tiến hành rồi trình độ nhất định bù mạnh 25 triệu từ osias tado tiến cử m 12 triệu từ league 1 sct hệ sền tiến cử o 30 giang ngoại trừ bầy gen đốt ở ngoài sơ có tiêu tốn 12 triệu tiến cử kevin chính là Bundesliga quan trọng nhất chuyển nửa ba Ngày 27 tháng 7, thứ bảy, lúc này Châu Âu năm giải đấu lớn vẫn không có bất kỳ trận đấu bắt đầu, nhưng siêu cúp Đức nhưng ở sân bóng Arena ộp trả kẻ đấu võ. Siêu cúp Đức cùng cái khác giải đấu Supercup như thế, do giải đấu quán quân đá với cúp thi đấu quán quân, hai đội so đấu ra một cái quán quân bên trong quán quân, cũng chính là siêu cấp quán quân. Nếu như giải đấu quán quân cùng cúp thi đấu quán quân là thuộc về đồng nhất chi đội bóng, liền do giải đấu Á quân đệ bù dự thi. Bây dễ là mùa giải trước giải đấu quán quân, là cúp thi đấu quán quân, bây giờ tự nhiên là hai đội tiến hành Supercup thi đấu. Sớm nhất siêu cúp Đức, thi đấu là bị sắp xếp ở trung lập sân bãi tiến hành. Có điều từ năm 2011 bắt đầu, siêu cúp Đức nơi so tại bắt đầu bị sắp xếp ở cuộc thi đấu đội vô địch sân nhà, hoặc là để bù dự thi giải đấu Á quân đội bóng sân nhà, vì lẽ đó năm nay siêu cúp Đức chính là ở sân bóng Ázrena Opchta Kế Tiến hành. Trước đây bởi các loại nguyên nhân, siêu cúp Đức lục tục ngừng làm việc quá mấy lần, dẫn đến đến năm nay khóa này cũng vẹn vẹn mới là đệ 18 giải Bây Bayern trước đây 8 lần tham gia Supercup, 4 lần đoạt được quán quân, những thứ này đều là đội tuyển Bundesliga ở trong nhiều nhất. Manchester trước đây cũng chỉ có hai thứ tham gia siêu cúp Đức, phân biệt là năm 2010 cùng năm 2011. Năm 2010 là sở cốt lần thứ nhất tham gia Super Cup, lấy giải đấu Á quân thân phận đệ bù tham gia, có điều ở trung lập sân bãi không hai bại bởi bảy rèn. Năm 2011 trực tiếp lấy cup thi đấu quán quân thân phận tham gia, ở sân nhà thông qua penalty đại chiến đánh bại giải đấu quán quân kiêm tử địch Tottenham, thắng được đội trong lịch sử lần thứ nhất Super Cup quán quân. Bây giờ bởi châu Âu năm giải đấu lớn đều còn chưa đấu võ, cộng thêm năm nay siêu cup Đức xem chút rất đủ, vì lẽ đó chịu đến quan tâm độ tự nhiên rất cao. Căn cứ Bundesliga chính thức thống kê Toàn cầu sẽ có 195 cái FIFA nước thành viên đối với cuộc tranh tài này tiến hành tiếp sóng, này sáng tạo siêu cuộc Đức lịch sử số 1. Lúc này các quốc gia giải thích cũng nói tới cuộc tranh tài này trọng yếu xem chút. Đầu tiên, đây là Guardiola dạy học Bayern trận đấu chính thức thi đấu, mọi người đều muốn nhìn một chút hắn có thể cho châu Âu đội vô địch mang đến cái gì, đồng thời Guardiola bản thân cũng khẳng định là muốn nắm một cái khai môn hồng. Thứ hai, Bayern tuy rằng mùa giải trước ra chẳng xe cát, không thể thành công bắt được tam quan vương, nhưng bọn họ vẫn là champion Bundesliga quan vương, cái này cũng là rất đáng gờm thành kiểu, Cái kia mùa giải mới Bọn họ đương nhiên phải toàn lực bắt nên có 3 cái quán quân, một lần trở thành năm quán vương. Đồng thời bởi mùa giải trước mắc, Macc, Bayern cùng sở cốt này hai đội cửu hận cũng là càng kết càng sâu. Mùa giải trước sở cốt ở bờ rủ Sơ dẫn dắt đi hỏa tốc vượt khởi, nhưng cũng ở Bundesliga cùng Champions League đều liên tiếp bại bởi cường thịnh cực kỳ Bayern, thế nhưng ở cuối cùng cuộc bóng đá Đức trận chung kết ở trong, bờ rủ Sơ lấy hạt chít mang đội, rốt cục thành công đánh lén Bayern, làm cho đối phương bỏ mất thành tựu tam quán vương, cơ hội tốt. Bây giờ cuộc tranh tài này chính là hai đội lẫn nhau báo thủ cơ hội. Đây là mùa giải mới trận đấu đầu tiên đồng thời còn là một hồi phân thắng thua quán quân chiến. Sân bóng Arena ốp trạ kẻ sớm đã bị các cổ động viên chiếm lĩnh. Trên khán đài một mảnh màu lam đậm, còn có bờ rủ sở to lớn chân dung mảnh ghép. Lúc này hai đội cũng ở trên sân bóng dọn xong trận hình. Schalke là một cái 442 trận hình, cùng mùa giải trước cúp bóng đá Đức trận chung kết lúc như thế. Hàng hậu vệ cùng thủ môn cũng không hề biến hóa. giữa sân ngoại trừ Kane, giờ Raheem, lật kẻ ở ngoài, còn có một cái là gần nhất mới từ cờ L tiền từ giữa sân Cho tới trên hàng tiền đạo, tự nhiên là bờ rủ sở cùng hận tệ là hợp tác cả nè biểu hiện càng ngày càng thành thục, điều này làm cho sở tí vẫn có thể càng yên tâm đánh loại này trận hình đem bờ rủ sở phóng tới trên hàng tiền đạo đi, càng nhiều trực tiếp công kích đối với tay chạm bóng môn. Trên thực tế, mùa giải này cầu thủ đăng ký thời điểm, bờ rủ sở trên sân vị trí đã trực tiếp đổi thành tiên phong. Bây rèn bên kia, bọn họ vẫn là quen thuộc 4231 trận hình, có điều di bờ cùng nơ ở hai đại then chốt cầu thủ đều người bị thương thiếu trận, sakiri cùng sở tạt kệ lấy đại vị trí của bọn họ lần đầu ra sân. Còn có sở với sở tựa hồ không quá được gadio đại, tân viên thiago vừa đến đã trực tiếp thay thế được vị trí của hắn nước đức danh còi bố lữ him một tiếng còi trận này siêu cúp đức thi đấu chính thức đấu võ trận đấu bắt đầu hai bên đều không cần làm nóng người trực tiếp liền mở làm mở màn lần thứ nhất tấn công dỗ bên liền hoàn thành rồi mang tính tiêu chí biểu trưng cắt vào bên trong rứt điểm cả nẹt ram dự đến muộn một bước cũng may quả bóng rán vào cột dọc bay ra đường biên ngang ngay lập tức đến phiên sở có tấn công tập hợp bờ rủ sơ ở trung lộ rất dễ dàng liền đột phá ẻm antigo dẫm vùng tấm tuyến hoàn thành một cước mạnh mẽ xa đáng tiếc quả bóng không lôi ra góc độ vẹn vẹn chỉ là để thủ môn tạt đến rồi một lần nhào bóng tay ngay lập tức liền bị boa giải vây hai bên vừa bắt đầu liền trực tiếp tiến vào đề tài chính bắt đầu rồi lẫn nhau đối công ta nghĩ cuộc tranh tài này sẽ không thiếu hụt ghi bàn bình luận viên lời nói vẫn chưa xong ghi bàn liền đến phút thứ 5, bầy rèn qua lại đảo chân tìm kiếm tấn công cơ hội nhưng quả bóng ở sở Scott bước cấp dưới một đường trở về chuyển, cuối cùng đến thủ môn dưới chân thần tệ là ép đến trước cửa đi tiếp tục bức bách đối phương không nghĩ đến vẫn đúng là liền xong rồi sở Scott bước cấp rất tích cực thần tệ là đã ép đến trước cửa sở tạt kệ hắn sai lầm rồi mà dù sở li cơ hội tốt sở tạt kệ đang ép bên dưới truyền bóng biến hình sức mạnh cho nhỏ giờ ra ít lờ ở vùng cấm trước đem bóng ngăn lại, tiếp theo hướng về phải phía trước bị lại, bờ rủ sở cấp tốc xuyên vào đi, tiếp bóng điều chỉnh, bãi. 31 mươi chân đánh bắn, làm liền một mạch, quả bóng nhanh chóng từ sở tạt kẽ bên cạnh người bay qua, dán vào gần cột dọc bay vào khung thành bên trong, ổn, bờ rủ sở ly đẹp đẽ đánh bắn phá cửa, mở man vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, sở cốt liền công phá bầy dẹn khung thành, ghi bàn vẫn là bờ rủ sở, cái kia siêu cấp bờ rủ sở, bờ rủ sở ghi bàn trực tiếp làm nổ hiện trường, phó sở cốt lập tức rơi vào trong tiếng nổ, rất nhanh, nổ vang qua đi. Tiếp theo lại là hô lớn mợ rủ sở âm thanh kìm vợ rủ sở kìm vợ rủ sở kìm vợ rủ sở kìm vợ rủ sở sở có toàn đội ở đây một bên điên cuồng chúc mừng Gadiola nhưng là bất đắc dĩ vớt chính mình đầu trọng lúc này bình luận viên cũng nói tới mới vừa tình huống rất rõ ràng Gadiola là định đem chính mình chuyển không bóng đá mang tới nước đưa đến thế nhưng chuyển không bóng đá đối với đội bóng mỗi một vị trí trên yêu cầu đều rất cao nơi ở thiếu trận để bảy dẹn thủ môn vị trí thành nát bảng rõ ràng không đủ để tham dự đến chuyển không bên trong đến mới vừa chính là hắn chuyển bóng sai lầm bị sở có trực tiếp đánh xuyên qua không thành Chương 216, Gadi mở cửa hắc. Chương 216, Gadi mở cửa hắc. Vợ dù sở mở màn 5 phút đồng hồ liền công phá 7 rèn cung thành, điều này làm cho suốt tơ cuộc thi đấu tình thế bắt đầu thiên hướng sở cốt một bên. Có điều 7 rèn cũng cấp tốc làm ra phản công. Phút thứ 11, bọn họ liền thông qua xạ kỳ dị đường biên truyền vào trong, trước cửa mẹn đủ kỳ đánh đầu cận thành, chế tạo ra sở cốt trước cửa hỗn loạn. Mẹn đủ kỳ đánh đầu đỉnh ở trên xà ngang bắn trở về, Thomas mở theo vào suốt bồi bị hẹ đặt chặn ra nhưng là quả bóng vừa vặn liền chặn đến Tony cờ trước mặt, cờ lại sút bồi. Lúc này mạ tìm xông lại đụng phải hắn một hồi, khiến cho hắn đem bóng đá thử trực tiếp bay ra đường biên ngang. Kỳ thực rất mạo hiểm, liên tục trước cửa hỗn loạn, liên tục bị sút gôn, mạ tìm cái kia vọt một cái va còn không có phạm quy hiểm nghi, thật đang không có bị phá cửa. Lần này tạo hiểm sau khi, Bayden lại bắt đầu bọn họ chuyển không cách đá đem quả bóng không chế ở chính mình dưới chân, thông qua liên tục chuyển ngắn phối hợp đi lôi kéo đi thẩm thấu đối thủ hàng phòng thủ. Đây chính là Guardiola bóng đá triết học, cũng là hắn mang cho Bayden chuyển không hệ thống. Liên thế rơi rơi bóng đá tới nói. Không có vĩnh viễn trưởng thịnh không suy chiến thuật, chỉ có để đội bóng thích hợp nhất chiến thuật. Mấy năm trước Guardiola đem Barcelona mang thành vũ trụ đội, ở ngoài Garcia Ba người đấu bỏ toát xương hùng rơi bóng đá, làm cho truyền thống bóng đá thịnh hành thiên hạ, tựa hồ người người đều muốn luyện một hồi truyền thống. Thế nhưng theo truyền thống bóng đá thịnh hành, rất nhiều người đều nghiên cứu qua vật này, tự nhiên cũng đối với truyền thống bóng đá có một chút kế sách tương đối. Hiện tại đội bóng ai còn chưa từng thấy mấy lần truyền thống bóng đá a, bất kể là ai gặp gỡ truyền thống, đều sẽ có nhất định chuẩn bị tâm lý. Không giống như trước, rất nhiều đội bóng căn bản chưa từng thấy truyền thống cách đá. Hiểu ra trên liền bó tay toàn tập, chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết. Bây giờ bế rèn bãi nổi lên bọn họ truyền không đại trận, nhưng sờ cốt bên này căn bản không hoảng hốt, nên làm sao đá liền làm sao đá. Hơn nữa truyền không thức các đá, thi đấu đá được thuận, vậy thì là một hồi như bẻ cảnh khô đại tàn sát, vì lẽ đó đối mặt đội yếu bình thường đều rất ổn, cơ bản rất ít mất điểm. Thế nhưng đánh ngạnh trượng thời điểm, đặc biệt là va vào xương cứng, truyền không bóng đá liền dễ dàng chết hỏa, cần một cái siêu cường bạo phá điểm đi ra tìm cơ hội. Bây giờ cục diện, bế rèn chính là gặp gỡ xương cứng, quả bóng truyền đến truyền đi, bọn họ chính là không tìm được phá cửa biện pháp. Mà Socrates lợi dụng phản công nhanh, đơn giản trực tiếp mở rộng điểm số. Phút thứ 24, Socrates hậu trường cắt bóng sau khi phản công nhanh, vợ rủ Sợ từ cánh phải nhanh chóng dẫn bóng tiến lên, ở trước sân cánh phải thoát khỏi ạ lạ bạ sau khi lên chân truyền vào trong, hơn thế lạ vùng cấm phía trước nhảy lấy đà ở van đuổi tèn quấy rời dưới thành công hoàn thành đánh đầu truyền ang phía sau dở dạo ít lờ theo vào một cước bắn phá, quả bóng lần thứ hai bay vào bệ rẽ cung thành. Dở dạo ít lờ phá cửa, Socrates đạt được 20 rất trước. Gadio là khả năng cần phải nghĩ một chút biện pháp, đây là hắn ở bệ rẽ của so tài thứ nhất, hiện ở tình thế trước mắt nhưng đối với hắn rất bất lợi. Scott liền tiến vào hai bóng, điều này làm cho sân nhà fan bóng đá lần thứ 2 trở nên hưng phấn, lại làm một lần toàn trường hoan hô hò hét, nỗ lực tinh sợ đối thủ. Có điều Guardiola đi, truyền khống bóng đá có thể có lớn như vậy danh tiếng, vậy cũng tuyệt không là chỉ là hư danh. Dù cho thua 2 bàn thắng, rèn vẫn như cũ kiên trì chính mình nấu pháp, vẫn truyền công thức tấn công. Phút thứ 39, Grosse ở trung lộ cùng xạ kỵ Dị liên tục lan truyền phối hợp sau khi đem bóng về phía trước cho Khe, làm cao tốc chồng lên sau đưa ra một cú tinh chuẩn truyền vào trong, Joben ở bên trong vùng cấm tiếp bóng xoay người, chân trái đánh bắn, trợ giúp Beyren hòa nhau một bóng. Cái này ghi bàn đem bẩy dẹn tinh thần kích thích ra đến, bọn họ ở hiệp một cuối cùng mấy phút quy mô lớn tấn công, muốn trực tiếp liền san bằng điểm số. Hơn nữa bọn họ vẫn đúng là thiếu một chút làm được. Phút thứ 43, Saki gì trước sân một lần tinh diệu chuyền bóng, quả bóng từ mạ tiếp đang dưới đi xuyên qua, ạ lạ bạ nhiều trên tiếp bóng chuyển ngang vào trung lộ, xem ra huy hiếp rất lớn. Thế nhưng trước cửa bọc đánh mẹn đủ kỳ chậm một bước, hắn ngã xuống đất sạn bắn sạn cái không, quả bóng từ lâu trượt không thành mà qua. Liên như vậy, bầy rèn bỏ mất hiệp một san bằng điểm số tuyệt cơ hội tốt, Scott tiếp tục lấy một bóng dẫn trước ưu thế trở lại phòng thay đồ. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Sở Tí Vân lần nữa cường điệu đội bóng phòng thủ. Chúng ta nhất định phải bảo vệ vùng cấm, tuyệt không thể để cho bọn họ dễ dàng liền đem bóng thẩm thấu đến bên trong vùng cấm, tuyệt đối không thể, biết không? Sở Tí Vân còn kém trực tiếp yêu cầu toàn đội bãi xe buýt phòng thủ. Inter Milan cùng Chelsea đều nghiệm chứng quá, chuyền bóng đá ở điểm số lạc hậu tình huống, đều là đang đối mặt trước cửa bãi xe buýt chiến thuật lúc ăn quá đáng. Bây giờ sở có chính là điểm số dẫn trước, Sở Tí Vân đương nhiên phải cố gắng lợi dụng cái này ưu thế. Khi một toàn bộ thi đấu quá trình, để ta lại nghĩ tới năm ngoái cút bóng đá Đức trận chung kết, khi đó có cũng là tiền tiến hai bóng. Sau đó ở hiệp 1 kết thúc trước bị bảy rèn hóa nhau một bóng. Nước Đức giải thích nói đến chính mình suy đoán. Tiếp theo hiệp 2, bảy rèn lại liền tiến vào hai bóng, trực tiếp nghịch chuyển điểm số. Hiện nay hiệp 1 thi đấu xu thế là cùng năm ngoái cút bóng đá Đức trận chung kết hoàn toàn tương tự, chính là không biết hiệp 2 có thể hay không như thế. Bình luận viên vừa mới nói xong đây, thi đấu xu thế rồi cùng hắn suy đoán không giống nhau. Phút thứ 54, vợ dù sở ở giữa sân trung lộ nhận được tân viên Cöllemen chuyền bóng, khoảng cách khung thành hơn 30m vị trí, vợ dù sở hướng ngang đẩy bóng một hồi, tránh ra không gian, trực tiếp liền vây chân sút xa. Quả bóng tử tử thi Aggo đỉnh đầu sẽ qua, nhiều ra một đạo đường vòng cung cong cong, hướng về khung thành góc trên bên phải bay qua. Bảy rẹn, Yroman, thủ môn sợ tạt kẹt tuy rằng tận lực vô tới, nhưng cũng chỉ là nhảy trên không trung làm một cái cứu thua động tác. Tiếp theo lăn lộn ngã chồng võ ở trước cửa, trở thành ghi bàn bối cảnh bản. Quả bóng trực tiếp bay vào góc trên bên phải góc chết bên trong. Z không không không không không không không không sợ ly phi thường đẹp đẽ siêu cấp xuất sa phi thường đẹp đẽ siêu cấp siêu phẩm. Đây chính là một cái khó giải xuất sa siêu phẩm, siêu cấp vợ rùa sợ Hắn lại một lần công phá bảy rẹn cung thành, hắn tuyệt đối là bảy rẹn khắc tinh nhìn quả bóng phi vào khung thành bên trong, bờ rủ sờ vọt tới bên sân trên, lại làm ra vung quyền kích thiên động tác, rất nhanh sờ cốt toàn đội đều vọt tới, tất cả mọi người đồng thời ở đây một bên điên cuồng chúc mừng. sân bóng Arena ụp trả kệ cũng lại một lần nữa rơi vào trong tiếng nổ, trong sân bóng hò hét tạm âm quả thực muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Sergio ở đây một bên chạy trốn vung quyền, Guardiola nhưng là toát ra bất đắc dĩ cười khổ. ở khoảng cách khung thành đại khái 35 mét vị trí, không ai từng nghĩ tới, bờ rủ sờ ly trực tiếp liền lên chân Sosa, hơn nữa còn đánh ra siêu phẩm. Đây chính là ngôi sao bóng đá linh quang loài lên, đơn thuần dựa vào năng lực cá nhân thay đổi thi đấu xu thế. Bình luận viên còn đang nói mới vừa ghi bàn. Bọn dù sở cái này ghi bàn để sở cốt lần thứ 2 đạt được hai bóng dẫn trước, cũng làm cho Sở Tí Vân kiên định hơn muốn phá hỏng khung thành phòng thủ xét lực. Sau đó Hà Lan giáo đầu ở đây một bên không ngừng mà hô to chỉ huy đội bóng, đều là hướng về phía phòng thủ đi đến. Phút thứ 67, Sở Tí Vân hay dùng dẹt mạ nạ Jones lên sân khấu, thay đổi biểu hiện bình thường tân viên Clemens, tăng mạnh giữa sân phòng thủ. Tuy rằng Sở cốt tăng mạnh phòng thủ, nhưng thi đấu tiết tấu cũng không có chậm lại, bởi vì Bayzen chính đang không ngừng phát khởi thế công. Phút thứ 76, Sở cốt thông qua phản kích cơ hội, để hơn tệ là thu được đối mặt không thành cơ hội, thế nhưng lần này Sercot kệ thể hiện xuất sắc, đem bóng giam giữ đi ra. Phút thứ 86, Bayzen tấn công rốt cục thu được hiệu quả, Roben lấy mang tính tiêu chí biểu trưng cắt vào bên trong dứt điểm, đem bóng ghi bàn cốt không thành trên góc phải. Thế nhưng cái này ghi bàn làm đến quá trễ, đón lấy mấy phút, Sercot cũng không có lại cho đối phương cơ hội. Hơn nữa ở phút bù giờ giai đoạn, vẫn còn ở thay đổi người kéo dài thời gian thời điểm đội Kevin Vinbo để hắn lên sân khấu đi cùng đệ đệ mình dở dồn Bo tới một người hùng đệ quyết đấu cái này cũng là supter của một đại xem chút làm bố lữ hy thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc sân bóng Arena ụp trả kẹt lại một lần rơi vào rồi trào ở trong toàn trang trận đấu kết thúc dựa vào bờ rụ sợ li lập cú đút, sợ cốt ở sân nhà 32 đánh bại Bayern Munich bắt năm nay siêu của Đức đây là sợ cốt đội trong lịch sử lần thứ hai thu được cái này vinh dự bọn họ cũng trở thành kế bệ rèn đoạt cùng vợ gì mệt sau khi lại một nhánh chí ít hai lần đoạt được đội bóng. Bất quá đối với Châu Âu quán quân Bệ Dền tới nói, bọn họ mất đi trở thành năm Quan Vương cơ hội. Mà đối với Guardiola tôi nói, hắn ở Bệ Dền cuộc so tài thứ nhất chính là một hồi mở cửa hắc, này không phải là cái điểm tốt. Chương 217 màu xanh lam thanh xuân báo táp. Chương 217 màu xanh lam thanh xuân bão táp. Serco ở sân nhà 32 đánh bại qua thức Bệ Dền, cục đức quán quân, này lập tức phải đến Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn rộng rãi đưa tin. Dù sao hiện nay Châu Âu các đại giải đấu đều còn chưa bắt đầu thi đấu. Siêu cú đức trận này là phần độc nhất màu xanh Lam Thanh Xuân báo tấp xuất phát. Qua thức bảy rèn vẫn cần rèn luyện siêu cấp bở rủ sơ lập cú đút, Hoàng thất Lam lại chém Nam Đại Vương Jo Ben lập cú đút khó cứu chủ. Guardiola tiền nhiệm tức tao đả kích trận đầu tức ném van. Guardiola ở Bundesliga tiền cảnh đáng lo đánh ngạnh trượng liền tan vỡ. Bảy rèn khủng biến khoa chân mua tay. Nói chung, các quốc gia truyền thông cũng là xem trò vui không chê chuyện lớn, đủ loại đưa tin đều có. Hiện nay sở cốt hạt nhân cầu thủ là bờ rủ sơ, vẹn vẹn hai tuổi cầu thủ trẻ, mặt khác trong đội giờ Raheem, Kane, Matip, cúp lại nâng cấp cầu thủ đều tuổi tác không lớn. Năm nay lại tiếp tục tiến cử cách lôi tỷ thể để bà San nè, xem ra đúng là muốn chơi thanh xuân báo táp sáo lộ. Vì lẽ đó hiện nay đã có truyền thông đang nói sờ cốt là màu xanh làm thanh xuân báo táp. Mà bầy rèn ở Guardiola gia nhập liên minh sau khi mùa giải trước trận đấu giao hữu nhưng là đánh cho tương đương hông ánh. Những người cùng bầy rèn làm nóng người đội bóng mỗi một người đều bị là có thể phòng ngừa thua hai chữ số coi như biểu hiện không tệ. Hơn nữa những người đội bóng ở trong còn có Emerson, đây chính là Bundesliga chiến đội bóng, bọn họ cũng ở trận đấu giao hữu bên trong 19 thảm bại cho bầy rèn Lúc đó rất nhiều người đều đang nói. Radiola là muốn dẫn dắt bầy rện tất cánh, hoặc là nói là bay đến càng cao hơn, năm nay tuyệt đối là muốn bảo vệ chức vô địch Champions League cái gì. Có thể hiện tại đánh nền trượng, bầy dẹn liền tan vỡ rồi đặc biệt là bầy rện ở tỷ lệ không chế bóng, chuyển bóng số lần trên những này, có thể tất cả đều là nằm ở chiếm ưu một phương, cuối cùng nhưng thua trận thi đấu, xem ra quả thật có chút khoa chân mua tay. Tuy rằng cuối cùng điểm số trên xem là 23, bầy rện thua cũng không nhiều, có thể toàn cuộc tranh tài bầy rện đều không có quá nhiều cơ hội. Mở màn cái kia 5 phút đồng hồ không không, vậy thì là bầy chỉ có duy trì điểm số không lạc hậu thời gian. 5 phút sau Bây rẹn vẫn nằm ở lạc hậu cục diện, liền truy bình điểm số đều không có làm được quá. Xem ra căn bản không có cơ hội gì, chỉ có điều là Jo Ben cuối cùng cái tia ghi bản để điểm số xem ra đẹp đẽ rất nhiều mà thôi ba. Tuy rằng thắng được thi đấu, Sircot vẫn là rất biết điều. Bọn dù Sir liền đang đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc biểu thị, chúng ta vẹn vẹn chỉ là một bóng thắng hiểm, kỳ thực thắng được rất may mắn. bây rẹn vẫn là cái kia chi thực lực siêu cường tân vũ chủ đội. Ta cho rằng mùa giải mới Bundesliga vẫn là cùng năm ngoái như thế, bây giờ là nhất chi độc tú cái tia chi đội bóng. Sircot mục tiêu là cùng cái khác 16 đội đi cạnh tranh. Mặc dù Sở đã quyết tâm ở mùa giải mới phát lực tranh thủ vinh dự, vì lẽ đó trước tiên biết điều tích góp một làn sóng nhân phẩm. Mà Magadiola tựa hồ cũng là như vậy cảm thấy, hắn ở trở lại Munich sau khi cũng phát biểu cái nhìn. Sở Scott không muốn biểu hiện coi như không tệ, nhưng ta cũng không cho là chúng ta trong trận đấu làm được không bằng bọn họ. Ta đối với với mình cầu thủ biểu hiện rất hài lòng, bọn họ đánh ra đội bóng nên có chiến thuật, chỉ có điều vận khí không tốt lắm mà thôi, hơn nữa chúng ta thương thiếu mất Nerơ cùng gì bở gì, đây là rất xui xẻo. Gã đã đổ rõ ràng có chút khinh phục, cho rằng trận này Supercopa có chút đồng thời hắn còn lợi bình bỡ dữ Bỡ dù Sở Ly đúng là thiên phú xuất chúng cầu thủ, ta cho rằng hắn cùng Messi rồi như thế, đều là loại kia có thể dựa vào sức một người thay đổi thi đấu siêu cấp cầu thủ, nhưng Sở có Không muốn cũng không thích hợp hắn, hắn nên đến càng mạnh hơn đội bóng đi. Không sai, Beyren liền rất thích hợp hắn, tới nơi này hắn có thể thắng được càng nhiều vinh dự, thậm chí thắng được quả bóng vàng. Đây chính là ở trực tiếp đào gấp thượng, lúc này liền đem Sở có Chủ tịch Tenny ở cho làm tức giận, bắt đầu ở truyền thông chức cuồng phê Guardiola. Một lúc nói hắn chết muốn mặt mũi, thua bóng còn cường chống đỡ, một lúc còn nói hắn mang hỏng rồi nước đức bóng đá bầu không khí, để những người tệ nhặt không chế bóng ô nhiễm nước đức bóng đá ba. Ngày 28 tháng 7, Batsuper Cup sau khi ngày thứ hai, Bọ rủ sở đi đến bạ vạ gì ạ Châu đệ nhị thành phố lớn đủ ở bờ, đem ở đây tham gia nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất trao giải. Nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất có thể nói là nước Đức trong nước nội danh nhất cá nhân giải thưởng, thì tương đương với là cái khác giải đấu cầu thủ xuất sắc nhất, bởi giải thưởng là do kỳ cờ chủ nhiệm tạp chí làm, vì lẽ đó ở kỳ cờ tổng bộ đủ ở bờ tiến hành trao giải. Nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất là lấy mùa giải làm đơn vị bình chọn, hơn nữa chỉ cần là nước Đức tịch cầu thủ hoặc là ở Bundesliga hiệu lực cũng có thể, vì lẽ đó Bọ rủ sợ tự nhiên cũng thỏa mãn điều kiện đương nhiên. Giải thưởng là người được tuyển ra đến, bình thường đều sẽ càng tiên hướng người Đức một ít, nhưng trước đây cũng có Jobern, Gibberji, El Tổng, gỡ dạ chờ 4 vị ngoại tịch cầu thủ thu hoạch thưởng quá. Năm nay nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất, Bơ rủ sở cùng Gibberji, Serser Tiger đồng thời vào danh sách 3 vị trí đầu, vì lẽ đó bị yêu hiện trường tham gia trao giải. Tuy rằng Bơ rủ sở biết, hắn là cơ bản vô duyên thu hồi thưởng, dù sao mùa giải trước bậy rèn là vô địch Chamtolit, giải thưởng hẳn là cho Serser Tiger cùng Gibberji một người trong đó, nhưng hắn vẫn là đến hiện trường tham gia trao giải nói thế nào cũng là nước Đức khá là nổi danh cá nhân giải thưởng ở lễ trao giải trên rất nhiều phóng viên đều đang dò hỏi bờ rủ sở có hay không có gia nhập liên minh 7 rèn ý nguyện bờ rủ sở đương nhiên cũng đều nhất nhất phủ nhận bờ rủ sở tại sao không suy tính một chút đến 7 rèn đá bóng đây có điều ở tình cờ gặp gì bơ gì sau khi đối phương lại cũng có ý định mời hắn ngươi không lo lắng ta đi tới gặp Chen đi vị trí của ngươi sao bờ rủ sở cô ý hỏi ngược lại đương nhiên không ngươi là tuyệt đối sẽ bị sắp xếp đến trên hàng tiền đạo đi cùng ta không có xung đột mặt thẻo vô vô bờ rủ sở vai nói rằng người đến bày rẹn lời nói chúng ta còn có thể liên thủ nhiều năm mấy cái trang đioly cuối cùng bờ rủ sở cũng không đáp ứng gì bờ gì dù sao sở có không muốn đã có một chút lực cạnh tranh hắn xác thực không cân nhắc đi bày rẹn sự rất nhanh lễ trao giải bắt đầu rồi huyền kích lực fk lốt cùng sở tí vần thu được tốt nhất huấn luyện viên đây là không cái gì tranh luận cờ cùng sở tí vần đại khái đều là biết mình không thể thu hoài thưởng song song đều không tới tham gia cái này trao giải thế nhưng ở nước đức cầu thủ xuất sắc nhất cái này cuối cùng giải thưởng lớn trên bờ rủ sở vốn tưởng rằng gặp cho gì gì nhưng cũng cho sở sở tiger cho rằng mùa giải trước sở Tiger cũng xác thực đã làm nhiều lần công hiến, nhưng Gibberji không nghi ngờ chút nào mới là bẫy dẹn bắt song quan vương mấu chốt nhất cầu thủ. Chỉ có thể nói chăm sóc người mình, đây là toàn thế giới chỗ nào đều giống nhau. Gibberji đã từng có một lần thu hồi thưởng, mà sở sở Tiger còn chưa bao giờ từng thu được cái này thưởng, vậy này thứ coi như phân một hồi bánh gà tổ. Mà cố ý chạy tới tham gia trao giải bở rủ sở, hắn ở năm nay nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong xếp hạng sau cùng thứ 3, cũng coi như là hợp lý. Dù sao Gibberji đều chỉ có thể bài thứ 23. Tham gia trao giải trở về bờ dù sở sẽ theo đội chuẩn bị mùa giải mới Bundesliga. Ngày mùng ngày 4 tháng 8, Bundesliga bắt đầu trước trước tiên tiến hành quốc bóng đá Đức vòng thứ nhất. Sợ không muốn đi sân khách khiêu chiến nước Đức Nam Bộ giải đấu nọ thì dễ, cái đội. bờ dù sợ căn bản đều không theo đội đi sân khách, mà sợ có dựa vào bạn bè ở tại cùng tân viên cách lôi thẻ đi bàn. Sân khách 20 bắt thi đấu, thăng cấp vòng kế tiếp. Có điều nước Đức liên đoàn bóng đá thật giống là đang làm sự tình. ở hai ngày sau vòng thứ hai rút thăm trên không muốn lại trực tiếp liền rút chúng với tuy rằng trên nguyên tắc nói, quốc bóng đá Đức vòng thứ rút thăm là không có bất kỳ làn tránh nguyên tắc. Ai đánh vào ai cũng có khả năng. Có thể 32 chi đội bóng đồng thời rút thăm, Scorps vừa vặn liền rút chúng bẩy rện, đây cũng quá đúng gì đi. Siêu Cúp Đức vừa mới mới vừa đánh xong, hai đội chính là lẫn nhau khó chịu thời điểm, hơn nữa gần nhất lại có bẩy rện dụ dỗ bỏ rủ sở tin tức đang truyền bá. Sở Tí Vân đã có quyết đoán, vừa vặn thừa dịp lần này rút chúng bẩy rện, hơn nữa còn là muốn đi đánh sân khách, hắn dự định trực tiếp từ bỏ Cúp bóng đá Đức, toàn lực chuẩn bị giải đấu cùng Trang Tiolit. Chương 218. Tiến cử Trung Quốc cầu thủ. Chương 218. Tiến cử Trung Quốc cầu thủ. Mùa giải trước sờcott không muốn ở ba cái chiến tuyến trên đều tao nổ bậy rên, hai đội lẫn nhau đại chiến năm trận. Tuy rằng sờcott ở Bundesliga cùng Champions League hai cái tuyến đều bại bởi bậy rên, chỉ thắng cúp bóng đá đức một cái tuyến, có điều đem năm trận kết quả của cuộc so tài đơn độc lấy ra xem lời nói, sờcott thành tích là hai thắng một hòa hai phụ, cũng không tính kém. Không nghĩ đến cái này mùa giải vừa mới bắt đầu, sờcott lại là muốn nhiều lần tao nổ bậy rèn Siêu cúp đức trên, sờcott trước tiên thắng bậy rên một hồi, bây giờ hai đội lại đang cúp bóng đá đức vòng thứ hai gặp ở, sau đó Bundesliga nhất định còn có thể có hai lần giao thủ. Nói cách khác cái này mùa giải. Sở Cốt là ít nhất phải giao thủ bảy rèn 4 lần. Lại như thế tiếp tục làm, nói không chắc Sở Cốt liền muốn thay thế được đó, trở thành bảy rèn to lớn nhất từ địch. Mặc dù sợ khi theo đội bóng chuẩn bị mùa giải mới trong lúc, mùa giải này tư cách tham dự Champions League thi đấu cũng đang lục tục tiến hành. Mặc dù Sơ đội bóng cũng đận nghỉ United ở tư cách tham dự Champions League thi đấu vòng thứ 3 trên, thành công đào thải đội bóng của Hy Lạp Nhét Xạ Lộ Lý Kỳ, xông vào Champions League phụ gia thi đấu. Thế nhưng ở phụ gia thi đấu rút thăm ở trong, vận khí không được, rút chúng năm giải đấu lớn đội bóng Mùa giải trước Bundesliga người thứ 4, vậy ở ở Leverkusen Leverkusen. Lần này Đanỳ Unnai tự cấp trang trí on chính thi đấu cơ hội, e sợ lại muốn huyền. Bây giờ Đanỳ Unnai tao ngộ đội tuyển Bundesliga, vẫn có nhất định để tài tính. Dù sao bở rủ sở chính là từ Đanỳ Unnai đi ra, hắn gia nhập liên minh Bundesliga sau khi mới bắt đầu một bước lên trời, trở thành châu Âu cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Bở rủ sở cũng đã cùng mình các đồng đội cũ nói chuyện điện thoại, chờ bọn hắn đến nước Đức sân khách thời điểm, gặp đi Leverkusen thăm nhìn bọn họ. Ngược lại Leverkusen cũng là ở Bắc Âu châu cảnh nội, khoảng cách rất gần ba. Bundesliga tức sắc bắt đầu rồi. Bọ rủ sơ được mời cùng chủ tịch câu lạc bộ Kenny ở đồng thời ăn một bữa cơm. Bọ rủ sơ vốn tưởng rằng đây chính là mùa giải mới bắt đầu. 31 mươi ít. Trước động viên hắn cái này đội bóng hạt nhân, hy vọng hắn có thể tiếp tục mang đội đánh ra thành tích tốt. Không nghĩ đến ở trên bàn ăn, Kenny ở đột nhiên nhắc lên một cái khác đề tài. Bọ rủ sơ, hiện nay đội bóng đang định tiến cử một cái Trung Quốc cầu thủ. Trung Quốc cầu thủ. Bọ rủ sơ xác thực không nghĩ đến, Kenny ở lại đột nhiên nói tới lời nói như vậy để. Đúng, Trung Quốc cầu thủ. Kenny ở uống một hơi rượu đỏ, tiếp tục nói, ngươi biết đến. Chúng ta trước đây liền tiến cử quá Trung Quốc cầu thủ, đây đối với đội bóng khai thác Trung Quốc thị trường rất có ích lợi. Mùa giải trước thành tích của chúng ta rất tốt, ở châu Á cũng có rất nhiều fan bóng đá quan sát chúng ta thi đấu, bên trong điển hiện tại cũng là rất nổi tiếng châu Á ngôi sao bóng đá, nhưng ta cảm thấy, chúng ta vẫn là cần một cái Trung Quốc cầu thủ đến giúp chúng ta hấp dẫn fan bóng đá Trung Quốc quan tâm. Mùa giải trước sở có thành tích không sai, được quan tâm độ tự nhiên cao, đặc biệt là trong đội có bở dự sở cái này Hoa Kiểu, tổ Tu chi đạt cái này châu Á ngôi sao bóng đá, sắp thực hấp dẫn không ít châu Á fan bóng đá quan tâm bên trong điền ở mùa giải trước làm đội bóng chủ lực hậu vệ cánh phải, theo đội đánh vào Champions League vòng bán kết, hiện tại có thể nói là danh chính luôn thuận châu á đệ nhất hậu vệ cánh phải. cộng thêm hắn còn có một tâm soái ca mặt, hiện tại đã gần như sắp thay thế được vây ở MU xỉn gì cả gã hoa, trở thành nổi tiếng nhất châu á ngôi sao bóng đá. ê, có điều bờ rủ sở vẫn còn có chút không hiểu rõ, vì vậy tiếp tục hỏi, chủ tịch tiên sinh, cái kia ngươi cùng ta nói ý tứ là, ta chính là trước đó thông báo ngươi một hồi, hy vọng ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, đến thời điểm chiến thuật của chúng ta phải đánh thế nào vẫn là đánh như thế nào, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đội bóng thành tích vậy các ngươi có thích hợp tiến cử đối tượng sao? Mùa giải trước lúc kết thúc, chúng ta ngay ở xin nhờ có quan hệ công ty có môi giới giúp làm khảo sát, có điều tiến cử Trung Quốc cầu thủ, ngươi biết đến, trình tự sẽ rất phiền phức, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể thành công. Đội bóng vì hấp dẫn fan bóng đá Trung Quốc, dự định tiến cử Trung Quốc cầu thủ, bao dù sở đúng là không có ý kiến đến gì, ngược lại mặc kệ tiến cử ai, cũng sẽ không nguy hiếp đến chính mình hạt nhân vị trí. Rất nhanh, sơ quát câu lạc bộ đem dự định tiến cử Trung Quốc cầu thủ tin tức thả ra, lập tức liền gây nên Trung Quốc phóng viên quan tâm. Rất nhiều Trung Quốc phóng viên đều mộ danh đi đến gỗ sẹn Kỳ Chèn. Ngược lại mặc kệ cuối cùng có được hay không, có câu lạc bộ hấp dẫn quan tâm bước đầu mục đích xem như là đạt đến ba. Ngày mùng ngày 9 tháng 8, 2013-14 mùa giải Bundesliga chính thức bắt đầu rồi, mở màn chiến là do đương Kim vô địch bẩy rèn ở sân nhà đá với Bẽn. Lần này Guardiola Bundesliga show diễn đầu tiên cuối cùng không có làm hỏng, Bẽn ở sân nhà 31 bắn chèn, không gặp gỡ khó khăn gì. Ngay lập tức ngày thứ hai, Bundesliga cái khác đội bóng thi đấu cũng lục tục tiến hành rồi. Leverkusen sân nhà 31 bắt trở dậy bật, Dortmund sân khách 40 đại thắng ở Uber. Hiện nay tới nói, nước Đức truyền thông dự tính mùa giải mới khả năng có cơ hội cùng bảy dẹn ban một so tay mấy chi đội bóng cơ bản đều thắng trận. Có điều mùa giải trước đại ngựo ổ đội bóng sợ giang phút, bọn họ lại vòng đầu tiên ở sân khách 16 thảm bại cho thăng hạng hạng Hertha Berlin, này xem như là mùa giải mới trận đầu đại ít lưu ý đáng nhắc tới chính là, mùa giải này Bundesliga chỉ có 2 chi thăng hạng, phân biệt là Hertha Berlin cùng bợ rủ suỵt, mùa giải trước Bundesliga 2 quan á quân cho tới mùa giải trước giải hạng hai đức người thứ ba cài Retsloter, bọn họ ở cùng Bundesliga đến ngược người thứ ba họ phèn huỷ lên xuống cấp phụ ra thi đấu bên trong, trực tiếp chịu khổ xong giết vô duyên thăng cấp. vậy cũng là là cái bình thường kết quả giải hạng hai đức đội bóng đối mặt đội tuyển Bundesliga, phần lớn tình huống vẫn là đội tuyển Bundesliga thắng lợi. Bundesliga vòng đầu tiên, sở có thi đấu là bị sắp xếp ở cuối cùng tiến hành, cũng chính là phụ trách ép vĩ. Ngày 11 tháng 8, nước đức địa phương thời gian buổi chiều 5 h rưỡi, sở mùa giải mới thủ tràng Bundesliga sắp ở sân nhà chính thức đấu võ. Lúc này chính là Trung Quốc thời gian buổi tối 11 giờ rưỡi, tương con bà nó bình luận viên ở bàn luận trên trời dưới biển. Từ khi Cao Tuấn Mẫn trở về bên trong siêu sau khi, năm giải đấu lớn liền cũng không còn Trung Quốc cầu thủ bóng người, có điều gần nhất nghe nói Sở Scott 04 lại dự định muốn từ bên trong siêu tiến cử cầu thủ, khả năng rất nhanh chúng ta lại có thể ở năm giải đấu lớn nhìn thấy Trung Quốc cầu thủ. Sở Scott 04 nhưng là mùa giải trước Cup bóng đá Đức vô quân, Bundesliga A quân, Champions League Bán kết, nếu như có thể gia nhập như vậy đội bóng, tin tưởng chúng ta cầu thủ có thể được rất tốt rèn luyện. Sân nhà tác chiến, Sở Scott đối thủ đã từng Bắc đại vương hay Mật. Mùa hè thời điểm Hẻm bất đem trong đội hy vọng ngôi sao son hở ung minh bán được ở ở level cơ sen cơ sen tiếp theo lại từ ba. Liga đội bóng cắt sợ dồn tiến cử thủ nhị kỳ thiên tài vừa lúc ngươi hạn ổ ứ lũ này một vào một ra trong lúc đó đội hẻm bất thực lực hẳn là bị hao tổn không ít vì lẽ đó sợ có sân nhà bắt khai môn hồng nên vấn đề không lớn. Trận đấu bắt đầu trước bọn dù sợ đang an ủi cách lôi tỷ thể. Ha tiểu tử chớ xuất sắng chờ một lúc nếu như không biết được làm sao đá này thanh bóng chuyển cho ta là được. Trước đây ở bên trong thủ phát cơ biểu hiện giống như vậy cuộc tranh tài này tí vẫn thử nghiệm để cách lôi tỷ thể thủ phát. Bởi vì trước hắn ở cút bóng đá đức vòng thứ nhất bên trong biểu hiện cũng không tệ lắm. Thế nhưng đối phương lần thứ nhất ở Bundesliga thủ phát, tựa hồ có chút căng thẳng, bờ rủ sở liền như vậy nửa đùa nửa thật nói. chương 219, quả thực chính là ở phạm tội. chương 219, quả thực chính là ở phạm tội. bờ rủ sở không nghĩ đến, chính mình chỉ là thuận miệng nói, cách lôi tỷ thể vẫn đúng là liền nghe theo. Thi đấu chính thức bắt đầu, sở cốt trước tiên mở bóng. Quả bóng trước tiên ở bên trong hậu trường qua lại chuyển, lúc này vừa vặn liền đến cách lôi tỉ thẻ dưới chân, cầu thủ hẻm bật tựa hồ cũng muốn bắt nạt một hồi cái này nó nứt, lập tức hung ác xông lên phía trước nỗ lực bước cướp. Liền cách lôi tỉ thẻ cũng không ngần đầu lên, trực tiếp liền vẫy chân lên chân, đem bóng chuyển dài truyền xa đến trên hàng tiền đạo đi, tìm vợ dù sợ, cách lôi tỉ thẻ chuyển xa, vợ dù sợ ly có cơ hội rồi, cách lôi tỉ thẻ ngày hôm nay khả năng là giống cướp chó, lần này xem ra rất tùy ý truyền xa, trực tiếp liền vòng qua tất cả mọi người, rơi xuống đối phương hàng phòng thủ phía sau bọ rùa sờ đúng lúc xuyên vào, cầm bóng sau khi đối mặt tấn công hẻm bận thủ muôn ạt lơ, một hồi nhẹ nhàng lúc bóng, quả bóng lướt qua đối phương đỉnh đầu, bay vào khung thành bên trong. Oh oh oh oh oh oh ổn. bọ rùa sờ ly đẹp đẽ lốp bóng phá cửa, mở màn vẹn vẹn 2 phút, sân nhà tắc chiến sở cốt liền đạt được ghi bàn, chuyện này quả thật là một cái mộng viễn bắt đầu. liên tục hại trận thi đấu, từ super cup đến Bundesliga, bọ rùa sờ ly đều là mở màn mấy phút liền thu hoạch ghi bàn, đội đến trên hàng tiền đạo sau khi, sự uy hiếp của hắn xác thực lớn hơn rất nhiều đi bản sau khi bờ dù sợ rất tinh tướng đi đến cách lôi tỉ mặt thẻ trước vô vô bờ vai của hắn nói rằng ha, tiểu tử như thế nào ta nói rồi nếu như không biết được làm sao đã liền đem bóng truyền cho ta không sai đi này không phải hôn đến một cái kiến tạo đáng tiếc bờ dù sợ không thể từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy cái kia sáng lên lấp lóa ngưỡng mộ biểu hiện tiểu tử này đần độn có chút không lên đạo a mở màn liền trực tiếp phá cửa chuẩn bị đầy đủ sơ cốt toàn đội sĩ khí càng thêm tác vọt, đón lấy chính là công thế như chiều giai đoạn phút thứ 8 giờ dạo ít l một cất suốt xa đánh cho không sai nhưng bị ạt lở thần dũng đập ra Phút thứ 14, bờ rù sở dẫn bóng sau khi đột phá chuyển chéo đến bên trong vùng cấm, đáng tiếc đần độn cách lôi tỉ thẻ chạy chậm, để quả bóng cút khỏi đường biên ngang. Liên tục thế tiến công bên dưới, sơ cốt rất nhanh sẽ mở rộng điểm số. Phút thứ 31, bờ rù sở lùi lại giữa sân tiếp ứng, cầm bóng quá đi van Der và à sau khi đem bóng phân cho giờ dại yler, giờ dại yler lại đưa ra cho khe, phút đường biên trồng lên, đảo tam dắt chuyển về trước cửa. Hận thế là bên trong vùng cấm bỏ qua đối phương hậu vệ, nên bóng bóng phá cửa. Sơ hai bóng dẫn trước, liên thua hai bàn để cầu thủ hẻm bật dù sao cũng hơi hoảng loạn lên. Sở Cốt đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tốt, tiếp tục tăng mạnh thế tiến công nưu đồ khoét điểm số lớn. Rốt cục đến hiệp một phút bù giờ giai đoạn, hẳn tệ là sút gôn vì là Sở Cốt kiếm được một tình huống phạt góc. Sau đó giờ ít Lơ mở ra phạt góc, vợ dù Sở ở vùng cấm trung lộ thu được cơ hội, nghiêng người hất đầu công môn, quả bóng bay vào đối phương khung thành trên góc phải. Vợ dù Sở đẹp đẽ đánh đầu vi bàn. Vợ dù Sở hoàn thành rồi lập cú đút, Sở Cốt cũng lấy ba bóng dẫn trước bớt, xem ra bọn họ sân nhà bắt cuộc tranh tài này là không có vấn đề gì. Sơ có toàn đội sát thực cũng đều là muốn như vậy, thế nhưng hiệp 27 dẹn huyền thoại xuất thân huấn luyện viên hẹp bật phí ở đây một bên hô to gọi nhỏ một trận sau khi, hẹp bật toàn đội làm ra bọn họ cuối cùng chống lại. Phút thứ 62 đến phút thứ 73, 11 phút, dựa vào lao cậu bé vàng Vander và ạt biểu hiện xuất sắc, hẹp bật liền truy hai bóng, mạnh mẽ đem thi đấu hồi hộp lại kéo trở lại có điều phút thứ 81, mươi vợ rủ sở trực tiếp mạnh mẽ đem đối phương ván quan tài cho đóng đinh ở vòng ngoài cấm địa nhận được cả nhẹ truyền bóng, vợ rủ sơ đảo chân quá đi đối phương thổ nhị kỳ tiền vệ trụ lạn, hất bóng tiến vào vùng cấm sau khi chầm vai biến hướng lại quá rơi mất đối phương hậu vệ hệ sơ mẩn, sớm một cước đánh bán, quả bóng thẳng đến hạt lờ dưới háng mà đi, hạt lờ tuy rằng đúng lúc ngồi sụp nhưng cũng chỉ là đem xuyên háng ghi bàn biến thành đẻ trứng ghi bàn mà thôi, quả bóng bị sượt lệch một chút phương hướng nhưng vẫn là kiên quyết lăn tiến vào không thành bên trong, ô ô rủ ly đẹp đẽ đột phá đẹp đẽ ghi bàn, đây là vợ rủ ly người thứ ba ghi bàn. Hắn hoàn thành rồi hất chín. Hắn ở Bundesliga vòng đầu tiên liền hoàn thành rồi hất chín. Mùa giải này sở tí vẫn đệm bờ rủ sở ly trực tiếp phóng tới trên hàng tiền đạo. Chuyện này quả thật chính là ở phạm tội, là đối với những khác 17 bảy chi đội bóng phạm tội, bọn họ gặp đưa ra kháng nghị. Tuy rằng Bundesliga vừa mới bắt đầu, nhưng ta tin tưởng mùa giải này Bundesliga chiếc giày vàng vẫn là bờ rủ sở. Bình luận viên bắt đầu trò gian nói khoác bờ rủ sở, cũng không sợ người nghe xong mặt đỏ. Có điều cổ động viên sợ cốt nên rất yêu thích nghe. Bờ cái này ghi bàn đánh tan hẻm mất đầu trí, cũng trực tiếp giết chết thi đấu đón lấy hai bên đều không có lại ghi bàn đúng là phút thứ 88 thời điểm. Bờ rủ một cước sút xa đánh trên xà ngang bắn ra đường biên ngang. Để sân bóng Arena ộp chạm kẹ bên trong vang dội thật dài tiếng thở dài. Bờ rủ thiếu một chút liền hoàn thành rồi bộ kẹ. Hắn nghề nghiệp cuộc đời còn từ chưa hoàn thành quá bộ kẹ đây. Liên như vậy, Bờ rủ sơ hất chín, là đánh vào một bóng. sở cốt ở sân nhà 42 bất em được mùa giải mới Bundesliga khai môn hồng. Sau trận đấu làm vì là cầu thủ xuất sắc nhất Bờ rủ cũng ở phóng viên trước cho thấy một hạ quyết tâm. Không sai, ta mùa giải này cá nhân mục tiêu chính là bảo vệ chức vô địch Bundesliga chiếc giày vàng, đây là khẳng định. Nếu như có thể lời nói, ta thậm chí muốn thử một chút xung kích châu Âu chiếc giày vàng, cho tới đội bóng thành tích, cái này còn rất khó nói, đoàn đội thành tích cần chính là đoàn đội đồng thời nỗ lực, ta chỉ có thể tận lực trước tiên làm tốt chuyện của chính mình. 3. Bundesliga vòng thứ nhất, Spurs ở sân nhà toàn lấy 3 điểm, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Hoàn thành hat-trick bự dự Spurs đương nhiên cũng được lượng lớn đưa tin, nhưng hắn cũng không phải nhất chi độc tú. Bundesliga vòng đầu tiên, đội cũng là hoàn thành rồi hat-trick hơn nữa người ta đó là Bundesliga sâu diễn đầu tiên liền trực tiếp hất chị so với bờ rủ sở còn muốn càng có chủ đề tính bờ rủ sở nói mình muốn cố gắng bảo vệ chức vô địch Bundesliga chiếc giày vàng các truyền thông cũng cảm thấy bình thường liền mùa giải mới hại trận thi đấu biểu hiện tới nói bờ rủ sở quả thật có tư cách nói câu nói này nhưng bờ rủ sở nói muốn xung kích châu âu chiếc giày vàng đây chính là cái mạnh miệng đề. phải biết ở toàn bộ Bundesliga trong lịch sử bởi các loại nguyên nhân mấy chục năm qua cũng vẹn vẹn chỉ có gần l một người bắt được quá châu âu chiếc giày vàng đầu tiên Bundesliga chỉ có 34 vòng đấu Đây chính là cùng cái khác giải đấu cạnh tranh châu Âu chiếc giải vàng vấn đề lớn nhất. So với cái khác giải đấu ít đi 4 vòng đấu, này thật sự gặp ăn rất lớn thiệt rồi. Thứ hai, Bundesliga thương bệnh suất vẫn luôn cư cao không xuống, bị thương quá nhiều vậy là ngăn cản Bundesliga tiên phong nắm châu Âu chiếc giải vàng một nguyên nhân quan trọng. Cầu thủ bị thương phần trăm vật này, khả năng rất nhiều người cũng không quá quan tâm, nhưng nếu như thật sự lấy ra khá là lời nói, đại gia sẽ phát hiện, cầu thủ của Bundesliga bị thương phần trăm, từ xưa tới nay đều là xếp hạng năm giải đấu lớn đứng đầu. Rất nhiều người gặp bởi vì Bundesliga lịch thi đấu ít, kỳ nghỉ mùa đông còn dài liền tự nhiên cảm thấy cầu thủ được càng nhiều nghỉ ngơi, bị thương sẽ giảm thiểu. Kỳ thực cũng không phải như vậy. Nước đức khí trời chính là cầu thủ bị thương một nguyên nhân quan trọng. Mùa đông phi thường lạnh, dù cho có một tháng kỳ nghỉ mùa đông cũng không hữu dụng. Bởi vì kỳ nghỉ mùa đông phụ cận có trùng muốn cầu thủ bị thương, dẫn đến đội bóng thành tích cấp tốc lướt xuống. ở Bundesliga từ lâu từng xuất hiện rất nhiều lần. Cầu thủ của La Liga bị thương phần trăm liền vẫn khá thấp, ý bẹ gì ạ bán đảo thời gian dài ôn cùng khí hậu chính là một nguyên nhân quan trọng. Còn có Bundesliga là rất chú trọng thân thể đối kháng giải đấu, cái này cũng là dẫn đến cầu thủ bị thương trọng yếu nhân tố. Nói tới thân thể đối kháng rất nhiều người đầu tiên liền sẽ nghĩ tới tơ rơ mi ở lit nhưng thực Bundesliga thân thể đối kháng cũng một chút không kém chỉ có điều Bundesliga toàn thể càng sạch sẽ không giống tơ giờ mi ở bắp thịt tây gậy đụng phải đụng phải xô ra hỏa khí liền muốn bắt đầu phế nhân Bundesliga toàn thể cách đá càng sạch sẽ mới để mọi người quên bọn họ thân thể đối kháng thân thể đối kháng nhiều cộng thêm khí hậu ảnh hưởng Bundesliga thương bệnh xuất liền thời gian dài cư cao không xuống cái này cũng là tại sao toàn viên nhân vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết vì lẽ đó tổng hợp tới nói lịch thi đấu thiếu cộng thêm cầu thủ dễ dàng bị thương Bundesliga trong lịch sử ngoại trừ gật lỡ ở ngoài Không còn có người bắt được Quá Châu Âu chiếc giày vàng. Bây giờ bọn dự sở dám bung lợi muốn xung kích Châu Âu chiếc giày vàng, đương nhiên cũng là có dựa vào đầu tiên, bọn dự sở chính mình thương bệnh kháng tính phi thường cao, hẳn là sẽ không bởi vì thương bệnh vắng chỗ quá nhiều thi đấu. Thứ hai, bọn dự sở có thể báo trước, đến mùa giải này Châu Âu chiếc giày vàng số bàn thắng sẽ khá thấp, là thuộc về ở Bundesliga cũng có thể cạnh tranh loại kia. Nếu như là ở tại hắn mùa giải, La Liga bên kia đại lao động một chút là muốn 40 bóng loại kia, bọn dự sở căn bản đều sẽ không cân nhắc đi cạnh tranh Châu Âu chiếc giày vàng vấn đề. Chương 220 gặp lại Lao đội Hưu chương 220 gặp lại Lao đội Hưu bọn dù sở mới vừa hô lên muốn cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng cầu hiệu có thể ngay lập tức đội bóng liền nếm mùi thất bại một tuần sau khi ngày 17 tháng 8 Bundesliga vòng thứ hai sở Cốt đi sân khách khiêu chiến Vấp Vất vốn là trong đội thì có tợ gì si Diego chờ thực lực giữa sân mùa hè chuyển nhượng thời điểm lại từ bệ rèn tiến cử bờ ra dự tiền vệ trụ cựu Stavo, tăng mạnh giữa sân độ cứng xem như là được hữu hiệu bù mạnh thực lực có gia tăng có thể cho dù là như vậy cũng vẫn là thực lực càng mạnh hơn một phương có thể bất đắc dĩ vận khí quá kém Mở màn hơn 10 phút, giờ dạo ít lờ ngay ở cùng cái sả vụ đối kháng ở trong bị thương xuống sân, Sở thí vẫn lựa chọn đổi Kevin Boaken để hắn khách mời giữa sân. Kevin Boaken tuy rằng sớm nhất là đá tiền đạo cắm suất thần, có điều hắn cũng có một cước rất đẹp bạo lực xuất xa, cộng thêm là cái cơ tử, thường thường có thể trở lại giữa sân tham dự phòng thủ, vì lẽ đó cũng có thể đánh giữa sân, thậm chí có thể đánh tiền vệ trụ, xem như là cái phía trước sân đa tải. Coi như mở màn thì có người bị thương, bảo dự Sở vẫn là ở phút thứ 35 thời điểm đưa ra một cước đẹp đẽ cho khe, trợ giúp Hận Tệ lạ phá cửa, để Sở có cơ hiệp một đạt được điểm số dẫn trước. Thế nhưng hiệp 2 mới vừa vừa mới bắt đầu, trận tệ là ở một lần phạt góc tấn công bên trong cũng bị thương. Sở Tý Vân không thể không lại một lần bị động thay đổi người, để Hùng Gazi tiên phong Adam triệu lõi lên sân khấu. Liên tục cầu thủ bị thương, hơn nữa đều là khá là then chốt chủ lực cầu thủ, điều này làm cho Sở Cốt tinh thần gặp sự đả kích không nhỏ. Hobbes bất thừa cơ hội này liền tiến vào bốn bóng, căn bản cũng không cho một chút cơ hội. Tuy rằng thi đấu thời khắc cuối cùng, cả mẹ tìm cơ hội hoàn thành rồi một lần sút xa phá cửa, nhưng đã khó có thể thay đổi thế cuộc. Cuối cùng, Sở ở sân khách 24 bại bởi Hobbes, tao nộ mùa giải thủ bại. Mùa giải này đội bóng thủ bại làm đến tương đương sớm, mùa giải trước sở cốt nhưng là vừa bắt đầu các hạng thi đấu liên tục hơn 10 trận bất bại. Mà vòng này cái khác thi đấu bên trong, Bayer Zern sân khách 10 tiểu thắng trợ dạng phút, đó sân nhà 21 tháng được tăng hạng bỡ rủ suýt, Leverkusen cũng sân khách 10 bắt sắt gạt. Nay ba đội đều hoàn thành rồi 2 thắng liên tiếp, chỉ có sở cốt một thắng một phụ tạm thời đi đội. 31 ITF3. Tuy rằng thua bóng, nhưng tháng ngày còn phải tiếp tục. Ngày 21 tháng 8, vợ trụ sợ xe chạy tới đợt séo trong lúc đó thành nhỏ Leverkusen, tham viếng chính mình các đồng đội cũ. Leverkusen tuy rằng chỉ là tòa nước Đức thành nhỏ, có điều địa phương có toàn thế giới đại danh đỉnh đỉnh chế dược nghiệp bá chủ bệ rệ công ty, đồng thời còn có bệ rệ công ty sáng tạo Leverkusen câu lạc bộ bóng đá. Bợ rủ sở, đã lâu không gặp. Phụ trách tới đón bợ rủ sở trợ giáo Toby Hazard tiến lên ôm áp hắn. "Toby, gần nhất có khỏe không?" "Nhờ ngươi phúc, cũng không tệ lắm." Hạ Hazard lôi kéo bợ rủ sở vừa đi vừa nói, "Ngươi ở nước Đức càng đá càng tốt, ta coi như là ở Scotland, cũng gần như mỗi ngày đều có thể từ qua báo chí nhìn thấy liên quan với ngươi tin tức." Ngươi biết không, mỗi khi ngươi một có biểu hiện xuất sắc, những phóng viên kia sẽ đến câu lạc bộ đi tìm người phỏng vấn một ít liên quan với ngươi trước đây đề tài, ta có thể đều là nhân cơ hội kiếm không ít tiền tượng. Còn có tyter tên kia, hắn mỗi lần đều ở phóng viên trước nói, ngươi hoàn toàn chính là hắn một tay bồi dưỡng được đến, hiện tại rất nhiều sở Scotland truyền thông đều gọi ta nói, hắn chính là người bá nhạc. Sơn quần quần không ngớt nói, Dieter tự nhiên là chỉ đàn nhị United huấn luyện viên Dieter Hawston. Mọi người mau nhìn xem, chúng ta siêu cấp bở dự sơ lại đã về rồi. Đi đến khách sạn, Harrison hô to một tiếng, liền đem tất cả mọi người đều hấp dẫn lại đây. Lúc này đã nghỉ -tị toàn đội trưởng ở khách sạn phòng tập thể hình làm đơn giản huấn luyện, tất cả mọi người đều thả xuống thiết bị chạy tới. Vợ dù sơ, ngươi thật giống như lại chán một chút." "Không, hẳn là càng có khí thế. Đây chính là đại ngôi sao bóng đá khí thế, đại gia có thể phải học tập thật giỏi một hồi." Tuy rằng hiện nay này chi đoàn nghỉ đã tiến hành sự trao đổi chất, đổi đi không ít cầu thủ, có điều hạt nhân vẫn là vắt đi, do bợ tờ sống cũng là trong đội then chốt cầu thủ. Mọi người nói chêm chọc cười đến gần như, Peter Hudson cũng quá đến nói rằng, "Bợ dữ sở, nếu không ta cho ngươi tìm kiện số bảy hào đấu, đêm nay ngươi liền lần đầu ra sân chứ?" Ta đương nhiên không ý kiến, thế nhưng ngươi trước tiên cần phải hướng về gỗ sèn kỳ chẹn gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút có đồng ý hay không đem ta thuê đi ra ngoài một đêm. Ha ha. Buổi tối 8h45 phần, mùa giải này Trang Dion Lee phụ gia thi đấu trận trước, đợt United tịt sân khách đá với Leverkusen thi đấu, ở bảy dễ nạ chàng đấu võ, làm hiện trường tiếp sóng màn ảnh vỗ tới bờ rủ sở xuất hiện ở trong sân bóng hình ảnh lúc Leverkusen fan bóng đá lập tức trở về lấy to lớn tiếng xụi. Bọn họ đương nhiên đều biết, bờ rủ sở tới nơi này khẳng định là giúp đỡ chính mình đội bóng cũ, cũng chính là bọn họ cuộc tranh tài này đối thủ hơn nữa Leverkusen cùng Scott cũng có thể tính được với là có lẫn nhau quan hệ cạnh tranh từ tình cảm cá nhân thì nói vợ rủ sở đương nhiên là chống đỡ đợt nghỉ United. có điều từ trên lý trí nói vợ rủ sở lại biết đợt nghỉ e sợ rất khó đánh thắng được Leverkusen thực lực trên lệch vẫn là quá lớn thế nhưng thi đấu lúc kết thúc trên bảng tỷ số điểm số nhưng cũng không kém đợt nghỉ ở nước Đức sân khách 11 đánh hòa Leverkusen không có bại bởi, còn lấy được một cái sân khách ghi bàn tuy rằng cái này điểm số hoàn toàn không đủ để bảo đảm thăng cấp nhưng ít ra là một cái tiểu chiếm ưu thế điểm số 3 Từ Leverkusen trở về, Bọ rùa sở liền tiếp tục chuẩn bị thi đấu. Hiện nay đội bóng liên tiếp tổn thương hận tệ lạ cùng giờ Raíl, chính là cần Bọ rủ sở chạm lúc đi ra. Trên thực tế trở lại gỗ sèn kỳ chẹn sau khi kiểm tra, giờ Raíl thương thế không nghiêm trọng lắm, hẳn là sẽ không vắng chỗ quá lâu. Thế nhưng hận tệ lạ liền không thể lạc quan, không làm được là phải chờ tới kỳ nghỉ mùa đông mới có thể trở lại. Mà lúc này, sở có tử địch đót mân bên kia truyền ra một cái tin, bọn họ cùng mình phong bá Leandro sở ki hoàn thành rồi tăng lương hợp đồng này vốn là cùng sở cốt cũng không liên quan quá nhiều. Có điều căn cứ truyền thông lời giải thích, lệ vạn tăng lương hợp đồng chính là dựa theo vợ rủ sở ở sở cốt tiêu chuẩn cho. Lệ vạn muốn chuyển nhượng rời đi đoạn, cái này tin tức sớm đã có. Có người nói mùa giải trước chu kỳ, lúc đó lệ vạn hợp đồng chỉ còn dư lại một năm dưới, liền rồi cùng bùng vợ lễ bệ hệ tầng quản lý đạt thành rồi đầu lôi thỏa thuận. Mùa giải kết thúc, chỉ cần có thích hợp báo giá, đọt sẽ thả lệ vạn đi. Nhưng là cuối mùa giải trước đoạn, đầu tiên là GTS bị bảy rèn cường đảo, tiếp theo lệ vạn lại đang đối mặt Rio Trang đi Honliz vòng bán kết bên trong hoàn thành rồi bộ kè. Lần này đọt tầng quản lý đổi ý không muốn lại để lẹo vạn đi rồi liên toàn bộ mùa hè vung dù vừa chuyển nhượng tin tức ngoại trừ bờ rụa sở liệu sẽ có bị nhà giàu cường đảo ở ngoài chính là lẹo vạn gặp sẽ không rời đi đọt bây giờ lẹo vạn cùng đọt lôi kéo hơn 2 tháng vẫn là tại đây kỳ chuyển nhượng nhanh lúc kết thúc đạt thành rồi nhất trí lẹo vạn tiếp tục ở lại đội đồng thời tăng lương thế nhưng không gia hạn hợp đồng lẹo vạn tăng lương đạt đến bờ rủ sợ tiêu chuẩn này xem như là Bundesliga trừ 7 rèn cầu thủ ở ngoài đỉnh tân đồng thời vừa không có gia hạn hợp đồng nói cách khác mùa giải này sau khi kết thúc lẹo vạn vẫn là gặp miễn phí rời đi hơn nữa là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào bất kể như thế nào đoạt lưu lại lệ vạn cũng coi như là tạm thời bảo vệ lực cạnh tranh. Nếu như Gerszec cùng lệ vạn đều lần lượt rời đi lợi nói, mùa giải này đọt nên lực cạnh tranh giảm xuống rất nhiều, căn bản không có khả năng sẽ cùng sở có tiến hành cạnh tranh. Chương 221 siêu cấp bảng tử thần. Chương 221 siêu cấp bảng tử thần. Ngày 24 tháng 8, Bundesliga vòng thứ ba, Schalke đi sân khách khiêu chiến Hà Nội với 96. Liên tiếp vắng chỗ hận tệ là cùng giờ Raichler vẫn là đối với đội bóng ảnh hưởng không nhỏ. Schalke ở sân khách hiệp một lúc một bóng là hậu. Có điều hiệp hai bở rủ sở sút xa san bằng điểm số, tiếp theo lại tạo đối phương giữa sân hật đế thẻ đỏ. Rốt cục phút thứ 85, Adam ở dạ lại thông qua dê bóng ở bên trong vùng cấm vì là đội bóng liều đến một cái penalty, do bở rủ sở chủ phạt trong số mệnh, tuyệt sát Hà Nội vở 96. Bở rủ sở hoàn thành lập cú đốt, sở có sân khách 21 đánh bại Hà Nội vở ngừng lại xu hướng suy tàn. bệ rèn, nhiều rất cùng cơ Sen, này ba đội cũng dồn dập thắng trận, không, có ai xuất hiện đi đội. Nay một vòng đấu qua đi, đó lấy chính là phụ ra thi đấu hiệp 2. Trận trước ở nước Đức sân khách 11 đánh hòa Leverkusen, đội United, bọn họ trở lại Schalke lại không có thể tiến thêm một bước nữa. Đội United ở sân nhà 23 bại bởi Leverkusen, bị đào thải ra khỏi Champions League, chỉ có thể nã xuống tham gia UEFA Euro 2024. Liên tiếp hai cái mùa giải không thể đánh vào Champions League chính thi đấu, đây đối với đội United đã kích rất lớn. Bọn Dù Sở đều nhận được vắt đi điện thoại, cái tên này tựa hồ có hơi nản lòng, đã có rời đi Schalke, đi vào giờ mi ở Leeds đá bóng dự định. Mùa giải này Champions League phụ gia thi đấu không quá nhiều ít lưu ý khá là được quan tâm đội bóng ở trong, ngoại trừ Leverkusen đào thải đợt gì Unai ở ngoài, Arsenal đào thải thủ siêu phen ở bậc thăng cấp, AC Milan đào thải Ý dễ bị vị gì Ên hộ vận thăng cấp. Còn có một tổ năm giải đấu lớn bên trong quyết đấu, La Liga Rio Real Đắt sân nhà và khách đều là 20 song giết Liga 1 Lyon, này xem như là có chút tiểu lệnh. Này hai đội hẳn là thực lực sai biệt không lớn, thế nhưng Lyon Âu chiến kinh nghiệm càng phong phú, nhưng cũng bất ngờ bị hoàng gia xã hội đen song giết ra cục. Leverkusen thông qua Tramtiolit phụ ra thi đấu, cái tiêu mùa giải này Tramtiolit chính thi đấu sẽ có bốn chi đội bóng của nước Đức. Lần trước có 4 chi đội bóng của nước Đức đánh vào Tram Tionlit chính thi đấu, cái kia đã là 12 năm trước tháng 1-0-2 mùa giải đáng nhắc tới chính là, 12 năm trước tham gia Tram Tionlit chính thi đấu 4 chi đội bóng của nước Đức, vừa vặn cũng chính là năm nay 7 rèn, Scott, nhiều rất, Leverkusen này 4 đội, mà khi lúc 7 rèn cũng vừa hay chính là Tram Tionlit cùng Bundesliga đương kim vô địch thể dục hình ảnh còn bởi vậy mở nổi lên chuyện cười, Leverkusen lại muốn đánh vào Tram Tionlit trận chung kết. Bởi vì 12 năm trước, Leverkusen chính là ở làm mùa giải Champions League bên trong một đường bạo lệnh đánh bại Liverpool cùng mở ưu chờ đội mạnh đánh vào trận chung kết, đáng tiếc bị G đàn tiên ngoại phi tiên đánh bại, trở thành đại danh đỉnh đỉnh tam á vương. Tây Ban Nha bên kia báo Marca cũng làm đáp lại, cái kia Real lại muốn thắng đến vô địch Champions League. Bởi vì năm đó, cũng vừa hay chính là Real một lần cuối cùng thắng được vô địch Champions League. Leverkusen thông qua tư cách tham dự Champions League thi đấu, có điều Âu liên cạ mỹ phỉ ảnh bên kia, hẹn bất bị cờ Rossi ở đội bóng danh cả đạo thải ra khỏi cụm, đã vô duyên chính tí đấu. Nói cách khác, Mùa giải này Bundesliga chỉ có 6 chi đội bóng đánh Âu chiến 3. Từ cách tham dự Champions League thi đấu kết thúc, đó lấy chính là Champions League vòng bảng thi đấu rút tham đương nhiên, Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm chức còn có một hồi UEFA Super Cup, do vô địch Champions League bảy dẹn đá với Âu liên quan quân Chelsea. Trận này Super Cup vẫn là xem chút 10 phần, một năm trước bảy rèn cùng Chelsea này hai đội còn ở Champions League trận chung kết trên một quyết tư hùng, có thể một năm sau khi lại đội đến UEFA Super Cup tới quyết đấu tranh quan. Hơn nữa này vẫn là lại một lần Guardiola cùng Mourinho qua mục đại chiến, hai người đều song song rời đi La Liga vẫn sẽ có như vậy không hẹn mà gặp ở Cộng hòa Dân thủ đô lập dạ Hạ Vườn địa Đàn cầu thủ, Bayern đã được tương đương ngang cường, ở hai lần lạc hậu tình huống hai lần san bằng, cuối cùng dựa vào penalty đại chiến đánh bại Chelsea, thắng được UEFA Super Cup đương nhiên thi đấu bên trong cũng xuất hiện tất cả tranh luận, nói thí dụ như Mujinho đội bóng lại một lần bị thẻ đỏ phạt xuống. Một người, chỉ có thể 10 đánh 11, đây là Mujinho ở Âu chiến bên trong lần thứ 3 lấy 10 đánh 11 đối mặt Guardiola. Sau trận đấu Mujinho tự nhiên thiếu không được thả miệng pháo phun người. Mặc kệ thế nào, bảy rèn thắng được UEFA Super Cup, đây là Guardiola gia nhập liên minh bảy rèn sau khi cái thứ nhất quán quân, đồng thời còn là đội tuyển Bundesliga lần thứ nhất thắng được UEFA Super Cup. Bundesliga tổng cộng 3 chi đội bóng trước sau gộp lại 7 lần thắng được vô địch Champions League, nhưng chính là không hiểu ra sao bởi vì các loại nguyên nhân, vẫn luôn không bắt được qua UEFA Super Cup, lần này lại mới là đội tuyển Bundesliga lần thứ nhất. UEFA Super Cup kết thúc, rất nhanh Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm ngay ở Monaco ngầm tờ cắt lô cử hành. Lúc này, sơ có toàn đội cũng ở gỗ sảnh kỳ trển quan sát rút thăm nghi thức. Bọn dù sờ, Ngươi nói chúng ta có thể hay không bị đánh vào một cái bảng tử thần ở trong. Navas cái tên này lần thứ nhất tham gia Champions League loại này cấp bậc thi đấu, thật giống có chút căng thẳng. Chớ có số muộn, chúng ta là bậc thứ 2 đội bóng, gặp gỡ bảng tử thần xác suất rất nhỏ. Mặc dù Sở nói không sai, Sở Scott không muốn làm bậc thứ 2 đội bóng, bị phân đến một cái bảng tử thần xác suất xác thực không cao. Scott cũng bị phân đến bảng tử thần, vậy thì là ở thứ 3 bậc thứ 4 trong đội bóng của đánh vào cường địch. Bậc thứ 3 đội bóng ở trong cũng chính là Man City, Leverkusen cùng Max sẽ có chút thực lực, hơn nữa Scott cùng Leverkusen vẫn có cùng giải đấu lặng tránh nguyên tắc bất thứ tư đội bóng ở trong cũng chỉ có Napoli cùng Real đắt dường như khó làm nói chung sơ sẽ không có như vậy lưng nhưng là rất nhanh rút thăm kết quả lục tục lúc đi ra tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Navas xem bởi vì sơ quả thật bị đánh vào một cái bảng tử thần vẫn là siêu cấp bảng tử thần thật sự chuyện không liên quan đến ta ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi Navas mau mau xua tay giải thích nhớ tới lần sau rút thăm thời điểm người cái miệng ăn mắm ăn muối này liền không muốn lại mở miệng bờ dù sợ cũng vì chính mình tiểu đệ giải vây một hồi được rồi tốt lần sau ta tuyệt đối không nói lời nào Chamti on lit rút thăm kết thúc, tiếp theo chính là năm nay châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất trao giải. Di Bber lực ép dậu cùng Messi thu hồi thưởng, đây là không nghi vấn gì ba. Chamti on lit vòng bảng thi đấu rút thăm kết quả đi ra, Bundesliga 4 đội ngoại trừ sở Kot 04 ở ngoài, cái khác 3 đội đều đánh vào thật ký. Beyren cùng giải bóng đá ngoại hạng Nga Moscow CSKA, Thebe ở Lit Man City, Cộng hòa Z giải đấu dự sẽ thắng lợi một vòng bảng, này vòng bảng ra biên là hoàn toàn không thành vấn đề, Beyren duy nhất cần phải cẩn thận chính là không nên khinh thường bị Man City cúp đi vòng bảng để nhất. Dortmund môn cùng tờ giờ mi ở Leeds Chelsea, thụy sĩ giải đấu bà rẽ, dù mạnh nhì hạ giải đấu sở thì ổ ở bù củ hệ thì một vòng bảng tương tự là ra biên không lo. Có điều bụng bờ lê bệ muốn nắm vòng bảng đệ nhất lời nói, khả năng còn cần cố gắng cùng Chelsea ban so tay. Leverkusen nhưng là cùng tờ giờ mi ở Liverpool, Osasuna Donetsk La Liga Dielsoxi hết đắt một vòng bảng. Này vòng bảng tuy rằng cũng không phải ổn định ra biên, nhưng Sa Tadonet đã là bậc thứ hai đội bóng bên trong yếu nhất. Dielsoxi hết đắt lại nghiêm trọng khuyết thiếu lâu chiến kinh nghiệm. Leverkusen tuyệt đối là bản vòng bảng bên trong trừ MU ở ngoài tối có khả năng gia biên đội bóng cho tới sở cốt không muốn, bọn họ bị phân đến cùng tờ giờ mi ở Ligue Arsenal, Ligue 1 Marseille, Serie A Napoli một vòng bảng. Nay vòng bảng là mùa giải này Champions League vòng bảng thi đấu duy nhất một cái bảng tử thần, hơn nữa tương làm tử vong. Arsenal tự không cần phải nói, tuy rằng lực cạnh tranh giảm xuống, nhưng hàng năm đều có thể đánh vào Champions League vòng knock-out, đây chính là một loại thực lực. Sau đó, sợ là Bundesliga á quân, Marseille là Ligue 1 á quân, Napoli là Serie -A, A quân. Nay dạng một vòng bảng, không có ai là nhất định có thể ra biên, cũng không có ai là nhất định sẽ bị loại thải. Mặc kệ đánh ra kết quả như thế nào, đều không ngoài ý muốn. Chương 222. Năm xưa bất lợi. Chương 222. Năm xưa bất lợi. Champions League vòng bảng rút thăm đi ra, cũng gợi ra châu Âu chuyển thông các loại thảo luận. Năm nay Champions League vòng bảng thi đấu chủ đề, vậy thì là tờ giờ mi ở Elite chiến Bundesliga. Bayern đụng với Man City, Scott đụng với Arsenal, nhiều rất đụng với Chelsea, Leverkusen đụng với MU, này không phải là tờ giờ mi ở Elite chiến Bundesliga sao? Hơn nữa bởi mùa giải trước Bundesliga ba đội đồng thời đánh vào Trang on vòng bán kết. The The Mi Elite nhưng ở Tram Tihon Elite thập lục cường liền tao nộ đoàn diệt, cảnh này khiến Bundesliga ở Âu chiến điểm trên đã đuổi theo, rất gần The The Mi Elite. Mùa giải này chỉ cần đội tuyển Bundesliga ở Âu chiến bên trong biểu hiện khá hơn một chút, hoàn toàn có cơ hội ở Âu chiến xếp hạng trên vượt lại The The Mi Elite, trở thành đệ nhị giải đấu. Liên Uefa liền cố ý làm cái này The The Mi Elite chiến Bundesliga chủ đề vòng bảng thi đấu làm ăn mừng, cũng coi như là rất ứng cảnh. Mà Sercot cùng Arsenal, Marseille, Napoli cái này bảng tự thần, cũng chịu đến lượng lớn quan tâm. Căn cứ châu âu truyền thông lời giải thích này vòng bảng tuy rằng luận tử vòng trình độ cũng không tính lịch sử số 1, nhưng cũng là thực lực tối bình quân bảng tử thần bốn chi đội bóng đều là loại thực lực đó đủ để đánh vào vòng nọ của đội bóng hơn nữa cũng không có nói là ai có thể rõ ràng cao hơn ai một đầu thường thường chính là thực lực như vậy bình quân bảng tử thần mới biết đánh ra một ít rất tử vong điểm đi ra hơn nữa đơn độc liền vòng bảng bên trong đội bóng tới nói này vòng bảng cũng là rất có chủ đề tính đầu tiên chính là bợ rủ sở liên tục 2 năm ở trang di on vòng bảng thi đấu tao nổ arsenal là một người tiêu chuẩn arsenal fans cầu thủ liên tục 2 năm gặp gỡ arsenal quả thật có nhất định để tài tính. thứ hai Napoli cùng Arsenal cũng rất có nghẽn quan thời gian trước hai đội còn đang tranh cấp từ diêu chốn đi Higuain cuối cùng xuất hiện đại danh đỉnh đỉnh Arsenal phòng thay đồ hồi hộ. lúc đó toàn bộ nước Anh truyền thông đều ở đưa tin Higuain đã xuất hiện ở Arsenal phòng thay đồ đã ở London tiến hành kiểm tra sức khỏe sau đó qua mấy ngày Napoli tuyên bố Higuain chính thức gia nhập liên minh quả thực cười chết người toàn thế giới đều muốn biết Higuain đến cùng là làm sao từ Arsenal phòng thay đồ trực tiếp xuyên việt đến Napoli kiểm tra sức khỏe trên đường vì sao không tên mất tích mạnh nhất người vì sao đều ở đội bên trong. Thân bí khóa kéo vì sao nhiều lần mãi công. Cúp nhà kho càng bị cướp sạch một không. Chất lượng tốt đội trưởng vì sao hàng đế trong cửa hàng. Ma chú. Âm nhu. Cũng hoặc là cái khác. Kính xin mời xem bản kỳ đi vào khoa học đặc biệt tiết mục chi vạch Trần Châu Âu thế lực bá chủ, A4 nạp, ân, ngược lại a Senan lạnh, nói không hết. Bây giờ, in vừa mới mới vừa xuyên Việt đến Napoli không lâu, quay đầu liền gặp gỡ Arsenal, cũng thật là đủ sả ba. Scott rút chúng một cái siêu cấp bạn tử thần, toàn bộ câu lạc bộ bầu không khí cũng không quá được rồi. Hiện nay đội bóng ở Hận tệ là cùng giờ dọa ít lở hai cái trùng muốn cầu thủ bị thương tình huống, còn ở Trang Dion đánh vào bảng tử thần, xác thực có thể nói là có chút năm xưa bất lợi. Liên ở đội bóng huấn luyện khóa sau khi kết thúc, bọn rủ sở đứng ra vì là toàn đội tiếp sức. Chúng ta tuy rằng đánh vào một cái bảng tử thần, nhưng này cũng không chắc chính là chuyện xấu a. Nếu như có thể từ bảng tử thần bên trong giết ra đến, đây mới thực sự là chứng minh một nhánh đội bóng thực lực, hơn nữa còn gặp để đội bóng ở trên tinh thần được rèn luyện. Mùa giải trước Đốc Môn đám người kia, bọn họ cũng là ở vòng bảng thi đấu tao nội bảng tử thần đồng thời giết ra khỏi trùng sau, mới một hơi xông vào trận chung kết cho nên nói, bản tử thần cũng không chắc liền hoàn toàn là chuyện xấu. Hơn nữa đại gia yên tâm, vạn sự đều có ta ở. Khắc khắc, vợ dù sở chính bàn luận trên trời dưới biển đây, phía sau đột nhiên có tiếng hò khan truyền đến. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là huấn luyện viên trưởng hữu U sở tí vần đến rồi. Vợ dù sở, ngươi còn không biết sao? Ngươi là không thể ở trận đầu vòng bảng thi đấu ra trận. Hà Lan giáo đầu mở miệng nói rằng, cái gì? Chờ chút, đây là ý gì? Ngươi mùa giải trước cuối cùng một trận trang tí onlit thi đấu ăn được thẻ đỏ, muốn ngừng thi đấu? Đó là mùa giải trước sự, mùa giải sau khi kết thúc không phải tự động thanh linh sao? Thẻ vàng mới sẽ tự động thanh linh, thế nhưng thẻ đỏ lời nói vẫn là sẽ ở mùa giải mới trận đầu gâu chiến ngừng thi đấu. Lần này vợ rủ sở choáng váng, hắn vẫn đúng là không nghĩ đến mùa giải trước thẻ đỏ còn có thể mang tới mùa giải này đến. Lúc đó ở sân khách đối mặt bậy rẹn, đội bóng bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, vợ rủ sở thực sự là trong lòng khó chịu mới tự động xin thẻ đỏ xuống sân nghỉ ngơi. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến mùa giải trước thẻ đỏ gặp mang tới cái này mùa giải đến. Hơn nữa nếu như mùa giải này sở cốt là bị phân ở một cái đơn giản vòng bảng ở trong, vợ rủ sở một cuộc tranh tài không thể đánh vậy cũng cơ bản không quá quan trọng nhưng hiện tại là một cái siêu cấp bảng tử thần, bọn rủ sơ một cuộc tranh tài không thể đánh, rất khả năng liền muốn trực tiếp dẫn đến đội bóng không thể vượt qua vòng bảng. Vòng bảng thi đấu trận đầu, chúng ta muốn đi sân khách đánh Napoli. Sơ tí Vân lời nói rõ ràng chung khí không đủ, khả năng hắn cũng đối với trận đấu kia không có quá nhiều tự tin. Khen chốt cầu thủ bị thương, hạt nhân ngừng thi đấu, bảng tử thần. Những này toàn bộ đụng vào nhau, thật đúng là năm xưa bất lợi a 3 Thời gian tiến vào tháng 9, 2013 năm châu Âu giới bóng đá mùa hè chuyển nhượng hết hạn ngày cũng đến. Năm nay chuyển nhượng hết hạn nhật, đại buôn bán cũng không ít đầu tiên chính là Diaz cùng hội vừa lôi kéo đàm phán cuối cùng kết thúc. Diaz lấy 91 triệu euro giá cao tiến cử tờ Giờ mi ở Liđang, Hot nổ gà con Gaz Ba Lê. Rêu đối ngoại tuyên bố là 91 triệu euro, có điều các truyền thông cũng không tin con số này, chân chính phí chuyển nhượng nhất định phải càng cao hơn. Dựa theo các truyền thông lời giải thích, phí chuyển nhượng rất khả năng là đã hơn trăm triệu, có điều vì chăm sóc đường ra ngôi sao bóng đá Cagliari, Alonzo nô mặt mũi, đối ngoại tuyên bố 91 triệu, ít hơn lúc trước tiến cử Cagliari, 94 triệu. Ba này bút chuyển nhượng cũng gần như là tuyên cáo châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng bắt đầu tiến vào ức năm đầu đại. Tờ Giờ Mi ở Lit bên kia cũng có phi thường trọng yếu ép còi chuyển nhượng, đầu tiên là mở UF còi tiến cử Fletlini, e. ngay sau đó là năm nay tờ Giờ Mi ở Lit tiêu vương Arsenal hoa 50 triệu euro của cải khổng lồ, từ giêu tiến cử dịu. Arsenal lại tiêu tốn lớn như vậy giá cả đi tiến cử cầu thủ, đúng là ra ngoài rất nhiều người bất ngờ. Phải biết 50 triệu euro nay đã là trừ lúc trước Chelsea tiến cử Toz ở ngoài, Tottenham ở Lit phí chuyển nhượng cao nhất một bút dẫn viên. Nước Anh tiểu báo môn cũng đối với này bút đại buôn bán tiến hành rồi nổi bật đưa tin. Hơn nữa còn là cùng bở rủ sở có liên quan. Sớm nhất thời điểm, Wenger muốn hoa 60 triệu cường đảo bở rủ sở, thế nhưng bị Arsenal cao tầng phủ quyết, bởi vì lúc đó Arsenal còn có càng hàng đẹp giá rẻ mục tiêu, Higuaín. Bởi vì Rio thay đổi nhân sự, Higuaín ở Rio tương lai trở nên rất không sáng láng, tiểu tàu thuốc đã quyết định chủ ý muốn rời khỏi Rio. Dưới tình huống như thế, Higuaín phí chuyển nhượng xác thực sẽ không quá cao, cũng là 30 triệu khoảng chừng, trái phải, chỉ có bở rủ sở một nửa, 31 ITS. Đây mới là Arsenal cao tầng muốn chất lượng tốt dẫn viên. Sớm nhất Higuain cũng đúng là rất muốn gia nhập liên minh Arsenal, dù sao cũng là quan tâm độ rất cao nhà giàu, cho nên lúc đó châu Âu các loại truyền thông trên mới phải xuất hiện đông đảo Higuain đã xác định chuyển nhượng Arsenal tin tức. Thế nhưng Arsenal ở cùng riêu chuyển nhượng đàm phán bên trong, bởi vì mấy triệu euro giá cả không thể đồng ý, vẫn không thể quyết định vụ giao dịch này. Lúc này lấy 64 triệu giá cao bán đi Cavani, trong túi tặc có tiền Napoli Z ra đến, giải quyết nhanh chóng cấp đi Higuain. Lần này Arsenal há hốc mồm, Higuain chạy đến Napoli đi tới. Vở dự sở cũng cùng sở có muốn ký kết, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao lên tới 80 triệu. Sau khi Arsenal lại đang trang trí on bên trong đánh vào một cái siêu cấp bảng tử thần, những này đều làm cho Wenger lần nữa yêu cầu đội bóng tiến hành trọng yếu rất viên, liền mới có này bút hoa 50 triệu số tiền lớn mua vào 272 giao dịch. Diêu sắc thực sớm có bán dịu dự định, bởi vì năm nay mùa hè bọn họ bỏ ra gần 200 triệu euro mua người, đương nhiên muốn bán hai cái cầu thủ cân bằng một hồi tài chính. Nhưng dịu nhưng là không thiếu hụt nhà dưới chất lượng tốt cầu thủ, Bayern, MU, Man City, đại Paris trở đều đối với dịu rất có hứng. Arsenal muốn cướp giới hắn, đương nhiên gặp tiêu tốn không ít. Chương 223, gỡ rất mời. Chương 223, gỡ rất mời. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, Bundesliga vòng thứ 4, trước Li vợ buôn huyền thoại hỉ yi mang theo Lever tới chơi ngạo phó squad. Cuộc tranh tài này chịu đến quan tâm độ rất cao, đặc biệt là ở châu Á bên kia. Này không chỉ là Bundesliga đội mạnh trong lúc đó lẫn nhau nội chiến, đồng thời còn có trọng yếu châu Á cầu thủ tham dự. Sở cốt trong đội có ả sủ tổ hủ chỉ đạ cái này châu Á đệ nhất hậu vệ cánh phải, vậy ở ở Leverkusen bên trong có Son Hồ Hùng Minh cái này Hàn Quốc thiên tài siêu cấp, đồng thời còn có bở rủ sở cái này hoa kiều ngôi sao bóng đá, cộng thêm gần nhất sở cốt vẫn đang chuyển muốn tiến cử Trung Quốc cầu thủ, những này đều làm cho cuộc tranh tài này ở Đông Á khu vực chịu đến rất lớn quan tâm. Bở rủ sở, Son Hồ Hùng Minh cùng ả sủ tổ hủ chỉ đạ ba người tất cả đều lần đầu ra sân, xem như là thỏa mãn các cổ động viên tâm nguyện. Thế nhưng Leverkusen mới vừa tuần này đi sở Cottenden sân khách đánh một hồi tư cách tham dự Champions League thi đấu trở về, trạng thái cũng không phải rất tốt, toàn đội đều biểu hiện giống như vậy, Hàn Quốc thiên tài Son Heung-min cũng có chút lạc lối. Sở Cott bên này, mặc dù Sở đúng là ở rất nỗ lực biểu hiện. Mở màn vẹn vẹn 5 phút, Vdù Sở ngay ở bên trong vùng cấm nhận được lượt thẻ chuyển bóng, xoay người một cước sút mạnh đánh trúng cột dọc, vì là Leverkusen thủ môn Lẽnọa để để thần. Phút thứ 11, Vdù Sở lại giự vào một cước đá phạt hầu như là treo thẳng vào góc chết, nhưng lần này Lẽnọa biểu hiện thần dũng, bay người đập ra lần này uy hiếp rất lớn đá phạt dứt điểm. Phút thứ 18, Asuto chỉ đã đường biên chuyền ngang, bọn dù chạy chỗ lôi đi đối phương hậu vệ tình huống, Kevin Boaken trước cửa đệm bóng lại lệch ra cột dọc ở ngoài. Scott ở sân nhà hoàn toàn chiếm cứ chủ động, chỉ có điều chính là tới cửa một cước kém một chút nhi và khí. Phút thứ 42, dựa vào một lần phạt góc cơ hội, Leverkusen tuy rằng tranh đến đệ nhất điểm đến đem bóng đỉnh đi ra ngoài, thế nhưng ngoại vi cản nhẹ một cước sút xa, rốt cục công phá Leverkusen không thành. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, Leverkusen rốt cục tìm về một chút trạng thái, Son hờ phối hợp kỳ hệ cũng chế tạo ra một chút uy hiếp, nhưng lúc này Navas đứng dậy, Dựa vào gần nhất trong khi huấn luyện biểu hiện xuất sắc, này chàng so với xe nạ gắt rốt cục thu được thủ phát cơ hội, cũng là lần thứ nhất ra cuộc tranh tài cơ hội, hắn đương nhiên là muốn nhân cơ hội cố gắng biểu hiện mình. Liên Leverker xen chế tạo ra số ít mấy lần uy hiếp, đều bị Navas thành thạo điêu luyện chiếu đơn và thu. Phút thứ 74, Sercot dựa vào một lần phản công nhanh cơ hội, Gorgenzga ở bên trong vùng cấm bị lẹn lòi đẩy ngã, để Sercot thu được một cái Penalty. Hơn dễ là bị thương, đương nhiên là bỡ rụng Sercot đến chủ phạt. Ung dung đã lửa gạt thủ môn, đem bóng ghi bàn khung thành dưới góc trái. Liên như vậy. Sergot ở sân nhà 20 bắt Leverkusen, thắng được trận này cũng trực tiếp đối thủ cạnh tranh thắng lợi, đồng thời cũng đưa cho đối phương mùa giải thủ bại. Còn có Navas cũng ở chính mình của so tài thứ nhất liền thu hoạch linh phong. Bundesliga chỉ tiến hành bốn vòng, bờ rủ Sli đã đánh vào 6 cái ghi bàn, không nghi ngờ chút nào bài ở trước mắt Bundesliga bảng vua phá lưới người thứ nhất. Trước đây Li đã nói, có cơ hội lời nói hắn dự định đi cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng, lúc đó rất nhiều người đều cho rằng vậy thì là một chuyện cười. Thế nhưng bây giờ ta tin tưởng rất nhiều người đã bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện này, chỉ cần Li có thể tiếp tục duy trì như vậy ghi bàn hiệu suất. Ta tin tưởng hắn là thật có thể đi cùng những người La Liga tiên phong cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng. Bở dù sở 4 vòng tiến vào 6 bóng, có điều cái kia trong đó có 2 cái là penalty. Muốn cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng, không chỉ muốn cao hơn cần suất, cao tỷ lệ bàn thắng, còn có chút bóng cũng là khẳng định không thể để cho. Này sợ cũng là hận tệ là rất sớm liền bị thương, vì là sở cốt mang đến điểm tốt duy nhất để bở dù sở càng có cơ hội thu hoạch đi bàn. Vòng này Bundesliga, ngoại trừ sở cốt ở trực tiếp trong khi giao thủ 20 đánh bại Leverkusen ở ngoài. Đót cũng sân khách 21 bắt phở giang phút, thế nhưng Bầy rèn lại sân khách bị phở dậy bật 11 bước hòa. Nếu như vậy, Bungba lệ vệ lấy 4 thắng liên tiếp bỏ lên trên đầu bảng. Là mùa giải này hiện nay duy nhất một nhánh còn duy trì toàn thắng đội bóng. Bầy rèn 3 thắng 1 hòa xếp hạng thứ hai, đón lấy phở cốt cùng Leverkusen đều là 3 thắng 1 phụ 3. Bundesliga vòng thứ tư qua đi, đón lấy chính là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Bỏ dù sợ là rất sớm liền nhận được hot sân điện thoại, để hắn về đi tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu, hơn nữa còn bảo đảm sẽ an bài hắn lần đầu ra sân. Hiện nay nước Anh ở lượt thi đấu vòng loại bên trong tình huống cũng không tính nát nhưng cũng thật không tính rất tốt. Cuộc thi đấu vòng loại đánh sáu vòng, nước Anh thành tích là 3 thắng 3 hòa được 12 điểm, tạm thời xếp hạng vòng bảng thứ hai. Xếp hạng vòng bảng đệ nhất chính là Mông bọn họ hiện nay tích 14 điểm, có điều là nhiều thi đấu một vòng. Mặc dù nói cuộc thi đấu vòng loại coi như là chỉ lấy đến vòng bảng thứ hai, cũng vẫn là có thể đi tham gia phụ gia thi đấu, thế nhưng nước Anh liền vòng bảng đệ nhị cũng không tính là ổn, hiện nay vẹn vẹn dẫn trước người thứ ba UKGiana một phần, hơi bất cẩn một chút liền có thể có thể muốn rơi đến người thứ ba đi đến. Hơn nữa bởi tờ giờ mi ở Leeds bên kia cuối tuần mới vừa tiến hành rồi xong không biết, dẫn đến rất nhiều cầu thủ người bị thương vắng chỗ lần này đội tuyển quốc gia thi đấu, mà Few Jones cùng Juni, Liverpool, Sertzerit cùng Glenn Có trùng muốn cầu thủ vắng chỗ, cộng thêm lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu nhưng là có rất trọng yếu thi đấu, nước Anh muốn đi sân khách khiêu chiến trực tiếp đối thủ cạnh tranh U vì lẽ đó Hotson không thể không đặt hy vọng vào gần nhất trạng thái hưởng hực bợ dù sở. Ngày mùng ngày 6 tháng 9, Wembley sân bóng, nước Anh sân nhà đá với Modova. Modova thực lực gay yếu, trận này cũng có thể tính là nước Anh trận đấu giao hữu, đại gia tùy tiện đá tìm xem trạng thái là được. Hotson sắp xếp ra chính là một cái 4.231 trận hình, để bờ rủ Sở đỉnh ở phía trước nhất đá đơn tiền đạo. Trận đấu bắt đầu trước, em trong sân bóng xuất hiện rất nhiều chống đỡ bờ rủ Sở nhãn hiệu. đem bóng cho bờ rủ Sở, chúng ta muốn xem sút từ bờ rủ đi bàn. Đây là trong đó to lớn nhất một khối. Tuy rằng không có ở giờ mi ở lít đá bóng, nhưng bờ rủ Sở ở người anh khí vẫn là ở cẳng trướng càng cao. Modova thật sự thực lực rất yếu. Trận đấu bắt đầu sau, bọn họ ở em bờ ly sân bóng căn bản là không hề sức để kháng. mở màn vẹn vẹn 12 điểm chung gỡ dứt liền xa phá cửa. Phút thứ 26, vợ rủ sở nhận được cái xe chọt khe bóng, bên trong vùng cấm trước tiên quá đi đối phương hậu vệ, tiếp theo lại quá đi đối phương thủ môn, trực tiếp đẩy khung thành trống. Cái này ghi bàn trong nháy mắt làm nổ Embery sân bóng, toàn trường fan bóng đá đều ở hô lớn sút vợ rủ sở. Nước Anh cầu thủ dưới chân hoạt lợi thô, bạo lực sút xa rất nhiều, nhưng loại này trong phạm vi nhỏ liên tục qua người, đem thủ môn đều cho trực tiếp quá đi tình huống vẫn tương đối hiếm thấy. Sau đó Elbet lập cú đút vợ rủ sở ở kết thúc trước lại tiến vào một bóng. Nước Anh sân nhà 50 đại thắng Moldova, căn bản không có tao nổ bất kỳ khó khăn, dỗ hát đứng ở trước cửa đều sắp đông cảm bạo. Hẳn toàn cuộc tranh tài không có làm ra bất kỳ lần nào cứu thua, nhân làm đối thủ toàn trường liền một lần bắn chính đều không có. Nước Anh sân nhà 5 bóng đại thắng đồng thời, Ukraine cũng sân nhà 90 đại thắng tuổi Bắc FC Tmazino, có điều mông ở sân khách 11 bị ba lan bức hòa, lẹ vạn đánh vào ghi bàn. Nếu như vậy, ở bảng tổng sắp trên, nước Anh cùng mông Tenezzo đều là 15 phân, nước Anh dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế xếp hạng đô bảng, Ukraine cũng lấy 14 điểm ở phía sau đội rất sát. Vì lẽ đó vài ngày sau, nước Anh đi sân khách khiêu chiến Úc trận đấu kia chính là chân chính đầu bảng đại chiến. Trận đấu kết thúc, làm hiện nay đội tuyển quốc gia anh đội trưởng Gơ đột nhiên nói muốn thuận tiện tải vợ rủ sở đoạn đường. Ngày hôm nay vợ rủ sở cũng xác thực không lái xe, vì lẽ đó liền lên xe của hắn. Vợ rủ sở, đêm nay biểu hiện rất tốt. Đây là toàn đội công lao, kỳ thực chủ yếu là đối thủ thực lực quá yếu. Vốn là hai người ở bình thường khách sáo lắm, Gơ lại đột nhiên liền lôi ra một cái mạnh miệng để. Có hứng thú hay không đến Liverpool đá bóng? Liverpool, đúng, tương lai ngươi là nhất định phải về đội Josemi ở Leeds đá bóng đi. Liverpool chính là rất tốt lựa chọn a. Hơn nữa này cũng không phải ta tư nhân tùy tiện mời. Mà là chúng ta toàn đội trên giới đều rất có thành ý mời Và dù sợ không nghĩ đến Gơ giác đột nhiên liền mời hắn gia nhập liên minh Liverpool Hơn nữa cuối cùng câu nói này Ý tứ hẳn là nói Đây là Liverpool ông chủ để hắn đến tiện thể nhắn Trước đó toàn bộ khí Chương 224 Cái gì là thiên phú Chương 224 Cái gì là thiên phú Ngày 10 tháng 9 Ở Ukraine thủ đô Kiev Kiev sân vận động Olimpico Lúc này nước Anh sân khách khiêu chiến Ukraine thi đấu đã tiến hành đến 80 phút Trên sân điểm số vẫn là không0 Hiện nay không không cái này điểm số chúng ta có thể tiếp thu, Ucraina cũng có thể tiếp thu. Lúc này nước Anh giải thích đang nói trên sân tình thế. Chúng ta chỉ cần ở sân khách bắt được một hồi thế hòa, liền có thể tiếp tục chiếm cứ đầu bảng, là nhất sau hai vòng đấu làm một cái tốt chuẩn bị. Mà Ucraina bắt được một phần, bọn họ cũng có thể ở điểm trên truy bình Mungtenero, dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế mà xếp hạng thứ hai, bởi vì vòng này Mungtenero là không có thi đấu. Bình luận viên trong khi nói chuyện, Lam phát ở trước sân trung lộ chế tạo một cái đá phạt, đá phạt, đây là một cơ hội, cái này bóng vị trí rất tốt, hoàn toàn có thể trực tiếp công môn tuy rằng một hồi thế hòa cũng có thể tiếp thu nhưng nếu như có thể lời nói chúng ta đương nhiên càng hy vọng có thể thắng bóng hiện nay trên sân nước anh cầu thủ vợ rủ sở gờ rát lang bắt ba người cũng có thể đá một cước đá phạt hơn nữa còn là juni không có tới tình huống vợ rủ sở vốn tưởng rằng sẽ không có chính mình chuyện gì dù sao song đức đều là đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá bọn họ muốn chủ phạt lời nói vợ rủ sở là không tư cách đi tranh để vợ rủ sở đến đây đi không nghĩ đến gờ rát hỏi như vậy một câu lang bắt cũng trực tiếp gật đầu đồng ý hai người đi ra vợ rủ sở một mình đứng ở bóng trước bắt đầu bãi bóng chuẩn bị chủ phạt cái này đá phạt bờ rủ sở đem bóng dọn xong, người ukerjaina cũng lập bước từ người trong tay thổi còi, bờ rủ sở chợ chạy tới, quen thuộc vây chân dứt điểm, chân phải má trong đá trúng quả bóng. Lần này bờ rủ sở phát lực cảm giác rất tốt, quả bóng đánh ra mình muốn đường vòng cung, ung dung vòng qua bức từ người, nhanh chóng bay về phía khung thành góc trên bên phải. ukerjaina thủ môn kia tột bay người vồ tới, nhưng cũng chỉ là vô hụt, quả bóng từ lâu trước tiên hắn một bước bay vào trong lưới khung thành. u u bờ rủ sở ly đẹp đẽ đá phạt ghi bàn phi thường đẽ. đây chính là tiêu chuẩn nhất đường vòng cung bóng, sách giáo khoa bình thường đường vòng cung bóng phá cửa. Đối phương thủ môn căn bản không thể ra sức. Vở dù sở chính là hoàn mỹ David người nối nghiệp ta nghĩ sau đó nước Anh đá phạt, đều nên để hắn đến chủ phạt, hắn hoàn toàn xứng với tư cách này. Vở dù sở cái này đá phạt đi bàn, rất tự nhiên trở thành tuyệt sắt bóng. Nước Anh ở sân khách 10 đánh bại Úc tiếp tục chiếm cứ vòng bảng bảng tổng sắp thủ. Hiện nay nước Anh 18 điểm, Montenegro 15 phần, Úc 14 điểm. Cuối cùng 2 vòng đấu, chỉ cần thắng được trong đó một hồi, nước Anh cơ bản là có thể nối thẳng bờ ra bởi vì ở hiệu số bàn thắng thua trên nước Anh còn dẫn trước Ngumteno mười mấy cái bóng đấy ba. Từ Ukraine sau khi trở về, bờ rủ sở còn phải tiếp tục ở London dừng lại một dưới. Bannon sắp xếp bờ rủ sở đi tham gia BBC Thể dục đài truyền hình một cái tiết mục. Bây giờ đã là tháng 9, giới bóng đá các loại bình thường gần như một tới, bờ rủ sở cũng cần tăng cường một hồi lộ ra ánh sáng độ. Bannon vì là bờ rủ sở phân tích quá, quả và bóng vàng cái gì bờ rủ sở là tạm thời không có cơ hội, nhưng hắn cũng phải tận lực đạt được một cái xếp hạng cao hơn, sớm tích góp một hồi nhân khí. Bờ rủ sở hiện nay tối có cơ hội, vẫn là tranh thủ tiến vào năm nay FIFA hàng năm tốt nhất đội hình. Bộ Dù sở tham gia chính là BBC mỗi ngày bóng đá tuyển tập đây là một cái từ lúc 1964 năm liền thành lập tiết mục, bọn họ sớm nhất là thành lập đến truyền phát tin mỗi tuần đẹp để ghi bản tuyển tập, lúc đó lần thứ nhất truyền phát tin chính là Arsenal khách chiến thè dẹt tiêu điểm thi đấu. Có điều trải qua mấy chục năm phát triển, hiện tại đã trở thành một cái rất chính quy bóng đá tiết mục. Bọn họ có ba cái người chủ trì bao quát dìm mị liều, lệ xạ lẹn hẻm, cùng với nổi danh bóng đá thân sĩ, Gezi lại nở cờ mở màn lúc lẹn hẻm trước hết nói rằng ở sân khách đánh bại Ukraine sau khi chúng ta có thể nói là đã cách vở ra riu gần trong gắt Tin tưởng mọi người đều có xem qua trận đấu kia chứ? Trận đấu kia là ai đánh tiến vào ghi bàn? Superstar Bở Rủ Sở. -ER. Lúc này hiện trường khán giả đồng thời phát sinh tiếng hô to. Được rồi, cái kia để chúng ta đi tới nhìn một chút Superstar Bở Rủ Sở -ER cái kia đẹp đẽ đá phạt. Màn ảnh lớn truyền phát tin một lần Bở Rủ Sở ở Ukraine cái kia hạt đá phạt, hiện trường bầu không khí làm nổi bật đến gần như dị bị hữu bắt đầu hô lớn. Hiện tại thì có mời chúng ta Superstar Bở Dụ Sở Bở Rủ Sở Li. Bở Dụ Sở từ phía sau đài ra trận, hiện trường fan bóng đá nhưng là phối hợp lớn tiếng hoan hô. Bở Dụ Sở, lần thứ nhất tham gia chúng ta tiến mục cảm giác thế nào ba cái người chủ trì bắt đầu câu hỏi rất tốt các cổ động viên rất nhiệt tình hiện trường rất có bầu không khí bơ du sơ có thể nói cho ta một chút không lúc đó ở kiev người đang đối mặt đá phạt thời điểm trong đầu là nghĩ như thế nào Lai nở cơ hỏi không nghĩ như thế nào à chính là đơn giản nghĩ đem bóng đá vào đi sau đó bóng liền tiến vào rồi đây lại nở cở không nói lời nào lẹn thèm bắt đầu tiếp nhận đề tài bơ dù sơ ngươi không muốn trách cứ hắn Ghe gì ở đá bóng niên đại cũng là cái siêu cấp tiên phong nhưng chính là đá phạt đã được xem cực chó như thế điểm ấy nhi bở rủ sở đúng là biết đến, ghe lại nở cợ tuyệt đối là nước anh bóng đá trong lịch sử nổi tiếng nhất tiên phong một trong, duy nhất một cái nắm quá hất cúp chiếc giày vàng nước anh cầu thủ. bây giờ hắn còn là một ngốc nết mai thổi, cái này cũng là đại danh đỉnh đỉnh, khả năng cùng hắn ở 3 ca đá bóng có quan hệ. có điều hắn cầu thủ thời đại đá phạt đã được rất nát, điểm này nhi bở rủ sở còn thật không biết. được rồi, ghe gì, đây chính là thiên phú, người đấu kỵ cũng là vô dụng. Jimmy mỹ ở, an ủi, lại nở cờ. Bở rủ sở đều là có người đang bàn luận cái gì bóng đá thiên phú. Vậy ngươi có thể cố gắng cho chúng ta giải thích một chút, cái gì là thiên phú sao? Lẹn lẹn mở miệng hỏi. Nói như thế, ở trên sân bóng có một người đến phòng thủ ta, ta dẫn bóng đi phía trái đi, hắn cũng theo ta đi phía trái đi, ta lại hướng về phải đi, hắn cũng theo hướng về phải đi, nhưng ta lại đi phía trái lúc, hắn cũng chỉ có thể vọt tới bên sân đi mua hổ đỗ. Đây chính là thiên phú. Bỏ dù sợ lời nói đến mức giống thật mà là giả, hơn nữa còn rất tinh tướng, nhưng người châu Âu liền yêu thích như vậy trả lời, phòng diện ba bên trong sở hữu khán giả đều đứng lên vì hắn vỗ tay. Lần này tiểu Cao Trào sau khi, đón lấy ba cái người chủ trì lại bắt đầu thảo luận bờ rủ sở về nước Anh đá bóng vấn đề. Bờ rủ sở, tương lai ngươi gặp về tờ giờ Mi ở lít đá bóng sao? Khả năng này rất lớn. Vậy ngươi sẽ chọn cái nào một nhà câu lạc bộ? Arsenal, MU, Chelsea, Man City. Ta cảm thấy Bờ rủ sở nên đi Barca, đi cùng Messi đồng thời đá bóng, như vậy hắn mới có thể học được càng nhiều đồ vật, hơn nữa còn có thể tận lực phòng ngừa đụng tới Arsenal. Lúc này lại nở cờ ngốc niết mai thổi thuộc tính lại bạo phát. Kỳ thực ta cũng không lo lắng đụng tới Arsenal. Tuy rằng ta là một cái Arsenal fan bóng đá, nhưng chỉ cần ở trên sân bóng đụng tới Arsenal, ta cũng là gặp đem hết toàn lực, ta cần vì chính mình đội bóng phụ trách, cũng cần vì chính mình các cổ động viên phụ trách. Võ dù sở dùng một câu nói như vậy, vì chính mình lần này tiết mục thăm hỏi làm phần kết. Chương 225: Ít ra khiêu khích. Chương 225: Ít ra khiêu khích. Ngày 14 tháng 9, Bundesliga vòng thứ 5 giải đấu, Scott đi sân khách khiêu chiến mạnh dự. Mùa giải này mà giờ trèo dẫn dắt đi đánh cho không sai, bốn vị trí đầu vòng đấu thắng được 3 trận, hiện nay chiến tích là cùng Scott, Leverkusen như thế. Mà Cốt bởi đi từ năm đó thành tích vẫn rất sáng mắt, vì lẽ đó trong đội rất nhiều cầu thủ đều trúng cử từng người đội tuyển quốc gia. Nói thí dụ như lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, cá lẽ liền lần đầu trúng cử nước Pháp đội tuyển quốc gia. Bây giờ chịu đến đội tuyển quốc gia thi đấu ảnh hưởng, Sờ Cốt trên dưới đều có chút không ở trạng thái, ở Mesut sân đấu đánh cho cũng không được tốt lắm. Có điều rất nhiều lúc thi đấu đánh không được, nhưng cũng không thấy rõ liền sẽ bị thua thi đấu. Dựa vào hiệp hai bờ rủ sơ đường biên truyền vào trong, Kevin Boakeng ở bên trong vùng tâm nắm lấy cơ hội hoàn thành đánh đầu ghi bàn. Hắn vừa thu hoạch chính mình gia nhập liên minh đội bóng bàn thắng đầu tiên, cũng trợ giúp Sircott ở sân khách kinh tế lợi ích thực tế bắt được 3 điểm. Học được ở trạng thái không tốt tình huống, còn có thể xấu xí thắng trận, đây là một nhánh thành thục đội bóng biểu hiện. Những người chỉ có ở trạng thái tốt tình huống mới có thể thắng bóng đội bóng, thường thường đều phi thường yếu đuối. Sau trận đấu bờ rủ Sir dùng như vậy một câu qua lý đến vì chính mình đội bóng làm biện hộ. Mặc kệ như thế nào, Sircott vẫn là ở sân khách bắt được muốn 3 điểm. Mà vòng này Bundesliga cái khác thi đấu bên trong, bởi rèn nhiều rất cùng Leverkusen đều phân biệt thắng trận, bảng tổng sắp 4 người đứng đầu hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào ba Bundesliga qua đi, đón lấy chính là tuần này Tram Tionlit ngày thi đấu, Sở Cốt sắp sửa đi Italy sân khách khiêu chiến mùa giải trước CZAA quân Napoli. Bởi bờ rủ sợ sẽ vắng chỗ trận đầu này Tram Tionlit vòng bảng thi đấu, nước đức truyền thông đều là phổ biến không coi trọng Sở Cốt đi sân khách thủ thắng. Tuy rằng không thể ra cuộc tranh tài, nhưng ngày 17 tháng 9 ngày này, bờ rủ sợ vẫn là theo đội cùng đi Italy sân khách, vì là các đồng đội cố lên nổi giận. Nhưng là ở Napoli sân bóng sao Pablo, Sở Cốt vẫn thua rơi mất thi đấu chiến thuật đại sư Bernie T làm vô địch Tramti League cấp huấn luyện viên đánh loại này thi đấu vẫn có một tay Napoli ở sân nhà toàn bộ hành trình đều không có cho Sirco quá nhiều cơ hội nếu không là thi đấu thời khắc cuối cùng Sirco dựa vào đối phương thắng cục đã định sau khi bất cẩn trộn một cái bóng cái kia thi đấu quả thực chính là một cái sân khách hoàn toàn thất bại Sirco ở sân khách một hai bại bởi Napoli mùa giải này Tramti League thủ chàng liền tao nộ mở cửa hắc này không phải là cái điểm tốt có điều tuy rằng thua bóng nhưng thời khắc cuối cùng ăn trộm cái kia ghi bàn vẫn là rất chốt tại đây loại bảng tử thần ở trong Mỗi một chi đội bóng đều có thể trở thành cuối cùng vượt qua vòng bảng đối thủ cạnh tranh, đến thời điểm chính là so ra hơn nhiều lẫn nhau thắng bại quan hệ. So ra hơn nhiều thắng bại quan hệ, cái kia sân khách không 2 thua bóng cùng 12 thua bóng, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Cùng vòng bảng khác một cuộc tranh tài bên trong, Arsenal đi sân khách 21 đánh bại Marseille. Hiện nay cái này bảng tử thần ở trong, Arsenal cùng Napoli xem như là giành trước chiếm được tiên cơ. Sân khách thua bóng trở về, các đồng đội đều tâm tình không tốt, Vörfür sở thành nước Đức phóng viên trọng điểm phỏng vấn đối tượng. Vörfür, Champions League trận đầu liền thua trận thi đấu. Ngươi có hay không lo lắng đội bóng không thể vượt qua vòng bảng? Trên thực tế ta cũng không lo lắng, Chamti Onlit vòng bảng thi đấu tổng cộng có 6 vòng, chúng ta chỉ là thua trận một vòng mà thôi, hơn nữa đón lấy ta liền đem trở về đội bóng, ta tin tưởng Sở Cốt nhất định có thể từ này vòng bảng bên trong giết ra ngoài. Vậy các ngươi mùa giải này Chamti Onlit mục tiêu là cái gì? Bước đầu mục tiêu là vượt qua vòng bảng, mục tiêu cuối cùng lời nói, vậy thì là tranh thủ so với trước năm đi được càng xa hơn. Nói cách khác muốn tiến vào Chamti Onlit trận chung kết. Đương nhiên, năm ngoái chúng ta đã đánh vào vòng bán kết, năm nay đương nhiên muốn tranh thủ tiến vào trận chung kết. Nhưng trên thực tế ở Champions League cải chế tới này, thua trận trận đấu đầu tiên đội bóng chưa bao giờ xuất hiện quá có thể đánh tiến vào Champions League trận chung kết. Ghi chép thứ đó, đương nhiên đều là dùng để đánh vỡ. 3. Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất, Bundesliga 4 đội thành tích là 2 thắng 2 phụ, ngoại trừ sở có thua bóng ở ngoài, Leverkusen cũng ở sân khách 24 bại bởi mù mặt khác 7 rẹn sân nhà 30 đánh bại Moscow CSKA, Dortmund sân nhà 30 đánh bại sở tỷ OÖ phụ cũ hệ tí, bọn họ tự nhiên chính là Bundesliga thủ thắng hai đội. Mà vòng đầu tiên vòng bảng thi đấu bên trong cầu thủ cá nhân biểu hiện lại lạc rồi Messi đoạt danh tiếng. Diaz sân khách 61 đại tàn sát gã là tạ sạ dầy, rồi hoàn thành rồi hất chín. Barca sân nhà 40 đại thắng Azp, Messi cũng hoàn thành rồi hất chín. Messi vs R7 xong tiêu đều hoàn thành rồi mũ hí. 31 ít s. Neffap, bờ sở cái này được gọi là tại ngũ người thứ ba cầu thủ lại bị cấm thi đấu, quả thật có chút nhi lung túng. Có điều lúc này, có người đối với bờ dụ sở không phục ở Barca mẩn sân khách 41 đại thắng ổ liếm cổ sau trận đấu, đại ít ra bắt đầu đối với bờ rụ sở phát pháo ta cũng không biết các ngươi cái gọi là rơi bóng đá người thứ ba là làm sao đến. tên kia chỉ có điều là số may đào thải một lần 3k mà thôi, liền bị thổi thành rơi bóng đá người thứ ba, quả thực là không hiểu ra sao. ít ra cùng bợ rủ sơ mâu thuẫn, xét đến cùng vẫn là tiếng tâm tranh chấp. mùa giải trước là ít ra gia nhập liên minh liga một cái thứ nhất mùa giải, hắn liền lấy 30 cái ghi bàn trở thành liga một chiếc giày vàng, còn đánh vỡ không ít ghi chép, vốn là là phong quang vô hạn. nhưng là bợ rủ sơ đột nhiên nô gia đoạt hắn danh tiếng, không chỉ có trở thành Bundesliga trẻ trung nhất chiếc giày vàng, còn mang đội đánh vào champions league vòng bán kết. Đồng thời còn là Cham Dionlit chiếc giày bạc. Gần nhất châu Âu truyền thông đã đang thảo luận hàng năm tốt nhất đội hình vấn đề, phần lớn truyền thông đều cảm thấy, năm nay hàng năm tốt nhất đội hình, trên hàng tiền đạo ngoại trừ Messi ở ngoài, cái cuối cùng tiêu chuẩn nên chính là ở bự rủ sợ cùng ít ra trong lúc đó tuyển ra đến. Mùa giải trước bự rủ sợ tổng số bàn thắng nhiều hơn ít ra, Cham Dionlit biểu hiện cũng tốt hơn ít ra, thế nhưng ở quán quân vinh dự trên không kịp ít ra, dù sao đối phương là mang đội bất ly một quán quân đến cùng hai người càng xứng đáng tiến tới vào hàng năm tốt nhất đội hình, trong lúc nhất thời cũng là mỗi người nói một điều. Bây giờ bợ rủ sở ở Trang Tion bị đánh vào một cái bảng tử thần, hơn nữa thua trận trận đấu đầu tiên, xem ra là không làm được muốn vòng bảng không thể xuất hiện loại kia. Liên ít ra liền bắt đầu khiêu khích nổi lên bợ rủ sở, thuận tiện vì chính mình Giang Dương danh cũng thật cạnh tranh hàng năm tốt nhất đội hình đối với này, bợ rủ sở cũng đương nhiên không thể giả giả vờ không biết, không phải vậy liền có vẻ quá túng, tựa hồ là chính mình thật không sánh được hắn như vậy. Ta không biết cái kia người thụy điển muốn biểu đạt có ý gì. Mùa giải trước ta tổng cộng đánh vào 41 cái bóng, toàn bộ Châu Âu ngoại trừ Messi ở ngoài, không ai có thể so sánh ta càng nhiều. Chamti Onlit tiến vào 10 cái bóng, cũng vẹn vẹn chỉ có rổ so với ta càng nhiều. Trợ giúp đội bóng đánh vào Chamti Onlit vòng bán kết, cái này cũng là chỉ đứng sau bảy rèn nhiều rất thành tích. Vở dù sở chỉ là bày ra một hồi chính mình số liệu, này đã đủ rồi. Mùa giải trước ngoại trừ Messi ở ngoài, xác thực không ai có thể số liệu so với bở dụ sở càng xinh đẹp. Chương 226. Bảy rèn bảo thủ. Chương 226. Bảy rèn bảo thủ. Chamti Onlit thi đấu thua, nhưng sở cốt cũng không quá nhiều thời gian đi sổ não, bởi vì đón lấy còn có rất trọng yếu thi đấu. Ngày 21 tháng 9, Bundesliga vòng thứ 6 Sở Cốt đem ở sân nhà nên đón Nam Đại Vương và Munich khiêu chiến. Tuy rằng trước đây bình một hồi, dẫn đến bầy dèn ở bảng tổng sắp trên bị nhiều rất kéo dài hai phần, thế nhưng làm Bundesliga ban bá, bất cứ lúc nào đều không ai dám xem thường bọn họ. Hơn nữa trước đây siêu cố đức ở trong, Sở Cốt ở sân nhà đánh bại bầy dèn, cái tiêu chính là mùa giải này bầy dèn duy nhất một hồi thua trận thi đấu, đồng thời còn phá diệt bầy dèn nằm quan Vương giấc mơ. Bây giờ bầy tự nhiên là muốn nhu cầu báo thủ Có điều Sở Cốt bên này, Đại Gia cũng muốn ở sân nhà lại đưa cho bầy một cái giải đấu thủ bại. Mua giải thủ bại bảy rèn đã nhận lấy, cái kia giải đấu thủ bại cũng thuận tiện thu ký nhận một hồi, yêu cầu này không quá đáng đi. Nói đến, bọn dù sở gia nhập liên minh sở cốt sau khi tuy nhiên đã thắng quá bảy rèn 3 lần, nhưng này phân biệt là ở Chamtiolit, cúp bóng đá Đức cùng với siêu cúp Đức ở trong ở Bundesliga, bọn dù sở còn chưa bao giờ thắng quá bảy rèn đây. Trận đấu bắt đầu trước, cổ động viên sở cốt ở sân nhà đánh ra, song giết bảy rèn, huyền phi. Trước đây siêu cúp Đức thắng một lần, nếu như lần này lại thắng, cái kia xác thực có thể được xưng là là xong giết bảy rèn, tuy rằng cũng không phải chính thống giải đấu xong giết, nhưng cũng coi như là một loại ngụy xong giết từ khi Bundesliga thành lập tới nay, rất nhiều lúc đều là bầy dèn ở song giết scorcot, scorcot cũng rất ít có thể làm được song giết bầy dèn. cuộc tranh tài này, scorcot sắp xếp ra hiện nay có thể sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. thủ môn, navas, hậu vệ, foot, matip, hamede, ahsubo, uchida, giữa sân, canelle, notte, goretzka, giờ ra itl, thiên phong, berjusor, kevin boakeng. bầy dèn bên kia, gadio la từ khi tiếp tay chạm bóng đội tới nay liền vẫn đang làm cải tạo, tựa hồ cũng vẫn không có một cái cố định trận hình cuộc tranh tài này bọn họ sắp xếp ra chính là một cái 4.141 trận hình. Thủ môn, Nerd. Hậu vệ, ạ là bạn. Đan tờ, Tiểu Bố A Gen, Phi Nha, Tiên vệ trụ, Làm. Tiên vệ, Di Berdi, Cờ Jos, Sở với Sở Phong, Mẽn Kỳ. Trận đấu bắt đầu, Bây rẽ trước tiên mở bóng, sau đó lần thứ nhất tấn công, Joe liền hình thành đường biên sau khi đột phá đến cuối truyền về, Cờ Jos đuổi tới giúp điểm bằng cao hơn sáng ngang. Mở màn Tê Vơ liền chế tạo ra nguy trước sau như một thể hiện xuất sắc. Beyzen tuy rằng vẫn luôn là gìberji hai cánh trận hình, thế nhưng gìberji càng sớm hơn gia nhập liên minh Beyzen, cũng là ở Beyzen từng bước một trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu. Roben đến Beyzen thời điểm, gìberji cũng sớm đã là đội bóng hạt nhân. Vì lẽ đó ở rèn trong đội, gìberji địa vị là muốn rõ ràng cao hơn Roben. Mùa giải trước Beyzen thành tích rất xuất sắc, nhưng Roben đầu tiên là thương thiếu mất trước nửa cái mùa giải, phần sau mùa giải trả giá sau khi cũng là trạng thái lúc tốt lúc kém, nếu không là Cham Tionlit trận chung kết cái kia một cái tuy sát, tồn tại cảm gặp càng yếu hơn. Vì lẽ đó, River là mùa giải trước bầy rèn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất công thần, mùa giải mới cũng là có rất cơ hội lớn đi cạnh tranh quả bóng vàng. Thế nhưng từ khi Guardiola dạy học bẩy rèn tới nay, hắn nhưng đối với Robben càng yêu thích, đội bóng chiến thuật chờ đều ở hướng về Robben bên kia nghiêng, dẫn đến mùa giải mới Robben nên đón đại bạo phát, River nhưng biểu hiện thường thường. Trên thực tế tình huống như thế đã gây nên không ít nước Đức truyền thông quan tâm, di lại như thế bình tĩnh lại, rồi Messi cũng đều thế tới hung hăng, song song ở Champions vòng đầu tiên hoàn thành rồi đợi được cuối năm bình quả bóng vàng thời điểm. Không làm được gì Burberry liền muốn làm có điều Messi vs Zorg 72 người này biến thái. Có điều Guardiola vẫn làm theo ý mình, căn bản không quan tâm những chuyện đó, dựa theo chính hắn lời giải thích, hắn chỉ vì đội bóng sắp xếp thích hợp nhất thắng trận chiến thuật. Trên thực tế chuyện này quan tâm độ cũng không nhỏ, dù sao dính đến quả bóng vàng. Nước Anh bên kia bất lương tiểu báo đã ở bắt đầu bố trí, Guardiola làm như thế, chủ yếu chính là vì giúp Messi cạnh tranh quả bóng vàng. Mùa giải trước ngoại trừ Burberry ở ngoài, Messi có thể tính là châu Âu biểu hiện tốt nhất cầu thủ, dù sao tổng số bàn thắng châu Âu số 1, lại là châu Âu chiếc giày vàng còn mang đội lấy bình ghi chép 100 điểm bắt La Liga quán quân. Nếu không lạc rồ ở trên trang The Only Lead the F Messi một đầu, cái kia Messi là thật sự rất có khả năng đi cạnh tranh quả bóng vàng. Tuy rằng đây chỉ là một ít kẻ nhặt vê đút cờ báo ở vô căn cứ, nhưng loại này tự dương âm như suy đoán, nhưng chính là các cổ động viên yêu thích. Khả năng vào giờ phút này, Griezmann là cực kỳ nhớ nhung hiện kích. Hải công công nếu như vẫn còn, mặt theo nhất định sẽ được càng nhiều chiến thuật trợ rút, cũng có thể để cho hắn càng có cơ hội đi cạnh tranh quả bóng vàng ba. Tuy rằng mở màn liền chế tạo ra uy hiếp, nhưng gần nhất hai cái mùa giải sở có liên tục giao thủ bệ rèn. Hơn nữa từ thành tích trên nói cũng không chịu thiệt, sờ cốt toàn đội trên dưới cũng có thể nói là tiến tối có theo, cũng không e ngại bậy rện. Dưới tình huống như vậy, sờ cốt trái lại trước tiên công phá bậy rện không thành. Phút thứ 15, bọn dù sờ ở trước sân trung lộ cùng gõ dẹt cả là một cái đá tường phối hợp sau khi, không giữ bóng trực tiếp nên bóng đẩy một cái, quả bóng từ làm cùng tiểu Boaken trong lúc đó kẽ hở bên trong chọc tới. Kevin Boaken ở bên trong vùng cấm lợi dụng thân thể ưu thế tựa ở đạn tờ, tiếp bóng một hồi đại lực đẩy bóng, để nó ở căn bản nào không thiếu kịp, quả bóng từ gần cột dọc đoan lăn tiến vào không thành bên trong. Scott ở sân nhà tiên tiến một bóng đến từ đại bồ阿根 ghi bàn, bọn rủ sly kiến tạo, sly kiến tạo phi thường xảo diệu, cái kia một hồi đẩy chuyển sát thực rất giàu có trí tưởng tượng. sly cốt lại một lần sân nhà dẫn trước bảy rèn lẽ nào bọn họ lại lại muốn một lần đánh bại bảy dặn sao? nếu như đúng là như vậy, vậy bọn họ chính là tự mùa giải trước cốt bóng đá đức trận chung kết tới nay, liên tục ba cuộc tranh tài đều thắng được bảy rèn thế nhưng bình luận viên vừa mới thổi phồng xong, bảy dặn liền ghi bàn. phút thứ 21, dỗ bên lại một lần nữa đường biên đột phá đưa ra chuyển về, lại là tony theo vào dứt điểm, bất quá lần này là đánh vào khung thành trong phạm vi khiến cho Navas làm ra một lần bay người cứu thua, đem bóng đập ra đường biên ang. Sau đó Joven mở ra phạt góc, bên trong vùng cấm sở với sở tiger ở chấm phạt đến phụ cận lực FA -E đểt đánh đầu ghi bàn, trợ giúp bầy san bằng tỷ số. Như vậy vẫn không tính là kết thúc. Tiếp theo 2 phút sau khi, bầy rèn lại vượt lại điểm số. Joven ở vùng cấm trước hướng ngang rê bóng né tránh can hẹ, đem bóng phân cho cánh trái trước cắm vào sở với sở tiger, sở với sở tiger lại chọn khe cho ạ là ạ đến cuối chuyển mẹ đủ kỹ trước cửa nhảy lấy đà đại lực đánh đầu phá cửa. rèn, hai người bọn họ phút bên trong liền tiến vào hai bóng, trực tiếp dịch chuyển điểm số. Roben vẫn thể hiện xuất sắc, cái thứ nhất bóng là hắn kiến tạo, thứ hai bóng cũng là do hắn phát động. Lúc trước bầy rèn cầu thủ đã nói, bọn họ là đến gỗ xèn kỳ chèn bảo thủ, hiện tại bọn họ chính đang hướng về mục tiêu đi tới. Không thể không nói, Guardiola đối với bầy rèn cải tạo hiệu quả đã đi ra, cuộc tranh tài này bọn họ toàn đội chuyển bóng chơi chạy độ, khống chế bóng tần suất, chuyển sẻ phối hợp đường biên lôi kéo các loại, đều so với siêu cục Đức lúc cao hơn. 31 PTS, một cấp bậc. Chính là dựa vào những này thay đổi, bọn họ mới trong khoảng thời gian ngắn liền tiến vào hai bóng, trực tiếp lịch chuyển điểm số. Chương 227, ba liền giết. Chương 227, ba liền giết. Tuy rằng bị liền tiến vào hai bóng lịch chuyển điểm số, nhưng sờ Cốt cũng không có vì vậy hoảng loạn. Mặc dù Sở đem toàn đội triệu tập lên phân phó nói, chúng ta bước cướp cần càng tích cực một hồi, không thể tùy ý bọn họ trôi chạy chuyển bóng, để bọn họ tiếp tục như vậy chuyển bóng, chúng ta là tuyệt đối không bắt được thi đấu. Cùng bầy rèn giao thủ số lần hơn nhiều, mọi người đều trong lòng nắm chắc, hoàn toàn không sợ đối phương. Sau đó sờ Cốt tăng mạnh bước cướp, bao nhiêu đưa đến một chút hiệu quả. Phút thứ 31, Cạn Nệ ở giữa sân bước cúp lúc đẩy ngã chính mình nước Pháp đồng bào gì. Gần nhất mặt thèo ở trên sân bóng đã được không thuận, tựa hồ có hơi hỏa khí lớn, đứng dậy liền xô đẩy cản nhẹ một cái. Djibril lần này làm tức giận cầu thủ Scott, vệ vinbo ăn cái này đâm đầu trực tiếp liền xông lên muốn cùng hắn làm, trọng tài đúng lúc tới rồi, cho cản nhẹ một tấm thẻ vàng, cấp tốc lắng lại song việt đoan. Lần này xung đột nhỏ đem hai bên hỏa khí đều điệp lên, đón lấy hai đội cũng không có hình trong lúc đó kéo nhanh hơn nhịp điệu thi đấu. Phút thứ 36, mươi sáu, đường biên truyền ngang, bờ rủ sơ ở vùng cấm trước một cước đại lượng xuất xa, có hiệu quả bóng thoáng lệch ra cột dọc ở ngoài. Phút thứ bốn Gibberzy lấy có phạm quy hiểm nghi động tác cướp đứt đoạn mất Đại Boaken bóng, ở vùng cấm hình cung đỉnh hoàn thành rồi một cú cao chất lượng ép sát mặt đất bóng sút gol, có điều Navas thể hiện xuất sắc, đem bóng ôm lấy. Navas làm thủ môn, chiều cao của hắn cũng không phải rất hoàn mỹ, thậm chí nói hơi có chút hơi thấp, thế nhưng xử lý loại này dưới 3 đường bóng, hắn là rất có một tay. Phút thứ 44, Asuto ủ đã xuyên vào sau khi đường biên truyền vào trong, Đại Boaken ở bên trong vùng cấm hoàn thành rồi một lần móc câu. Tuy rằng không có gì hiếp, nhưng Đại là ở tiểu Boaken phòng thủ dưới hoàn thành, một lần huynh đệ trong lúc đó trực tiếp kết đấu cũng coi như là cuộc tranh tài này một đại xem chút. Liên như vậy, tuy rằng hiệp một cuối cùng đoạn thời gian đánh cho náo nhiệt, nhưng không có tính thực chất ghi bàn sản sinh, hai đội lấy 12 điểm số kết thúc hiệp một đội chủ nhà Sơ cốt tạm thời một bóng là hậu. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Sơ Tí Vân chỉ là cổ vũ một hồi đội viên của chính mình, cũng không có làm cái gì điều chỉnh. Hiệp một tuy rằng điểm số là hậu, nhưng bóng trên sân biểu hiện đi ra tình huống, Sơ cốt cũng không phải là không có cơ hội đương nhiên, bảy rèn cũng đồng dạng có cơ hội. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này cuối cùng biết đánh thành ra sao, cũng không ai biết. Thế nhưng phút thứ 57, Sơ Scott cơ hội đi tới. Lại là à sủ tổ hụ chỉ đả xuyên vào đưa ra truyền vào trong. Bờ rủ sơ ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên đột nhiên khởi động, chạy lấy đà hai bước, vọt tới chấm phạt để phụ cận ra sức nảy lên, hoàn toàn vượt trên bờ ra giữ hậu vệ đạn tờ ở đối phương đỉnh đầu hoàn thành hất đầu công môn. Quả bóng bị đỉnh hướng về phía khung thành phía bên phải, Nơ ơ cũng lập tức nhào tới, nhưng cái này khoảng cách gần đánh đầu mang theo to lớn tương độ, vẫn là từ Nơ ơ bàn tay cùng cột dọc trong lúc đó trong khe hở va tiến vào, một đầu đâm vào một bên trong lưới chết. Bờ rủ sơ Li Phi thường đẹp đẽ đánh đầu ghi bàn. Đây là một cái sức mạnh 10 phần đánh đầu, Nửa ơ đã ra sức cứu thua, nhưng tốc độ bóng quá nhanh, hắn vẫn không thể ngăn cản cái này ghi bàn. Dựa vào bờ rủ sở cái này đánh đầu, Sở Cốt San bằng tỷ số, hai đội lại trở về đồng nhất điểm khởi hai nhở. Hoàn thành ghi bàn sau khi, bờ rủ sở vọt tới bên sân hưng phấn vung quyền gào thét, trên khán đài cổ động viên Sở Cốt cũng theo đồng thời hô to. Sở Cốt tất thắng, Sở Cốt tất thắng. Bờ rủ sở ghi bàn để sân bóng Arena ộp trạc kệ trợ vi thanh lại tăng vọt lên, đón lấy Sở Cốt toàn đội thừa cơ hội này lại công mấy phút. Phút thứ 64, Kevin Boaken lại lực sút xa đánh trúng cột dọc diện ngoài. Xem như là khoảng thời gian này có uy hiếp nhất một lần tấn công. Có điều có hưng phấn sức lực quá khứ sau khi, Bayern lại bắt đầu dùng bọn họ chuyển không bóng đá nắm giữ trên sân thế cuộc. Liên Navas bắt đầu trở nên bận rộn. Phút thứ 69, Roben cắt vào bên trong dứt điểm bị Navas đập ra đường biên ngang. Phút thứ 73, bạ đường biên chuyển ngang, Thay vì ra trận Thomas Miller ở bên trong vùng cấm hoàn thành đâm bắn tương tự bị Navas đem bóng nhấn ở trước cửa. Nhưng mà dưới tình huống như thế, bọn trụ Sơ lại nắm lấy một cơ hội. Phút thứ 76, có hậu trường tạt bóng khởi sướng phản công nhanh, bờ rủ sở ở giữa sân nhận được hai hệ đẹp bóng, nhanh chóng dẫn bóng trước cắm vào. Bầy rèn về phòng thủ cũng rất cấp tốc, thế nhưng bờ rủ sở vừa tới trước sân, lập tức liền nghiêng người vây chân đến một cước bạo lực xuất xa. Bờ rủ sở chân phải mu bàn chân dắn chắc đá trúng quả bóng, ở hoàn toàn phát lực bên dưới, giao cho quả bóng tốc độ cực nhanh, quả bóng cấp tốc cắt cánh, trực tiếp hướng về khung thành góc trên bên phải bay qua. Noah lần thứ hai làm ra triển khai cứu thua động tác, nhưng cũng chỉ là lại một lần thành làm bối cảnh bản, quả bóng hoàn toàn chỉ treo thẳng vào góc chết, trực tiếp từ góc trên bên phải bay vào khung thành bên trong. Võ dù Sở Ly phi thường đẹp đẽ xuất xa siêu phẩm chân tinh chuẩn cực kỳ bạo lực xuất xa. Võ dù Sở Ly, hắn lại một lần đối mặt bẩy rèn hoàn thành rồi lập cú đút, đồng thời trợ giúp Sở Scott vượt lại điểm số. Scott, có thể bọn họ thật sự muốn làm đến đối mặt bẩy rèn 3 thắng liên tiếp. Ghi bản sau khi, Võ dù Sở hưng phấn vòng quanh sân bóng chạy trốn, đồng thời bứt lên áo đấu, hôn môi trước ngực mình đội huy. Lúc này cổ động viên Sở Scott cũng hô lớn lên. Kim Võ dù xe kình Võ dù Sở. Kim Võ dù xe kình Võ dù Sở. Toàn trường phan bóng đá ở cao giọng hò hét, Sơ Tý Vân ở vung quyền gào thét, Sơ Cốt toàn đội đều ở làm càn chúc mừng, chỉ có Guardiola ở đây một bên tức giận đập phá bình nước. Mới vừa tiếp nhận Bầy Rèn mấy tháng, liền muốn liên tục hai lần bại bởi Sơ Cốt không muốn, một nhánh hẳn là thực lực cũng không tính cường đội bóng, gạ đạp đồ sát thực rất khó chịu. Guardiola ngồi không yên, bắt đầu ở đây một bên đại hống đại khiếu gọi lên, đón lấy Bầy Rèn cũng khởi sướng cuối cùng phản công. Phút thứ 81, thay thế bổ sung mẹ đủ kỳ ra trận lao tướng tỉ giờ rồi nhận được Thomas lờ truyền bóng, một cước khoảng cách gần đệm bóng bị Navas dùng chân chặn ra đường biên ngang. Phút thứ 85, Joubert trước sân cắt bóng sau khi mạnh mẽ cắt vào bên trong vùng cấm, cuối cùng hoàn thành rồi một lần góc hẹp đánh bắn, lại là Navas dùng thân thể phá hỏng hắn suốt goal góc độ. Liên như vậy, Bayer thời khắc cuối cùng phản công, ở Schalke toàn đội anh dũng chặn lại, đặc biệt là Navas biểu hiện xuất sắc dưới, tất cả đều hữu kinh vô hiểm hóa giải, làm trọng tài chính dễ dạ phỉ thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Sân bóng Arena ụp trả kẻ rơi và vô biên vui mừng ở trong. Schalke không muốn, bọn họ làm được, bọn họ lại một lần sân nhà đánh bại Bayern Munich, chúc mừng bọn họ. Đây là Schalke ở liên tục 3 trận đá với Bayer thi đấu bên trong thắng lợi. Từ mùa giải trước cốt bóng đá Đức trận chung kết, đến mùa giải này siêu cốt Đức, lại tới hiện tại Bundesliga. Liên tục 3 trận đánh bại 7 dẹn, cái này cũng là sở cốt đội trong lịch sử lần thứ nhất, bọn họ lần thứ nhất hoàn thành rồi các hạng thi đấu đá với 7 dẹn 3 liền dết. cốt mặc dù là lần thứ nhất 3 liên dết 7 dẹn, nhưng cái kỷ lục này ở Bundesliga tới nói cũng không tính ngạc nhiên. Mấy năm trước, Bumper lệ bệ ngay ở cận bã thúc dẫn ra đi, làm được quá liên tục đá với 7 dẹn 5 liền Z. Liên tục hai cái mùa giải ở Bundesliga bên trong đối với Bảy Rèn hoàn thành xong giết, cộng thêm một lần cúp bóng đá Đức trận chung kết 52 đại tàn sát, các hạng mùa giải năm liền giết Bảy Rèn, đây mới thực sự là hưng hãn. Chương 228: Hủy diệt vũ trụ nam nhân. Chương 228: Hủy diệt vũ trụ nam nhân. Scott lại một lần sân nhà đánh bại Bảy Rèn, hoàn thành rồi đá với Nam Đại Vương Ba Liên Thiết, này ở châu Âu trong phạm vi đều gây nên to lớn quan tâm. Dù sao bị sờ Cốt như vậy Ba Liên Thiết, rất nhiều người cũng đã đang hoài nghi, Bảy Rèn còn xứng hay không xứng được với Tân Vũ trụ đội danh hiệu này, cũng bị gọi là vũ trụ đội vậy khẳng định là muốn rất có lực thống trị mới được. nhưng hôm nay ở nước đức trong nước đối mặt sarkot, bay ren đều bị ba lần giết, vậy còn đam luận cái dám lực thống trị là cái dám gì vũ trụ đội a vô ý trong lúc đó, sarkot lại muốn phá diệt một cái vũ trụ đội thần thoại, hoặc là nói là bờ rủ sở tự mình phá diệt. lúc trước phá diệt ba ca vũ trụ đội thần thoại cái tia xê gì đấu, bờ rủ sở chính là ghi bản hạt chỉ thêm kiến tạo song hưởng lại thêm tạo một cái ủ lòng. mà bây giờ sarkot này liên tục ba lần đánh bại bay ren, bờ sở lần thứ nhất hạt chỉ, lần thứ hai lập cú đút, lần thứ ba hai bắn một chuyển mỗi một lần hắn đều có biểu hiện xuất sắc, đúng là cùng hắn không thể tách rời quan hệ nam đức. ý chí báo trực tiếp cho bờ rụ sở nổi lên một cái bá khí biệt hiệu hủy diệt vũ trụ nam nhân, còn không bằng thẳng thắn trực tiếp gọi thả nổi được. xác thực không trách cái khác truyền thông hoài nghi bầy rèn vũ trụ đội tên gọi, vòng này giải đấu bị sờ cốt sau khi đánh bại, bầy rèn ở Bundesliga bảng tổng sắp trên vị trí, trực tiếp rơi đến người thứ 4. vòng này cái khác thi đấu bên trong, Leverkusen sân khách 41 đại thắng bại, đắt mân tuy rằng sân khách bị nụ ở bờ mười bức hòa, bị người chung kết Bundesliga bắt đầu năm thắng liên tiếp, nhưng bởi bầy rèn thua bóng, nhiều rất vẫn là tiếp tục chiếm cứ lầu bảng. nói đến lại là Sơ giúp nhiều rất ổn định lần này đội bảng. Hiện nay Dortmund lấy 5 thắng 1 hòa 16 phân xếp hạng đầu bảng, đón lấy Leverkusen cùng Sơ đều là 5 thắng 1 phụ 15 phần, mà Bayern 4 thắng 1 hòa 1 phụ 13 điểm 3. Bundesliga qua đi, đón lấy tuần này chính là cuộc bóng đá Đức cuộc tranh tài vòng thứ 2 Nhật. Căn cứ trước rút thăm, Sơ muốn đi sân khách khiêu chiến Bayern. Sơ Scott cùng Bayern liên tục hại trận thi đấu lẫn nhau tao ngộ, đây quả thật là là một cái không sai đề tài, hơn nữa là từng người có một cái sân nhà. Sơ Tí vẫn tuy rằng đã sớm an bài xong lấy đội hình dự bị đi sân khách đánh bại Rèn, có điều khả năng là Bở rủ Sở liên tục đá với Bảy Rèn biểu hiện xuất sắc cho hắn lòng cầu gặp may, hắn vẫn là đem Bở rủ Sở mang tới Munich ở Alien Arena, Bở rủ Sở tuy rằng chỉ là ngồi ở trên ghế dự bị, nhưng toàn trường Bảy Rèn fan bóng đá quan tâm điểm đều ở trên người hắn. Tất cả đều ở cùng xuôi hắn đây, đặc biệt là hiện trường màn ảnh một cho đến hắn thời điểm. Lấy đội hình dự bị xuất chiến, sơ có hoàn toàn không phải Bảy Rèn đối thủ, huấn hô Bảy Rèn vẫn có báo thủ chi tâm. Hiệp 1 Sở có ngay ở Alien Arena 0-3 là hở. Hiệp hai sở tí vấn đề bờ rủ sở thay thế bổ sung ra trận, hy vọng có thể cứu vãn một ít cục diện. Có thể bờ rủ sở mới vừa ra trận không lâu, bầy rèn liền lại vào một bóng, hoàn toàn giết chết thi đấu. Có điều ở đệ hơn 80 phút thời điểm, bờ rủ sở vẫn là dựa vào một lần dẫn bóng hấp dẫn đối phương phòng thủ sau khi sáng tạo ra cơ hội, hắn đem bóng phân cho Gò Zệt Ga, Gò Zệt Ga lại rời đi cho Adam ở lại, Hùng Gazi tiên phong ở bên trong vùng cấm hoàn thành đánh bắn phá cửa, xem như là miễn cưỡng thu về một chút mặt mũi. Liên như vậy, Scott ở sân khách 14 bại bởi bậy rèn, bị đào thải ra khỏi mùa giải này cút bóng đá Đức. Gradioola rút cục hoàn thành rồi chính mình đá với Scott thủ thắng, có người nói ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên rất vui vẻ bà. Ngày 28 tháng 9, Bundesliga vòng thứ 7, Scott đi sân khách khiêu chiến họ Fellin. Mùa giải trước họ phần là một vòng cuối cùng liệu mạng từ bốn bờ lễ bệ ẹ trên người căn xuống 3 điểm, mới cuối cùng mạo hiểm bảo vệ thành công. Có điều mùa giải này biểu hiện của bọn họ cũng không tệ lắm, mặc dù nói cũng không phải xếp hạng hàng đầu, nhưng cũng hẳn là sẽ không lưu lạc tới muốn đi bảo vệ trình độ. Thế nhưng ở sân khách, có nhưng cùng mùa giải trước như thế, đem thi đấu lại đánh thành loại kia chỉ lo tấn công không để ý phòng thủ ghi bàn đại chiến. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, họ phần năm nay mùa hè mới vừa tiến cử nước Pháp tiên phong mộ đệ Ster liền công phá sở cốt không thành. Có điều hiệp một kết thúc trước, sở cốt cũng đã nghịch chuyển điểm số, lấy 21 điểm số kết thúc hiệp một, và rủ sở cũng hoàn thành rồi một lần đá phạt trực tiếp phá cửa. Hơn nữa hiệp 2 bắt đầu không lâu, mà tìm lại đang phạt góc tấn công bên trong lại vào một lần, sở cốt trực tiếp đạt được hai bóng dẫn trước. Thế nhưng 60 phút sau đó, họ phần hạt nhân người bờ ra đột nhiên đại bạo phát, lấy một chuyền một bán biểu hiện trợ giúp họ phần san bằng tỷ số. Liên như vậy, sở cốt ở sân khách cùng họ fèn hưởng chiến thành 3, ba hòa. Bundesliga 4 tháng liên tiếp bị đối phương chung kết, mà vòng này cái khác thi đấu bên trong, nhiều rất sân nhà 50 đại thắng phở rơi bớt, Leverkusen cũng sân nhà 20 nhẹ lấy Hà Nô Dẹn tuy rằng ở sân nhà gặp phải hốc bất cường lực đánh lén, nhưng cũng dựa vào lờ ghi bản tuyệt sát đối thủ đạt được 3 điểm. Liên ở bảng tổng sắp trên, trước hai tên vẫn không có phát sinh biến hóa, có điều Bây Dẹn ở điểm trên truy bình Scott dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế xếp tới người thứ 3, Sở dĩ nhiên là rơi đến người thứ ba. Bundesliga vòng thứ 7 qua đi, đó lấy tuần này chính là Champions League vòng bảng thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2 Nhật đối với Sir Cot tới nói, bởi vòng đầu tiên đã bại bởi Napoli, vậy này một vòng sân nhà đá với Marseille thi đấu, đó là nhất định phải toàn lấy 3 điểm ở như vậy một cái bảng tử thần ở trong, nếu như bắt đầu liền tao nổ hai liên tiếp thất bại, cái kia đúng là tử vong bắt đầu, ra biên cơ hội thật sự không lớn đương nhiên, Sir Cot có ý nghĩ như thế, cái kia Marseille cũng. Giống như vậy, bởi vì bọn họ vòng đầu tiên đồng dạng là thua bóng. Hiện nay hai đội đều ở làm nóng người chuẩn bị thi đấu, dự định chờ đến thời điểm một quyết thư hùng ba. Mùa hè thời điểm Châu Âu rồi bóng đá đông đảo ngang ngược đều tiến hành rồi đổi xoáy thao tác. Bây giờ mùa giải mới bắt đầu gần như 2 tháng, những người đổi xoái đội bóng hiệu quả làm sao, cũng cơ bản có thể nhìn ra một ít đầu mối. Như là Mujino, Ancelotti, Pep các loại, thành tích của bọn họ còn xem là khá. Nhưng có hai cái huấn luyện viên, bọn họ đã bắt đầu trở thành châu Âu trò cười đầu tiên chính là MUois, bị gọi là Ferguson người nối nghiệp ra hỏa. Ngắn ngắn thời gian 2 tháng, MU ở dưới sự hướng dẫn của hắn, đã sáng tạo không biết kỳ tích. Trực quan nhất biểu hiện chính là, ở trước mắt tờ Mi ở lịch bảng tổng sắp trên, MU ở trên cao đệ 12 vị, đầy đủ, cao hơn giáng cấp khu 3 điểm bạch, bóng đá thiên tài mòi mà. Một cái khác bị người chế nhạo, nhưng là huấn luyện viên Barcelona Martino. Kỳ thực Barca ở dưới sự hướng dẫn của hắn, hiện nay thành tích cũng không tính kém. Dù sao mùa giải mới cũng mới bắt đầu 2 tháng, lấy Barca ở La Liga cấp bậc, nếu như lúc này cũng đã rõ ràng lạc hậu đối thủ cạnh tranh, đó mới thực sự là tin tức lớn. Martino mặc dù có chút bị người lên án, chiến thuật chỉ biết một cái mù gì ba đá, nhưng cũng không tính là gì. Rất nhiều huấn luyện viên đều bị người như vậy chào phúng quá, không kém hắn này một cái. Nhưng Martino thần kỳ nhất chính là Hắn ở sắp xếp Messi khổ luyện đánh đầu ân, một cái thân cao 1m70 cầu thủ, khả năng còn mang theo chút ít hư cao, sắp xếp hắn đi khổ luyện đánh đầu, không biết Martino đầu góc là làm sao trưởng, đường vệ như vậy thành kỳ. Martino cái tên này, cũng coi như là vì là những người truyền thông tiểu báo môn cung cấp không ít bố trí tư liệu sống. chương 229, mang chúng ta đi Berlin. chương 229, mang chúng ta đi Berlin. Ngày mùng ngày 2 tháng 10, Champions Thi vòng bảng thi đấu vòng thứ 2, sở quất 4 ở sân nhà nên chiến mùa giải trước Liga 1 đá quân Marseille. Hiện nay, Marseille cùng Sorec như thế, đều là thua trận để một vòng vòng bảng thi đấu. Hiện nay, tích không điểm đội bóng đương nhiên, hai đội cũng tương tự đều là cần gấp nắm phân đội bóng. Có điều Marseille khả năng còn muốn càng nát một ít. Sore có thua trận trận đầu là sân khách, Marseille thua trận trận đầu nhưng là sân nhà ở bóng đá thi đấu bên trong, sân nhà và khách khác biệt vẫn là rất lớn. Sân nhà vẫn là có thể vì chính mình đội bóng cung cấp không ít tinh thần hỗ trợ. Lần này sân nhà nên chiến Marseille, chính là mùa giải này có cái thứ nhất trang trí Allis sân nhà, đám cổ động viên Sercot đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sân bóng Azena ổ trạ kẹ bên trong từ lâu là một mảnh màu lam đậm. Hơn nữa chính diện trên khán đài có cự bức loại cỡ lớn mảnh ghép. Quốc vương bờ rủ sở mang chúng ta đi Berlin. Màu xanh lam mảnh ghép, màu trắng văn tự biểu đạt một cái rất đơn giản trực tiếp ý tứ. Chúng ta muốn đi Berlin như vậy khẩu hiệu kỳ thực ở Bundesliga trên sàn thi đấu rất thông thường, chủ yếu là ở cút bóng đá Đức thi đấu ở trong. Bởi vì hàng năm cút bóng đá Đức trận chung kết đều là ở Berlin sân vận động ô liuỷ cổ tiến hành. Vì lẽ đó nhiều năm trước tới nay. Cổ động viên nước Đức đều vẫn đang dùng loại này khẩu hiệu cổ vũ đội bóng ở cúp bóng đá Đức bên trong nỗ lực, tranh thủ đi Berlin tham gia trận chung kết. Thế nhưng bây giờ Sở đã ở cúp bóng đá Đức bên trong bị bảy rèn đảo thải ra khỏi cục, nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu đánh ra như vậy to lớn mảnh ghép, đương nhiên cũng không phải nói yêu cầu đội bóng đi sân khách đánh thật cùng hật hạ Berlin thi đấu. Nay kỳ thực là đang yêu cầu đội bóng nỗ lực đánh vào Champions League trận chung kết, cũng là đang yêu cầu bở rủ Sở dẫn dắt Sở đánh vào Champions League trận chung kết, bởi vì năm nay Champions League trận chung kết vừa vận chính là ở nước Đức Berlin hành. Trước đây thua trận trận đầu vòng bảng thi đấu sau khi bọn rủ sở ở phóng viên trước đã nói, năm nay sở có ở Champions League mục tiêu là so với trước năm càng tốt hơn, tranh thủ đánh vào Champions League trận chung kết. Xem ra đám cổ động viên sở cốt cũng rất tín nhiệm bọn dù sở, bọn họ ở sân nhà đánh ra muốn đi betlin loại cỡ lớn tỷ phú. Các quốc gia giải thích cũng đang nói hiện trường cái kia đáng chú ý mảnh ghép ở sở cốt cái này bảng tử thần ở trong, mắt khả năng bị cho rằng là thực lực yếu nhất một đội. Nhưng trên thực tế, Marseille mới là tổ bên trong duy nhất một nhánh vô địch Champions cấp đội bóng, đồng thời cũng là duy nhất một nhánh nắm quá vô địch Champions nước Pháp đội bóng sân nhà đối mặt như vậy một nhánh có lịch sử đội bóng, scoret mở màn vẫn tương đối ổn. thi đấu trước hơn 10 phút, scoret vẫn đem tiết tấu không chế được lợi chậm, dự định đến cái vữ vàng. thế nhưng matzey nhưng không như thế ý, bọn họ đại khái cho rằng scoret đây là đang chuẩn dạng, liền bắt đầu rồi quy mô lớn để lên, dự định cho scoret bày ra một hồi thực lực chân chính. phút thứ 18, nước pháp giữa sân ở ngay ở đường biên mạnh mẽ đột phá phút thành công, đưa ra một cước đường biên truyền vào trong, mà tiệp cũng ở bên trong vùng cấm thể người sai lầm, làm cho đối phương tunisia tiên phong khả phạ tranh đến đánh đầu, cũng may quả bóng bị đỉnh đến cao hơn sáng ngang. Matsuyama tùy tiện đến lần này, xem như là kéo dài hai đội đại chiến mở màn. Phút thứ 26, mươi sáu, vợ ở trước sân cánh trái nhận được giờ dạo ít lờ truyền bóng từ vùng cấm phần xương sân hất bóng đi vào, biến hướng hướng về phải, né tránh đối phương tiền vệ trụ nhân bụ lạ tiến lên bước cướp. Tiếp theo chụp bóng trở về, hướng về bên trái đằng trước hất bóng ra tốc, một lần liền quá rơi mất đối phương hai cái trung vệ. Tiếp theo chính là chân trái đánh bắn. Bởi khoảng cách quá gần, Matsuyama muôn mện căn bản không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng từ hắn bên cạnh người phi vào khung thành bên trong. Uổng, vợ lại là hắn vi hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ dẫn bóng đột phá, liên tục quá rơi mất đối phương ba cái cầu thủ phòng ngự, sau đó hoàn thành đánh bắn phá cửa. Ở ly trước mặt, mắt sẽ hàng hậu vệ lại như là giấy như thế, đâm một cái là rách. Bở dù sở ghi bàn đám cổ động viên sở cốt cao hưng lên, cũng làm cho sở cốt toàn đội hoan hô chúc mừng lên. Bị phân đến một cái bảng tử thần ở trong, hơn nữa còn thua trận cuộc so tài thứ nhất, toàn đội trên dưới vẫn còn có chút lo lắng ra biên vấn đề. Bây giờ bở sở trở về, lại lấy biểu hiện xuất sắc trợ giúp đội bóng mở tỷ số, mọi người đều an tâm không ít đặc biệt là bên sân sở tí vẫn, hắn càng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù sở ghi bàn cũng không thể dọa ngã Messi, bọn họ cũng là đã sớm làm tốt ác chiến một hồi cướp 3 điểm dự định. Sau đó đối phương phản công rất dũng mánh, phút thứ 32, đối phương giữa sân lao tướng Vạn bùa hệ nhận được ở, ở chuyển bóng, ra tốc đột phá vào vùng cấm, sau đó bị cản nhẹ vấp ngã. Tây Ban Nha trọng tài chính phẹt nhẹ đệt lúc này liền cho penalty, đồng thời phân phát cản nhẹ một tấm thẻ vàng. Nay vốn là là Messi san bằng điểm số cơ hội tốt, thế nhưng ở toàn trường fan bóng đã rung trời tiếng bên trong, phụ trách chủ đá Ghana tiên phong nhưng dưới chân như nhột trực tiếp đem bóng đẩy lệch ra cột dọc ở ngoài lần này đối với sẽ tới nói mới là đã kích khủng lồ, để bọn họ rõ ràng tinh thần cả khó. Sơ có toàn đội cũng biết điểm này, đón lấy bắt đầu liên tục phát khởi thế công, nhu cầu khuếch điểm số lớn. Rốt cục ở phút thứ 44, vợ dù sơ ở cánh phải cùng a sụt tổ ủ chỉ đã làm một cái đá tưởng phối hợp sau đưa ra truyền vào trong, giờ ra ít lờ trước cửa chạy ra không vị, một cước lót bắn phá cửa. Vợ dù sơ li một truyền một bắn, sơ có hiệp một liền hai bóng dẫn trước, ta cho rằng cuộc tranh tài này sẽ không có quá to lớn hồi hộp Đây là nước Đức giải thích lời giải thích, cũng xác thực nói ra thi đấu tình huống. Hiệp 2 bắt đầu. Matt sẽ trải qua 15 phút giữa sân điều chỉnh sau khi vừa định muốn làm chút ít cái gì. Lúc này Kevin Boa ở vòng ngoài cấm địa một cước ngang ngược không biết lý lẽ bạo lực xuất xa. Lần thứ hai để điểm số mở rộng. Lần này Matt sẽ triệt để nhụt chí, không còn phản kháng động lực. Hơn nữa phút thứ 82 thời điểm, Bọ rủ sờ ở giữa sân sau khi đột phá đem bóng rời đi cho gọ nhiệt gạ. Thẻ từ sẽ đem bóng phân cho xuyên vào bên trong điện. Sau đó bên trong điện chính mình thử nghiệm một cước xuất xa, lại liền vận khí rất tốt hình thành khúc xạ phá cửa. đã thu hoạch chính mình trang đi only thủ bóng cũng trợ giúp có đem điểm số mở rộng vì là 40. Liên như vậy, dù sơ một truyền một bán, sở có sân nhà 40 đại thắng Marseille, bắt mùa giải này trang Ti Only thủ thắng. Mà cùng vòng bảng khác một cuộc tranh tài, Arsenal dựa vào dịu biểu hiện xuất sắc, ở sân nhà 20 đánh bại Napoli. Nếu như vậy, hiện nay cái này bảng tử thần ở trong, Arsenal lấy 2 thắng liên tiếp chiếm cứ đầu bảng, sở cùng Napoli đều là một thắng một phụ, chỉ có Marseille còn tạm thời không có bắt bất kỳ một cuộc tranh tài, lấy không điểm lấp đáy. Có điều vòng bảng thi đấu vẹn vẹn đánh hai vòng, đó lấy còn hết thể đều có khả năng Hai tháng liên tiếp Arsenal cũng có khả năng sẽ bị đào thải, hai liên tiếp thất bại Marseille đồng dạng còn có cơ hội ra biên, thậm chí nói là đi lấy vòng bảng đệ nhất. Vòng này Champions League thi đấu bên trong, Bundesliga bốn đội đều là thành công thắng trận. Ngoại trừ Spurs sân nhà đại thắng Marseille ở ngoài, Bayeren sân khách 31 đánh bại Man City, nhiều rất sân khách 10 tiểu thắng dẻo, Leverkusen sân nhà 21 tuyệt sát Jiulso Ciesd. Hiện nay tới nói, Bundesliga bốn đội tình huống cũng không tệ, Man City cùng nhiều rất đều là hai tháng liên tiếp, Spurs cùng ở ở Leverkusen đều là một tháng một phụ. Bốn đội đều có không nhỏ cơ hội từ chính mình vòng bảng bên trong gia biên. Nếu như thật sự làm được, cái kia lại là một cái kỷ lục mới, trước đây Bundesliga còn chưa bao giờ xuất hiện quá 4 chi đội bóng đồng thời đánh vào trang The League vòng nọ cụt tình huống. Mà vòng này Champions League bên trong, rồi tiếp tục thể hiện xuất sắc, kế trên một vòng hạt chít sau khi, này một vòng lại là lập cú đút. Hạ trận thi đấu tiến vào năm bóng, rất nhiều tây ban nha truyền thông đã bắt đầu thảo luận rồi đi cạnh tranh quả bóng vàng vấn đề. Ribery gần nhất có thể có chút sốt ruột lửa, quan thời gian trước người người đều đang nói hắn là quả bóng vàng người số một tuyển, hiện tại nhưng có rất nhiều người bắt đầu đi đảm rồi. Diêu thể hiện xuất sắc, nhưng là cùng Diêu đồng nhất vòng bảng Tú nhưng tình hình không tốt, bọn họ vòng này ở sân nhà bị gạ lạ tạ xạ 22 bước hỏa. Phải biết vòng đầu tiên trang Tiolit, Lao phu nhân chính là ở sân khách cùng cổ bẹn hạ ẩn 11 đánh hỏa. Hai vòng chỉ lấy đến 2 điểm, đón lấy còn muốn liên tục hai trận đánh Diêu, Tú ra biên tình huống tựa hồ có chút báo nguy. Vốn là bọn họ cái kia vòng bảng, mọi người đều cảm thấy là Diêu cùng Ju vợ tay ra biên cục, hiện tại Lao phu nhân sống sờ sờ đem này vòng bảng biến thành bảng tử thần. Diêu nhất chi độc tú, cái khác ba đội phế vật lẫn nhau mổ đến kéo đều kéo không ra. Chương 230 Bóng quyền vấn đề. Chương 230, bóng quyền vấn đề. Bắt mắt xây sau khi, sở Cốt ở Cham de Honlit bên trong tình huống xem như là khá hơn nhiều, có thể tạm thời yên tâm một ít. Ngày mùng ngày 6 tháng 10, Bundesliga vòng thứ 8, sở Cốt không 04 ở sân nhà lên chiến o vũ bất ở sân bóng Arena Opchake, cuộc tranh tài này xem như là đã được lưu kinh vô hiểm. Mở màn phút thứ 15 lúc, vợ rủ sở dẫn bóng đột nhập đối phương vùng cấm, sau đó bị đối phương nét Tony A hậu vệ cạ dạ vạn trực tiếp xoạc ngã. trong tay tại chỗ liền đem cạ dạ vạn thẻ đỏ phát xuống, đồng thời cho Cốt một cái penalty. Nhưng cả dạ vạn cái kia một hồi trực tiếp sạn bên trong bờ rủ sở chân nhỏ, đều cho treo ra một vết thương, để hắn đau đến không được. Sở tí vẫn ở đây một bên tức giận đến chửi ầm lên, nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc, vẫn là đem bờ rủ sở đổi xuống sân. Bở rủ sở cũng không kiên trì, dù sao thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Bở rủ sở xuống sân sau, Kevin Bo Akan chủ đá penalty trong số mệnh, trợ giúp sở có đạt được dẫn trước. Thế nhưng thiếu đánh một người ồ ủa bật nhưng đã được tương đương mong tưởng, lại ở hơn 10 phút sau lại san bằng tỷ số. có nhiều đánh một người, hơn nữa còn là thu được một cái đạt được dẫn trước tình huống lại bị đối thủ san bằng tỷ số, lấy 11 kết thúc hiệp 1. Sơ Tí Vân tương đương không hài lòng, mùa giải trước tới nay giờ cốt liên tục ra thành tích, Hà Lan giáo đầu bắt đầu thu được một chút danh xoáy xưng hô, gần nhất cũng là tính khí tăng trưởng, ở giữa sân nghỉ ngơi lúc đại một cái miệng, liền bắt đầu điên cuồng phương người. Hà Lan danh xoáy ngụm nước bọn, cũng rốt cục để toàn đội thức tỉnh rồi. Hiệp 2 trận đấu, trước thay bờ dự sở lên sân khấu hung ga gì tiền phong Adam ở dạ lại liền tiến vào hai bóng, đều là đến từ ả sử tổ hữu chỉ đạo kiến tạo. Bên trong điển cái này, Châu Á đệ nhất hậu vệ cánh phải tên tuổi càng ngày càng vang, đã bắt đầu có truyền thông đang truyền bá hắn cùng nhà giàu đội bóng sở Căng Đan. Thi đấu kết thúc kết thúc trước, thay thế bổ sung ra trận 18 tuổi giữa sân tiểu tướng Marco mẹ dễ cũng thu hoạch Bundesliga bàn thắng đầu tiên. Liên như vậy, sở Cốt ở sân nhà 41 đại thắng ổ Robert, xem như là không có lãng phí bở rủ sở sáng tạo tốt đẹp bắt đầu. Mà vòng này Bundesliga đồng thời tiến hành thi đấu bên trong, cái khác ba đội dồn dập đều mất điểm. rèn ở sân khách cùng Leverkusen trực tiếp trong khi giao thủ chiến thành 11 hòa, hai đội đồng thời mất điểm mà Dortmund càng là ở sân khách không hai bại bấm chẹn, trực tiếp tao ngộ bọn họ mùa giải này trận đầu thất bại, đồng thời cũng là một hồi bạo lệnh. Có điều bùm bở lễ bệ ấy tuy rằng bạo lệnh, nhưng trùng hợp bại dẹn cùng Leverkusen đều mất điểm, sờ lại không đủ để một cuộc tranh tài liền vượt lại bọn họ, liền liền ma xui quỷ khiến tiếp tục chiếm cứ Bundesliga đầu bảng. Bundesliga 8 vòng qua đi bảng tổng sắp trên, nhiều rất, Leverkusen cùng sờ đều là 6 thắng 1 hòa 1 phụ tích 19 điểm, căn cứ hiệu số bàn thắng thua lần lượt xếp hạng thứ 3. Bẫy rèn nhưng là lấy 5 thắng 2 hòa 1 thua tích 17 điểm thành tích, lại rơi đến người thứ 4. Bảng tổng sắp bốn vị trí đầu đội bóng lẫn nhau, trong lúc đó tỷ số cũng không lớn, tình thế tương đương số ruột. Có điều Bundesliga vẹn vẹn chỉ tiến hành 8 vòng, cũng còn sớm lắm bà. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sở có đội y cẩn thận cho bờ rủ sở kiểm tra một lần, cũng không có gì vấn đề lớn, này xem như là để sở tí phần yên tâm. Hắn nhưng là rất rõ ràng, chính mình danh xoáy tên tuổi là như thế nào. Bundesliga vòng thứ 8 qua đi, đó lấy chính là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, nước Anh sắp sửa ở sân nhà phân biệt nên chiến mông tên cùng Ba Lan. nay hại trận thi đấu, nước Anh chỉ cần thắng được tùy ý một hồi liền có thể trực tiếp khóa chặt sang năm bờ ra duyệt cấp tư cách. Có điều ở đội tuyển quốc gia thi đấu trước, bờ rủ sở trước tiên đi tham gia một lần công lịch hoạt động ở London một tòa trên sân bóng, bồi tiếp hơn 100 cái tiểu hài nhi làm đủ bóng huấn luyện đương nhiên, khẳng định là có những nhân viên làm việc khác hỗ trợ, không phải vậy bờ rủ sở có thể chăm sóc không được nhiều như vậy trẻ châu. Có điều sau khi đến, bờ rủ sở mới phát hiện hiện trường lại còn có Beckham ở bờ rủ sở tuy rằng từ nhỏ bị kêu rất lâu sở Scotland Beckham, nhưng này nhưng là hắn lần thứ nhất cùng đối phương trực tiếp chạm mặt. David, ngươi được, thật vinh hạnh gặp ngươi. Bờ sở chủ động đi đến về phía trước bố Vân An. Xin chào, Bờ Dù sờ, không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta cũng không nghĩ đến, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, rốt cục vẫn là phát sinh ở trên sân bóng. Ha ha, nói không sai, làm nghề nghiệp cầu thủ, ở trên sân bóng gặp mặt, đây mới là thường thấy nhất. Sau đó, hai người đồng thời bồi tiếp một đám trẻ châu đá một chút bóng, còn lẫn nhau tranh tài một hồi đá phạt kỹ thuật đá bóng. Có điều bây giờ Tiểu Bẹt đã biến thành lão bối, hơn nữa cũng đã giải nghệ, coi như là ở am hiểu nhất đá phạt trên, hắn cũng đừng nghĩ hơn được Bờ Dù Sở. Được rồi, Dù sờ, ngày hôm nay ta trạng thái không được, chúng ta lần sau lại so với rất nhanh lao đối chủ động nhận túng, cùng đi ăn một bữa cơm thế nào? Có điều hắn chủ động mở miệng người nói, tình nguyện đến cực điểm. Trên bàn ăn, Beckham lại cũng nhắc lên một cái bờ rủ sở thường thường bị hỏi đến vấn đề. Bờ rủ sở, ngươi đánh toán lúc nào về đội giờ mi ở lít đá bóng?" "Ta cũng không biết, bởi vì ta cũng không có xác thực kế hoạch sắp xếp. Nếu như ngươi phải về đội giờ mi ở Leeds lời nói, ta kiến nghị ngươi gia nhập liên minh MU. Bây giờ MU tình huống rất xấu, đám cổ động viên Manchester United cần một cái anh hùng đến cứu vớt đội bóng, nếu như ngươi làm được, ngươi liền có cơ hội trở thành ultra phốt quốc vương." ta tin tưởng, ngươi có năng lực như vậy. 3. Ngày 11 tháng 10, nước Anh địa phương thời gian 8 giờ tối, nước Anh cùng Montenegro thế đấu loại ở Wembley sân bóng chính thức đấu võ ở đang tiến hành thế đấu loại trận trước trong khi giao thủ, nước Anh là sân khách 11 đánh hỏa Montenegro. Mà bây giờ lần này giao thủ, nước Anh tự nhiên là cố gắng 3 điểm, thật sớm khóa chặt sang năm bờ ra vật cụp tư cách ở Wembley sân bóng, hot sân sắp xếp chính là một cái 433 trận hình, bảo rủ sở cùng FS, Juni hợp tác tạo thành hàng tiền đạo tam có điều Juni vị trí càng ở phía sau một ít, có chút giống là cái trước eo hoặc là anh phong. Trận đấu bắt đầu, nước Anh liền đánh cho rất chủ động, quy mô lớn để lên tấn công. Có điều theo thi đấu tiến hành, bên sân Hotson nhưng cao mày, chiếm cứ tình cảnh ưu thế nước Anh, tựa hồ có hơi không tìm được phá vỡ cục diện bế tắc biệt pháp. Một là Mông phòng thủ làm rất khá, thứ hai là nước Anh chính mình tấn công đánh không được ở trên sân bóng bự dự sở cảm thụ rõ ràng nhất, vậy thì là thi đấu đã được khó chịu. Hiện nay này chi nước Anh, mũi tiến công hạt nhân là Juni, đây là Hotson đã sớm định ra rồi, đội bóng phần lớn tấn công đều muốn từ Juni nơi đó khởi xướng, đây chính là để bỡ cảm thấy nhất chỗ không tự nhiên. nghề nghiệp cuộc đời bắt đầu tới này, Từ Dani United đến Scott, Bựu rủ sợ đều vẫn là vị trí đội bóng tấn công hạt nhân, coi như tình cờ có ngắn ngủi không phải, vậy cũng là cùng gù tùy lý hoặc là hận tệ là như vậy suốt gôn hình tiên phong hợp tác, bọn họ cũng không cần quá nhiều bóng quyền. Vì lẽ đó, Bựu rủ sợ cơ bản đều là chính mình đội bóng đệ nhất bóng quyền người trưởng khống. Nhưng hôm nay lại đột nhiên muốn ở trên sân bóng làm một cái đơn thuần chạy chỗ tiến vòng, hết thể đều phải đợi Juni điều hành chuyền bóng, điều này làm cho Bựu rủ sợ đã được rất không thoải mái. Hắn có thể chưa từng có trải qua loại kia vì là người khác làm lá sinh hoạt. Chương 231: Thế đấu loại. Chương 231 thế đấu loại. Bọn rủ sở không lấy được bóng quyền, ở trên sân bóng uy hiếp dĩ nhiên là giảm xuống rất nhiều. Mà đội tuyển Anh bên trong cũng không có người nào khác đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc, vì lẽ đó toàn bộ hiệp 1, đội tuyển Anh đều là phá cửa thiếu phương pháp, cùng ông Teneno lấy không không kết thúc hiệp một. Trải qua hiệp một khoảng thời gian này quan sát, Hotson làm dạy học nhiều năm cáo giả, bao nhiêu vẫn là nhìn ra một vài vấn đề vị trí. Có điều giữa sân nghỉ ngơi lúc hắn nhưng chỉ là một mực yêu cầu bọn rủ sở hay đi chạy chỗ xen kẽ tìm cơ hội sút gôn. Lão này y tứ rõ ràng chính là để bọn rủ sở tiếp tục làm làm nền cố gắng phụ tá Junyi. Bở rủ sở trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có cách nào. Lao gia hỏa cùng Juni là một nhóm Nhi, bọn họ liên thủ lại, bở rủ sở là tuyệt đối làm bất quá bọn hắn. Lúc này bở rủ sở chỉ có thể ở trong lòng nguyên rùa, hy vọng Lao già này sớm một chút Nhi từ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng vị trí cúp đi. Hiệp 2 bắt đầu, nước Anh đấu pháp vẫn là trước sau như một, chủ yếu dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân đi tìm cơ hội, có thể hay không thắng được. dưới, Chỉ sợ cũng đến xem Thiên Ý có điều phút thứ 49, nước Anh Thiên Ý liền đến. Juni ở giữa sân cùng gơ dắt lan truyền phối hợp sau đem bóng cho đến bên trong vùng cấm giao bét, hất đối tiếp bóng miễn cưỡng rất điểm. Quả bóng bị đối phương hậu vệ khắc khoa hư vị kỳ nghiêng người chặn đi ra, nhưng vừa vặn liền rơi xuống vòng ngoài cấm địa bờ rủ sợ trước người. Bờ rủ sợ căn bản đều không mang theo cân nhắc, trực tiếp liền nhen bóng vây chân đánh bắn, đánh ra một cước siêu phẩm. Quả bóng thẳng đến khung thành dưới góc trái mà đi, ầm một tiếng đánh trúng cột dọc phía trong, đạn tiến vào khung thành bên trong. Uổu uổu uổu nước anh giải thích rốt cục phát tiết tự giống lên. Bờ sợ ly lại là hắn phi thường đẹp đẽ suốt xa phá cửa. Đây là Bờ Rủ sở ở liên tục trận thứ 3 thế đấu loại thu hoạch ghi bàn. Ta đã sớm nói, sân nên cho hắn càng nhiều cơ hội. Super Bờ Rủ sở, hắn đúng là danh xứng với thực suất Super Bờ Rủ sở. Bờ Rủ sở ghi bàn để em Bờ ly sân bóng hoàn toàn sôi trào lên, các cổ động viên hiện biên hiện sướng, loạn hống nổi lên. Bờ Ra dịu, chúng ta tới rồi. Ca khúc ngược lại lăn qua lộn lại cũng là cái kia vài câu Bờ Ra dịu, chúng ta tới rồi. Bên trong nước, chúng ta tới rồi. Mà Bờ Rủ sở ghi bàn cũng làm cho mông tên nghe, dâu người mất đi tiếp tục tự thủ lý do. Hiện nay ở vòng bảng bảng tổng sắp trên. Người thứ 2 Montenegro vẹn vẹn cao hơn người thứ 3 Ukraine một phần, vòng này Montenegro sân khách khiêu chiến nước Anh, một bên khác nhưng là Ukraine sân nhà nên chiến Ba Lan. Hai trận thi đấu là đồng thời tiến hành, Ukraine cùng Ba Lan bên kia điểm số vẫn luôn là 0-0, trước sau không ai phá trứng, vì lẽ đó Montenegro có thể nghĩ, chỉ cần ở em sân bóng bắt được một hồi thế hòa, bọn họ liền có thể tiếp tục ngăn chặn Ukraine xếp hạng thứ 2, đến thời điểm một vòng cuối cùng lại thắng trận, bắt phụ ra thi đấu tư cách, tiếp tục đi tranh lấy một cái bờ ra di vật cột tiêu chuẩn. Nhưng hôm nay bờ rủ sở đi b Bọn họ dĩ nhiên là không có tiếp tục tử thủ cần phải, bắt đầu ép đi ra ngoài tìm tìm ghi bàn cơ hội. Mông tê không còn tử thủ, đón lấy nước anh là tốt rồi đánh hơn nhiều, dù sao thực lực tổng hợp trên là có ưu thế. Phút thứ 62, gơ rát kéo một bên truyền vào trong, weo đánh đầu về làm, Juni theo vào chân trái xuất sệt, cũng thu hoạch ghi bàn. Tiếp theo phút thứ 71, Juni lại kiến tạo hồn vừa xuất thân ạ rột sần phá cửa, trợ giúp nước anh khóa chặt thắng cục bởi tiếp tục không lấy được bóng quyền, bọn rủ sơ ngoại trừ cái kia một cú phá vỡ cục diện bế tắc sút gôn ở ngoài, thời điểm khác vẫn là biểu hiện giống như vậy, liền ở phút thứ 81 bị Sơ Tơzit thế đổi xuống sân. Thi đấu thời khắc cuối cùng, nước Anh cùng Montenegro hai bên đều lại tiến vào một bóng, đem điểm số sửa vì 41. Vì là nước Anh đi bàn, vừa vận chính là thay thế bổ sung bở rủ Sở ra trận Sở Tơzit. Mặc kệ thế nào, nước Anh ở ly sân bóng 41 bắt Montenegro, sớm một vòng khóa chặt vòng bảng số 1, đồng thời cũng khóa chặt sang năm bờ ra giật cột tư cách. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Emery hiện trường một mảnh vui mừng. Chín vạn nước Anh fan bóng đá ở đây bên trong hoan hô chúc mừng. Trong sân bóng một mảnh hài hòa ảo tưởng. Bất dù sợ tuy rằng thi đấu đã được khó chịu, nhưng vẫn là ở sau trận đấu cùng toàn đội 3 một chương mới nhanh đi cảm tạ fan bóng đá, cho bọn họ ký hai cái tên cái gì ba. Sau 4 ngày ngày 15 tháng 10, thế đấu loại châu Âu khu cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu cũng đấu võ. Nước Anh ở sân nhà nên chiến Ba Lan. Ba Lan bởi trên một vòng ở sân khách thời khắc cuối cùng bị Ukraine tuyệt sát, đã triệt để mất đi tham gia bờ ra dìu cơ hội. Hiện nay ở vòng bảng bên trong. Nước Anh lấy 21 phân khóa chặt số một, Ucraina lấy 17 điểm bài thứ hai, Nga Tenejo lấy 15 phân xếp hạng thứ ba, Ba Lan lấy 13 điểm bài đệ tứ. Ba Lan lạc hậu người thứ hai lên đến 4 điểm, đã triệt để không có cơ hội. Vì lẽ đó đây là một hồi không quá quan trọng thi đấu, hai bên thắng thua đều ảnh hưởng không lớn, hoàn toàn có thể coi như một trận đấu giao hữu đến đánh. Cũng chính bởi vì vậy, cuộc tranh tài này bờ rủ sở không có ra trận. Hotson ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên giải thích là, sơ tí vẫn cùng hắn câu thông quá, nếu như có thể lời nói tận lực để bờ rủ sở thiếu đá thi đấu. Dù sao trước bờ rủ sơ ở Bundesliga bị sạn thương quá một lần, tuy rằng cuối cùng không có gì quá đáng lo, nhưng sơ tí vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, vì lẽ đó cô ý cho Hotson gọi cú điện thoại này. Liên Hotson có lý do chính đáng, có thể chuyên môn sắp xếp chiến thuật để học cho cưng của chính mình Juni cố gắng biểu hiện một chút đối với này bờ rủ sơ đúng là hoàn toàn không thèm để ý, loại này không quá quan trọng thi đấu, có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút trở lại cố gắng đánh câu lạc bộ thi đấu, vậy còn càng tốt hơn. Cuối cùng Juni cũng không có phụ lòng Hotson kỳ vọng cao, trong trận đấu đánh vào một bóng, trợ giúp nước anh 20 bắt ba Lan. khác một bóng là gơ dắt đánh vào mà bờ rủ sở toàn bộ hành trình đều không có ra trận. Thế đấu loại châu Âu khu vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc, nước Anh cùng nước Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bẹn Trùm, Nga, Thụy Sĩ, Bút và Hơrgeovina chờ 9 đội trở thành vòng bảng số 1, trực tiếp thăng cấp sang năm bờ ra Mà nước Pháp, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Cờ Rốc Sĩ ở, Ucơrjea, A, Hy Lạp, Iceland chờ 8 đội, sắp sửa lẫn nhau rút thăm ghép thành đôi. Hai hai tiến hành phụ ra thi đấu, tranh thủ mặt khác bốn cái tiêu chuẩn. Liên rủ cá nhân tới nói đang tiến hành thế đấu loại trên. Hán thủ phát 3 lần thay thế bổ sung 2 lần, tổng cộng ra trận 5 lần, đánh vào 5 bóng, cũng coi như là làm ra chính mình cống hiến 5 cái đi bàn cái này cũng là đang tiến hành thế đấu loại ở trong, đội tuyển Anh bên trong chỉ đứng sau Juni số liệu. Juni tổng cộng đánh vào 7 cái bóng. Vài ngày sau, ở Thụy Sĩ Sủ dịch phi FIFA tổng bộ, thế đấu loại phụ ra thi đấu rút thăm đá với kết quả cũng đi ra. Nước Pháp đối đầu Úc ở Khi lập đá với Rummania, đá với cờ của ở, Thụy Điển đá với Bồ Đào Nha. Như vậy một cái đá với to lớn nhất xem chút đại khái chính là Thụy Điển đá với Bồ Đào Nha. Râu ít ra giữa hai người khẳng định có một cái sẽ vô duyên bở ra gì vượt cột. Ít ra gần nhất rất hung hăng, vừa vặn đẹp rồi đến chỉ chỉ hắn. Chương 232. Bị tuyệt sát. Chương 232, bị tuyệt sát đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trở về, rất nhanh lại là Bundesliga. Ngày 19 tháng 10, Bundesliga vòng thứ 9, Scott đi sân khách khiêu chiến thăng hạng bỡ rùn suy. Bởi đối thủ là hiện nay Bundesliga xếp hạng lót đáy thăng hạng, hơn nữa lập tức tuần sau Scott căng thẳng lịch thi đấu liền muốn đến rồi. Tuần sau, Scott muốn trước tiên ở tuần này đi anh sân khách khiêu chiến Arsenal. Ngay lập tức chạy về trong nước, ở cuối tuần cùng bụm bợ lệ bệ tiến hành mùa giải này, lần thứ nhất vùng Ruhr FDB. Liên tục 2 trận đều là ngày trưởng, vì lẽ đó Sở Tí Vân là hy vọng đội bóng có thể lấy khá là nhỏ đánh đội bắt bợ rủn suit. Liên ở sân khách, Sở Cốt đạt được 31 dẫn trước sau khi, Sở Tí Vân liền bắt đầu thay đổi người, lục tục đem bở rủ Sở cùng Kevin Boaken hai người đều đổi xuống sân nghỉ ngơi. Nhưng không nghĩ đến rất nhanh bở rủn suit liền hòa nhau một bóng, tiếp theo tiếp tục phát khởi thế công, muốn phải tận lực san bằng điểm số, cấp điểm bảo vệ. Này dẫn đến cuối cùng gần 10 phút, Scott ở sân khách đánh cho tương đương bị động, đặc biệt là cả nẹ bị mệt đến không được. Cũng may đối phương công thành năng lực sát thực không đủ, Scott cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm 32 bắt thi đấu. Mà vòng này Bundesliga cái khác thi đấu bên trong, Bayern, nhiều rất cùng Leverkusen đều dồn dập thắng trận, liền Bundesliga bảng tổng sắp 4 người đứng đầu vẫn không có phát sinh biến hóa ba. Bắt thăng hạng sau khi, Scott liền muốn chuẩn bị đón lấy cùng Arsenal Chamtille United thi đấu đây là Scott liên tục hai cái mùa giải ở Chamtille vòng bảng thi đấu cùng Arsenal tao cũng coi như là rất có chủ đề. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Hiện nay hai đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá đều rất có chủ đề. Mặc dù sở cùng Arsenal quan hệ, vậy dĩ nhiên là toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều nghe tên Sagan. Mà hiện nay Arsenal đương ra ngôi sao bóng đá dịu, rất nhiều người khả năng cũng không biết, hắn mặc dù là thổ nhị kỳ duệ, nhưng là cái tiêu chuẩn gỗ sen kỳ trên người, ở Gosen, kỳ chèn sinh ra cũng lớn lên, sau đó cũng gia nhập sở cốt trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Có điều ở 08 năm thời điểm, 19 tuổi Dữu bởi vì ở sở cốt không chiếm được cơ hội biểu hiện, lựa chọn chuyển nhượng đi tới GDB ở GDB hai cái giữa mùa giải. Diệu cấp tốc trưởng thành lên thành Bundesliga có chút danh tiếng ngôi sao bóng đá, đồng thời cũng trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Năm 2010 Nam Phi vật qua trên, Diệu rực rỡ hào quang. Bằng cơ hội này thành công gia nhập Liên minh Madrid cũng trở thành Châu Âu giới bóng đá đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá ở năm nay mùa hè chuyển nhượng Arsenal sau khi Diệu cũng thể hiện xuất sắc, rất nhanh sẽ thành Arsenal đương gia ngôi sao bóng đá, bắt đuổi cấp nhân vật. Sợ có bắt đuổi bở rủ sợ là cùng Arsenal rất có ngọn nguồn tương tự Arsenal bắt đuổi dịu cũng cùng sở có quan hệ không ít. Cho nên nói, hiện nay hai đội ở đường ra ngôi sao bóng đá trên là có một cái hố đan xen lẫn nhau quan hệ. Ngày 22 tháng 10, ở London sân bóng Évry Dịt, có sân khách khiêu chiến Arsenal thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Mùa giải mới bắt đầu tới nay, bởi MU, Man City cùng Chelsea chờ đội mạnh đều bởi vì đội xoáy sau xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít rung chuyển. Arsenal nắm lấy cơ hội cố gắng biểu hiện một cái. Hiện nay xếp hạng tờ giờ mi ở lít đầu bảng. Vì lẽ đó hiện tại này chi Arsenal, mặc kệ từ sĩ khí trên vẫn là sức chiến đấu, đều là cùng mùa giải trước cùng thời kỳ hoàn toàn khác nhau. Sở Cốt lại nghĩ muốn sân khách thắng một cái 30, đó là tuyệt đối không thể ở sân khách đối mặt một nhánh sĩ khí đắt đỏ xếp hạng đầu bảng Arsenal. Sở Cốt vẫn là đánh cho tương đối bảo thủ. Toàn bộ hiệp một, hai đội xem như là đánh cho có qua có lại, có điều toàn thể tới nói là sân nhà tắc chiến Arsenal tiểu chiếm ưu thế. Thế nhưng hai bên đều không có tìm được ghi bàn cơ hội. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Sở Tý vần cũng làm chỉ thị, hắn để toàn đội hiệp hai có thể tiếp tục bảo thủ một ít. Sân nhà tắc chiến pháo thủ rất khó làm, có thể sân khách nắm một phần cũng không sai. Nếu như có thể ở sân bóng Emmy Dịt bắt được một phần, trở lại sân nhà lại toàn lực đánh bại bọn họ. Cái thứ hai tập hợp đối mặt đá xe nan bốn phần, còn có thể lẫn nhau chiến tích trên vượt trên đối phương, này sẽ là một cái rất lý tưởng kết quả. Hiệp hai sở có toàn đội cũng rất tốt chấp hành cái này chiến thuật, tiếp tục bảo thủ cầu. Nhưng bóng đá là tròn, tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh. Phút thứ 78, Gem sẽ ở ngoài vùng cấm một cú sút xa đánh ra siêu phẩm, liền như vậy tuyệt sát Scott. Trước đây bỏ dự sở cũng gặp phải tuyệt sát, nhưng này đều là một ít khá là phổ thông thi đấu, này vẫn là hắn lần thứ nhất ở Champions League loại này trùng muốn thi đấu bên trong bị người tiêu sát, dù sao cũng hơi sảng khoái. Có điều lại như sau trận đấu sở tí vừa nói, đây chỉ là một hồi vòng bảng thi đấu, ở sân khách một bóng tiểu phụ bại bởi Arsenal, sở có thể tiếp thu. Trận đấu kết thúc, vợ dù sở đi bên sân ôm ấp tóc hòa Heger. Aken, sinh nhật vui vẻ. Ngày hôm nay vừa vặn là Heger 64 tuổi sinh nhật, trong sân bóng rất nhiều Arsenal fan bóng đá đều đánh tới chúc phúc Heger hoành phi. Vợ rủ sở cùng Heger cũng là người quen, đương nhiên phải tiến lên chúc phúc hai câu. Pháo thủ sân nhà bắt thi đấu, cũng coi như là Arsenal toàn đội đưa cho Heger lễ mừng Cảm tạ, sở và vô vô bỏ rủ sở phía sau lưng nói rằng, người ngày hôm nay biểu hiện rất bình thường, chúng ta trước tiên thắng một hồi. Đừng cao hưng qua sớm, chúng ta gặp trở lại chuẩn bị sẵn sàng, ở ngạo phó sở có xin đợi Arsenal đại giá. 3. Sở có ở sân khách bị tuyệt sát, không một bại bởi Arsenal, mà đồng thời tiến hành cùng tổ khác một cuộc tranh tài, Napoli sân nhà 32 nắm rơi xuống Marseille. Vì lẽ đó hiện nay cái này bảng tử thần ở trong, Arsenal 3 tháng liên tiếp tích 9 điểm xếp hạng đầu bảng, Napoli 2 thắng 1 phụ có 6 điểm xếp hạng thứ 2, Sở có 1 thắng 2 phụ 3 điểm xếp hạng thứ ba. Marseille 3 trận chiến toàn bại xếp hạng lúp đáy. Liên tình huống trước mắt tới nói, sơ cốt điểm xếp hạng đã không quá lý tưởng, ở bảng tử thần bên trong nằm ở một cái bất lợi cục diện. Có điều ở về nước Đức chuyến bay trên, Sơ Tí vẫn vì là toàn đội phân tích nói, tuy rằng hiện nay ra biên tình huống bất lợi, nhưng đón lấy lịch thi đấu nhưng đối với chúng ta rất có lợi. Đón lấy chúng ta còn có 3 vòng đấu, một vòng là đi sân khách khiêu chiến Marseille, hiện nay Marseille ba liên tiếp thất bại, gần như đã bị đánh vỡ bản, sân khách bắt vấn đề không lớn. Còn có chính là phân biệt nên chiến Arsenal cùng Napoli, này hai trận thi đấu đều vô cùng căng nhưng chúng ta đều là sân nhà tác chiến, là có ưu thế sân nhà. Mùa giải này tới nay chúng ta ở sân bóng trả kẽ bên trong vẫn luôn trạng thái rất tốt sân nhà duy trì toàn thắng dù cho là hai lần đối mặt bầy rèn như vậy đội mạnh chúng ta cũng chưa bao giờ sân nhà nem quá đáng vì lẽ đó chúng ta chỉ 31 ít nên muốn xuất ra nên có trạng thái liền nhất định có thể sân nhà bắt Arsenal cùng Napoli nói cách khác đón lấy 3 vòng vòng bảng thi đấu chúng ta có rất lớn khả năng đạt được 3 tháng liên tiếp cái kia 3 tháng liên tiếp sau chúng ta điểm sẽ đi đến 12 điểm phải biết trang thi on trong lịch sử chưa bao giờ đội bóng bắt được 12 điểm còn vòng bảng không thể ra tuyếnsơí vẫn cũng xác thực nói không sai Tuy rằng có xem ra có chút nguy hiểm, nhưng đón lấy chỉ cần sân nhà bắt Arsenal cùng Napoli, lại đi sân khách từ Marseille trên người bắt được 3 điểm, đội bóng vượt qua vòng bảng là vấn đề không lớn. Có điều nếu như vẫn muốn nghĩ đi tranh vòng bảng số 1, khả năng liền cần ở đánh bại Arsenal cùng Napoli thời điểm, tận lực nhiều thắng một ít, có tốt thắng bại quan hệ mới được. Chương 233, thôm chân mềm đột kích ngược. Chương 233, thôm chân mềm đột kích ngược. Trang Thi vòng bảng thi đấu vòng thứ 3, liền bân Desliga 4 đội tới nói. Bây Zenn sân nhà 50 đại thắng bị thắng lợi, Leverkusen sân nhà 40 đại thắng Satadones, này đều là rất vì là Bundesliga mặt giải thi đấu. Thế nhưng mặt khác hai trận càng được quan tâm thi đấu, vùng Ruhr xong hùng đều thua bóng, hơn nữa đều là bị tuyệt sát. Scott ở sân khách bị Arsenal 10 tuyệt sát, Dortmund nhưng là ở sân nhà bị Chelsea 10 tuyệt sát. Mùa giải trước ở Champions League bên trong lực lượng mới xuất hiện vùng Ruhr xong hùng, bây giờ lại phân biệt bị London xong hùng tuyệt sát, nước Anh các truyền thông lại có có thể thổi phồng đề tài. Hiện nay Bundesliga Champions League 4 đội, Bayer 3 vòng cầm 9 điểm. Nhiều rất cùng Leverkusen đều là 3 vòng 5 6 phân, chỉ có Schalke là 3 vòng 5 3 điểm, xem ra là tối có khả năng gặp sự cố đám truyền thông nước Đức từ lâu phòng chứng quá, chỉ cần Schalke không gặp sự cố, mùa giải này Bundesliga rất có khả năng xuất hiện 4 đội tề tiến vào đảo thải rầm rộ đây chính là Bundesliga cuộc khởi mùa thứ 2 chủ đề. Tuần này bên trong cái khác trang Di Onlit trùng muốn thi đấu bên trong, AC Milan sân nhà 11 đánh hòa Barca, kết quả này xem như là trong dữ liệu, dù sao hiện tại Milan đã sớm không lớn bằng lúc trước, coi như đem cả cả kiếm về đi tới cũng giống như vậy. Ngoài ra còn có Gió sân nhà 21 đánh bại Juventus Này xem như là vòng này Champions League được quan tâm nhất một cuộc tranh tài. Đối lại đang Betmaber hoàn thành rồi lập cú đút, ba trận vòng bảng thi đấu tiến vào bảy cái bóng, xu thế tương đương hứng mãnh. Phải biết, Champions League vòng bảng thi đấu lịch sử ghi bàn kỷ lục cũng vẹn vẹn chỉ có 8 bóng mà thôi. Hiện tại giàu có rất lớn cơ hội truy bình hoặc là đánh vỡ ghi chép. Tổ nuôi tiến vào một cái bóng, gần như chính là ở Jersey trong đầu đảo một miếng thịt. Còn có chính là, vòng này lại bại bởi Rio sau khi Juventus ba vòng vòng bảng thi đấu vẹn vẹn chỉ lấy đến hai điểm, là thật sự rất nguy hiểm. Nếu như ở như vậy một cái đơn giản vòng bảng bên trong đều không thể xuất hiện, bà Lao kia người gặp tương đương lúng túng, bởi vì bọn họ nhưng là hiện tại CJA con bài. Dù tuy rằng thể hiện xuất sắc, nhưng chỉ cần liền vòng này Chamti Only tới nói, còn có người so với hắn càng mắt sáng ở Pazi Sender mẩn sân khách 50 đại thắng bẹn chủ đội bóng ENDLET thi đấu bên trong, ngược món năng tiểu năng thủ ít ra hoàn thành rồi bộ kẹ đây là ít ra nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất ở Chamti Only thi đấu ở trong hoàn thành bộ kẹ, gây nên quan tâm vẫn là rất lớn. kỹ thực không chỉ là lần thứ nhất bộ kệ, thuận tiện cũng là lần thứ nhất H ít ra hoàn thành rồi bộ kẻ, trong nháy mắt liền tự tin gấp trăm lần, bắt đầu các loại đi người. Ta ở trang Di Onliqi bàn bảng trên từ trên đi xuống vẫn tìm, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy các ngươi nói cái kia sutter bợ rủ sở, không biết có phải là ta hoa mắt. Ta cũng không muốn đàm luận cái gì rồi. giờ La Tan mới là duy nhất một cái bộ kẻ, xin ngươi nhớ kỹ, xem thượng đế như thế. duy nhất một cái. Đối với đại ít gia tôi nói, vợ rủ sở sẽ là cùng hắn cạnh tranh hàng năm tốt nhất đội hình người, rồi nhưng là tháng sau tiến hành thế dự phụ ra thi đấu đối thủ. bây giờ bộ kẹ, tràn đầy tự tin đại ít gia muốn một lần đánh hai cái. Lần này bộ kẻ sau khi ít ra mùa giải này Trang Ti On số bàn thắng đi đến 6 cái, vẹn vẹn chỉ so với Dỗ thiếu một cái. Thế nhưng ít ra hoàn thành rồi bộ kẻ, đây là dầu không làm được, thậm chí Dỗ cho tới bây giờ đều vẫn không có thể ở Trang Ti On bên trong từng có bộ kẻ. Cho tới bở rủ sở, mùa giải này Trang Ti On bởi thủ trang bị cấm thi đấu, hiện nay cũng chỉ tham gia hại trận thi đấu, đánh vào một bóng. Sát thực ở Trang Ti On ghi bàn bảng trên còn tạm thời không xếp hạng tới tên gọi đối mặt ít ra khiêu khích, dầu cũng không có làm cái gì đáp lại. Đại khái là không muốn cùng loại này thấp cấp bậc tuyển thủ tranh tài. Mở dù sợ cũng không muốn phản ứng hàng này. Hiện nay hắn đang bể bội chuẩn bị vùng du gỡ Ledby đây. Có điều sợ có Chủ tịch Kennedy ở không nhìn nổi, bắt đầu đứng ra giữ gìn Bảo dù sợ. Chào phúng nổi lên ngược món ăn tiểu năng thủ. Đầu tiên, chúng ta muốn chúc mừng Ít gia tiên sinh một mùa giải trang tí On số bàn thắng đột phá năm cái. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại tin vui. Ta một lần cho rằng đời ta đều không thể nhìn thấy loại này kỳ tích. Thứ hai, ta cảm thấy Ít gia tiên sinh còn cần không ngừng cố gắng, làm liên tục mười mấy cái mùa giải đều không có vắng chỗ quá trang Di On xuất sắc cầu thủ hắn nên tranh thủ để cho mình vòng nọ của tổng số bàn thắng cũng đột phá năm cái, còn có tranh thủ sau đó không muốn lại xuất hiện loại kia một cái mùa giải đá mười mấy trận trang dior lit, nhưng một cái bóng đều đánh không tiến vào lúng túng tình huống. hung hăng ít ra ở khoe khoang, nhưng hắn khoe khoang một hồi chính mình giải đấu ghi bàn hoặc là giải đấu quán quân cái gì, còn có thể thông cảm được, nhưng khoe khoang trang dior lit thành tích, vậy thì có quá nhiều có thể nói đạo ghi chép. từ a dắt thời kỳ bắt đầu đến mùa giải này, ít ra đã liên tục 12 cái mùa giải tham gia trang dior thế nhưng trước đây số liệu nhưng tương đương đúng túng trước đây cái kia 11 cái mùa giải. Ít ra một mùa giải Champions League số bàn thắng nhiều nhất cũng chỉ có 5 cái, mùa giải này hoàn thành vụ kệ sau khi hắn mới rốt cục đánh vỡ chính mình, năm bóng ma chú. Hơn nữa trước đây những người mùa giải bên trong lại có hai cái mùa giải, ít ra Champions League số bàn thắng là linh chứng vị 0607 mùa giải ở Inter Milan hiệu lực lúc, ít ra ở nên mùa giải Champions League ra trận 7 lần, lại một bóng chưa tiến vào. Nhưng khuyết đại nhất vẫn là tháng 4 năm 05 mùa giải hiệu lực Juventus. Lúc. Cái tiêu mùa giải Juver một đường đánh tới Tram Tionlitz tứ kết bại bởi Liverpool. ít ra đại biểu Juver xuất chiến sở hữu 10 chàng Tram Tionlitz thi đấu, lại cũng là một bóng chưa tiến vào. Hơn nữa liên tục nhiều năm như vậy tham gia Tram Tionlitz, ít ra chỉ có ở Ajax thời kỳ từng có một lần Tram Tionlitz không thể đánh vào vòng loại cuộn. Nói cách khác, ít ra là hầu như hàng năm đều đang đánh Tram Tionlitz vòng loại cuộn. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, ít ra ở Tram Tionlitz vòng loại cuộn ra trận số lần đã ba mươi mấy lần, nhưng số bàn thắng nhưng cũng chỉ có năm cái. Hơn nữa này năm cái ghi bàn ở trong Arsenal một nhánh đội bóng liền cho hắn vô tư kính dân ba cái. Pháo thủ fan bóng đá nên rất lung túng. Đối mặt loại này, Trang Tion vòng nọ cột cấp độ xử thi tôn chân mềm, lại bị người ta ở trên đầu cuồng chém ba cái đi bàn. Tự ngươi nói một chút cái kia phòng thủ phải là có bao nhiêu món ăn? Nói chung, ít ra ở giải đấu bên trong quả thật có nhất định cuồng ngạo tư bản. Dù sao đến ít ra người đến giải đấu mà, thế nhưng ở Trang Tion bên trong, đặc biệt là ở Trang Tion vòng nọ cụt bên trong, ít ra quả thực chính là rơi bóng đá cỡ lớn nhất tôn chân mềm. Mùa giải trước bở rủ sợ ở Trang Tion vòng nọ cột ra trận 6 thứ, đánh vào năm bóng, cũng đã truy bình ít ra Trang Tion vòng cụt tổng số bàn thắng ít ra vẹn vẹn chỉ là ở trang tí hon Lít hoàn thành một lần bộ kè, còn chưa đủ lấy nói là liền hoàn thành rồi đột kích ngựa ba. Bọn dù sở không có đi quản những người cãi nhau, mà là ở một lòng chuẩn bị sắp đến vùng du hươu Debbie. Lần này Derby cũng nhưng là nói một hồi đầu bảng đại chiến, bởi vì hiện nay sở cốt cùng nhiều rất đều là điểm tương đồng, đối phương chỉ có điều bởi vì hiệu số bàn thắng thua ưu thế mà xếp hạng đầu bảng, vì lẽ đó ai thắng ai liền cũng có cơ hội chiếm cứ đầu bảng. Cũng chỉ có thể nói là có cơ hội, bởi vì level cũng là đồng dạng điểm tương đồng, không làm được lần này Debbie còn có thể tiện nghi bọn họ. Nói đến. Dottmund mới là sở có từ địch, thế nhưng gia nhập liên minh đội bóng tới này, vợ dù sở cảm giác mình thường thường đều là ở cùng bầy rèn đối nghịch, tựa hồ có chút là lạ. Nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo hiện tại bầy rèn hung hăng đây, nếu muốn ra thành tích, phải cùng mạnh nhất đội bóng đối nghịch. Vợ dù sở có thể cảm thấy như vậy, thế nhưng ở đám cổ động viên sở có xem ra, Dottmund mới là vĩnh viễn từ địch, vĩnh viễn chặn đánh bại đối thủ. Nếu như có thể lời nói, bọn họ thậm chí có thể tiếp thu lấy hy sinh quán quân để đánh đổi đi đánh bại từ địch đây chính là derby ý tứ. Chương 234, lại một lần derby. Chương 234, lại một lần derby. Ngày 26 tháng 10, Bundesliga vòng thứ 10, Schalke 04 ở sân nhà nên chiến đấu môn vùng Ruhr Derby đến. Mùa giải trước gia nhập Liên minh Schalke tới nay, vợ rủ Schalke đã cùng bảy rèn có lên đến 7 lần tao nội chiến, nhưng này, nhưng vẹn vẹn chỉ là lần thứ 3 tham gạ rộn khu Derby, quả thật có chút kỳ quái. Thi đấu còn chưa bắt đầu, nạn phó Schalke trên khán đài liền chung quanh pháo hoa tràn ngập. Vùng Ruhr Derby, nước Đức trong nước hợp nhất Derby, đương nhiên sẽ không thiếu hụt những nguyên tố này. Lúc này nước Đức bình luận viên cũng đang nói hai đội tình huống. Mới vừa tuần này Champions League thi đấu, vùng Ruhr Ruhr hùng đều thua trận thi đấu. Hơn nữa đều là bị đến từ London đội bóng tuyệt Sát, điểm số đều là 0-1, khả năng này chính là ma xui quỷ khiến trong lúc đó duyên phận đi. Mà mới vừa thua trận trang League, vùng rủ vừa xong hùng liền lại muốn nên đón derby, điều này làm cho hai đội càng có không thể thua lý do, dù sao ai cũng không muốn tao ngộ hai liên tiếp thất bại. Có điều nói tóm lại, nên vẫn là sân nhà tác chiến sở càng có ưu thế chút. Mùa giải này bắt đầu tới nay, Scott ở các hạng thi đấu 6 cái sân nhà, tất cả đều thành công bắt, trong đó còn bao gồm có 2 lần đánh bại bầy rện thi đấu. Chúng ta hoàn toàn có thể nói, hiện nay ngạo phó Scott đã là Bundesliga rất nổi tiếng ma quỷ sân nhà. Derby chính thức bắt đầu trước trong sân bóng còn ra phát hiện một chút bất ngờ một chút đi đến sân khách bùm bở lễ bệ fan bóng đá hướng về trong sân ném mạnh lửa khói bọn họ đại khái là cảm thấy như vậy có thể giúp đội bóng phá tan sợ có chủ trận thắng liên tiếp trong tài chính xuất phát từ an toàn cân nhắc đem đang muốn chuẩn bị ra trận hai đội cầu thủ cũng gọi trở về chờ bảo an xử lý tốt trên sân bóng tất cả sau lại vào sân điều này cũng dẫn đến thi đấu chậm lại 10 phút mới chính thức mở bóng cuộc tranh tài này sờ cốt bên này tiếp tục là h tệ lạ vắng chỗ màman cũng thương thiếu mất gầnị cùng đội bóng đội trưởng sẽ bắt kết hai bên có thể nói ai cũng không chiếm tiếng nghi. Thi đấu vừa bắt đầu, sở hữu ma quỷ sân nhà sở cốt liền quy mô lớn để lên, cơ bản có thể nói là toàn diện áp chế nhiều rất. Mở màn vẹn vẹn 3 phút, Boaten cùng giờ dạ uýt ở cánh trái lan truyền phối hợp sau đưa ra truyền trả bóng, Bờ rủ sở ở ngoài vùng tấm đột nhiên trước cắm vào dứt điểm. Lần này phối hợp vốn là chiến thuật ý đồ rất tốt, Bờ rủ sở cũng thành công bỏ qua rồi su bộ tịt, thế nhưng Boaten đem bóng đưa đến quá sâu, để Bờ rủ sở chỉ có thể miễn cưỡng với tới chân đi sút cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng đâm đến một hồi quả bóng, bị đối phương thủ môn hụy đen phéo L đem bóng tịch thu. Tuy rằng không có khả năng đánh thành nhưng bên sân sở tí vẫn đang vỗ tay khen hay biểu thị lần này phối hợp đánh cho không sai. Sau 2 phút, giờ dạo ít lờ lại đang vùng cấm trước bị sơ mẹn tớ vấp ngã, sơ có thu được một lần đá phạt cơ hội. Bởi đá phạt vị trí hầu như chính là ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên, cũng không thích hợp đường vòng cung bóng, liền bõ rủ sơ lựa chọn trực tiếp đến cái đại lực đá phạt, nhìn có thể hay không đánh xuyên qua đối phương bức tường người. Có điều đáng tiếc không thể thành công, đúng là một cước đánh vào hầm môi trên bụng, để hắn ngã xuống đất nghỉ ngơi một phút. Phút thứ 9 Nhiều rất cũng thông qua phản công nhanh đánh ra sự uy hiếp của bọn họ. Obama Jiang đưa ra truyền vào trong, lệ vạn ở vùng tâm trước đánh đầu truyền ngang. Phía sau Jie ớt theo vào một cước đánh bắn, quả bóng sắt thực đánh cho sức mạnh 10 phần, nhưng cũng góc độ quá chính, bị Na vắt trực tiếp đem bóng cứu thua. Mặc dù là đét chiến, nhưng hai bên đều đánh cho cũng không bảo thủ, đều là chủ yếu lấy tấn công làm chủ. Phút thứ 15 lăm, phút từ cánh trái dẫn bóng tiến lên, đến trước sân đem bóng chuyển cho Bọ rủ sợ Bọ rủ sở không giữ bóng trực tiếp đem bóng đẩy về trước người đối phương, một lần đã tưởng phối hợp trực tiếp biến thành hai qua hai, để phút trực tiếp bỏ qua rồi đối phương hai người. Phút nhanh chóng dẫn bóng tiến vào vùng cấm, bọc lót tới được sụp đổ tiệp từ mặt bên xoạc ngã Osti à Trong tài chính cơ sĩ ăn quyết định thật nhanh, trực tiếp thổi phạt penalty. Sở có thu được penalty cơ hội vẫn là do vợ rủ Sori đến chủ phạt. Hết hạn cho tới bây giờ, vợ rủ Sori còn chưa bao giờ phạt ném quá penalty, đây là rất hiếm có. đương nhiên, Li là từ mùa giải này bắt đầu mới trở thành đội bóng điểm thứ nhất bóng tay, vì lẽ đó chủ đá penalty số lần cũng không coi là nhiều. Chính là không biết hắn còn có thể đưa cái này không phạt ném Beneanti số lần duy trì tới khi nào. Vợ rủ Sori rất dễ dàng đứng ở bên trong vùng cấm. Bình thường chạy lấy đà dứt điểm, liền đem quả bóng đá vào đối phương khung thành góc trên bên phải. Vỡ dù Sơ hắn lại một lần trong số mệnh penalty, trợ giúp Sơ đạt được dẫn trước. Vỡ dù Sơ bắn tỉa trong số mệnh, lập tức để sân bóng arena jena ồ ạt điên của lên, toàn trường fan bóng đá đều ở cao giọng hoan hô. Khá lắm, Vỡ dù Sợ. Chính là như vậy, giết chết con kia tiểu ong mật. Vỡ dù Sợ ở đây một bên tiếp nhận rồi các cổ động viên hoan hô chúc mừng, thế nhưng trở lại trên sân bóng sau khi, Dortmund vẫn là bùm lệ ẹ, cũng không phải tiểu mật. Phút thứ 21, ghi bàn vừa mới qua đi mấy phút, nhiều rất hỏa tốc phản kích liền đến. Mở khi An ở trước sân né tránh gõ dẹt cả bước cướp đưa ra cho khe, Diot đến cuối chuyển về trước cửa Oba me giang theo vào điểm bóng, bởi khoảng cách quá gần, Navas căn bản không thể ra sức. Liên như vậy, Scott chỉ dẫn trước mấy phút, Bumgarner bẹt e liền san bằng tỷ số. Cảm bã thúc ở đây một bên cảm xúc mãnh liệt chúc mừng, sơ tí vẩn nhưng là tức giận bất bình dã vẻ, nhưng lại không biết nên mang ai. Cái này bóng Scott bên này tựa hồ cũng không phạm nhân sai lầm quá lớn, chính là đối phương đánh ra thật phối hợp mà thôi. Debbie chiến xưa nay đều không đúng dễ dàng, Bumgarner bẹt e hỏa tốc san bằng điểm số, cũng không có ảnh hưởng đến Scott bình thường tấn công tiết tấu. Phút thứ 25, Bở Dụ sờ ở trước sân dẫn bóng liên tục quá đi xạ hền cùng Di ớt đột phá đi, ở bên trong vùng cấm bị hâm mô mạnh mẽ đánh ngã. Chấm phạt đền bóng. Sở Tí Vân lập tức ở đây một bên hô to lên. Dù cho ra thân thể đối kháng lợi nhiều, điều này cũng đúng là một cái có thể phán penalty phạm quy, thế nhưng trọng tài chính mới vừa mới cho sờ Cốt một lần điểm, hắn tự hồ không cái kia liên tục cho penalty thú khí, không chỉ không tội phạm quy, trái lại cảnh cáo Bở Dụ sờ không muốn giả khế. Này con mẹ nó đều sắp đem ta cho đánh bay, còn nói ta là giả khế. Bở Dụ Sở đoán giận hai câu, thừa dịp trọng tài còn không đào thẻ vàng. Hảo ẹ đẹp vội vàng đem hắn lôi đi. Lần này giống thật mà là giả. penanti tranh luận để hai đội hỏa khí tất cả lên, đón lấy các loại động tác lớn bắt đầu xuất hiện. Phút thứ 28, Mạ Tiệp bù vị phòng thủ, nhưng vọt thẳng đi đến trang và lăn đi dẫn bóng ổ ba mê giang. Hai bên phát sinh một chút khỏe miệng. Ngay lập tức sau 3 phút, Lệ Vạn ở tranh đỉnh trong quá trình chịu kích cắn nhẹ, cắn nhẹ tuy rằng dễ tính, nhưng Kevin Boaken nhưng là cái tính khí hung bạo. Lúc này liền xông lên tìm người ba lan phiên phước. Hai bên lẫn nhau xô đẩy lên, cuối cùng trọng tài cho Lệ Vạn cùng đại Boaken mỗi người một tấm thẻ vàng, lấy này lắng lại sự cố. Phút thứ 35 thời điểm. Trên sân cái thứ nhất người bệnh xuất hiện, Goggetta ở cùng sở vẫn Bender chiến đấu trong quá trình đụng vào nhau, đầu gối bị thương. Sở Tí Vân hùng hùng hổ, hổ hổ tiến hành rồi thay đổi người, để gần nhất biểu hiện không tệ giữa sân tiểu tướng Marco mẹ dễ thay thế bổ sung ra trận. Nhưng không nghĩ đến, cái này bị động thay đổi người nhưng thu được kỳ diệu. Phút thứ 40, mặc dù sở đang phản kích bên trong đem bóng Vân cho hưu phía trước lật kẽ, lật kẽ lên chân truyền vào trong, mới vừa ra trận biểu hiện tích cực nhất tiểu tướng mẹ dễ lúc đang chạy đến rồi một cái ngư dược sung đỉnh, lại liền đem bóng trực tiếp đỉnh tiến vào đối phương khung thành góc trên bên phải bên trong. Mắt cô Dệ, cái này 18 tuổi tiểu tướng thay thế bổ sung ra trận liền hoàn thành đi bàn, hơn nữa còn là một người phi thường xinh đẹp đánh đầu trùng đỉnh. Scott lần thứ 2 đạt được điểm số dẫn trước, đây là bọn hắn ma quỷ sân nhà. Dựa vào tiểu tướng Mệ Dệ cái này đi bàn, Scott lấy 2, một dẫn trước điểm số trở lại phòng thay đồ. Chương 235. Ngoan cường bùm mỡ lệ ẹ. Chương 235. Ngoan cường bùm mỡ lệ ẹ. Mang theo dẫn trước điểm số kết thúc hiệp 1, Scott toàn đội là rất hài lòng, dù sao đây là vùng dự cũng không phải đánh cái gì cá nặng đội bóng, có thể dẫn trước là tốt lắm rồi. Giữa sân nghỉ ngơi sau khi hai bên thay đổi một bên tái chiến, thi đấu vẫn tương đương nóng nảy. Hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, trên sân bóng lại xuất hiện thương bệnh. Nhiều rất hậu vệ cánh trái Sơ Mện Tờ ở cùng Kevin Boaten chiến đấu ở trong bị thương, CLB chỉ có thể lựa chọn thay đổi người. Hiệp 1 Sơ có trước tiên thương một cái, hiện tại hiệp 2 nhiều rất cũng thương một cái, hai bên xem như là kẻ tám lạng người nửa cân. Chính ở trên khán đài khảo sát cầu thủ nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng L.V.dút nhíu mày, Sơ Mện xem như là hiện nay đội tuyển Đức chỉ có có thể đem ra được chính quy hậu vệ cánh trái, nếu như hắn bị thương nghiêm trọng, sang năm Tây Hắn cũng không biết nên để ai đi đá hậu vệ cánh trái. Liên vô ý trong lúc đó, LV đôm lại bắt đầu đào lỗ mũi. Thừa dịp đối thủ có người bị thương, Scott lần thứ 2 khởi sướng liên tục thế tiến công. Phút thứ 48, vợ trụ sở phía bên ngoài thử nghiệm một cước sút xa, nổ ra hiệu quả rất tốt đại bác, thế nhưng bị Hâm Mô bay người buồn lỗ châu mai thức đem bóng chặn ra đường biên ngang. Phút thứ 56, bên trong điền xuyên vào cánh phải chuyển vào trong, A-ken cướp được đệ nhất điểm đến hoàn thành đánh đầu cận thành, thế nhưng bị lấy đèn L đem bóng nhào đi ra, tiếp theo vợ sở tiến lên sút bồi, lại cũng bị đối phương lại một hồi đem bóng đập ra. Lão thủ môn hoàn thành rồi thần kỳ hai lần nào, ngăn cản sờ cốt nhân cơ hội khoét điểm số lớn. Sân bóng bên cạnh, Sơ Tí Vân đã bắt đầu cân nhắc có phải là muốn để đội bóng chậm lại tiết tấu, tha một hồi thời gian. Nhưng lúc này trên sân biến hóa đến rồi. Phút thứ 64, Armenia người mở khi Tazi An hậu trưởng cắt bóng sau khi dân bóng phản kích, lại liên tiếp bỏ qua rồi giờ dạo Euler, lật kệ cùng mạ tiếp ba người, đến trước sân sẽ đem bóng phân cho vị trí càng tốt hơn Sa Hình, kiến tạo đối phương ung dung phá cửa. Lần này hắn không phải Messi hàng nương, hắn là thật sự Messi phụ thể đót mân tương đương ngoan cường, bọn họ ở sân bóng Arena ục trả kẻ 2 lần là hậu, nhưng hai lần san bằng điểm số, tin tưởng này lại là một hồi để các fan bóng đá cao hứng đặt sắc vùng dù hỡi Deby. Bình luận viên tán thưởng nổi lên bùm bỡ lệ bệ hạ e ngoan cường tinh thần. Nhưng lúc này đây sở cốt phản ứng cực kỳ nhanh, bọn họ thành hỏa tốc làm ra đáp lại một phương. Phút thứ 70, bùm bỡ lệ bệ hạ e ghi bàn mới vừa mới qua đi mấy phút, sở cốt lại một lần để lên tấn công. Bờ dù sở ở trước sân cánh trái giả trang muốn chạy vị lên cuối, nhưng ở nhận được tiểu tướng mè dễ chuyển bóng sau, xương người lại cấp tốc hướng về phải cắt vào bên trong. Quá rơi mất đột nhiên không kịp chuẩn bị sợ vẫn bender, Trước ở hâm mô sông lại trước, vợ rủ sợ liền vẫy chân lên chân, đến trên một cước suất sệt. Lần này suất sệt đánh cho sức mạnh 10 phần, quả bóng thẳng đến khung thành gần cột dọc đoan dưới góc mà đi. Cuộc tranh tài này thể hiện xuất sắc ấy đèn phèo lờ tuy rằng lập tức đánh gục, nhưng quả bóng vẫn là trước tiên hắn vừa tới, từ hắn dưới nách đi xuyên qua, bay vào khung thành bên trong. Uổng. Vợ rủ sợ ly đẹp đẽ cắt vào bên trong suất gôn phi thường nảy nẻ. Hắn đầu tiên là dùng chạy chỗ mê hoặc đối thủ, tiếp theo cầm bóng phi thường quả đoán cắt vào bên trong rất điểm, căn bản không cho nhiều rất cầu thủ thời gian phản ứng. Bờ rủ sờ ly hoàn thành rồi lập cú đút, cốt lại một lần nữa đem điểm số vượt qua. Đóng mân mới vừa mới san bằng điểm số, cốt liền lập tức dành cho đáp lại. Đây là cốt trong trận đấu lần thứ 3 đạt được điểm số dẫn trước, bọn họ đối với cuộc tranh tài này có 10 phần cầu thắng lớn. Sân bóng Agenda ộp trả kẻ lại một lần nữa vui mừng lên, hiện trường fan bóng đá đều ở hô lớn quốc vương Bờ rủ sờ. Trong giây lát này, Bờ rủ sờ sắc thực liền như quốc vương giáng lâm bình thường điên cuồng chúc mừng sau khi kết thúc, sờ tí Vân bắt đầu sắp xếp toàn đội chậm lại tiếc đấu chưa hai lần đạt được dẫn trước, tiếp theo nhưng hai lần bị san bằng, khẳng định có sở có chính mình đánh cho khá là cấp tiến nguyên nhân ở bây giờ lựa chọn chậm lại tiết tận lực tiêu hao thời gian, đây là bình thường nhất có điều lựa chọn. Nhiều rất bên kia, cản bã thúc cũng tiến hành rồi thay đổi người, để Vũ Họa Sỉ chỉ khổ đột cổ hiệp lên sân khấu, thay đổi Obama Giang. Kỹ thực Obama Giang tuy rằng ở hiệp một lần kia phá cửa sau khi liền bình tĩnh đi, nhưng kỹ thực nhiều rất trên hàng tiền đạo lệ vạn biểu hiện mới là khó khăn nhất cái kia, toàn cục tranh tài cơ bản đều nằm ở biến mất trạng thái. Khả năng bởi vì lệ vạn là hiện nay nhiều rất hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá cả bã thúc còn đối với hắn ôm kỳ vọng. nhìn thấy đối phương cái này thay đổi người, bọn rủ sở cảm thấy bắt trận này vùng dù gỡ Debby hẳn là không có vấn đề gì. sau đó cũng cơ bản như vậy, thi đấu thời gian nhanh chóng trôi đi, lẹ bạn vẫn ẩn thân, nhiều rất vẫn không tìm được phá cửa cơ hội. thế nhưng ở phút bù giờ thời điểm, nhiều rất đã ở tự giận mình, ngoại vi cầm bóng liền lung tung mông suốt xa. nhưng dù là dưới tình huống như thế, thay thế bổ sung ra trận bù họa sĩ chỉ khô đắt cổ yetki một cước lung tung suốt xa, đánh trúng cánh tay sau sản sinh một điểm tiểu lệ bẻ gãy. chính là điểm ấy lệ bẻ gãy. Để Navas cứu thua kém một chút nhịp khoảng cách, chơ mắt nhìn quả bóng bay vào khung thành bên trong. Dortmund, BVB lễ bệ. Bọn họ lại một lần san bằng tỷ số, đây là một cái tuyệt bình bóng. Ba lần là hậu, ba lần san bằng, BVB lễ bệ thật sự rất mong tưởng. Bình luận viên đang hưng phấn hô to, cảnh bã thuốc càng là ở đây một bên làm cản vùng quyền gà két. Vở dù sợ liền trong lòng rất khó chịu, một cái chu thời gian, đầu tiên là ở trang League bị người tuyệt sát, tiếp theo giải đấu lại bị người tuyệt bình. Gần nhất đây là phạm thái tuy sao? Bởi vì ở phút bù giờ ném bóng, chờ bọn hắn chúc mừng kết thúc, thi đấu cơ bản liền không có gì thời gian. Scots tuy rằng tận lực phản công, nhưng căn bản đều còn không đánh ra ra dáng tấn công, thi đấu liền kết thúc. Mùa giải này lần thứ nhất vùng dự ngựa rugby đến đây là kết thúc. Scots ở sân nhà ba lần dẫn trước tình huống ba lần bị san bằng, cuối cùng cùng Đockman lấy 33 điểm số lớn bắt tay giảng hòa. Mà trận này hai bên đánh hòa, cũng là gần ba cái mùa giải vùng dự ngựa rugby lần đầu xuất hiện thế hòa. Trước đây hai cái mùa giải vùng dự ngựa rugby, đầu tiên là bùm Bợ lệ bệ ẹ e song giết Scots, tiếp theo mùa giải trước Scots lại xong giết bùm lệ bệ e. bây giờ trận này thế hòa, cũng coi như là để mùa giải này vùng dự sẽ không lại xuất hiện xong giết muốn sao giết, trừ phi hai đội ở trang The Only bên trong gặp gỡ. Bản vòng đấu sở cùng nhiều rất song song làm mất đi hai phần, thế nhưng bảy rèn cùng Leverkusen đều là thuận lợi thắng trận. Liên trận này vùng Ruhr Derby liền tiện nghi Leverkusen để bọn họ bỏ lên trên đầu bảng. Hiện nay Bundesliga bảng tổng sắp trên, Leverkusen 25 phân chiếm cứ đầu bảng, Scott, bảy rèn cùng nhiều rất ba đội đều là 23 điểm, có điều bảy rèn hiệu số bàn thắng thua nhiều nhất, nhiều rất thứ hai, Scott ít nhất. Kỳ thực hiện nay Bundesliga bốn vị trí đầu đội bóng, cái khác ba đội hiệu số bàn thắng thua lên một lượt xong nhưng sở có hiệu số bàn thắng thua chỉ có chín cái, xem như là ít nhất. Tuy rằng hiện nay Bundesliga chỉ tiến hành 10 vòng, nhưng bảng tổng sắp trên xếp hạng phân chia đã bắt đầu xuất hiện. Sở có cùng bị rèn, nhiều rất, bày ở ở Leverkusen bốn đội thành vì là tập đoàn thứ nhất, hiện nay tới nói đều có cơ hội tranh quan, coi như cuối cùng không thể thắng lợi, cũng có rất cơ hội lớn ổn định một cái tư cách tham dự Champions League. Mà bốn vị trí đầu ở ngoài, điểm cao nhất chẳng cũng chỉ có 16 phân, lạc hậu người thứ 47 bảy phân, hại trận thi đấu trở lên trên lệnh. Bảng tổng sắp trên cấp độ phân chia tuy rằng rõ ràng, nhưng tập đoàn thứ nhất tốt xấu có bốn chi đội bóng còn có rất lớn hồi hộp. Thế nhưng ở trên bảng vua phá lưới, vậy cũng chỉ có người nào đó ở nhất chi độc tú. Bundesliga tiến hành rồi 10 vòng, bờ rủ sở số bàn thắng đã đi đến 11 một cái, ở trên bảng vua phá lưới xa xa rất trước. Hiện nay xếp hạng thứ hai cũng chính là bảy rèn mẹ nô kỳ, hắn tiến vào bảy cái bóng. Xuống chút nữa, chính là Lẹ Vạn, U3 Megang, Firmino mọi người, bọn họ đều là lấy 6 cái ghi bàn đặt ngang hàng. Mùa giải này Bundesliga bắt đầu trước, Lẹ Vạn là tối bị xem trọng bắt mùa giải mới chiếc giày vàng, bờ rủ sở cùng kỳ hệ lĩnh phân loại người thứ hai, ba. Thế nhưng bây giờ Bundesliga chỉ tiến hành không tới 1/3, bọn dù sờ cũng đã cực lớn rất trước. Lệ vạn tuy rằng biểu hiện cũng không bằng mong muốn tốt, nhưng cũng không tính quá kém. Nhưng kỳ hệ lĩnh nhưng là chân chính trạng thái đại đất lở, 10 vòng đấu chỉ có tiến 3 cái bóng. Chương 236, lại phá pháo thủ. Chương 236, lại phá pháo thủ. Sờ có cùng bốn bỡ lễ bệ hẻ e vùng Ruhr Derby để lè vừa cờ sen leo lên Bundesliga đầu bảng, nhưng chính bọn hắn cũng không hăng hái. Một cái chu sau khi, ngày mùng ngày 2 tháng 11, Bundesliga vòng thứ 11 giải đấu Sớm nhất mở bóng nhiều đặc biệt trong sân nhà 61 đại thắng Stuttgart, lẹ vạn quét qua trước vùng rủ ngựa Derby lúc đê mê trạng thái, hoàn thành rồi chính mình mùa giải này lần đầu hạt chín. Tiếp theo bảy trận ở sân khách 21 lịch chuyển đánh bại họ Phönix, Thomas L hoàn thành tuyệt sát. Sau đó sờ cốt cùng Leverkusen thi đấu là đồng thời tiến hành, sờ cốt sân khách khiêu chiến hạt hạ Berlin, Leverkusen sân khách khiêu chiến bộ rủ suy, đều là đi sân khách khiêu chiến thăng hạng đội bóng ở Berlin Olympiade Stadien, bộ rủ sờ đưa ra một lần kiến tạo, trợ giúp đội bóng sân khách 30 toàn thắng này chi nước Đức thủ đô thang hạng thế nhưng mới vừa ở đầu bảng ngồi một cái chu level cơsen nhưng sân khách bạo đại lệnh lại không một bại bởi cái kia chi từ vòng thứ 3 bắt đầu liền vẫn xếp hạng lót đáy lớp phó. bầy ở ở level cũng coi như là làm thứ người tốt đúng lúc đưa lên 3 điểm để bọ rùn suýt mau mau dừng cầm máu. không phải vậy đến thời điểm mùa giải vừa qua khỏi giữa bọn họ sợ sẽ là muốn gần như khóa chặt giáng cấp tiêu chuẩn. bởi bầy ở, ở level cơsen bạo lệnh cái khác ba đội toàn thắng vì lẽ đó bị rèn nhiều rất cùng sợ cốt ba đội tất cả đều ở điểm trên vượt lại level hiện nay ba đội cùng có 26 điểm level cơsen phân bài đệ tứ. dougan lại bò lên trên đầu bảng. Bởi vì bọn họ vòng này một lần liền kiếm lợi năm cái hiệu số bàn thắng thua, mà bảy rèn chỉ là sân khách một bóng tiểu thắng, vì lẽ đó buồn bở lệ bệ rượi vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế lại leo lên đội bảng. Hiện nay Bundesliga tình thế, thật có chút hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta ý tứ. Hơn nữa Leverkusen trước vẫn là đội bảng, thua một hồi nhưng lập tức liền rơi đến người thứ 4. Liền ngay cả kỳ cỡ cũng cố ý đưa tin sưng, liền mùa giải này này trước giữa đoạn tình hình đến xem, Bundesliga thật giống là tiến vào bán kết tranh bá hiện đại. 3. Giải đấu qua đi, đón lấy tuần này chính là Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ tư. Này một vòng vòng bảng thi đấu, Spurs không muốn ở sân nhà nên chiến Arsenal, đây thật sự là một hồi phi thường phi thường trọng yếu thi đấu. Nếu như sân nhà lại bại bởi Arsenal, Spurs mùa giải này Champions League lịch trình hơn nửa liền muốn kết thúc. Không chỉ là thua, nếu như sân nhà chỉ lấy đến một phần, cái kia đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong thời gian trước, mặc dù Spurs còn buông lời nói muốn nỗ lực đạt được so với trước năm càng tốt hơn Champions League thành tích, tiếp theo cổ động viên Spurs cũng ở sân nhà đánh ra hoài phi, chống đỡ bự dụ Spurs bảo là muốn đi Berlin tham gia mùa giải này Champions League trận chung kết. Nếu như nói mới vừa thả ra ngoài, Hiện tại nhưng lập tức liền vòng bảng thi đấu cũng không thể ra biên, đó mới là thật sự mất mặt. Vì lẽ đó Sở Cốt toàn đội đều chuẩn bị kỹ càng, sân nhà bắt 3 điểm đó là thấp nhất mục tiêu, tốt nhất là còn có thể nhiều thắng hai cái, đem thắng bại quan hệ trên cũng cho hòa nhau đến. Nước Đức thời gian ngày mùng ngày 6 tháng 11 buổi tối 8h45, Arsenal toàn đội đi đến sân bóng Á Lena kẹ. Ngày hôm nay trận này giao chiến, đối với Sở Cốt không muốn tới nói là một hồi không phải thắng không thể thi đấu, bởi vì không nữa thắng bọn họ liền muốn vòng bảng bị knock out. Trận đấu bắt đầu trước, bình luận viên trước sau như một làm lên phân tích Bất quá đối với Arsenal tới nói, nhưng không phải như vậy, trước đây bọn họ đã 3 tháng liên tiếp tích 9 điểm. Ở Premier League trong lịch sử, chỉ cần là vòng bảng thi đấu 3 vị trí đầu vòng bắt 9 điểm đội bóng, xưa nay chưa từng xuất hiện vòng bảng không thể ra tuyến tình huống. Mà từ hai đội gần nhất thi đấu tình hình đến xem, cũng có thể là Arsenal trạng thái càng tốt hơn một chút. Trước vùng rủ ngựa derby ở trong, Dortmund đã đánh tan sở cốt chủ trận toàn thắng kim thân. Thế nhưng Arsenal bên kia, bọn họ không chỉ ở Premier League bên trong trạng thái rất tốt, thậm chí ở giải đấu bên trong cũng xếp hạng đầu bảng. Trước cuối tuần còn ở Giờ Mi ở lít đầu bảng đại chiến bên trong đánh bại Liverpool, đem mình cùng người thứ hai điểm trên lệch kéo dài đến 5 phần. Bình luận viên tiến hành rồi một trận hồ bức phân tích. Nhưng rất nhiều lúc, thi đấu cũng không phải người nhìn những người số liệu phân tích phân tích là có thể đến ra kết quả, không phải vậy còn đá cái cây bữa thi đấu, trực tiếp tìm cái siêu máy tính phân tích một chút, sau đó là có thể bàn phát cút quản quân. Trận đấu bắt đầu, sờ cót ngay ở sân nhà fan bóng đá trợ uy trong tiếng, khởi xướng liên tục thế tiến công. Mở màn phút thứ 5, A tổ chỉ đả ở cánh phải sau khi đột phá đưa ra truyền vào trong, Bọ rủ sở ở bên trong vùng cấm nghiêng người một cước bắn phá, có điều ở cô Enni quấy rầy dưới đem bóng đánh bật ra. Phút thứ 11, Bọ rủ sở chính mình chế tạo ra đá phạt, sau đó tự mình chủ phạt, quả bóng thành công nhiễu qua người tưởng đánh vào khung thành trong phạm Vi, thế nhưng bị sự nghỉ bay người bê ra sả ngang ở ngoài. Sở cốt công thế như chiều, Arsenal ở ngạo phó Sở cốt bị toàn diện áp chế, tựa hồ bọn họ đem khí lực đều dùng ở cuối tuần tờ giờ Mi ở lịch cùng Liverpool đầu bảng đại chiến lên, hiện tại tất cả đều hai chân như nhún ra ở lớn như vậy ưu thế tình huống. Scots đạt được ghi bàn cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Phút thứ 31, Dữu ở giữa sân cầm bóng lúc tựa hồ thất thần, bị cản nhẹ từ bên cạnh hắn thoát ra đem bóng đoạn đi, sau đó lập tức rời đi cho vợ Dụ Sở. Bở Dụ Sở tiếp bóng sau đảo chân giả động tác, tiếp theo đột nhiên ra tốc đột phá, quá đi mẹ tỷ giả cở tiến vào bên trong vùng cấm, lập tức chính là một cước mạnh mẽ suốt xa, liền như vậy công phá Arsenal cũng thành. Google o o o o o. Bở Dụ Sở ly chân đánh bắn phá cửa. có sân nhà toàn song áp chế Arsenal, sau đó bọn họ đường ra ngôi sao bóng đá Bở rủ Sở ly đạt được ghi bàn tất cả những thứ này xem ra đều là chuyện đương nhiên. bây giờ Hotson liền ở trên khán đài, hắn nên nhìn thấy bờ rủ sở li biểu hiện xuất sắc. cuộc tranh tài này Hotson đi đến gỗ sèn kỳ trển khảo sát cầu thủ. bở Ra diu cục đang từ từ tới gần, khóa chặt luật cục tư cách đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng môn đều đang bận rộn trung quanh khảo sát cầu thủ. trên thực tế cuộc tranh tài này, hai bên thủ phát tổng cộng cũng chỉ có hai cái nước anh cầu thủ. Hotson xuất hiện ở đây, cơ bản là đến xem bờ rủ sở biểu hiện. vẹn vẹn một bóng dẫn trước, đây đối với sở cốt tới nói cũng không đủ, bọn họ vẫn muốn nghĩ càng nhiều. Liên phút thứ 41, bảo rủ sở chọn khe bóng bị sàn nạ chặn ra đường biên ngang, sau đó dựa vào lần này phạt góc cơ hội, Ma Tiệp đánh đầu ghi bàn, sở cốt khoét điểm số lớn. Sở cốt lấy 20 dẫn trước điểm số trở lại phòng thay đồ, mà lúc này các quốc gia giải thích đều đang nói một cái thần kỳ số liệu. Vốn là mọi người đều cho rằng nay sẽ là một hồi thế lực ngang nhau đại chiến, thế nhưng từ hiệp 1 biểu hiện đến xem, hoàn toàn chính là sở cốt không muốn ở một phương diện treo lên đánh Arsenal. Đã xong xuôi toàn bộ hiệp 1, Arsenal lại còn chưa hoàn thành bất kỳ lần nào sút chuyện này thực sự là quá làm người kinh ngạc này cùng bọn họ ở giờ mi ở lịch biểu hiện có thể hoàn toàn khác nhau. Không thể không nói, sân bóng Arsenal ổn trả kẻ đúng là Bundesliga nổi danh ma quỷ sân nhà, hiện nay giờ mi ở lịch đầu bảng Arsenal đi tới nơi này, cũng vẫn bị đánh cho đầu đầy là bao. Giữa sân nghỉ ngơi kết thúc, hai bên trao đổi sân bãi, thi đấu tiếp tục. Phút thứ 56, Arsenal vừa mới mới vừa hoàn thành chính mình toàn trường lần thứ nhất dứt điểm không lâu, Bờ rủ sờ ở trước sân sau khi đột phá xuống tới vùng cấm đường biên ngang phụ cận, tiếp theo đem bóng truyền về trước cửa, chính đang truy phòng thủ Bờ trụ nhìn thấy lần này chuyền bóng Theo bản năng liền nhấc chân chặn lại, vừa vặn đem quả bóng chặn hướng về phía khung thành phương hướng. Quả bóng từ đột nhiên không kịp chuẩn bị xử lý trước người bay qua, đánh trúng ở xa của dọc, sau đó đạn tiến vào khung thành bên trong. Phản lưới nhà. Giữa bở phản lưới nhà. Bở dù sợ Lee tạo bở phản lưới nhà, Sercot không muốn lại một lần khuyết điểm số lớn, bọn họ đã 30 dẫn trước. Ba bóng dẫn trước có thể tính là một cái khá là bảo hiểm điểm số, đó lấy Sercot bắt đầu chậm lại tiết tấu, mà Arsenal nhưng là tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Rất hiển nhiên, Weger đối với với mình đội bóng ở phó phóng bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, tương đương không hài lòng. Arsenal bắt đầu rồi bọn họ thường thường dùng chiến thuật đổi đại lũ, sau đó không ngừng mà đường biên truyền vào trong tìm lũ. Nay vẫn đúng là đưa đến hiệu quả nhất định. Phút thứ 77, lũ liền tóm lấy một cơ hội, lực ép hẹ -E để hoàn thành đánh đầu ghi bàn, xem như là giúp Arsenal cứu vãn lại nhất định bộ mặt. Có điều đón lấy trên sân điểm số không có lại phát sinh biến hóa rồi. Scoret lấy 31 điểm số kết thúc cuộc tranh tài này. chương 237, hốn vòng Bundesliga. Trương 237, hốn vòng Bundesliga. Bỏ dù sở sân nhà tạo hai bóng, Scoret 31 bắt Arsenal toàn diện hoàn thành rồi trước đó mục tiêu dự định. Sân nhà bắt được 3 điểm, đồng thời thắng Arsenal 2 bóng, cái kia sở cốt đang đối mặt Arsenal thời điểm đã làm được thắng bại quan hệ chư ưu. Cùng vòng bảng khác một cuộc tranh tài bên trong, Napoli đi sân khách 21 đánh bại Marseille, ở điểm trên cũng đuổi theo Arsenal. Marseille hoàn toàn bị trở thành cái này bảng tử thần cuối bắp, bốn liên tiếp thất bại một phần không nắm, trực tiếp liền bị đào thải ra khỏi cuộc. Thật giống Ligue một đội bóng đều là dễ dàng biến thành cá nạo, mùa giải trước mòn quẻo lì ở cũng là một cái dạng, vốn tưởng rằng gặp có chút sức chiến đấu, trên thực tế nhưng đã được tương đương gay go. Hơn nữa cũng là cùng Marseille như thế bốn liên tiếp thất bại bị knock ở trước mắt vòng bảng bảng tổng sắp trên, Arsenal cùng Napoli đều là 9 điểm, sở có 6 phân. Căn cứ tình huống trước mắt đến xem, nay vòng bảng đúng là bảng tử thần, nhưng cũng là sở cốt, Arsenal cùng Napoli ba đội bảng tử thần, Ligue 1 đá quân Marseille ở đây hoàn toàn không có sức chiến đấu. Sau đó còn còn lại hai vòng vòng bảng thi đấu, vòng kế tiếp là sở cốt sân nhà nên chiến Napoli, Arsenal sân nhà đá với Marseille, một vòng cuối cùng là sở cốt sân khách khiêu chiến Marseille, Napoli sân nhà lên chiến Arsenal. Bởi ba đội điểm trên lệch cũng không lớn. Vì lẽ đó đón lấy còn có rất nhiều có thể sẽ phát sinh. Scott, Arsenal cùng Napoli, ba đội ai cũng không thể sớm ra biên, đồng thời ai cũng không có bị đào thải ra khỏi cụ. Có điều Scott bởi lạc hậu Arsenal cùng Napoli 3 điểm, cái kia vòng kế tiếp sân nhà đá với Napoli, vậy cũng là nhất định phải bắt thi đấu. Sân nhà bắt thi đấu, Scott mới có thể nắm giữ ra biên quyền chủ động. Nếu như sân nhà không bắt được, rất khả năng liền muốn bị phán bị knockout. Coi như may mắn không bị knockout, đón lấy cũng là muốn hoàn toàn đến xem trước sắc mặt người khác. Vòng này Champions League cái khác thi đấu bên trong, Bởi Jenner sân khách 10 tiểu thắng dự Sen thắng lợi, 4 thắng liên tiếp sau đã sớm 2 vòng vượt qua vòng bảng. Leverkusen sân khách không không đánh hòa xa Tatones, cái này điểm số cũng vẫn tính có thể tiếp thu. Bay ở ở Leverkusen 4 vòng đấu bắt được 7 phân, đón lấy ra biên cơ hội vẫn là quá lớn. Có điều Dortmund ở nước Anh sân khách 12 bại bởi Chelsea, trở thành vòng này Champions League duy nhất một nhánh thua bóng đội tuyển Bundesliga, đồng thời còn chịu khổ thẻ bầu sông giết bố lệ bệ hẹ cùng sở cốt là như thế cũng là 4 bánh thắng 2 trận 5-6 phần. Bất quá bọn hắn ra biên tình thế so với sở có được. Dù sao đón lấy chỉ cần đối mặt bạn dược cùng sở tỷ ụ ụ bù cù hệ tỷ như vậy đội bóng. Còn có cái khác trọng yếu trang Dion lít thi đấu bên trong. 3 ca sân nhà 31 bắt AC Milan. Messi hoàn thành rồi lập cú đút. Diêu ở sân khách 22 mươi hai đánh hòa Tú To lần thứ hai thu hoạch ghi bàn. Lần này ghi bàn sau khi To ở mùa giải này trang Dion lít vòng bảng thi đấu số bàn thắng đã đi đến cái. Truy bình cờ giết thủ. Ỉn dạ cùng Van nịt kéo mọi người duy trì một mùa giải vòng bảng thi đấu cái ghi bàn ghi chép. Sau đó, dầu còn có hại trận thi đấu đi sáng tạo Tân ghi chép. Mà lão phu nhân ở vòng này lần thứ 2 đá hỏa sau khi, bọn họ bốn bánh vòng bảng thi đấu vẹn vẹn bắt được 3 điểm, lại còn không có đạt được bất kỳ một hồi vòng bảng thi đấu thắng lợi. Hiện nay Juventus đã ở chính mình vòng bảng ở trong xếp hạng lớp đấy, có điều cũng may cái khác hai đội rất phối hợp, ngựa vẫn quân đoàn còn có ra biên cơ hội. Juver hai tập hợp đá với giêu thời điểm, cùng vòng bảng mặt khác hai đội gạ lạ tạ xạ rồi cùng cổ vẹn hạ ẩn cũng ở lẫn nhau giao thủ nếu như mặt khác bên kia thi đấu xuất hiện song giết, mặc kệ là gạ lạ tạ xạ dưới song giết cổ bẹn hạ ẩn, vẫn là cổ bẹn hạ ẩn song giết gạ lạ tạ xạ dày, cái kia Juver đều cơ bản lành lặn. có điều cái kia hai đội rất phối hợp từng người chỉ thắng một cái sân nhà, để Juven tú bảo lưu ra biên hồi hộp. sau đó ngựa văn quân đoàn chỉ cần liền thắng hai trận, bọn họ vẫn là có thể bảo đảm chính mình ra biên tiêu chuẩn. trang thi onlit vòng bảng thi đấu tiến hành rồi bốn bánh, đã bắt đầu có đội bóng sớm ra biên. ngoại trừ bốn thắng liên tiếp bầy dẹn ở ngoài cùng 7 dẹn đồng nhất vòng bảng Man City cũng đồng dạng là sớm 2 vòng ra biên, mặt khác La Liga bên kia Barcelona cùng Atletico Madrid đồng dạng là sớm 2 vòng ra biên. Có điều cổn cổ nở giọt Atletico Magist mới là mạnh nhất, bọn họ không chỉ sớm 2 vòng ra biên, vẫn là sớm 2 vòng khóa chặt vòng bảng đệ nhất 3. Chàm ti on qua đi, rất nhanh sẽ là cuối tuần giải đấu. Ngày mùng ngày 9 tháng 11, Bundesliga vòng thứ 12, Sercot ở sân nhà nên chiến ở Đờ bở Dì Mẹn ở Navas thành công đập ra đối phương một cái penalty tình huống, Sercot sân nhà 30 bắt đối thủ. Vở dù sơ biểu hiện giống như vậy, chỉ là ở hiệp 2 lúc đưa ra một lần thêm gấm thêm hoa kiến tạo. Mà vòng này Bundesliga cái khác thi đấu bên trong, Bayeren Bê sân nhà 30 bắt ở Uber, ở giải đấu bên trong hoàn thành rồi 4 tháng liên tiếp. Leverkusen sân nhà 53 tháng được Hamburg, cũng không tiếp tục phạm sai lầm. Hàn Quốc thiên tài Son Heung-min đang đối mặt đội bóng cũ thi đấu bên trong đại sát tứ phương, hoàn thành rồi chính mình Bundesliga cái đầu tiên hạt 9. Có điều Dortmund ở sân khách 12 bị Hocken bất chuyển lại là một hồi bảo lại. Vì lẽ đó bản vòng đấu qua đi, Bayeren lấy 29 điểm thăng lên đội bảng, Scott đồng dạng là 29 điểm bởi vì hiệu số bản thắng thua thế yếu xếp hạng thứ hai, Leverkusen 28 điểm xếp hạng thứ ba, Dortmund 26 phân xếp hạng đệ tứ. Bungo lệ bệ quả thực là cùng trên một vòng Leverkusen giống nhau như lúc leo lên đầu bảng ngồi một tuần, tiếp theo liền bạo lệnh rơi xuống, hơn nữa đều là trực tiếp từ đầu bảng liền rơi đến người thứ 4 vị trí đi tới. Không thể không nói, hiện nay Bundesliga sát thực rất hỗn loạn, chuyển lên một hồi, trực tiếp liền tới một người thứ tự đại đất lở. Có điều mùa giải này Bundesliga còn chỉ tiến hành không tới một nửa, thời gian còn dài lắm. Loại này ngắn ngủi hỗn loạn. Trước đây cũng là đồng dạng từng xuất hiện, chỉ có điều có rất ít xem hiện tại loại này bốn đội đại hôn chiến cục diện mà thôi bà. Bundesliga qua đi, đón lấy chính là tháng 11 đội tuyển quốc gia ngày thi đấu. Lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu sẽ tiến hành thế đấu loại châu Âu khu phụ ra thi đấu, quyết ra châu Âu khu cuối cùng 4 cái vượt cục tiêu chuẩn, vì lẽ đó quan tâm độ phi thường cao đối với nước Anh tới nói, đã sớm thăng cấp mở ra giư vượt cột, tự nhiên chính là đá một hồi trận đấu giao hữu mà thôi. Vở dù Sở đương nhiên cũng trở về nước Anh tham gia bị thi đấu, lập tức cột một tới, hắn muốn có biểu hiện, đương nhiên muốn cùng các đồng đội thông thạo phối hợp mới được. Có điều hót sân lão này vẫn luôn đem Juni xem là trong lòng bàn tay của hắn bảo, bọn rủ sợ cơ bản đều chỉ có thể bị sắp xếp ở phụ trợ vị trí. Trên thực tế gần nhất khoảng thời gian này, bọn rủ sợ ở Bundesliga ghi bàn rất nhiều, đã có nước Anh truyền thông đang thảo luận, có phải lần nên để vợ rủ sợ thay thế được Juni trở thành đội bóng hạt nhân vấn đề. Có điều nói tóm lại, chống đỡ cũng không có nhiều người. Juni mập ở đội tuyển quốc gia Anh đợi nhiều năm như vậy, số bàn thắng cũng khá nhiều, tích lũy nhân khí càng nhiều, trên căn bản phần lớn đều càng chống đỡ hắn. Hơn nữa hết Cúp lập tức sẽ đến rồi, đại gia cũng lo lắng đột nhiên làm điều chương trình sẽ ảnh hưởng đến đội bóng thành tích. Nước Anh đang tiến hành trận đấu giao hữu trong lúc, thế đấu loại phụ ra thi đấu cũng ở đúng hạn cử hành. Trận trước thi đấu bên trong, Iceland sân nhà không không chiến tỉnh kỳ La Điệu Á, Hy Lạp sân nhà 31 đánh bại Umania, Bồ Đào Nha sân nhà 10 đánh bại Thủy Điện. Những này đều xem như là khá là bình thường thi đấu, đón lấy ai có thể thăng cấp còn khó có thể dự liệu, cũng chính là Hy Lạp trận trước ưu thế lại chút. Thế nhưng cuối cùng một trận nhưng đánh ra ngoài ý muốn điểm số, Úc ở sân nhà 20 đánh bại đội tuyển Pháp, một hồi 30 độ ít lưu ý Ukraine, sân nhà thắng hai bóng. Nhưng không có để người nước Pháp nắm đến bất kỳ sân khách đi bàn, lần này đội tuyển Pháp bị bức ép đến trên vách đá treo leo. Nếu như chúng tinh tập hợp đội tuyển Pháp bạo đại lạnh bị nó cao, cái kia chuyện cười nhưng là mở lớn. Có điều nói tóm lại, còn có hiệp hai thi đấu, hết thể đều còn có khả năng. Chương 238: Vượt cục đứng đầu. Chương 238: Vượt cục đứng đầu. Vài ngày sau, thế đấu loại châu Âu khu phụ gia thi đấu hiệp hai đấu võ. Gerosi ở trở lại sân nhà 20 đánh bại Ireland, tổng số điểm 20 thành công thăng cấp. Khi lập đi sân khách 11 đánh hỏa du tổng số điểm 42 thăng cấp. Còn có được quan tâm nhất một hồi, trận trước bạo đại lệnh 0-2 bại bởi Uccer đội tuyển Pháp, bọn họ trở lại sân cỏ răng sờ 30 đánh bại đối thủ, hoàn thành rồi đại nghịch chuyển đây là thế đấu loại châu Âu khu phụ gia thi đấu trong lịch sử, lần thứ nhất xuất hiện trận trước 0-2 thua bóng, cuối cùng nhưng có thể thành công trở mình tình huống. Nói đến cũng là người nước Pháp chính mình yêu lãng, vốn nên là là không vấn đề quá lớn ung dung thắng được một cái series thi đấu, bọn họ nhưng làm bừa làm bậy, khiến cho như thế kinh tâm độc phách. Có điều cái này tập hợp thế đấu loại, chế tạo ra nhiều nhất tin tức nhưng là Bồ Đào Nha cùng Thụy Điển thi đấu. Trận trước Bồ Đào Nha ở sân nhà 10 tuyển sắt thủy điện Cái này điểm số chỉ có thể nói là Bồ Đào Nha tiểu chiếm ưu như thế, nhưng còn cũng không thể bảo đảm ai có thể thăng cấp. Lượt về đi đến Thụy điện sân nhà, rồi vì là Bồ Đào Nha mở tỷ số, tiếp theo Đại Ít Gia hỏa tốc lập cú đúp làm đáp lại, Ít Gia bắt đầu điên cuồng tìm tướng, bởi vì Thụy điện đã lên thế, chỉ lát nữa là phải hoàn thành đại nguy chuyện. Thế nhưng đón lấy rồi bùm bùm trở lại hai lần, chính mình hoàn thành hattrick, đồng thời cũng hoàn toàn giết chết thi đấu. Cuộc tranh tài này gây nên quan tâm rất cao, có dấu cùng Ít Gia hai đại ngôi sao bóng đá quyết đấu, đồng thời hai bên đều ở trên sân bóng có không sai biểu hiện. Ít Gia lập cú đúp, Ro Khi thực trận trước Bùa Đào Nha sân nhà tuyệt sát thụy điển cái kia bóng cũng lạc rồi đánh vào. Vì lẽ đó nói cách khác, hai tập hợp đối mặt thụy điển cuộc chiến sinh tử rồi một người ôm đùm bốn cái đi bàn. Gần nhất ở trang Di On Lit đại bạo phát sau dị thường hung hăng ít gia ở rồi trước mặt bị chỉnh đốn đến ngoan ngoãn. Hơn nữa năm nay ít gia đã 32 tuổi, này gần như là hắn một lần cuối cùng xung kích vượt cột, bây giờ lại một lần thất bại, vậy hắn rất khả năng chính là loại kia nghề nghiệp cuộc đời vô duyên vượt cột ngôi sao bóng đá đương nhiên. ít gia tinh tướng trình độ tuyệt đối là đầy đủ, đang bị đào thải sau trận đấu, hắn cũng đã tỏ rõ thái độ rồi, giờ là tan vắng chỗ cái kia sẽ chỉ là hất cục tổn thất, tuyệt không là sự tổn thất của ta. Ân, nếu là không có ta đã ít ra, ngươi này luật cục tổ chức cũng cùng không làm như thế, căn bản không có gì ý nghĩa đại khái chính là ý tứ như vậy. Lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, nước Anh ở sân nhà tiến hành rồi hai trận đấu giao hữu, phân biệt là đá với Chile cùng nước Đức, hai chi đều là thực lực mạnh mẽ đội ngũ. Sau đó, nước Anh liền rất tự nhiên tao ngộ hai liên tiếp thất bại đối mặt Chile thi đấu, vợ dù sợ là lần đầu ra sân, sau đó ở hiệp một lần phạt góc tấn công bên trong nắm lấy cơ hội đâm bắn phá cửa, trợ giúp nước Anh mở tỷ số. Thế nhưng hiệp 2 sản trệ lập cú đúc, mang đội nghịch chuyển thi đấu. Cuộc tranh tài này kỳ thực nước Anh toàn thể biểu hiện vẫn được, toàn trường đều áp chế lại Chile, chính là nắm bắt cơ hội năng lực thiếu một chút. Còn có dỗ hát khá là hố, ở đây trên hóa thân ban chính vong, đối phương cũng chỉ có hai lần ban chính, sau đó liền đều ghi bàn đặc biệt là sạn trệ ở phút bù giờ cái kia ký tuyệt sát, dỗ hát hoàn toàn có thể đem bóng đập ra đến, nhưng đến rồi cái bột tở phải y ngờ, trực tiếp đem bỏ bóng tiến vào không thành bên trong. Có điều cái này cũng là nước Anh thủ môn lớp phải học, truyền thống tay nghề cái kia không phải một ngày hai ngày liền có thể ném. Cùng Chile thi đấu còn có thể nói là thất bại, thế nhưng đối mặt đội tuyển Đức thi đấu, vậy thì thực sự là một hồi hoàn toàn thất bại. Tuy rằng cuối cùng điểm số chỉ là 0-1, thế nhưng nước Anh ở sân nhà toàn diện bị áp chế, toàn bộ hiệp một lại đều chưa hoàn thành quá một cú sút gôn. Hiệp hai bỏ rủ sở thay thế bổ sung ra trận sau khi, tình huống mới hơi có chuyển biến tốt, miễn cưỡng hoàn thành rồi hai lần sút gôn, để số liệu không còn như vậy mất mặt. Nước Anh tao nộ quốc tế thi đấu hai liên tiếp thất bại, này vẫn là 10 năm qua lần đầu, cảnh này khiến nước Anh fan bóng đá phi thường có chịu, nước Anh truyền thông cũng bắt đầu hoài nghi huấn sân dạy học năng lực, thuận tiện lẫn lộn một hồi có phải là muốn lâm trận thay cái xoái cái gì. Quốc tế giải đấu lớn muốn tới, nước Anh nạp các truyền thông đương nhiên muốn đi ra chọn gây sự. Mỗi khi quốc tế giải đấu lớn vừa đến, nước Anh truyền thông liền muốn đi ra làm một dự yêu, cái này cũng là truyền thống 3. Lần này đội tuyển quốc gia ngày thi đấu sau khi sang năm bở ra vượt cột 32 cái dự thi tiêu chuẩn cũng toàn bộ xác định. Châu Âu 13 đội, Nam Mỹ 6 đội, Châu Phi 5 đội, Bắc Mỹ cùng Châu Á các 4 đội ở các lục địa thi đấu vòng loại bên trong cơ bản đều chưa từng xuất hiện cái gì đại bạo lệnh tình huống, hầu như đều là thực lực càng mạnh hơn đội bóng thăng cấp. Có điều cũng có bộ phận ngôi sao bóng đá nhân vì là đội tuyển quốc gia thực lực tổng hợp vấn đề mà vắng chỗ vượt cột. Bao quát điều ba cùng dẻm sẩy, ít ra, cộng hòa Cbi Ivanovit chờ chút, tất cả đều là đến từ cạnh tranh kịch liệt Châu Âu 32 mạnh hơn đến, đến rồi, đón lấy vật cột vòng bảng thi đấu rút thăm gặp tháng 12 ở bờ gia Diu tiến hành. Dính đến rút thăm, tự nhiên sẽ có phân chia đẳng cấp. căn cứ vật cột phân bậc quy tắc, chỉ có bậc thứ nhất đội bóng là hoàn toàn căn cứ đội tuyển quốc gia thế giới xếp hạng đến phân chia chủ nhà ngoại trừ, mà đệ nhị ba, bốn đương đội bóng là căn cứ thể dục cùng với địa lý tổng hợp nhân tố tiến hành cân nhắc phân chia, điều này sẽ đưa đến rất nhiều đội mạnh gặp ngã xuống, dễ dàng hình thành bảng tự thần căn cứ FIFA cái này quy tắc, nước Anh. Nước Pháp cùng Lê những này đội mạnh đều thuộc về bậc thứ 3 đội bóng, mà Italy trực tiếp thuộc về bậc thứ 4 đội bóng. Vì lẽ đó đến thời điểm rút thăm, không làm được là muốn xuất hiện bảng tử thần ở bốc thăm chia bảng trước, thế giới các quốc gia truyền thông đã đang làm thắng lợi đứng đầu xếp hạng. Căn cứ phổ biến nhất cái nhìn, chủ nhà bờ gia Diêu bị cho rằng là đệ nhất đứng đầu, Argentina là đệ nhị đứng đầu, nước Đức thứ 3, đương kim vô địch Tây Ban Nha đệ tứ. Trước hai tên đứng đầu trực tiếp bị Nam Mỹ song hùng ồ đồn, khả năng bởi vì World Cup là ở Nam Mỹ tổ chức đi, bởi vì ở trong lịch sử, ở châu Nam Mỹ tổ chức World Cup vẫn luôn là Nam Mỹ đội bóng ở thắng lợi. Có điều đệ ngũ đứng đầu nhưng có chút bất ngờ, là châu Âu tân quý bẹn chủ đội. Trên thực tế lần này đánh vào thuật cuộc, vẹn vẹn là bẹn chủng tự năm 2002 sau khi lần thứ nhất, có điều gần nhất những năm này bẹn trùm bóng đá nhân tài giới phun, cho nên mới ở thắng lợi xếp hạng trên một đường đi cao. Mà đón lấy chính là Hà Lan, Italy, nước Pháp, Uruguay, Crosi ở cùng nước Anh. Nước Anh bị xếp tới người thứ 11 trên, cái bài danh này cũng coi như là hợp lý, dù sao gần nhất những năm này nước Anh vẫn luôn không có gì hay biểu hiện. Trên thực tế, ở trận đấu giao hữu ra trận hai liên tiếp thất bại sau khi bao quát nước Anh huấn luyện viên trưởng Hotson cùng với đội trưởng Gerrard đều biểu thị quá. Nước Anh xác thực không tính là sang năm mở ra di vật cột thắng lợi đứng đầu. Ba ở đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trong lúc FIFA công bố một chút 2013 năm FIFA lễ trao giải dự bị danh sách bao quát tốt nhất đội hình dự bị danh sách cùng quả bóng vàng 23 người danh sách lớn. Không nghi ngờ chút nào, Bồ rủ sở đều xuất hiện ở danh sách ở trong tốt nhất đội hình dự bị ở trong Bồ rủ sở xuất hiện ở tiên phong vị trí quả bóng vàng 23 người danh sách lớn Bồ Đùm sở cũng bị bao quát trong đó. Bởi mùa giải trước Bundesliga ở trang The Honor bên trong toàn thể thể hiện xuất sắc, năm nay quả bóng vàng 23 người danh sách, Bundesliga tổng cộng ôm đùm 8 cái tiêu chuẩn, là năm giải đấu lớn ở trong nhiều nhất. Bấy liền cống hiến Giroud, Robben, Neuer, Lam, Götze với sờ chờ 6 người, Dortmund có một cái Lewandowski, Schalke có một cái bự dự sở. Ngoài ra, La Liga có 6 người, tờ ở List có 5 người, Liga 1 có 3 người, Serie A chỉ có 1 người. Bundesliga tuy rằng vào danh sách danh sách nhân số nhiều nhất, có điều bởi gần nhất do biểu hiện càng ngày càng vững Rất nhiều giao chân vị công ty đều ở quả bóng vàng thu hoạch thường tỷ lệ cực trên đem rổ trên điều đến đệ nhất đứng đầu. Cái này cũng là ở mặt bên giải thích, Ribery -Zi ưu thế chính đang từ từ giảm thiểu. Có điều những này đều cùng bợ rụ sở không quan hệ, hắn là khẳng định liền ba người danh sách lớn đều tiến vào không được. Chương 239, gia biên cuộc chiến sinh tử. Chương 239, gia biên cuộc chiến sinh tử. Ngày 23 tháng 11, đội tuyển quốc gia ngày thi đấu sau khi Bundesliga, Bundesliga vòng thứ 13, Scott đi sân khách khiêu chiến vợ giảng phút. Phê ở mùa giải trước làm thăng hạng một lần đánh cho phi thường xuất sắc. Có điều nhưng ở mùa giải nửa phần sau trạng thái chuyển, cuối cùng chỉ lấy đến một cái UEFA Europa League tư cách. Mà mùa giải này bắt đầu tới nay, biểu hiện của bọn họ so với mùa giải trước liền rất nhiều không bằng ở UEFA Europa League bên trong. Phê đúng là biểu hiện không tệ, vượt qua vòng bảng nên không có vấn đề gì. Thế nhưng ở Bundesliga ở trong, bọn họ hiện nay vẹn vẹn xếp hạng đệ 15 vị, một cái bảo vệ khu vực vị trí. Có điều sơ cốt không bốn chịu đến đội tuyển quốc gia thi đấu ảnh hưởng, chính mình đánh cho tương không đảm đương nổi ở phê sân khách, sơ cốt ở hiệp một liền không hay là hậu. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh sau khi, Schalke bắt đầu phát lực. Bờ rủ Schalke liên tiếp đưa ra hai lần kiến tạo, nhưng bởi hiệp một đảo hô quá lớn, cuối cùng cũng chỉ là cùng đối phương 33 13 đánh hòa. Schalke ném mất hai phần. Mà vòng này Bundesliga cái khác thi đấu bên trong. Leverkusen ở sân khách 10 đánh bại thăng hạng Hợp Thà Berlin. Ngoài ra còn có một hồi nước Đức quốc gia Đức Dortmund ở sân nhà nên chiến bại ấn muốn ít. Guardiola tiếp tay chạm bóng đội sơ kỳ. Bây rèn quả thật có quá một ít đau đớn, nhưng hiện tại bọn họ xem như là dần vào cảnh đẹp. Mà Bumbers lệ vẻ nhưng là thương bệnh không ngừng. Hiện nay trong đội đã có Homo, Subotic. Sở gần đầu gặm chờ người bệnh, có thể nói là toàn bộ hàng hậu vệ đều bị thương. Dưới tình huống như thế, Dortmund ở sân nhà 0-3 thảm bại cho Rèn. nhìn theo tử địch hoàn thành giải đấu 5 tháng liên tiếp, đồng thời Götze cái này đã từng Westcon cưng vẫn là giúp Bayer đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc người kia, những này cũng làm cho bùm bở lệ bè fan bóng đá tương đương khó chịu. Vòng này Bundesliga qua đi, Bundesliga bảng tổng sắp trên lại có một chút biến hóa. Bayer lấy 32 điểm tiếp tục chiếm cứ đầu bảng, mà Leverkusen lấy 31 điểm bỏ đến người thứ hai, lấy 30 phân xếp hạng thứ ba. Rockman lấy 26 phân tiếp tục xếp hạng người thứ 43. Bundesliga qua đi, đón lấy Sở Cốt Liên muốn toàn lực chuẩn bị tuần này trang Tiolit. Sân nhà lên chiến Napoli, này có thể coi là mùa giải này Sở Cốt trang Tiolit vòng bảng thi đấu cuộc chiến sinh tử, nếu như sân nhà không bắt được, đón lấy Sở Cốt gặp vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu như sân nhà bắt, vậy kế tiếp Sở Cốt Liên có thể nắm giữ chính mình ra biên quyền chủ động. Ngày 26 tháng 11, chiến thuật của Tây Ban Nha đại sư Bernie Te mang theo các đệ tử của hắn đi đến gỗ sen Kỳ Trèn. Buổi tối 8h45 Ngày một hồi việc quan hệ Champions League ra biên hay không sinh tử đại chiến ngay ở sân bóng Azrena ụp chạ kệ chính thức khai hỏa. Sơ Scott bày ra chính là 442 trận hình. Thủ môn: Navas. Hậu vệ: Futs, Martin, hậu vệ đèn, Arshu Toru Uchida. Giữa sân: Cané, Nørstved, Jorginho, Götze, Gaka. Thiên phong: Mbappé, Kevin Boakeng. Napoli nhưng là một cái 4231 trận hình. Thủ môn: Reina. Hậu vệ: Acerbo, Fledden, Anbiol, Mago. Tiền vệ trụ: Bedemi, De Tiền vệ Matens, Bendt, Cazzon, Thiên Phong, Higoin. Cuộc tranh tài này đối với sợ Cót tới nói thị phi thắng không thể tương tự đối với Napoli tới nói cũng rất trọng yếu, bởi vì bọn họ chỉ cần ở nước đức sân khách không thua bóng, liền có thể sớm một vòng ra biên. Vì lẽ đó trận đấu bắt đầu, sân nhà tắc chiến Sở Cót trở thành chủ đạo tấn công một phương, Napoli nhưng là chủ yếu lấy phòng thủ làm chủ. Mở màn lần thứ nhất tấn công, bờ dù sợ liền lấy trầm vai biến hướng quá đi đối phương Thụy Sĩ tiền vệ trụ bẹt rẹ mỹ tiến vào vùng cấm, có điều lên chân dứt điểm bị đối phương Argentina hậu vệ phẹt nẹ đật chặn ra đường biên ngang ở ngoài. Tiếp theo, sờ có phạt góc mở ra đến Napoli cướp được điểm thứ nhất đem bóng đỉnh ra ở ngoài vùng cấm, mai phục tại ngoại vi cả nhẹ thử nghiệm một cướp sút xa, có điều đem bóng đánh cao. Liên như vậy, sờ có chủ đạo tấn công, Napoli lấy phòng thủ phản công làm chủ. Phút thứ sáu, mặc dù sờ ở trước sân vùng cấm trước cùng giờ dà ít lờ làm một cái gặp trở ngại phối hợp, tiếp theo đem bóng bấm bóng đến bên trong vùng cấm, đáng tiếc Boateng ở phòng thủ bên dưới không có thể tìm tới cơ hội hoàn thành dứt điểm. Phút thứ 9 Napoli phản kích cơ hội, Maten đưa ra đường biên chuyển ngang, có điều Hirwaing dứt điểm không thể đánh thực không có tạo thành nguy dọa bởi sơ có ở sân nhà thế tiến công hung áng, Napoli giữa sân chiến đấu phòng thủ cũng rất hung ác, cái này cũng là bối đại sư nhất quán truyền thống, yêu thích dùng địa vị cao bức cấp đồng thời phi thường chú trọng giữa sân phòng thủ. Liên phút thứ 24, bẹt rẽ bị soạt bóng lúc đẩy ngã giờ dại lở, tuy rằng thụy sĩ người là thành công trước tiên sạn đến bóng, nhưng động làm so sánh lớn, vẫn để cho giờ dại lở bởi vậy bị thương. Thẻ đỏ thẻ đỏ, sơ tí vần ở đây một bên gào thét vài tiếng, nhưng cuối cùng cũng chỉ được tiếp thu một lần bị động thay đổi người, hơn nữa cuối cùng trọng tài liền một tấm thẻ vàng đều chưa cho. Sơ tí vần để Hungarzy tiên phong Adam ở dạ lại lên sân khấu, để hắn cùng bỡ rụ sơ hợp tác cặp tiền đạo, sau đó để Kevin Boaken trở lại đánh giữa sân. Giờ dạ Hitler bị thương xuống sân, này gặp dẫn đến sờ cốt giữa sân sức sáng tạo có giảm xuống, này không phải là một tin tức tốt. Bình luận viên cũng nói tới lần này trên sân bất ngờ. Mùa giải trước tới nay, giờ dạ Hitler liền vẫn là chủ lực của sờ cốt, hơn nữa bởi sờ cốt thành tích rất tốt, vì lẽ đó lại như lúc trước bỡ rụ sơ nói, giờ dạ Hitler là có cơ hội đi cạnh tranh năm nay ở đỉnh Golden Boy. Qua thời gian trước, Tottenham công bố 2013 cậu bé vàng thưởng ba người danh sách, giờ Dajer lở vào chỗ liệt trong đó. Tuy rằng phần lớn truyền thông đều cảm thấy, dù tút 3 mới là năm nay ở rổ Tỉnh Golden Boy to lớn nhất đứng đầu, nhưng có thể chúng cử 3 vị trí đầu, đây chính là rất đáng ngưỡng. Giờ Dajer bị thương xuống sân, quả thật làm cho Spurs năng lực tiến công có nhược hóa, đón lấy Napoli phòng thủ trở nên càng thêm thành thạo điều luyện. Rất nhanh hiệp một trận đấu kết thúc, trên sân điểm số vẫn là không không, Spurs trước sau không có thể tìm tới phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội. Cái này điểm số, đối với Spurs tới nói không quá có lợi. Nhưng đối với Napoli tới nói, nhưng rất có lợi. Tăng mạnh tấn công, chúng ta thiết yếu phải tăng cường tấn công, nếu như cuộc tranh tài này không bắt được, chúng ta liền thật sự cũng bị đào thải ra khỏi cụ. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, sờ tí vẫn đang lớn tiếng tường điệu. Một bên khác đồng thời tiến hành thi đấu bên trong, Arsenal đã sân nhà mới dẫn trước Maxey. Nếu như Arsenal bên kia thuận lợi thắng trận, mà sờ cốt bên này nhưng lại không thể thành công bắt Napoli, cái kia sờ cốt liền thật sự muốn sớm một vòng bị knock out. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Napoli trước sau như một phòng thủ vững vàng bọn họ hiện tại chỉ cần đem hiệp một làm những chuyện kia làm tiếp một lần, đem không không điểm số lại duy trì 45 phút, bọn họ liền có thể cùng Arsenal dắt tay ra biên. Thi đấu thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, Socrates một lần lại một lần khởi sướng xung kích. Phút thứ 50, phút cánh trái truyền vào trong, bờ rù S ở trung lộ chạy lấy đà sau khi hoàn thành một lần đẹp đẽ ngư dược xung đỉnh, thế nhưng quả bóng bị đỉnh ở trên sáng ngang. Phút thứ 61, bờ rù S từ trung lộ dẫn bóng khởi sướng mạnh mẽ đột phá, liên tục quá đi đối phương ba người, nhưng cuối cùng một cước dứt điểm vẫn bị đối phương thủ môn nghiêng người cho đập ra đường biên ngang. Liên như vậy. Thi đấu thời gian càng ngày càng ít, Sercot tấn công cũng biến thành càng ngày càng liều lĩnh. Phút thứ 74, Napoli dựa vào phản kích cơ hội, cạn Dọn đột nhập tiểu bên trong vùng cấm hoàn thành một cước xuất sệt. Lần này là Navas phản ứng thần tốc, chân ngắn rũi một cái, dùng mũi chân đem bóng chọc ra đường biên ngang ở ngoài. Phút thứ 81, Napoli lại là dựa vào phản kích, thay thế bổ sung ra trận nhân Tây nết một cước xuất xa, quả bóng thẳng đến khung thành trên góc phải mà đi, vẫn là Navas bay người qua đem bóng hóa giải. Sercot như vậy liều lĩnh tấn công, điều này làm cho bọn họ hàng hậu vệ đâu đâu cũng có lỗ thủng. Navas có thể một lần hai lần làm ra loại kia thần kỳ cứu thua. Nhưng nhiều hơn nữa đến mấy lần, hắn cũng rất khó mỗi một lần cũng có thể bảo vệ khung thành không mất. Nhưng bình luận viên tiếng nói chưa lạc, trên sân thì có biến hóa. Phút thứ 87, Sơ cốt lại một lần để lên tấn công. Vợ rủ Sợ ở trung lộ đột phá để lùi sau khi đem bóng một phần, phân đến bên phải đường đi, cánh phải gõ Jetzka lập tức đem bóng về lại đây, tiêu chuẩn đá tường phối hợp. Phối hợp là đánh thành, nhưng Napoli bên kia đã sớm chuẩn bị, vợ rủ Sợ vừa bước vào vùng cấm, Sống có Tây Ban Nha hậu vệ Anbi ổn lại đây chặn lại. Vỡ Vũ Sợ nhanh một bước tiến lên tiếp bóng, thế nhưng Anbi ổn đã đến liền bờ rủ sở thuận thế liền kéo bóng xoay người đến rồi một cái mát xây tùn, miễn cưỡng né tránh đối phương bất bước bên trong vùng cấm đâu đâu cũng có người xoay người lại bờ rủ sở căn bản đều không có thời gian ngẩng đầu nhìn khung thành dựa vào cảm giác trực tiếp liền lên chân dứt điểm quả bóng từ chạy tới Argentina hậu vệ hở an để bên mặt bay qua trực tiếp bay về phía khung thành trên góc phải Di vừa mới nhìn thấy lần này dứt điểm chuẩn bị cứu thua thời điểm quả bóng cũng đã bay vào trong lưới khung thành. bình luận viên phát sinh hí lên hò hét sở đẹp đẽ ghi bàn phi thường đẹp đẽ cơ bờ rủ sở lại là hắn. Ở sờ Scott nguy hiểm nhất thời điểm, lại là hắn đứng dậy, dựa vào năng lực cá nhân đánh vào cực kỳ trọng yếu một bóng. Cái này ghi bàn cứu vớt sờ Scott, cũng cứu vớt Superstar bọn dù sở. Ghi bàn sau khi, bọn dù sở vọt tới bên sân mở hai tay ra, nên tiếp các cổ động viên hoan hô. Lúc này trên khán đài cổ động viên sờ Scott đã đứng lên, toàn trường đều ở cùng kêu lên hô lớn. Kim vợ dù xe kình bọn dù sở, kim vợ dù xe kình bọn dù sở. Rất nhanh, sờ Scott toàn đội đều vọt tới, đồng thời ở đây một bên hương phấn hò hét hoan hô. Chương 240, thực phẩm bảng tử thần. Chương 240, thực phẩm bảng tử thần. Và dù sợ ở phút thứ 87 đánh vào một bóng, điều này làm cho Napoli nỗ lực đại một hiệp phòng thủ trong nháy mắt không còn ý nghĩa. Bernite ở đây một bên chỉ huy lên đội bóng đến, hắn cho là mình đội bóng còn có thể cố gắng nữa cứu giúp một hồi, nhìn có thể hay không ở cuối cùng mấy phút tìm cơ hội san bằng điểm số. Liên Napoli bắt đầu để lên tìm cơ hội, nhưng rất nhanh bọn họ liền từ bỏ. Phút thứ 92, phút bù giờ phút thứ nhì, cả ở giữa sân các bóng, một cước trọt khe đưa về phía trước sân. Bọn dù Sở xếp sau xuyên vào tiếp bóng, lập tức chính là một cái đối mặt không thành cơ hội đối mặt không thành đối mặt với đối phương thủ môn Jinna, bọn dù sờ một lần biến hướng đột phá, gia động tác hướng về phải phía trước đi, lửa gạt đến gì nạ sau khi nhưng đem bóng trụ trở về, ra top hất bóng đi phía trái đột phá, trực tiếp quá rơi mất thủ môn, ung dung đệm bóng không thành trống. Goo o dù Sở bình tĩnh đối mặt không thành phá cửa sở cốt triệt để khóa chặt thắng cục. 5 phút đồng hồ thời điểm, bọn dù Sở liền hoàn thành rồi lập cú đút, triệt để giết chết thi đấu. Người Ita li kiên trì sắp tới 90 phút, chỉ lát nữa là phải thắng lợi trong tầm mắt, nhưng ở cuối cùng mấy phút bị bờ rủ ly nắm lấy cơ hội. Đối mặt bờ rủ ly như vậy siêu sao bóng đá, người mỗi một phút đều không thể khinh ngưởng. Không phải vậy cho hắn một phút thậm chí là một giây đồng hồ, hắn cũng có để người một cả chàng nỗ lực trong nháy mắt hóa thành hư không. Đang giải thích viên thổi phòng trong tiếng, thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Tuy rằng lo lắng sợ hãi đại một hiệp, nhưng dựa vào cuối cùng mấy phút bờ rủ sở liền tiến vào hai bóng, ở sân nhà 20 đánh bại Napoli, một lần nữa lại cầm lại chính mình ra biên quyền chủ động. Trận đấu kết thúc. Vợ dù sơ lại một lần trở thành trong sân bóng con cưng. Trên khán đài cổ động viên sờ cốt ở cao giọng la lên tên của hắn. Các ký giả chen chúc mà đến muốn phỏng vấn hắn. Ta cũng không để ý chính mình có vào hay không bóng. Cầm lại ra biên quyền chủ động mới là trọng yếu nhất. Đây đối với chúng ta từ cái này bạn tử thần ra biên cực kỳ trọng yếu. Mục tiêu của chúng ta vẫn không có biến. Chúng ta toàn đội đều đang cố gắng, tranh thủ bắt được so với trước năm càng tốt hơn thành tích. Hiện nay đội bóng tạm thời mục tiêu, vậy thì là tranh thủ vòng bảng đệ nhất. 3 Trang Di On vòng bảng thi đấu vòng thứ năm. Bundesliga xuất chính 4 đội ở trong. Sở có sân nhà 20 bắt Napoli, tuy rằng nắm giữ quyền chủ động, nhưng còn tạm thời không thể sớm vượt qua vòng bảng. Bảy rèn sân khách 31 tháng được Moscow cờ SKA hoàn thành rồi vòng bảng thi đấu 5 tháng liên tiếp, mặc dù là như vậy, nhưng bảy rèn vẫn không thể nào sớm khóa chặt vòng bảng số 1, bọn họ còn cần một vòng cuối cùng cố gắng cùng Man City tranh tài một phen mới có thể cuối cùng phân cái cao thấp. Dortmund sân khách 20 đánh bại sở tỷ Oulu bổ cục hệ tí, cũng không thể sớm vượt qua vòng bảng, bất quá bọn hắn cũng không chế quyền chủ động, một vòng cuối cùng chỉ cần sân nhà không thua với bạ dẹo liền nhất định có thể ra biên. Chỉ có Leverkusen là hiện nay Bundesliga bốn đội bên trong nguy hiểm nhất. Bọn họ ở vòng này vòng bảng thi đấu bên trong sân nhà không năm thảm bại cho MU. Sân nhà và khách gặp phải MU xong giết không nói, còn mất đi gia biên quyền chủ động. Leverkusen vẫn muốn nghĩ vượt qua vòng bảng, hoặc là một vòng cuối cùng chính mình đi sân khách đánh bại Real Sociedad. Đồng thời còn đặt hy vọng vào MU không muốn bại bởi Salcedo hoặc là một vòng cuối cùng chính mình đi đánh hòa Real Sociedad mà MU giúp bọn họ đánh bại Salcedo Bất luận làm sao, Leverkusen đều cần MU hỗ trợ mới được. Có điều nói tóm lại. Leverkusen vẫn có không nhỏ cơ hội có thể ra biển, bởi vì ở tại bọn hắn cái kia vòng bảng bên trong, một vòng cuối cùng mở cũng là không muốn bại bởi Satadonet, nếu như thua, mở liền có thể sẽ ném mất vòng bảng đệ nhất. Vì lẽ đó mở hẳn là sẽ không liều lĩnh ném mất vòng bảng đệ nhất nguy hiểm cố ý thua bóng, lấy lần đi đánh lén Leverkusen, hai nhà bọn họ lại không thủ không án. Mà vòng này Champions cái khác trùng muốn thi đấu bên trong, Juventus sân nhà 31 bắt cổ bèn hạ ẩn, đồng thời Juve ở sân nhà 41 đại thắng gạ lạ tạ thuận lợi giúp lão phu nhân một cái. Nếu như vậy, Juventus lại cầm lại ra biên quyền chủ động. Bọn họ chỉ cần một vòng cuối cùng sân khách không thua với gã lạ tạ xa dày liền có thể lấy vòng bảng để nhị thân phận thành công ra biên. Còn có Chelsea ở sân khách bị Salah tuyệt sát, không một bại bởi bà dẻo. Cuộc tranh tài này vốn là không tính cái gì chúng muốn thi đấu. Thế nhưng trận trước ở sân nhà Chelsea liền bị bại bởi quá bà dẻo một lần. Theo bờ lưu lại ở vòng bảng thi đấu bị thụy sĩ đội bóng bà dẻo xong giết, Này thật đúng là cái kỳ văn ba. Trang tin vòng bảng thi đấu 5 vòng kết thúc đã có Bayern, Real, Barca, MU, Man City, Đại Atletico chở bảy chi đội bóng sớm ra biên. Có điều hiện nay tối làm cho người ta chú ý, chính là Scott, Arsenal, Napoli cùng Marseille vị trí cái này ở bảng FVRHG bảng thi đấu rút thăm đi ra, lúc đó mọi người liền nhất trí cho rằng cái này tổ là bảng tử thần, thế nhưng bây giờ năm vòng kết thúc, này vòng bảng đã hoàn thành rồi tiến hóa, biến thành cực phẩm bảng tử thần, hoặc là nói là trangtheonlit mạnh nhất trong lịch sử bảng tử thần. Vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 ở trong, Scott sân nhà 20 tháng được Napoli, đồng thời Arsenal cũng ở sân nhà 20 bắt đã sớm bị đào thải ra khỏi cục Marseille. Vì lẽ đó hiện nay vòng bảng bảng tổng sắp trên Arsenal lấy 4 thắng một thua 12 điểm xếp hạng đầu bảng, mà Scott cùng Napoli đều là thắng 3 thua 2 tích 9 điểm. Scott dựa vào thắng bại quan hệ chiếm ưu mà xếp hạng Napoli trước. Cuối cùng Max sẽ không điểm lọt đáy. Vòng bảng thi đấu đánh tới trình độ như thế này, Arsenal cũng đã bắt được 12 điểm, nhưng cũng vẫn không có khóa chặt ra biên tư cách. Đây là thần kỳ nhất. Trước đây Trang Di On trong lịch sử, thậm chí bao gồm sở hữu Âu chiến trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện quá loại này bắt được 12 điểm nhưng không thể khóa chặt vòng bảng trước hai tên tình huống. Nói cách khác, hiện nay bắt được 12 điểm Arsenal, bọn họ cũng còn có bị đào thải ra khỏi cục nguy hiểm. Trên thực tế căn cứ Âu chiến điểm quy tắc, một vòng bảng ở trong đội bóng bị đào thải ra khỏi cục lý luận cao nhất điểm, vậy thì là 12 điểm. Cho nên nói, hiện nay này vòng bảng là sắp đánh thành loại kia trên lý thuyết tối tử vòng bảng tử thần. Châu Âu truyền thông đã ở vì là này vòng bảng làm phân tích, cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu, Scott muốn đi sân khách khiêu chiến Marseille, mà Napoli sân nhà lên chiến Arsenal, điều này sẽ đưa đến một vòng cuối cùng sẽ xuất hiện các loại khả năng đầu tiên Marseille đã bị knock out, cái kia Scott bắt thi đấu nên vấn đề không lớn, vậy thì giả thiết Scott là nhất định có thể bắt Marseille, cuối cùng điểm đem sẽ biến thành 12 điểm. Trận tiếp theo Napoli cùng Arsenal thi đấu kết quả là có thể chia làm mấy trường hợp. Nếu như Arsenal sân khách không thua với Napoli, đây là đơn giản nhất, Arsenal vòng bảng số 1, cốt vòng bảng thứ 2, Napoli bị đào thải ra khỏi cuộc. Nhưng nếu như Arsenal sân khách bại bởi Napoli, tình huống liền phức tạp. Arsenal một thua, vậy thì là ba chi đội bóng cùng được 12 điểm, chỉ có hai đội bóng có thể thăng cấp, sẽ có một nhánh đội bóng sẽ được 12 điểm mà bị đào thải. Cái kia Arsenal sân khách thua thành ra sao? Lại gặp có sản sinh cái gì kết quả khác nhau đây? Căn cứ trang The Honest vòng bảng thi đấu điểm xếp hạng quy tắc, nếu như ba chi đội bóng điểm tương đồng, đó là muốn tổng hợp khá là ba đội tổng thắng bại quan hệ. Spurs cùng Arsenal, Napoli thi đấu đều đánh xong, cái này thắng bại quan hệ là đã cố định. có sân nhà 31 thắng, sân khách không một thua Arsenal, có hai tập hợp đối mặt Arsenal là 32.0. Spurs sân nhà 20 thắng, sân khách 12 thua Napoli, có hai tập hợp đối mặt Napoli cũng là 32.0. Cộng thêm Arsenal trận trước sân nhà 20 thắng được Napoli, căn cứ quy tắc lời nói, một vòng cuối cùng Arsenal sân khách chỉ thua Napoli một bóng hoặc là hai bóng, cái kia sở cút trở thành vòng bảng số 1, Arsenal vòng bảng thứ 2. Arsenal sân khách thua ba bóng nhưng không nhiều năm bóng, cái kia sở cút vòng bảng số 1, Napoli vòng bảng thứ 2. Arsenal sân khách thua sáu bóng hoặc là càng nhiều, Napoli vòng bảng số 1, sở cút vòng bảng thứ 2. Như thế tính toán một chút lời nói, sở cút trái lại nằm ở một cái rất vị trí có lợi, chỉ cần một vòng cuối cùng thắng được Marseille, không quản bọn họ hai đánh như thế nào, sở cút đều có ít nhất một vòng bảng để nhị vị trí. Thậm chí Arsenal thua bóng lời nói, sở còn có đại khái suất trở thành vòng bảng đệ nhất đương nhiên. Tiền đề là nhất định phải thắng được Marseille, không phải vậy hết thảy đều là toi công. Chương 241. Vượt cút vòng bảng thi đấu giúp thăm. Chương 241. Vượt cút vòng bảng thi đấu giúp thăm. Ước phẩm bảng tử thần đã sản sinh, nhưng cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu còn cần chờ hai cái chu sau đó mới tiến hành, Scott trước tiên cần chuẩn bị trong nước giải đấu sự. Ngày 30 tháng 11, Bundesliga vòng thứ 14, Scott ở sân nhà nên chiến sort Thừa dịp Chamti Honest thuận lợi thắng trận toàn đội trạng thái chính giai, ở sân bóng Arena không có phí quá to lớn khí lực liên bắt thi đấu. Hiệp một phút thứ 14, Bờ Dũ Sơ dựa vào một lần đá phạt cơ hội hoàn thành phá cửa, trợ giúp đội bóng mở tỷ số. Hiệp 2 phút cùng thay thế bổ sung ra trận dẹt mãi nạ Jones phân biệt lại vào một bóng, Sơ ở sân nhà 30 tháng được thi đấu. Vòng này Bundesliga 4 vị trí đầu đội bóng tất cả đều thuận lợi thắng trận, vì lẽ đó bảng tổng sắp trên xếp hạng cùng tỷ số đều không có phát sinh biến hóa. Có điều bấy rèn hiện nay đã ở giải đấu bên trong hoàn thành 6 tháng liên tiếp, tựa hồ là muốn cất cánh tiếp đấu. Mùa giải trước Bayer cũng là như vậy, ngay từ đầu mùa một lần cùng Scott, Dortmund chờ ở bảng tổng sắp trên giết đến khó phân thắng bại, thế nhưng mùa giải bên trong nửa phần sau đến trên một làn sóng thắng liên tiếp, trực tiếp liền kéo dài trên lệch khóa chặt quán quân, bây giờ bọn họ thật giống lại là muốn trở lại trò cũ. Hơn nữa biết bắt nhất chính là, Bayer có cái kia đội hình chiều sâu, nhiều tuyến tắc chiến bọn họ cũng có thể không ngừng mà thắng liên tiếp, Scott cùng Dortmund những này đối thủ cạnh tranh nhưng không được, nhiều tuyến tắc chiến tình huống tổng sẽ xuất hiện mất điểm. Mà bản vòng đấu đánh vào một bóng, cái này cũng là bợ trụ sợ ở gần nhất muốn bánh giải đấu bàn thắng đầu tiên, cũng coi như là đánh vỡ liên tục 3 vòng giải đấu cơn khát bàn thắng. Nói đến trước ba vòng đấu, Bờ rủ Sở tuy rằng không có ghi bàn, nhưng cũng là đều có kiến tạo, có thể các truyền thông chính là yêu thích bắt lấy hắn không ghi bàn điểm này nói rằng. Bây giờ Bờ rủ Sở cũng coi như là tiến vào loại kia cấp bậc, chính là 3, 4 vòng đấu không ghi bàn, sẽ bị các truyền thông lấy ra đến trắng trợn lẫn lộn một fan siêu sao bóng đá cấp bậc. Gần nhất bốn bánh giải đấu Bờ rủ Sở chỉ đánh vào một bóng, thế nhưng nhiều rất lệ vạn nhưng rất có thể soạn, gần nhất bốn vòng đấu nhiều rất trạng thái không tốt thành tích là 2 thắng 2 phụ, lệ vạn nhưng ở thắng được hạ trận thi đấu, một lần hắc một lần lập cú đốt, tổng cộng soạn đến năm quả. Điều này làm cho hắn ở trên bảng vua phá lưới hỏa tốc đuổi theo. Hiện nay Bundesliga trên bảng vua phá lưới, vỏ rủ sở lấy 12 bóng tiếp tục xếp hạng đầu bảng, thế nhưng lẹ vạn số bàn thắng đã đi đến 11 cái, chỉ kém bờ rủ sở 1 cái bóng. Mà lại sau này lời nói chính là 8 cái ghi bàn mẹ Nudu Ngày mùng ngày 5 tháng 12 ngày này, ở Nam Mỹ bở ra dưới ánh mặt trời trên bờ cát, 2014 năm bở ra giật cuộc vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức đúng hạn cử hành, có Zidane, Maters, Canaga và Zorro, thì ở Zorro, cặp chờ một đám ngôi sao bóng đá trình diện chống đỡ ở hơn 2000 tên các quốc gia phóng viên chứng kiến đến dưới rất nhanh rút thăm kết quả đi ra. Phần lớn vòng bảng bên trong đều là có mạnh yếu rõ ràng, nói thí dụ như bảng A bờ già dịu, bảng E nước Pháp, bảng F Argentina, bảng D nước Đức, bảng H mện chuột, những này đội mạnh đều ở chính mình vòng bảng bên trong nhất chi độc tú, vòng bảng thi đấu là cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Cũng có bị cho rằng là phế vật lẫn nhau mổ vòng bảng, vậy thì là bảng C, tổ bên trong có Colombia, Lạp, bờ biển Nga cùng Nhật Bản, này dạng một vòng bảng, xem như là ai cũng có cơ hội ra biên, nhưng ai cũng ưu thế không lớn. Cuối cùng còn lại hai vòng bảng, nhưng là bảng tử thần. Bảng B có Tây Ban Nha, Hà Lan, Chile cùng sở Australia, này một vòng bảng bao hàm lần trước ớt cột quan Á quân, còn có gần nhất 2 năm rất mạnh mẽ Nam Mỹ đội mạnh Chile. Nói tóm lại, mọi người đều cho rằng Chile có thể sẽ ở này vòng bảng bên trong chế tạo một ít sóng gió, nhưng cuối cùng kết quả nên vẫn là Tây Ban Nha cùng Hà Lan rắc tay ra biên. Mà bảng D nhưng là đang tiến hành ớt cột siêu cấp bảng tử thần, tổ bên trong có Uruguay, Costa Rica, nước Anh cùng Italy. Này dạng một vòng bảng, Uruguay, nước Anh cùng Italy đều là vô địch vật cột cấp bậc đội bóng, ba đội tổng cộng nắm quá 7 tòa vô địch đị Hơn nữa dựa theo mới nhất đội tuyển quốc gia xếp hạng đến xem, Úc gây là xếp hạng thế giới thứ 6 đội ngũ, Italy là xếp hạng thế giới thứ 7 đội ngũ, nước Anh là xếp hạng thế giới thứ 12 đội ngũ. Lại nhìn mấy năm gần đây các đội giải đấu lớn thành tích, Úc gây là thượng giới ớt cột bán kết đội ngũ, năm 2011 ở Mẽ Ji cần cột quán quân, Italy là năm 2012 ở Jo quân, cũng là nước Anh mất thứ một điểm, những năm gần đây ở giải đấu lớn bên trong vẫn luôn không có cái gì thành tích. Nói chung, này vòng bảng thấy thế nào đều là cái siêu cấp bảng tự thần. Căn cứ các truyền thông cái nhìn, ở này vòng bảng ở trong cũng là Costa Rica là cái tối bắc, mà nước Anh, Italy cùng gây ba đội nên giết đến khó phân thắng bại, cuối cùng cái nào hai đội có thể thành công gia biên, căn bản nói không rõ ràng hạch, Costa Rica, tối bắp. 3. Vượt cuộc rút thăm kết quả đi ra, các quốc gia truyền thông đều đang tiến hành kịch liệt thảo luận, thảo luận chính mình đội tuyển quốc gia tình huống, thảo luận những khác vòng bảng tình huống, thậm chí có đang thảo luận tiến vào vòng knock cụt có thể sẽ gặp gỡ cái gì đội ngũ các loại đi mở ra dự tham gia xong rút thăm nghi thức trở về Hotson còn rất là quan, hắn ở truyền thông trước nói rằng, chúng ta này vòng bảng quả thật có chút khó khăn, nhưng chúng ta không nên quá đáng căng thẳng, bóng Đã thi đấu vốn là không phải dựa vào mặt giấy thực lực đến phân tích. Bởi dù sợ cảm thấy, lao già này nói không chắc còn rất vui vẻ đánh vào như vậy một cái bảng tự thần. Nếu như đánh vào một cái đơn giản vòng bảng, nước Anh nhưng không thể ra tuyến, sân tuyệt đối sẽ bị dùng ngõi bút làm vũ khí đối mặt tan học, thế nhưng đánh vào như vậy một cái siêu cấp bảng tự thần, cái kia không thể ra tuyến cũng là chuyện đương nhiên, mọi người đều sẽ không quá quái lạ tội hắn, nói không chắc liền có thể tiếp tục ngồi vững vàng nước Anh huấn luyện viên trưởng vị trí. Mặc dù đối với với Hotson như vậy kẻ ra đời huấn luyện viên tới nói, cho dù từ nước Anh chủ soái vị trí tân học, hắn cũng không thiếu hụt nhà dưới, có chính là tờ giờ Mi ở Lit trung hạ du đội bóng cho hắn cơ hội, dầu gì cũng có những người muốn trùng siêu ngoại hạng Anh đội ngũ đang đợi hắn. Nhưng đi chỗ đó chút đội bóng dạy học, cái kia tiền lương nơi nào có thể so sánh được với đội tuyển quốc gia Anh a. Rút thăm kết quả đi ra ngày thứ hai, bọn rủ sợ đi tham gia huấn luyện, Na liền vẻ mặt đưa đám trên đến nói rằng, "Lão đại, ngươi thấy rút thăm chứ?" nhìn, làm sao rồi? Chúng ta bị phân đến đồng nhất vòng bảng ở trong, vẫn là tử vong chi tổ. Dựa vào ở không bốn nửa năm này biểu hiện, Navas đã là Costazica trong nước số một ngôi sao bóng đá, đương nhiên phải gánh vác dẫn dắt Costazica ở gật cục trên đánh ra thành tích tốt trọng trách. Có điều bây giờ phân ở này dạng một vòng bảng bên trong, phần lớn người đều cho rằng, Costazica cơ bản không thể lao ra vòng bảng thi đấu. Sợ cái gì? Cho dù chết vòng chi tổ, vậy cũng là đối với người Uru cùng người Italy tới nói, đối với chúng ta tới nói, đồng thời từ cái kia vòng bảng dắt tay ra biên là được rồi. Bởi dù sở tràn đầy tự tin nói rằng, có thật không? Navas còn có chút không quá tin tưởng. đương nhiên Cleveland không phải đều coi trọng các người sao? Phần lớn người đều cho rằng Costa Rica sẽ là cuối bắc, chỉ có hiện nay chính đang dạy học nước Mỹ đội màu vàng vua dội bom Cleveland không đồng ý. Hắn ở Bắc Mỹ bên kia thường thường muốn cùng Costa Rica giao thủ, đối với đội bóng này đánh giá rất cao, cho rằng bọn họ là khối chân chính xương cứng. Hắn cho rằng Costa Rica gặp ở cái kia tử vong vòng bảng bên trong ngoài dự đoán mọi người nhất lên sóng gió, thậm chí có cơ hội trực tiếp từ tử, tử vong vòng bảng bên trong giết ra ngoài ba. Gật cúp sắp muốn tới, các loại liên quan với gật cúp suy đoán cũng lục tục xuất hiện, ở mới nhất một kỳ gật cúp chiếc giày vàng tỷ lệ cực trên, bọn dù sở đã bỏ đến đệ tứ đứng đầu vị trí đệ nhất đứng đầu là Messi, tiếp theo dầu cùng Neymar đặt ngang hàng thứ hai. Bọn dù sở là trừ La Liga ở ngoại xếp hạng cao nhất cầu thủ, mà ở phía sau hắn, còn có Sadje, Agüero, Diego Costa, in các ngôi sao bóng đá. Làm lần trước gật cúp chiếc giày vàng Thomas Müller, hắn bị xếp tới người thứ 11. Chương 242, Thần kỳ Champions League vòng bảng thi đấu. Chương 242, Thần kỳ Champions League vòng bảng thi đấu. Ngày mùng ngày 7 tháng 12, Bundesliga vòng thứ 15, sở cốt đi sân khách khiêu chiến trẻn Lập Bang. Từ khi năm 2012 mùa hè đem GS bán cho nhiều rất sau khi, mùa giải trước liền đến cái đại đất lở, xếp hạng trung du liền cái ô chiến tư cách đều không mò đến. Thế nhưng theo tờ sở tí gần, Zaka, cơ dạ mở trở trẻ tuổi từ từ thành thục, cộng thêm lại từ phở giấy bật tiến cự đang tuổi phơi phới tiên phong lữ giờ, mùa giải này chẳng từ từ lại có lực cạnh tranh. Hiện nay bọn họ ở Bundesliga bảng tổng sắp trên xếp hạng thứ 5. Hơn nữa trạng thái rất tốt đã giải đấu 5 tháng liên tiếp, thừa dịp gần nhất Dortmund liên tiếp thất bại, bọn họ thậm chí đuổi tới bồn bờ lệ bể cái mông phía sau, vẻn vẹn chỉ lạc hậu một phần mà thôi. Vì lẽ đó lần này sân khách khiêu chiến trận, đối với Scott tới nói tuyệt đối là một hồi ngạnh trượng ở sân bóng bổ trụ C APAC, Scott tuy rằng bắt đầu không sai, có thể cuối cùng vẫn là thua bóng. Mở màn vẻn vẹn 10 phút, Hào Hẹ e Đẹt liền dựa vào phạt góc ghi gặp đánh đầu ghi bàn, trợ giúp Scott đạt được dẫn trước. Có thể trở thành ghi bàn công thần Hào Hẹ Đẹt nhưng ở sau đó liên tiếp van được thẻ vàng, ở hiệp 1 kết thúc trước liền bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Liên hiệp 2, thiếu một người tắc chiến sở cốt lựa chọn phòng thủ phản công, hy vọng có thể bảo vệ thành quả thắng lợi, hoặc là bảo vệ một phần cũng được. Có thể dù sao thiếu đánh một người, cộng thêm đối phương thủ môn Terzer gần còn biểu hiện thần dũng, đem sở cốt chỉ có 2 lần ý hiếp phản kích đều hóa giải. Liên như vậy sở cốt ở hiệp 2 liền thua 2 bàn, sân khách bị bầm trận 21 người chuyển. Sân khách bại bầm chèn, dẫn đến sở cốt ở giải đấu người trung gian nắm liên tục 12 vòng bất bại bị chung kết. Từ Bundesliga vòng thứ 3 bắt đầu mại cho đến Bundesliga vòng thứ 14, sở cốt đạt được 9 thắng 3 hòa bất bại chiến tích. Tuy rằng cùng thời kỳ bầy rện nhiều rất thành tích cũng rất tốt, làm cho sở cốt này một chuỗi bất bại xem ra cũng không có làm được chuyện gì, cũng chính là không có thành lập ưu thế gì, khỏe ngặt cũng là cái bất bại, bây giờ xem như là hủy ẩm chèn trong tay. Vòng này Bundesliga cái khác thi đấu bên trong, bầy rện sân khách 70 đại thắng GWD Bøhmen, đạt được 7 tháng liên tiếp đồng thời lại chế tạo một hồi thảm án. Dortmund ở cùng Leverkusen trực tiếp trong khi giao thủ sân nhà không một bại bởi đối phương, dẫn đến xếp hạng lại một lần nữa trượt. Hiện nay Bundesliga bảng tổng sắp trên, 38 phần, Leverkusen 37 phần, Scott 33 điểm. Sau đó người thứ 4 đã đổi thành chèn, bọn họ điểm đi đến 31 điểm, mà Dortmund còn chỉ có 29 điểm. Dortmund rơi ra 4 vị trí đầu, đây chính là cái không nhỏ tin tức, tuy rằng lạc hậu đến cũng không nhiều, nhưng trước sau là rơi ra 4 vị trí đầu, rơi ra Tram Tion League khu vực 3. Giải đấu qua đi, đón lấy tuần này lập tức liền là Tram Tion League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Ngày 11 tháng 12. Sở có toàn đội đi đến nước Pháp Nam Bộ tựa rõ vẹn sở thủ phủ, nước Pháp đệ nhị thành phố lớn Marseille, đem ở đây tiến hành một vòng cuối cùng trang tí onlit vòng bảng thi đấu đối với hiện nay Sở có tới nói, này một vòng cuối cùng chỉ cần thắng trận, liền nhất định có thể vượt qua vòng bảng, chỉ có điều là vòng bảng đệ nhất và vòng bảng đệ nhị khác nhau mà thôi. Mà Sở có đối thủ Marseille, bọn họ là sớm đã bị đào thải ra khỏi cục đội ngũ, sẽ không có quá mạnh mẽ chiến đấu ngọc vọng. Có điều trận đấu bắt đầu sau, Sở có toàn đội lại phát hiện, đối phương cũng không có bởi vì bị knock out liền tự giận mình, trái lại có rất mạnh cầu thắng muốn. Rất rõ ràng Bọn họ cũng muốn tại đây cái siêu cấp bảng tử thần ở trong lưu lại dấu vết của chính mình, nói thí dụ như một vòng cuối cùng làm rối một hồi, để sờ cốt bất ngờ ném mất ra biên tư cách cái gì. Nhưng là bọn họ rõ ràng phát lực quá mức, đem mình chơi thoát. Mở màn sờ cốt đã được lệnh bảo thủ, mà Marseille nhưng đánh cho ra dáng, thật giống bọn họ mới là nhất định phải thủ thắng lấy thu được vượt qua vòng bảng tư cách đội bóng như thế. Vẫn chưa tới thời gian nửa tiếng, Marseille liền khiến cho Navas làm ra hai lần bay người cứu thua. Có điều phút thứ 31, Mắt sẽ tấn công hạt nhân, bản cuộc tranh tài vừa bắt đầu liền biểu hiện sinh động ở uh, uh, dẫn bóng đột nhập vùng cấm, đối mặt Hẻ Đét bình tĩnh phòng thủ, Payer uh, ở uh, cơ chi đến rồi một cái giả ghé. Nhưng hắn đã quên, trọng tài chính ngay ở hắn cách đó không xa nhìn đây. Liền, trọng tài lúc này liền trôi qua cho hắn một tấm thẻ vàng. Vốn định cố gắng biểu hiện một fan ở uh, uh, biểu thị không phục, lập tức liền quay về trọng tài rít gào lên. Cơ gi ở trọng tài sở tệ lạ hoặc nghĩ dạ cũng không khách khí với hắn, trực tiếp liền lần thứ hai móc ra thẻ vàng. Hai vàng biến một đỏ, ở uh, uh, trực tiếp bị phạt ra trận ở ngoài. Lần này sở cốt thi đấu thật đánh. Tuy rằng Marseille bắt đầu đổi thành bảo thủ phòng thủ chiến thuật, nhưng bở rủ sở vẫn là ở hiệp 2 nắm lấy cơ hội, liên tục đưa ra hai lần kiến tạo, trợ giúp sở có 20 bắt thi đấu. Loại này thi đấu bở rủ sở cũng không dám kinh thường, nói là đi xóa số bàn thắng theo cái gì, bởi vì một khi có ngoài ý muốn, vậy thì là muốn dẫn đến vòng bảng bị nổ cao. Liên như vậy, sở có ở sân khách 20 đánh bại Marseille, để cho mình ở bảng vòng bảng bên trong nằm ở một cái thế bất bại. Mà đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài ở trong, Napoli ở sân nhà dùng hết toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ là 20 đánh bại Arsenal. Người Italy khoảng cách vượt qua vòng bảng cũng chỉ kém một cái ghi bàn mà thôi. Liền, Champions League trong lịch sử tối tử vong cực phẩm bảng tử thần thi đấu toàn bộ kết thúc, Scott, Arsenal cùng Napoli ba đội đều ở này vòng bảng bên trong lấy 4 thắng 2 phụ bắt được 12 điểm, thế nhưng căn cứ tổng hợp thắng bại quan hệ, Scott trở thành vòng bảng số 1, mà Arsenal lấy rất yếu đất ưu thế vượt trên Napoli, trở thành vòng bảng thứ 2. Napoli lấy 12 điểm siêu cao điểm trở thành vòng bảng thứ 3, ngã xuống tham gia UEFA ở Europa League vòng knock-out, này sáng tạo Champions lịch sử số 1. Năm nay Champions League vòng bảng thi đấu sát thực rất thần kỳ, nhân vì những thứ khác vòng bảng cũng không có thiếu thần kỳ sự tích. Bảng B. Juventus ở chỉ cần sân khách không thua bóng liền có thể thăng cấp tình huống, nhưng không một bị gạ lạ tạ xạ giãy tuyệt sát, bởi vậy bị đào thải ra khỏi cuộc. Làm Cesare con bài lão phu nhân, nhưng ở Champions League ở trong liền vòng bảng thi đấu cũng không thể ra biên, này quả thật có chút quá đáng. Phải biết gạ lạ tạ xạ gì thực lực chân tâm không tính là mạnh bao nhiêu, xem bọn họ ở hai tập hợp đối mặt bị đánh thành cái gì đều dạng đi, sân nhà 16 thảm bại, sân khách lại thua một cái 14. Hai tập hợp bị giêu độ 102 đội bóng Juventus lại đều không đánh được. Juventus bị knock còn chỉ có thể nói là bạo lệnh, đó lấy mới là thần kỳ sự tích ở bảng D ở trong, Bayern cùng Man City vị trí vòng bảng, tuy rằng này hai đội rất sớm liền dắt tay sớm hai vòng ra biên, có điều một vòng cuối cùng, hai đội vẫn là ở Allianz Arena tiến hành rồi một hồi liên quan với vòng bảng đầu tên tranh đoạt chiến. Cuối cùng là Man City 32 tháng được thi đấu, có điều bởi trận trước Man City sân nhà 13 bại bởi Bayern, vì lẽ đó vẫn là Bayern dựa vào thắng bại quan hệ chiếm ưu xếp hạng thứ nhất. Nếu như vậy, này vòng bảng ở trong bầy rèn cùng Man City đều là bắt được 15 phân, mà Man City nhưng chỉ có thể trở thành là vòng bảng thứ 2 15 phân cũng là sáng tạo ghi chép, Trang tí hon trong lịch sử điểm cao nhất vòng bảng thứ hai. Còn một người khác bản dê, này vòng bảng ở trong Atletico Madrid lấy 5 thắng 1 hòa 16 phân xuất sắc thành tích trở thành vòng bảng đệ nhất. Thế nhưng Atletico đoạt quá đa phần, dẫn đến cái khác đội bóng cũng phải phân khá thấp. Thân kỳ nhất chính là, bọn họ vòng bảng đệ nhị lại so với Atletico đầy đủ ít đi 10 phân. FC Tottenham Hotspur bật rèn nịt ở này vòng bảng ở trong, lấy một thắng 3 hòa 2 phụ có 6 điểm thành tích liên thành công lấy vòng bảng đệ nhị thân phận ra biên. Napoli fan bóng đá nhìn thấy cái này điểm tình huống, gặp khóc ngất ở biển họ đội bóng nhọc nhằn khổ sở cầm 12 điểm, lại đều bị đào thải ra khỏi cục Mà scotland thì tơ bận rên như vậy đội bóng, liền bởi vì phân đến một cái thật vòng bảng, vẹn vẹn bắt được 6 phân liền vượt qua vòng bảng. này có còn vương pháp hay không, có hay không pháp luật rồi. 6 phân liền vượt qua vòng bảng, cái này cũng là trang di on trong lịch sử thăng cấp vòng nhỏ cột điểm thấp nhất ghi chép. cho nên nói năm nay trang di vòng bảng thi đấu thật sự rất thần kỳ. Napoli trở thành trang di trong lịch sử điểm cao nhất vòng bảng thứ ba cũng là trên lý thuyết vòng bảng thứ ba có thể bắt được điểm cao nhất. Man City trở thành trang di onlit trong lịch sử điểm cao nhất vòng bảng thứ hai. cũng là trên lý thuyết vòng bảng đệ nhị có thể bắt được điểm cao nhất. Hai loại trên lý thuyết mới có thể xuất hiện cực đoan tình huống, bây giờ đều biến thành hiện thực. Sct Tem Tita bất dẹn lấy 6 phân đạt tuyến, cũng thành trang di onlit trong lịch sử điểm thấp nhất vòng bảng thứ hai. Có điều cũng không phải trên lý thuyết vòng bảng đệ nhị điểm thấp nhất. Trên lý thuyết tôi nói, tôi giới tình huống cực đoan, 4 điểm cũng có thể trở thành vòng bảng đệ nhị. Chương 243. Anh Đức đại chiến mùa thứ hai Chương 243. Anh Đức đại chiến mùa thứ hai Trong khi Oldis vòng bảng thi đấu toàn bộ kết thúc, Bundesliga 4 đội ở trong, Scott cùng 7 rèn đều thành công bắt được vòng bảng đệ nhất. Còn lại hai đội, Dortmund một vòng cuối cùng ở sân nhà 20 bắt bại trở thành công thăng cấp, có điều cùng vòng bảng Chelsea cũng 10 đánh bại sợ tỷ ô ô phụ cùng hệ tí, liền hai đội đều bắt được 12 điểm, thế nhưng nhiều rất bị Chelsea xong giết, vì lẽ đó Chelsea lực ép bổn bợ lệ bệ trở thành vòng bảng đệ nhất. Leverkusen ở một vòng cuối cùng đi sân khách 10 đánh bại Giu Sori đồng thời M.U cũng trợ giúp Leverkusen thành công đánh lén Satadonet, vì lẽ đó Leverkusen vẫn là cấp được vòng bảng đệ nhị tiêu chuẩn. Liên mua giải này Champions League Bundesliga, 4 đội bị rèn, Scott, nhiều rất cùng Leverkusen tất cả đều thăng cấp vòng knock đây là Bundesliga trong lịch sử lần thứ nhất. Mà ngoại trừ Bundesliga ở ngoài, cái khác giải đấu ở trong. Together ở Elite 4 đội Chelsea, MU, Man City cùng Arsenal cũng tất cả đều thành công thăng cấp, có điều cũng là cùng Bundesliga như thế, hai đội vòng bảng số 1, hai đội vòng bảng thứ 2. La Liga chỉ có 3 đội thăng cấp, Real, Barca cùng Atletico, bất quá bọn hắn tất cả đều là vòng bảng đệ nhất thăng cấp. Liga 1 chỉ thăng cấp một cái Đại Paris. CZA chỉ thăng cấp một cái AC Milan, ngoài ra, còn có hi siêu giải đấu Olympiaco, giải bóng đá ngoại hạng Nga giải đấu SCT VTB Zenit, thổ siêu giải đấu gạ lạ tạ xạ đáng nhắc tới chính là, Tram Tionlid rút thăm kết quả lúc đi ra, châu Âu truyền thông liền đang thảo luận, Tram Tionlid vòng bảng thi đấu chủ đề là The The Mi Elite chiến Bundesliga. Bây giờ vòng bảng thi đấu kết thúc, The The Mi Elite chiến Bundesliga cũng kết thúc. Từ toàn thể kết quả đến xem, hai đại giải đấu xem như là lực lượng ngang nhau. Bayern cùng sở có 2 đội phân biệt lực ép Man City cùng Arsenal 2 đội trở thành vòng bảng số 1, đồng thời Chelsea cùng MU 2 đội cũng phân biệt lực ép nhiều rất cùng Leverkusen 2 đội trở thành vòng bảng đệ nhất. Không quá đáng ra tính toán giao chiến kết quả lời nói, nhưng là Mi ở Elite càng hơn một bậc. Bayern hai tập hợp đối mặt Man City 1 tháng 1 phụ, sở có hai tập hợp đối mặt Arsenal cũng là 1 tháng 1 phụ, thế nhưng Chelsea song giết nhiều rất, MU cũng song giết Leverkusen. Vòng bảng thi đấu tổng cộng 8 trận Anh Đức đại chiến, Lajor Mi ở Elite thắng 6 trận, Bundesliga chỉ thắng 2 trận. Anh Đức đại chiến vòng bảng thi đấu giai đoạn xem như là kết thúc. Hiện nay hai đại giải đấu 8 chi đội ngũ tất cả đều tiến vào vòng knock-out, đó lấy ở vòng knock-out giai đoạn, không làm được còn có thể có anh đức đại chiến mùa thứ hai. Liền xem UEFA làm sao rút tham ba. Champions League vòng bảng thi đấu kết thúc cùng ngày, bọn dù sợ phát hiện lại có không ít Arsenal fan bóng đá chạy đến hắn Twitter hạ xuống cảm tạ hắn. Bọn dù sở, người cái kia phút bù giờ ghi bàn quá trọng yếu, thật sự, chúng ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Dù cho ngươi không ở sân bóng Emirates đá bóng, ngươi cũng năng lực Arsenal làm ra cống hiến. Nguyên lai like bọn họ là chỉ vòng bảng thi đấu ở trong sở sân nhà 20 đánh bại Napoli trận đấu kia. Trận đấu kia bở rủ sở lập cú đút, một người trong đó ghi bàn càng là phút bù giờ giai đoạn mới đánh vào. Bây giờ quay đầu lại xem, nếu như lúc đó bở rủ sở thiếu tiến vào một bóng, cái kia Arsenal liền muốn thảm. Bở rủ sở thiếu tiến vào một bóng, sở có nếu như lúc đó chỉ là sân nhà 10 tiểu thắng Napoli lời nói, cái kia một vòng cuối cùng, Napoli liền chỉ cần sân nhà 20 đánh bại Arsenal, liền có thể làm được vượt trên pháo thủ trở thành vòng bảng thứ hai. Thực tế kết quả cũng là như vậy, Napoli đúng là 20 đánh bại Arsenal. Cũng may bở rủ sở là tiến vào hai bóng, nếu không Arsenal liền sẽ trở thành Tramtiolit trong lịch sử khổ nhất đội bóng, bắt được 12 điểm nhưng chỉ có thể đi đá UEFA Euro 2024. Thậm chí Arsenal còn muốn càng thảm hại hơn, bọn họ còn muốn sáng tạo khác một kỷ lục, Tramtiolit trong lịch sử chi thứ nhất vòng bảng thi đấu ba vị trí đầu vòng toàn thắng, nhưng cuối cùng bị đào thải ra khỏi cục đội bóng ba. Tramtiolit vòng bảng thi đấu kết thúc. Đối với vợ rủ sở cá nhân tới nói, hắn vì là sở có suất chiến năm tràng vòng bảng thi đấu, đánh vào bốn bóng kiến tạo ba bóng, xem như là một cái rất tốt số liệu. Có điều ở Tramtiolit trên bảng vua phá lưới, vợ rủ sở nhưng lạc hậu đến tương đối nhiều. Cuối cùng một vòng vòng bảng thi đấu bên trong rỗ lại đánh vào một bóng, hắn lấy sang kỷ lục vòng bảng thi đấu 9 cái ghi bàn, tạm thời xếp hạng bảng vua phá lưới người thứ nhất. Người thứ hai ít ra cũng có 8 cái ghi bàn, cái này cũng là truy bình mùa giải này trước trang tí onlit vòng bảng thi đấu ghi bàn kỷ lục. Người thứ ba là Messi cùng Agüero đồng thời đặt năng hàng, hai người bọn họ đều là ở vòng bảng thi đấu đánh vào 6 bóng. Sau đó là Man City nệ dễ đổ cùng Juventus vai đổ, bọn họ đều là đánh vào 5 cái ghi bàn cầu thủ. Vì lẽ đó rủ sở 4 cái ghi bàn, chỉ có thể cùng Lê In Higuin, chờ vài cái cầu thủ đồng thời đặt ngang hàng người thứ bảy. Có điều nói tóm lại, hắn tạm thời vẫn là mùa giải này cầu thủ Bundesliga Trung Âu quan ghi bàn nhiều nhất, tuy rằng cũng là đặt ngang hàng 3. Ngày 15 tháng 12 buổi trưa, 2013-14 mùa giải Champions League thập lục cường rút thăm ở UEFA tổng bộ thụy sĩ nỉ ống chính thức tiến hành rồi. Bởi năm nay Champions League trận chung kết là ở nước Đức Berlin cử hành, vì lẽ đó UEFA mời trước nước Đức cầu thủ quốc gia gì làm rút thăm khách quý. Sơ có toàn đội lại một lần tụ tập cùng nhau quan sát rút thăm nghi thức. Cái tên này là đót huyền thoại, hắn sẽ không đánh một cái mạnh nhất vòng bảng đệ nhị cho chúng ta chứ? Rút thăm còn chưa bắt đầu, Navas hàng này lại bắt đầu lắm muồm. Jietsu cũng đúng là nhiều rất huyền thoại, lời này không tặt xấu. Nhưng đánh một cái mạnh nhất vòng bảng đệ nhị, này không phải ở nguyện rủa mình sao? Rất nhanh, Navas miệng xui xẻo lại ứng nghiệm. Cái thứ nhất rút ra chính là Man City, bị cho rằng sở hữu vòng bảng đệ nhị bên trong thực lực mạnh nhất, dù sao bọn họ nhưng là cầm 15 phân. Tiếp theo rút ra cùng bọn họ ghép thành đôi vòng bảng đệ nhất. Sơ không muốn. Jietsu niệm xương tiến tự, đồng thời triển khai tờ giấy nhỏ. Trong giây lát này, vùng du ngựa có một nửa người đang vì Jietsu hô mà có một nửa người đang thăm hỏi hắn tổ tiên các vị thân thuộc. Soccot rút chúng Man City, bị cho rằng thực lực mạnh nhất vòng bảng thứ hai. Sau đó rút thăm tiếp tục. MU rút chúng đội bóng của Hy Lạp Olympiakos. Đây đối với MU tới nói là một cái thật quý vị. Atletico Madrid rút chúng AC Milan, cũng coi như là một hồi cường cường quyết đấu. Barisenserman rút chúng Leverkusen, bày ở ở Leverkusen khả năng muốn dừng lại thập lục cường. Chelsea rút chúng gã là tạ xạ giầy, một hồi MU cùng ngày xưa đệ từ quyết đấu, bởi vì hiện nay ba mọi người chính đang gạ là tạ xa hiệu lực. Rio rút chúng nóm, đây là một hồi mùa giải trước ngân đoán kéo dài, liền xem Rio có thể không báo thủ. Barcelona rút chúng FC Tottenham tỷ tơ đây là một cái cử đi học cụ, Barca chỉ có chính là phải cẩn thận không nên bị Nga trời giá Z đóng băng ảnh hưởng đến. rèn rút chúng Arsenal, hai đội liên tục hai cái mùa giải ở Champions League thập lục cường gặp gỡ, cũng là một đoạn thù hận kéo dài. Thập lục cường rút thăm kết quả đi ra, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Có điều tờ giờ mi ở Elite cùng Bundesliga đại chiến lại một lần kéo dài đến vòng knock-out, Scott đối đầu Man City bây dẹn đối đầu Arsenal, anh Đức đại chiến mùa thứ hai xem như là chính thức kéo dài màn che. mà đơn độc liền Bundesliga tới nói, này không làm được chính là một đoàn diện cục sơ có đối đầu Man City, bây rẽn đối đầu Arsenal, nhiều rất đối đầu Real, Leverkusen đối đầu Paris Saint Germain, không có bất kỳ một tổ là đội tuyển Bundesliga đại chiến như thế, chỉ có bây dẹn đá với Arsenal, xem như là Nam đại vương tiểu ưu, mà cái khác ba tổ, tất cả đều là đội tuyển Bundesliga ở thế yếu. Bundesliga mới vừa mới sang kỷ lục 4 đội đồng thời đánh vào vòng knockout, nếu như ở thập lục cường liền tao nộ đoàn diện, cái kia lại muốn sang kỷ lục. Trước đây có thể chưa bao giờ bất kỳ giải đấu từng xuất hiện bốn đội tiến vào vòng knock-out, nhưng ở thập lục cường liền bị người đoạt diệt. Chương 244. 2013 hàng năm số bàn thắng. Chương 244. 2013 hàng năm số bàn thắng. Champions League vòng bảng thi đấu kết thúc, Sercot không bốn ở một cái tử vong vòng bảng bên trong lấy vòng bảng đệ nhất thân phận thăng cấp vòng knock xem như là viên mãn hoàn thành rồi nhiệm vụ. Sau đó ở kỳ nghỉ mùa đông trước, Sercot còn có Bundesliga vòng thứ 16 cùng vòng thứ 17 hai trận giải đấu mùa đá. Kỳ thực cũng không chỉ là Scott, Bundesliga các đội đều không khác mấy, ngoại trừ Bayern ở ngoài. Tháng 12 đến, Bayern làm vô địch Champions League, sắp muốn đi châu Phi bắt bộ mộ dọc cổ tham gia club cuộc thi đấu, vì lẽ đó bọn họ Bundesliga vòng thứ 17 thi đấu sẽ bị kéo dài thời hạn khi đến giữa mùa giải. Mà Bundesliga tiến hành đến hiện tại, cuộc bóng đá Đức thi đấu cũng đã quyết ra bản kết, Bayern, nhiều rất, góp bất cùng cái rễ lộ tở bốn đội sẽ tại hạ giữa mùa giải tranh cúp mùa giải này cúp bóng đá Đức quan quân. Bayern đã tiến vào trạng thái, hiện tại gần như là muốn hướng về tam quan vương khởi sướng xung kích. Ngày 14 tháng 12, Bundesliga vòng thứ 16, Scott ở sân nhà lên chiến phở dưới bớt. Phở dưới bớt ở mùa giải trước đánh cho không sai phần sau trình phát lực vượt lại phở dạng phút bắt được mùa giải trước Bundesliga đệ năm tên có điều mùa giải này bắt đầu sau bọn họ phạm vào phần lớn đội bóng nhỏ tật xấu, phân tâm Âu chiến dẫn đến nhiều tuyến tan vỡ hiện nay phở giấy bự đã ở Âu liên vòng bảng thi đấu bên trong bị đảo thải ra khỏi cuộc Bundesliga cũng rơi đến đệ 16 tên một cái dáng cấp khu vị trí đáng nhắc tới chính là mùa giải này Bundesliga tham gia UEFA ở rồi 3 lít ba đội hẹp vẫn ở cao mỹ phì hình bị nốt cao phở giấy bự vòng bảng thi đấu bị nốt cao chỉ có một cái phở đánh vào vòng nọ cuộn hiện nay ở Âu liên ba cường rút chúng gì mày dại Liga Porto ở Trang Tion Lit bên trong Bundesliga bốn đội đều đánh vào vòng knockout thế nhưng ở Âu liên ở trong đội tuyển Bundesliga nhưng không quá ra sức ở sân nhà nên chiến đội trụ hạng giờ dậy bớt sơ cốt là không có áp lực quá lớn còn có chính là cuộc tranh tài này thương thiếu mất nửa cái mùa giải hận tệ là rốt cục trở lại ở chính mình sân nhà sơ cốt căn bản không có cho sơ dậy bật quá nhiều cơ hội hiệp một phút thứ 41 mươi một bờ dẫn bóng đột nhập vùng cấm một cước chuyển ngang sơ dậy bật hậu vệ hẹ ở nhét chân chặn lại liền đem bóng chặn tiến vào chính mình không thành Hiệp 2 phút thứ 77, phút cánh trái chuyển hàng, Bọ rủ sở trung lộ xuyên vào rứt điểm, hấp dẫn đối phương thủ môn cùng hậu vệ chú ý sau, nhưng là đem bóng một lẩu, lẩu đến cung thành phía sau, mới vừa thay thế bổ sung ra trận không lâu, Hận tệ là ung dung đẩy cung thành chống đắt thủ. Bọ rủ sở cũng coi như là cố ý cho Hận tệ là sáng tạo cơ hội, để hắn tìm xem trạng thái. Dưới giữa mùa giải trang Dionlith vòng nó cuôn, cái kia cũng phải cần Hận tệ là xuất lực thời điểm. Liên như vậy, sơ cốt ở sân nhà không đánh mà thắng hai mươi bắt dậy bớt, mà vòng này Bundesliga cái khác thi đấu bên trong, bày rẹn sân nhà ba nhẹ lấy hai bớt. Hoàn thành rồi giải đấu 8 thắng liên tiếp đồng thời Leverkusen ở sân nhà bạo lệnh không một bại bởi Feyenoord, Dortmund sân khách 22 đánh hòa họ phiền lệnh, nền sân khách không không muộn bình mặt dữ. Bởi bởi ở ở Leverkusen bạo lệnh mà bảy dẹn thắng trận, điều này làm cho Nam Đại Vương sớm một vòng liền khóa chặt mùa giải này nửa đường quán quân. Hiện nay ở Bundesliga bảng tổng sắp trên, bấy dẹn lấy 13 thắng 2 hòa 1 thua 41 điểm chiếm cứ đầu bảng, Leverkusen 12 thắng 1 hòa 3 thua 37 điểm xếp hạng thứ 2, đón lấy là 11 thắng 3 hòa 2 phụ 36 phần, 10 thắng 2 hòa phụ điểm, Dortmund thắng hòa 4 phụ Vốn là trước bầy rèn chỉ dẫn trước người thứ 2 Leverkusen một phần, hơn nữa bầy rèn muốn đi đánh Tuchel, dẫn đến bọn họ vòng thứ 17 thi đấu gặp chậm lại, lúc đó không ít người còn lo lắng bầy rèn sẽ nhờ đó không lấy được nửa đường quân. Hiện tại được rồi, Leverkusen chủ động cho lão đại thái vị, không thẹn là bầy rèn huynh đệ tốt câu lạc bộ đáng nhắc tới chính là, Bob bất cũng ở bảng tổng sắp trên lén lén lút lút đùa theo, vòng này thắng trận sau khi bọn họ điểm đi đến 29 điểm, khoảng cách Dortmund chỉ có một phần kém cỏi. Pogba lễ nếu như lại không cẩn thận chút ít, không làm được xếp hạng còn muốn càng thêm đi xuống. Hơn nữa bởi đội bóng chiến tích không tốt, hiện nay Bundesliga đã bắt đầu có cặn bã thuốc tan học âm thanh xuất hiện. Có điều nói tóm lại, loại thanh âm này cũng không phải chủ lưu. Dù sao mùa giải trước cặn bã thuốc mới mang đội đánh vào quá trang Tionlit trận chung kết, còn không đến mức nói là bởi vì điểm ấy nhi thất bại nho nhỏ liền muốn tan học đúng là Hockbert đã tâm bừng bừng là thật sự. Hiện nay Hockbert không chỉ có trạng thái không sai, hơn nữa đông đảo nước Đức truyền thông đều ở tin tức nói là bất có ý định tiến cử Chelsea Reber Mùa giải trước Reber ở bờ gì biểu hiện là vô cùng tốt, vì lẽ đó mùa hè thời điểm hắn lại trở về Chelsea. Thế nhưng trở lại Chelsea nửa năm này, tin nhưng ở Mourinho chiến thuật hệ thống ở trong không có chỗ ngồi trống, vẫn không bị lẻ lạnh. Điều này làm cho hắn lại có rời đi Chelsea dự định. Mà hiện nay đối với Reba có hứng thú đội bóng ở trong, liền thuộc góc bất là truy tích cực. Vốn là hiện nay góc bất liền trạng thái không sai, nếu như lại được Reba cái này cường viện, bọn họ là thật có khả năng gặp rất tiến vào bốn vị trí đầu. Cùng mùa giải trước so ra, Socrates biểu hiện tựa hồ không dường như kỳ, bởi vì mùa giải trước Socrates nhưng là vững vàng xếp hạng thứ hai, mùa giải này nhưng rơi đến người thứ ba. Nhưng trên thực tế chân chính xem điểm lợi nói, mùa giải này Scott biểu hiện là thân thiết quá mùa giải trước đồng kỳ. Mùa giải trước nửa đường 17 vòng đấu qua đi, Scott điểm cũng mới 35 phân. mà mùa giải này bây giờ mới chỉ đánh 16 vòng, Scott điểm cũng đã đi đến 36 phần, so với mùa giải trước 17 vòng đấu còn nhiều ra 1 phần 36 phần, điều này cũng truy bình Scott ở 0607 mùa giải sáng tạo nửa đường điểm ghi đi chép. Vì lẽ đó vòng kế tiếp thi đấu chỉ cần có thể bắt được điểm, mặc kệ một phần vẫn là 3 điểm, Scott đều sẽ sáng tạo tân đội sử nửa đường điểm ghi đi chép. Sở có sở dĩ gặp rơi đến người thứ ba trên, chủ yếu vẫn là bởi rèn thực lực mạnh mẽ, mà Leverkusen lại bất ngờ của khởi. Trên thực tế mùa giải này Leverkusen thật sự đánh cho không sai, trước bọn họ 15 vòng thời điểm liền bắt được 37 điểm, cũng là rất có cơ hội sáng tạo đội sử tân ghi chép. Bảy ở ở Leverkusen trong lịch sử cao nhất nửa đường điểm ghi đi chép, chính là 0102 mùa giải, Tam Á Vương cái kia mùa giải, bọn họ nửa đường bắt được 39 điểm. Trước Leverkusen 15 vòng đấu liền cầm 36 phần, là rất có cơ hội ở sau đó hai vòng sáng tạo tân ghi chép. Có điều bây giờ bọn họ đã lãng phí một vòng đấu cũng may còn có một vòng cuối cùng cơ hội, chỉ cần một vòng cuối cùng thắng lợi, Leverkusen cũng sẽ lấy 40 phân điểm sáng tạo đội sử Tân ghi chép. Vì lẽ đó này, một tuần sau đó Bundesliga vòng thứ 17, sơ cùng Leverkusen hai đội bóng đều có cơ hội sáng tạo chính mình đội sử nửa đường điểm Tân ghi chép 2013 năm cũng sắp muốn kết thúc, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn cũng đang vì một năm này làm lên tổng kết. Mà nước Đức đại danh đỉnh đỉnh kỳ cờ, hán chuyên môn vì là bở rụ sợ làm một kỳ đưa tin quốc vương bở dụ sợ 2013. Ở 2013 năm, thế giới rôi bóng đá xuất sắc nhất đội bóng, cái kia không nghi ngờ chút nào là Bayern Nhưng nói tới xuất sắc nhất cầu thủ, cái kết nhưng mỗi người có mọi loại lời giải thích, có cho rằng Di Zee càng xuất sắc, có cho rằng Cristiano Ronaldo, cũng có cho rằng Messi. Mà khi chúng ta mở ra 2013 năm hàng năm bảng vua phá lưới thời điểm, Cristiano Ronaldo lấy 68 cái ghi bản xếp hạng người thứ nhất, điều này cũng không có gì kỳ quái. 2013 năm Cristiano Ronaldo sắc thực thể hiện xuất sắc, tiến vào rất nhiều bóng. Thế nhưng chúng ta đi xuống kiểm tra người thứ hai, nhưng sẽ phát hiện cũng không phải Messi, cũng không phải Ít già, xa dễ trở thành danh nhiều năm ngôi sao bóng đá mà là sợ có không muốn vợ rủ Surrey. Ở toàn bộ 2013 hàng năm, vợ rủ Surrey ở Bundesliga đánh vào 27 cái đi bàn, ở Champions League đánh vào 9 cái đi bàn, cúp bóng đá Đức 5 cái đi bàn, siêu cúp Đức hai cái đi bàn, cộng thêm thành niên đội tuyển quốc gia 6 cái đi bàn, giải vô địch bóng đá U20 thế giới 12 cái đi bàn. Vợ rủ Surrey lại ở 2013 năm đánh vào 61 cái đi bàn, đây tuyệt đối là một cái cao cấp nhất siêu cấp xạ thủ số liệu. đương nhiên, có người gặp đưa ra nghi vấn. Cái kia 12 cái giải vô địch bóng đá U20 thế giới ghi bàn có vẻ rất đột nổi, bởi vì đó là đội thanh niên cấp bậc ghi bàn, không nên bị gia nhập vào. Nhưng liền coi như chúng ta đem cái kiêm 12 cái giải vô địch bóng đá U20 thế giới ghi bàn hủy bỏ đi, và dù sở ly số bàn thắng cũng có 49 cái, vẫn là xếp hạng hàng năm ghi bàn bảng thứ hai, nhiều hơn phía sau 46 bóng ít ra cùng với 45 bóng Messi. Giới bóng đá tính toán số bàn thắng theo thời điểm, bình thường có mùa giải ghi bàn cùng hàng năm ghi bàn hai loại phép tính. Mùa giải ghi bàn, vậy thì là tính toán cầu thủ ở một cái mùa giải bên trong câu lạc bộ tổng số bàn thắng. Nói thí dụ như mùa giải trước, vỏ dù sở liền vì là sở cốt đánh vào 41 bóng, là toàn bộ châu Âu chỉ đứng sau cờ Zidane, Ronaldo, Messi tồn tại. Nhưng loại này tính toán mùa giải tổng số bàn thắng phép tính, gặp dẫn đến đội tuyển quốc gia số bàn thắng không có bị tính toán ở bên trong, bởi vì rất nhiều đội tuyển quốc gia thi đấu thời gian sẽ là ở mùa hè, vừa không thuộc về mùa giải trước, cũng không thuộc về mùa giải sau. Liên giới bóng đá liền xuất hiện một loại khác phép tính, hàng năm số bàn thắng. Cả năm trong thời gian ghi bàn số lượng, vừa bao quát câu lạc bộ ghi bàn, cũng bao quát đội tuyển quốc gia ghi bàn. Nhân vì là đội tuyển quốc gia thi đấu thời gian đều là có thể bị rõ ràng phân ra đến, đến cùng là thuộc về cái nào một năm. Tuy rằng bây giờ 2013 năm thi đấu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, phần lớn giải đấu đều còn có một cuộc tranh tài, tờ Giờ Mi ở lít bên kia còn có hai trận. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại các truyền thông tính toán hàng năm ghi bản tổng số, bởi vì một hại trận thi đấu ảnh hưởng sẽ không quá to lớn. Bởi dù sợ ở 2013 năm đánh vào 40 49 bóng, thành châu Âu giới bóng đá chỉ cái này với cờ Ziti Zona no siêu cấp xã thủ nếu như hơn nữa 12 cái giải vô địch bóng đá u 20 thế giới ghi bàn lời nói càng là trực tiếp đột phá 60 cửa ải lớn chương 245 hàng năm năm không bóng chương 245 hàng năm năm không bóng ngày 21 tháng 12 Bundesliga vòng thứ 17 cũng là 201.314 mùa giải Bundesliga trên giữa lịch thi đấu một vòng cuối cùng Sir Cot đi đến sân khách khiêu chiến đủ ở bờ ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên vợ dù sơ lại một lần trở thành các ký giả tranh nhau phỏng vấn đối tượng vợ dù sơ ngươi biết cuộc tranh tài này đối với sở Cot ý nghĩa sao đương nhiên chỉ cần chúng ta ở đây bắt được điểm là có thể đánh vỡ đội sử ký thu, thành cựu đội sử cao nhất nửa đường điểm. Đối kia với chính ngươi đây, đối với chúng ta, ta cũng không biết cuộc tranh tài này đối với ta mà nói có cái gì ý nghĩa đặc biệt. Nếu như ngươi có thể trong trận đấu thu hoạch ghi bàn, ngươi hàng năm số bàn thắng sẽ đột phá 50 cửa hải lớn, này chính là một cái phi thường ghê gớm số liệu. Giới bóng đá thống kê số bàn thắng theo thời điểm, bình thường đều là chỉ thống kê thành niên đội thi đấu, vì lẽ đó bở rủ sợ cái kia 12 cái giải vô địch bóng đá U20 thế giới ghi bàn liền bị quên. Trước đây bờ rủ sở đã đánh vào 49 bóng, đúng là cuộc tranh tài này lại có thêm ghi bàn sẽ đột phá 50 cửa hại lớn. Hàng năm ghi bàn đột phá 50 cái, đây đối với cờ thủ Cristiano Messi tới nói chỉ là chuyện thường như cơm bữa sự, bọn họ hầu như hàng năm cũng có thể làm đến. Nhưng đối với cái khác cầu thủ tới nói, vậy thì là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa trọng đại thời khắc. Vì lẽ đó các ký giả gặp cô ý nói ra nói rằng ở Châu Âu giới bóng đá trong lịch sử có thể hàng năm ghi bàn đột phá 50 cái tương sát thực không nhiều. Mấy năm gần đây có thể làm được hàng năm ghi bàn đột phá 50, vậy thì là năm 2012 ít ra cùng năm 2011 Mariano nhưng đi lên trước nữa đẩy lời nói. Nhưng phải đến năm 1997 Ronaldo. Nói cách khác, trong thời gian này bao quát van nịt quậy rủ, Henry chờ siêu cấp xạ thủ ở bên trong, bọn họ đều không thể hoàn thành tiết đến độ số bàn thắng đột phá 50 thành tựu. Bây giờ Bờ rủ Sở có cơ hội, chuyện này đối với các ký giả tới nói đương nhiên là cái không nhỏ tin tức. Bờ rủ Sở, nếu như chờ một lúc thi đấu bên trong lẫn nhau có xung đột lời nói, người cho rằng là đội sự điểm ghi chép càng quan trọng, vẫn là ngươi cá nhân ghi bàn kỷ lục càng quan trọng. Hai người này ghi chép đều rất trọng yếu, nếu như chỉ có thể lựa chọn một cái lời nói, ta đương nhiên ưu tiên bảo đảm đoàn đội với dự Newber là chi thần kỳ đội bóng, chí ít ở mùa giải này đúng thế. Hiện nay Bundesliga tiến hành rồi 16 vòng, bọn họ lại còn không có thắng được quá bất kỳ một cuộc tranh tài. Càng thần kỳ chính là, đến hiện tại đều còn không thắng quá bóng Newber, bọn họ lại không có xếp hạng lọt đáy. Bởi vì Newber thế hòa rất nhiều, hiện nay lấy 10 chẳng thế hòa bắt được 10 phần, mà thăng hạng bở rủn suýt lấy 2 thắng 2 hòa 8 phần xếp hạng lọt đáy, lại so với một hồi không thắng Newber còn thiếu 3 điểm ở Newber mát một lọt sân bóng, sở có thi đấu đánh cho cũng không thuận. sở dĩ gặp không hiểu ra sao đánh ra nhiều như vậy thế hòa, vẫn có nhất định huyền học nhân tố ở bên trong. Cuộc tranh tài này, Nu ở bờ chính là cảm giác đột nhiên gặp phòng thủ, toàn đội phòng thủ phối hợp làm được ra dáng, lại thật sự ngăn chặn lại sở có thế tiến công. Liên toàn bộ hiệp một, hai bên đều không có thể tìm tới phá cửa cơ hội, lấy không không muộn bình kết thúc. Hiệp 2 bắt đầu, bờ rủ sở bắt đầu càng nhiều chính mình thử nghiệm tìm cơ hội. Tuy rằng trận đấu bắt đầu trước, bờ rủ sở đã nói gặp lấy đoàn đội vinh dự làm chủ, nhưng kỳ thực ở bờ rủ sở chính mình nội tâm ý nghĩ vẫn là rất coi trọng ghi bàn kỷ lục 49 bóng cùng 50 bóng, cái kia đúng là cảm giác không giống nhau vốn là theo chiếu bờ rủ sở dự đoán, đủ ở bờ thực lực lợi yếu, hiệp một hắn tận lực giúp trợ đội bóng đạt được dẫn trước ưu thế, sau đó hiệp hai chính mình lại tìm cơ hội soạt ghi bàn. nhưng hôm nay hiệp một đánh xong, đội bóng căn bản không thể đạt được cái gì ưu thế, hiện tại bờ rủ sở cũng không muốn quản những người, trước tiên chính mình tìm cơ hội ghi bàn lại nói. liên phút thứ 64, bờ rủ sở ở giữa sân nhận được gõ dẹt cả chuyển bóng, đầu tiên là đào chân quá rơi mất nhật bản tiền vệ trụ mạ cổ tỏ hạ c tiếp theo ở vòng ngoài cấm địa tự ở một cái khác nhật bản giữa sân thanh vũ hoàng tự, đến trên một cước đại lực xuất xa thụy điện hậu vệ nổ sần chạy tới giam giữ chậm một bước, quả bóng từ hắn bên cạnh người bay qua, bay về phía khung thành dưới góc trái, ở trước cửa một lần đàn hồi đất sau khi, trực tiếp bay vào trong lưới khung thành. Google nước Đức giải thích tha ra thật dài cả hét. Bọn dù sợ ly đẹp đẽ suốt xa phá cửa. Đây là hắn đệ 50 bóng, hắn hàng năm đệ 50 bóng, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp xạ thủ số liệu, một cái khó mà tin nổi số liệu. Mà thông qua cái này đi bàn, Sơ Cốt cũng rốt cục đánh vỡ bế tắc, bọn họ ở sân khách đạt được điểm số dẫn trước. Đi bàn sau khi, bọn dù sợ cùng các đồng đội ở sân khách làm cản chúc mừng lên. Một số ít theo đi đến sân khách cổ động viên sờ Cốt cũng ở đây bên trong gọi nổi lên quốc vương bỏ dụ sở khẩu hiệu, có điều rất nhanh liền bị sân nhà fan bóng đá tiếng xuýt che lấp. Chúc mừng sau khi kết thúc thi đấu tiếp tục, nụ ở bờ phòng thủ vẫn vững vàng, nhưng bọn họ tấn công xác thực rất táo bón, rất khó đánh ra ra dáng nguy hiếp. Kỳ thực bọn họ những người thế hỏa, phần lớn đều là không hoặc là 11 thế hỏa, số bàn thắng rất ít. Sở Cốt bên này thừa dịp ghi bàn sau tinh thần bổ trợ lại tấn công hơn 10 phút, vẫn không thể nào thu được hiệu quả, liền sơ tí bắt đầu thay đổi người tăng mạnh phòng thủ. Liên liên như vậy, Scot đem còn lại thi đấu thời gian đều háo xong xuôi. Dựa vào bờ rủ sờ một cái suốt xa phá cửa, sờ cốt ở sân khách mới bắt nụ ở bờ. Bờ rủ sở hoàn thành rồi hàng năm ghi bản đột phá 50 nhiệm vụ, đồng thời cũng trợ giúp sờ cốt đem đội xử nửa đường điểm ghi chép quét mới đến 30 chín điểm. Bundesliga vòng thứ 17, sờ cốt ở sân khách một bóng tiểu thắng, thế nhưng cái khác trùng muốn thi đấu bên trong. Leverkusen ở sân khách bị vợ đỡ bờ gì mệt tuyệt sát, đốt môn sân nhà một, hai bại bởi hệt thao Berlin, mà khắc chẳng ở cùng góc bất trực tiếp giao chiến bên trong chiến thành hai, hai hòa củ. Liên sờ cốt mượn cơ hội này, lại trở lại bảng tổng sắp người thứ hai, bất ngờ trở thành nửa đường Á quân. Phải biết Bundesliga vòng thứ 15 lúc kết thúc, lúc đó sở nhưng là Lạc Hậu Leverkusen lên đến 4 điểm. Thế nhưng Leverkusen chính mình không hăng hái đến rồi cái hai liên tiếp thất bại, không chỉ vô duyên phá kỷ lục, còn cử đi học sở trở thành nửa đường á quân. Hiện nay Bundesliga nửa đường bảng tổng sắp trên, Bayer vẫn 41 điểm, Schrott 39 điểm, Leverkusen 37 điểm, gần 33 điểm, Dortmund cùng gốc bất đều là 30 phân, nhiều rất dựa vào hiệu số bàn thắng thua ưu thế xếp hạng đệ ngũ. Schrott ở nhiều thi đấu một vòng tình huống Lạc Hậu Bayer 2 điểm, dưới giữa mùa giải thi đấu còn có đến đánh cũng không phải lạc hậu đến hoàn toàn không đuổi kịp trình độ đó. Bởi dù sờ ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên chính là nói như vậy, coi như bầy rèn bù thi đấu thắng lợi, bọn họ cũng chỉ là dẫn chức chúng ta 5 phân. Mà trước đây bầy rèn thì có quá nữa trình dẫn chức 5 phân nhưng cuối cùng bị nghịch chuyển tình huống, người khác cũng có thể, chúng ta sờ có đương nhiên cũng có thể. 2011-12 mùa giải, bầy rèn chính là ở nửa đường dẫn trước nhiều rất 5 phân tình huống bị nghịch chuyển, bọn họ đúng là có trước hoa, bởi dù sờ nói tới cũng không sai. Có điều Sercos đội trong lịch sử nhưng chưa bao giờ từng có nghịch chuyển người khác thắng lợi tình huống phát sinh, bởi vì Sercos chưa bao giờ bắt được quá Bundesliga quán quân đúng là Sercos đội trong lịch sử chỉ có 2 lần thu được nửa đường quán quân, 7172 mùa giải cũng không 001 mùa giải, cuối cùng đều là bị người khác đi chuyển, hơn nữa vừa vận đều là bị bẩy rèn đi chuyển. Cho nên nói lên nghịch chuyển chuyện này, Sercos kỳ thực rất lung túng. Giữa mùa giải kết thúc, ở cầu thủ cá nhân số liệu trên, bổ rủ Sercos lấy 13 cái ghi bàn trở thành nửa đường vua phá lưới, mà Lệ Vạn lấy 12 cái ghi bàn theo sát phía sau, số chút nữa chính là 10 cái ghi bàn mẹ nủ kỳ. Ngay từ đầu mùa thời điểm, rủ sợ liên tục ghi bàn, một lần duy trì mỗi trận một bóng số liệu. Có điều đến trung gian đoạn, hắn xuất hiện mấy vòng cơn khát bàn thắng, dẫn đến toàn thể ghi bàn hiệu suất giảm xuống, nhưng cuối cùng vẫn là bắt được nửa đường vua pha lưới. Chương 246. 2013 FIFA trao giải. Chương 246. 2013 FIFA trao giải. Trên giữa mùa giải thi đấu toàn bộ kết thúc, Bundesliga lại sẽ nên tới một người nguyệt kỳ nghỉ mùa đông. Lúc này 2013 năm toàn bộ thi đấu cũng đều kết thúc, C. Ronaldo ở 2013 năm cuối cùng một trận La Liga thi đấu chỉ đánh vào một bóng, điều này làm cho hắn bỏ mất hàng năm ghi bàn đột phá 70 cơ hội tốt. Có điều cái này cũng là C. Ronaldo liên tục 3 năm số bàn thắng vượt qua 60 cái ở cuối cùng 2013 hàng năm độ trên bảng vua phá lưới, C. Ronaldo lấy 69 bóng xếp hạng đội bảng, bọn rủ sở lấy 50 bóng xếp hạng thứ hai, hai người bọn họ người chính là năm nay chỉ có 2 cái ghi bàn đột phá 50 cầu thủ. Mà lại tiếp sau đó, ít ra tiến vào 47 bóng Messi tiến vào 45 bóng, Xa Dệ tiến vào 42 bóng, Cavani tiến vào 41 bóng, này mấy cái chính là hàng năm ghi bàn đột phá 40 cầu thủ. Messi ở 2013 năm Đức Quang có thương tích bệnh, điều này làm cho hắn vẹn vẹn lấy 45 bóng xếp ở vị trí thứ 4, số bàn thắng là hắn tự năm 2010 tới nay tấn thấp. Bundesliga tiến vào kỳ nghỉ mùa đông, bở rủ sở cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt một hồi, sau đó chuẩn bị đi tham gia 2013 năm FIFA lễ trao giải. FIFA bên kia trước đây đã hướng về bở rủ sở phát ra lời mời, để hắn đi tham gia lễ trao giải thơn nữa căn cứ ý của đối phương, bờ rủ sở hẳn là chúng cử năm nay hàng năm tốt nhất đội hình. Trên thực tế bờ rủ sở một lần coi chính mình muốn là tuyển, bởi vì trước đây FIFA ở công bố quả bóng vàng cuối cùng ba người danh sách thời điểm, thuận tiện cũng công bố cái khác vào danh sách cầu thủ cuối cùng được phiếu tình huống. Cristiano Ronaldo, Messi cùng Di Bi người, tự nhiên là không nghi ngờ chút nào quả bóng vàng cuối cùng dự bị ba người, mà bờ rủ sở đến phiếu xuất xếp hạng người thứ năm, đối với lần thứ nhất vào danh sách hắn tới nói là một cái rất tốt xếp hạng. Phải biết ở bờ rủ sở phía sau còn có Neymar, Iniesta, Van Persie. Rôben chờ Đông đảo nổi danh ngôi sao bóng đá, nhưng là xếp hạng bờ rủ sở trước người, nhưng vừa vận chính là cái kia ý ra, bờ rủ sở ở hàng năm tốt nhất trên đội hình người cạnh tranh, cho nên lúc đó xếp hạng kết quả sau khi đi ra, bờ rủ sở còn coi chính mình chỉ sợ là muốn lật tuyển, có thể hiện tại FIFA bên kia cố ý hướng về bờ rủ sở phát ra lời mời, còn mơ hồ biểu thị hắn có thể ở lễ trao giải trên co thu hoạch, vậy thì là chỉ có thể là trúng cử hàng năm tốt nhất đội hình, nhân vì những thứ khác giải thưởng cũng không bờ rủ sở phần a ngày 13 tháng 1, bờ rủ sợ đi đến Suzy, FIFA tổng bộ vị trí đây là bờ rủ sợ liên tục năm thứ ba tới tham gia trao giải. Vì lẽ đó cũng coi như là quen cửa quen mèo. Chỉ bất quá hắn hiện tại tiếng tăng càng to lớn hơn mà thôi, vì lẽ đó vừa đến chẳng thì có phóng viên tới kéo trụ hắn phỏng vấn. vợ dù sờ, đây là ngươi lần thứ 3 đến sự dịch tham gia trao giải đi, cảm giác thế nào?" "Rất cao hứng có thể chịu đến mời, đây là toàn thế giới sở hữu cầu thủ đều muốn tới tham gia một lần thìn yến. Vậy ngươi cho rằng, đêm nay cuối cùng giải thưởng lớn quả bóng vàng gặp rơi vào nhà nào?" "Riberzi mang đội bắt vô địch Cham Tiolit, hắn nắm thưởng là nên, thế nhưng cờ -no đâu cũng tiến vào rất nhiều bóng, nếu như là hắn cuối cùng thu thưởng, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái." Bờ rủ sở trả lời rất khéo đưa đẩy, ai cũng không đắc tội. Mắt thấy bờ rủ sở không lên đạo, phóng viên rất nhanh sẽ thả hắn đi. Có điều bờ rủ sở còn phải trước tiên đi bên sân cho các cổ động viên ký mấy cái tên, đây là thiết yếu muốn làm. Bờ rủ sở, người rốt cuộc đến rồi. Chúng ta đều ở đây chờ ngươi rất lâu. Bờ rủ sở, từng tin tưởng không được mấy năm, ngươi liền sẽ đoạt được quả bóng vàng. Theo tiếng Tam dân lên, bờ rủ sở cổ động viên cũng là bạo phát thức tăng trưởng. Hôm nay tới sụt dịch chống đỡ hắn cổ động viên liền không ít. Cho các cổ động viên ký tên sau khi, bờ rủ sở liền tiến vào hội trường lúc này ở bên trong hội trường, bờ rủ sở chỉ có cùng cầu thủ Bundesliga khá quen thuộc, cũng chính là nơi ở, làm chờ bày rèn băng. Cùng bày rèn giúp các cầu thủ khách sáo vài câu sau khi, tóc làm cho sáng quắc. cờ City cũng lại đây cùng bờ rủ sở chào hỏi. Bờ rủ sở rất cao hứng lại một lần nhìn thấy người, sau đó có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Cựu City sau khi rời đi, một lúc ăn mặc đại hồng âu phục Messi cũng đi ngang qua, cùng bờ rủ sở nắm chặt tay, ngại ngùng cười cợt sau hỏi một câu tốt. Mặc dù là lần thứ ba tới tham gia trao giải. Nhưng lần này bờ rủ sở mới xem như là bước vào giới bóng đá tối cao cấp bậc, xem như là cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Cristiano Ronaldo, Messi trở đông đảo ngôi sao bóng đá cũng đều xem như là nhận rồi thực lực của hắn. Các cầu thủ khách sáo hàn huyên một lúc, rất nhanh năm nay FIFA hàng năm lễ trao giải sẽ chính thức bắt đầu rồi. Milan huyền thoại gũi lìt cùng bờ ra diệu người mẫu lì mạ là đêm nay người chủ trì, đơn giản mở màn phí lời sau khi, tiếp theo chính là mời ứng viên lên đài biểu hiện. Quả bóng vàng ba người dự bị Cristiano Ronaldo, Messi, Zipersi, thế giới bóng đá tiểu thư ba người dự bị mà ta, hỏa bạch, hẹn gì lại. Sau cái ứng viên biểu hiện xong xuôi, tiếp theo lại chuyển phát tin năm nay của cờ thưởng dự bị ba cái đi bàn, phân biệt đến từ ít già, Neymar cùng Mát tiếp. Mà lúc này, bọn dù sở đã ở công nhân viên dưới sự hướng dẫn, đi đến hậu trường chuẩn bị, bởi vì đón lấy chính là ban phát 2013 năm FIFA hàng năm tốt nhất đội hình ở trao giải bên trong đại sảnh, gặp lợi cùng Lý mạ hai người bắt đầu từng cái mời mỗi cái vị trí thu hoạch thưởng, cầu thủ lên đài. Thủ môn vị trí là Bảy Rèn Nơ, đây là không nghi vấn gì. Hậu vệ vị trí là Barca Alves, Diego Đại Paji Thiago Silva, giải làm vị trí giữa sân là Barca Iniesta cùng Xavi, bảy rèn Ribery. Hiện tại sắp công bố chính là 2013 FIFA tốt nhất đội hình tiên phong vị trí thu hoạch thưởng cầu thủ. Lima ở trao giải bên trong đại sảnh nói chuyện sau khi, hiện trường trên màn ảnh lớn cũng bắt đầu luân phiên truyền phát tin thu hoạch thưởng cầu thủ cao quang biểu hiện, phân biệt là C Ronaldo, Ronaldo, rủ sở cùng Messi. Ba người lục tục lên lại, Jorgi đang cùng bạ lật hai đại truyền kỳ cầu thủ đem cúp ban phát cho bọn họ. Hàng năm tốt nhất đội hình cúp là do thủy tinh chế tạo, từ ở vẻ ngoài xem ra cũng không tệ lắm. Hàng năm tốt nhất đội hình 11 người toàn tất cả lên. Đó lấy người ủng hộ cũng theo lệ để hỏi một chút. Bợ Tử Sở, ngươi cho là mình ở 2013 năm cao nhất quang biểu hiện thời khắc là lúc nào? Đây là gù lịt đối với Bợ rủ Sở vấn đề. Chamti Onlit ở trong hoàn thành Hạt chỉ thời điểm. Bợ Tử Sở vừa nói như thế, mọi người cũng đều biết là lúc nào, bởi vì Bợ rủ Sở hiện nay chỉ ở Chamti Onlit bên trong từng có một lần hạt chỉ, cũng là nhất làm cho người khác sâu ấn tượng một lần hạt chỉ, mùa giải trước Chamti Onlit tứ kết lúc đối mặt 3K hoàn thành, trực tiếp đánh vỡ vũ trụ đội thần thoại. Hàng năm tốt nhất đội hình ban phát song xuôi. Đón lấy lễ trao giải tiếp tục, có điều cơ bản đều cùng bở dụ sở không có quan hệ gì, đầu tiên là chức Ủy ban Olympic quốc tế chủ tịch Jorg Thu được FIFA chủ tịch đặc biệt thưởng, tiếp theo dẫn dắt nước Đức bóng đá nữ thu được bóng đá nữ ở UEFA quán quân huấn luyện viên nước Đức nền thu được tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên thượng, thành kích thu được tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên thượng. Mà lúc này, do Neymar cùng Ronaldo này mới cũ hai đội bở ra giự ngồi sao bóng đá ra trận, vì là sắp đến bở ra giật cúp làm tuyển truyền. Có điều phì phì Ronaldo lại ở trên đài nát miệng, biểu thị hy vọng mùa hè giật cúp trận chung kết có thể là bở ra giự đánh nước Đức. Khả năng là bởi vì chính hắn năm đó chính là ở đất quốc trận chung kết đánh bại nước Đức thắng lợi, vì lẽ đó hắn mới gặp có này nói chuyện. Nhưng ngươi đều không suy tính một chút, hiện tại này chi vợa ra dịu có thể cùng năm đó 3e giờ thời kỳ so với mãn. Chỉ là cồn Phệ đệ dạ tỷ hòn cục đánh bại một cái Tây Ban Nha, liền để cho các ngươi người bờ ra dịu như thế bài trướng. Còn có, bờ ra dịu ngôi sao bóng đá có phải là giải nghệ sau khi đều sẽ tự động biến thành miệng xui xẻo. Ronaldo hàng này ở cái kia đứng nói chuyện không đau eo lập lạc, đến thời điểm người Đức bày thích viên thuốc gặp để cho các ngươi toàn bộ bờ ra dịu đều thoải mái đến xoắn ốc nổ tung. Trao giải tiếp tục, à Phán Liên đoàn bóng đá thu được công bằng thi đua thường, vua bóng đá lễ thu được FIFA vinh dự quả bóng vàng, tiếp theo ít ra thu được tổ cả thưởng. Ít ra đến hiện trường ngồi bất động nửa ngày, rốt cuộc xem như là có thu hoạch. Có điều ít ra ở phát biểu thu hoạch thưởng cảm nghĩ thời điểm nói rằng, ta hy vọng có thể trợ giúp Paris saint ở trên trang tí Only đạt được đột phá, đồng thời càng hy vọng có thể ở trang tí Only vòng nọ cút bên trong đánh vào một ít thú vị đội bóng, làm cho bọn họ mở mang kiến thức một chút ta chân đầu có cứng hay không. Ít ra lời này, rõ ràng chính là ở chỉ sở có Ít ra ở cùng bờ rủ sở cạnh tranh hàng năm tốt nhất đội hình thất bại, mà trước đây sở có chủ tịch tẹn nhì ở lại công khai trào phúng quá. Ít ra là cái trang Ti Hon tôm chân mềm, bây giờ ít ra là ở phát sinh thiếu chiến. Có điều những chuyện kia cũng phải đợi thêm mấy tháng, Trang Ti Hon vòng nọ cột còn sớm đây, hai đội thật muốn gặp gỡ, chí ít cũng đến Trang Ti Hon tứ kết lại nói. Trao giải cuối cùng, chính là đêm nay then chốt đại tướng. Nước đức bóng đá nữ biên giới ẻn gì lại thu được thế giới bóng đá tiểu thư. Sau đó Certoitano Zonando thu được quả bóng vàng phía phạm mạng đội bắt trang tí onlit gì bơ gì không có thể thu được thưởng, mà là tiếng tâm càng to lớn hơn Certoitano Zonando thu hoạch thưởng, lần này các truyền thông lại hiểu được tranh luận. Chương 247: Tiêu thụ hình giữa sân. Chương 247: Tiêu thụ hình giữa sân. FIFA hàng năm trao giải kết thúc, tự nhiên là cùng năm rồi như thế, thiếu không được có tranh luận. Đâu cuối cùng nắm thưởng, mà Riverji đến phiếu xuất thậm chí ngay cả Messi cũng không bằng, vẹn vẹn xếp hạng thứ 3 tên, những thứ này đều là có thể trắng trợn lẫn lộn đề tài. Nước Đức truyền thông đều đang vì gì bơ gì mà tức giận bất bình, đồng thời cũng ở chúc phúc Bờ rủ Sở, bởi vì Bờ rủ Sở là năm nay hàng năm tốt nhất đội hình ở trong duy nhất một cái không phải nhà giàu hiệu lực cầu thủ. Trên thực tế hàng năm tốt nhất đội hình cái này, giải thưởng từ năm 2005 bắt đầu thành lập tới nay, cơ bản hàng năm đều là bị nhà giàu cầu thủ nắm giữ. Năm ngoái ở Atletico hiệu lực phan cao, hắn xem như là trước đây duy nhất một cái không phải nhà giàu mà chúng cử hàng năm tốt nhất đội hình cầu thủ. Bây giờ Bờ rủ Sở trở thành thứ hai. Tham gia xong lễ trao giải, Bờ rủ Sở trở về đến gỗ Sèn Kỳ Chèn, chuẩn bị giữa, giữa mùa giải thi đấu có điều bờ rủ sở mới vừa về nước đức ngày thứ hai thì có người tới cửa bái phòng năm ngoái mùa hè thời điểm sở cốt ngay ở lẫn lộn muốn tiến cử trung quốc cầu thủ tin tức có điều sau một quãng thời gian rất dài trung quốc phóng viên liên tiếp hướng về vùng vừa chạy dẫn viên sự nhưng chậm chạp không có thể làm được có người nói lúc đó sở cốt là coi trọng thượng hải nào đó đội vũ tam thạch nhưng là người ta không thả người a không chỉ không thả người người ta còn nói ba ca mới là vũ tam thạch mục tiêu không biết bọn họ đây là thoái thác chi từ đây hay là thật không lọt mắt sở cốt loại này đội bóng nhỏ hoặc là bọn họ là phải đợi sau đó lại tìm cơ hội đem vũ cầu vương đưa đi barcelona đá bóng coi trọng vũ tam thạch không bắt được liền Sờ cốt lại đang cái khác có môi giới dưới sự đề cử chọn chúng bắc kinh nào đó đội trương Hy Chết. trương Hy Chết cũng coi như là hiện nay ksl khá là nổi danh thiên tài vẫn là năm 2012 ksl tốt nhất người mới chủ yếu nhất chính là trải qua câu thông sau khi bắc kinh đội bên kia là đồng ý thả người liên kỳ nghỉ mùa đông đến thời điểm sơ cốt liền đối ngoại tuyên bố đội bóng tiến cử trung quốc cầu thủ trương hí chiết bây giờ trương Hy chiết chính là cùng hắn có môi giới cùng tiến lên môn đến đưa tiền bảo hộ nói thế nào bờ rủ sở cũng là hiện nay sở cốt đương ra ngồi sao bóng đá, hơn nữa còn có cái hoa tiểu thân phận ở lý ca, ta hôm nay tới đây chủ yếu chính là muốn mời người hỗ trợ liên lạc một chút, ta dự định tìm một cơ hội mời toàn đội đồng thời ăn một bữa cơm, cùng các đồng đội mới biết nhau một hồi. trương hi chết tên tiểu tử này đúng là rất chiến đạo, vừa lên đến liền lý ca lý ca hô, phải biết hắn còn so với bờ rủ sở đại hai tuổi đây. được, ta giúp ngươi liên lạc một chút đi. dù sao đối phương là mang theo lễ vật tới cửa bái phỏng, bờ rủ sở cũng rất thoải mái liền đáp ứng rồi ba. trương hi chết gia nhập liên minh sở cốt không muốn, nay ở trung quốc bên kia vẫn là gây nên không nhỏ quan tâm. Lại như mỗi một lần có Trung Quốc cầu thủ du học như thế, phần lớn fan bóng đá Trung Quốc đều ở ảo tưởng, chính mình cầu thủ đi tới châu Âu lập tức sẽ đại sát tứ phương, hỏa tốc thành danh. Hơn nữa Trương Hi Chết vẫn là hiện nay Trung Quốc trong nước khá là nổi danh thiên tài cầu thủ, dẫn đến rất nhiều người đối với hắn kỳ vọng phi thường cao. Làm từng ở Bundesliga chinh chiến quá Trung Quốc ngôi sao bóng đá thiệu ra một, hắn nhưng là ở phóng viên trước như thế đánh giá, Trương Hi Chiến hoàn toàn có năng lực ở Bundesliga đặt chân, kỹ thuật của hắn cùng tốc độ đều so với giờ dạ ít lở càng mạnh hơn, cũng chỉ có thân thể đối kháng trên hơi hơi kém một chút. Dựa theo Thiệu ra một ý tứ, Trương Hy chết chính là muốn tới giờ có không muốn tiếp nhận giờ Dạ Yết cùng Bơ Dù sơ, hận tệ lại đồng thời tạo thành trước sân tam xóa kích. Hơn nữa rất đúng dịp chính là, vừa vặn lúc này giờ Dạ Yết lại bị thương, xem ra liền thật giống là cố ý cho Trương Hy chết cơ hội như thế. Giờ Dạ Yết là ở kỳ nghỉ mùa đông trước cuối cùng một trận thi đấu bị thương, vốn là vấn đề cũng không lớn. Thế nhưng kỳ nghỉ mùa đông thời điểm cái tên này đi ra ngoài quậy nghỉ phép, không cẩn thận dẫn đến thương thế tăng thêm, đón lấy còn không biết muốn đả thương tới khi nào. căn cứ phòng trừng giờ Dạ có thể ở trang đi vòng nọ cột đấu võ trước trở về, vậy thì quên đi là rất tốt. Hiện nay rất nhiều fan bóng đá Trung Quốc đều đang đợi xem Trương Hi Chất có thể xem năm đó xỉn dị cả gạ hoạ như thế. Vừa mới đổi bộ Bundesliga lập tức liền nóng nảy ra đối với những thứ này lẫn lộn. Bờ rủ sợ cũng chỉ có thể là giả giả vờ không biết. Lẽ nào hắn còn có thể đi cùng mọi người nói, cái tên này chính là cái tiêu thụ hình giữa sân. Căn bản là ở Bundesliga đã không lên bóng loại kia. Hơn nữa sở quất câu lạc bộ sợ cũng đối với Trương Hi Chất có thể hay không đá trên Bundesliga không quá để ý. Bọn họ càng coi trọng chính là quan tâm độ, có thể đã được trên tốt nhất, đã không lên cũng không liên quan quá nhiều. Có bờ rủ sợ cái này đội bóng lao đại hỗ trợ liên hệ. Serkot toàn đội chỉ nếu có rảnh rỗi đều tới tham gia trương Hi Chết lần này mời khách ăn cơm ở trên bàn ăn. Trương Hi Chết còn đưa cho mỗi vị đội hữu một phần lễ vật nhỏ. Trung quốc lá trà, cái tên này đá bóng không được, nhưng nhiều quả thì không bị trách cái này quang vinh truyền thống đúng là phát huy rất khá ba. Kỷ nghỉ mùa đông trong lúc Serkot cùng phân biệt cùng giải hạng hai nước bổ sung, đỗ sầy nhiều phu tiến hành rồi trận đấu giao hữu. Ô bà si, bà bà đỏ tụt lọt chờ biên giới cầu thủ, xa nhẹ chờ tiền tài trẻ tuổi. Còn có Trương hy chất như vậy tân viên, bọn họ đều thu được lượng lớn cơ hội biểu hiện đáng tiếc Trương hy chết biểu hiện cũng không được tốt lắm, để lượng lớn cô ý đến quan sát sờ có trận đấu giao hữu Trung Quốc phóng viên thất vọng rồi. Thân thể đối kháng trên đụng vào liền ngã, này còn làm sao đá bóng? Còn có cầm bóng xử lý trên hoàn toàn theo không kịp bước đi, bóng vừa đến hắn lòng bàn chân liền chậm lại, tha chậm toàn đội tấn công tiết tấu, điều này làm cho huấn luyện viên làm sao có thể tin những người. Có thể Trương hy chết ở CSL sắt thực biểu hiện ra nhất định trình độ kỹ thuật, nhưng đến Bundesliga loại này nhanh tiết tấu cao đối kháng trong hoàn cảnh bày ra không ra, cái có thể có ích lợi gì? Những người đá hoa thức bóng đá, bọn họ ở chậm tiết tấu vô đối kháng tình huống, cái kia dưới chân kỹ thuật so với Neymar Messi còn chơi đến còn muốn hoa, nhưng bọn họ còn chưa là như thế đã không lên nghề nghiệp bóng đá. Ngược lại trải qua mấy trận trong đội huấn luyện thi đấu, cộng thêm hai trận đấu giao hữu, sở cốt toàn đội nên đều đối với cái này Trung Quốc tân viên thực lực có nhất định hiểu rõ. Trương Hi chết chính mình cũng hẳn phải biết, hắn ở trong đội nằm ở một cái vị trí nào 3-2014 năm ngày 25 tháng 1, Bundesliga vòng thứ 18, cũng chính là 2013 14 mùa giải Bundesliga dưới giữa lịch thi đấu vòng thứ nhất ngày thi đấu. Sở Cốt toàn đội đi đến nước Đức Bắc Bộ Hamburg, đem ở đây khiêu chiến đội Hamburg. Hamburg ở mùa giải trước thu được Bundesliga người thứ 7, thế nhưng mùa giải này bọn họ lại lập tức biến thân thành đội chủ hạng. Hiện nay chính đang gian khổ bảo vệ trên đường đi lại liên tục khó khăn ở Hamburg nhân dân công viên sân bóng, tuy rằng giờ dạo ít lở thương thiếu mất, nhưng Sở Cốt vẫn là đánh cho rất ứng dung. Kevin Boaken làm giữa sân thủ phát thay thế giờ dạo ít lở vị trí, bờ rủ Sở cùng Hãn tệ là hợp tác cặp tiền đạo ở hiệp một mở dụ Sơ cùng Kevin Boaken phân biệt đưa ra một lần kiến tạo, Hãn Tế la, Gojetzka cùng Cã Nệ phân biệt phá cửa. Sở có đạt được 30 dẫn trước đúng là bỡ rủ sở trạng thái giống như vậy, không có thể tìm tới ghi bàn cơ hội. Hiệp 2 đánh một lúc, điểm số vẫn không có phát sinh biến hóa, Sở Tí Vân liền bắt đầu tiến hành thay đổi người, để những người khác cầu thủ lên sân khấu đi biểu hiện một chút. Mà Trương Hi Chít cũng ở phút thứ 85 thời điểm bị đội lên sân, thu được Bundesliga sâu diễn đầu tiên cơ hội. Sở Tí Vân hẳn là được câu lạc bộ thượng tầng chỉ thị, để hắn ở một ít không quá quan trọng thi đấu bên trong để Trương Hi Chít ló cái mặt. Lần này, Trung Quốc bên kia giải thích cao trào, các loại hoan hô lên, này nhưng là một cái chứng kiến lịch sử thời khắc. Cuối cùng Trường kỳ chết lên sân khấu cũng căn bản không có gì biểu hiện, Scott ở sân khách vùng Jung 3 bắt bát bớt, thắng được 2014 năm khai môn hồng. Chương 248. Reber Güner. Chương 248. Reber Güner. Bundesliga vòng thứ 18, Scott ở sân khách 3 bóng bát bớt, đồng thời vòng này cái khác thi đấu bên trong, dẹn sân khách 20 thắng đứng chặn, Dortmund sân nhà 22 đánh hỏa ở Uber, Leverkusen sân khách 23 bại bởi Frea Reber, sân nhà 13 bại bởi Hannover 96. Bundesliga dưới giữa mùa giải vòng đấu đầu tiên chính là ít lưu ý không ngừng. Bảng tổng sắp 6 vị trí đầu đội bóng ngoại trừ Bayern cùng Scott ở ngoài, cái khác tất cả đều không có thể thắng dưới thi đấu. Liên ở mới nhất bảng tổng sắp trên, Bayern 44 điểm, Scott 42 điểm, Leverkusen 37 điểm, Nürnberg 33 điểm, nhiều nhất 31 điểm, Wolfsburg 30 phân ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm. bất lấy sang đội xử ký thu 22 triệu euro giá cao tiến cử re Werner, thế nhưng không nghĩ đến dưới giữa, giữa mùa giải bắt đầu cuộc so tài thứ nhất bọn họ liền thua đáng nhắc tới chính là, ở cả giữa mùa giải 17 vòng đấu đều không có thắng quá một cuộc tranh tài Bọn họ rốt cục tại đây dưới giữa, giữa mùa giải vòng thứ Nhất thắng trận, hơn nữa còn là sân nhà 40 đại thắng họ phèn lịnh, vậy cũng là là một hồi đại ít lưu ý Bundesliga vòng thứ 18 qua đi tuần này, bầy rẻn tiến hành rồi bọn họ vòng thứ 17 giải đấu bù thi đấu. Tuy rằng thi đấu có chút khúc chiết, nhưng bầy rẻn vẫn là sân khách 21 lịch chuyển đánh bại Sertga. Nếu như vậy, bầy rẻn đã hoàn thành rồi Bundesliga 10 tháng liên tiếp, đồng thời cũng ở bảng tổng sắp trên đêm cùng sở có điểm chênh lệnh kéo dài đến 5 phân. Tuy rằng bờ rủ sở ở đây trước đã nói, 5 phân chênh lệnh cũng không phải không thể truy đuổi. Nhưng trên thực tế lấy hiện tại bầy Rèn nóng này trạng thái, này một đường không ngừng mà thắng liên tiếp, Sở Cốt muốn truy phân là thật sự cực kỳ khó khăn. Quả nhiên, ngày mùng ngày 1 tháng 2, Bundesliga vòng thứ 19, bầy Rèn thi đấu trước Tiên đấu Võ, bọn họ ở Alien lò sát sinh rất dễ dàng liền 50 tàn sát phở giáp phút. Hiện tại bầy Rèn là thật sự trạng thái xuất sắc, ở Bundesliga quả thực chính là một đường đẩy ngang quá khứ, căn bản không ai chống đỡ được. Mà vòng này Sở Cốt thi đấu bị sắp xếp ở ngày thứ hai, thi đấu đối thủ cũng không đơn giản, chính là mới vừa ở kỳ nghỉ mùa đông đại bổ một cái bộc Hiện tại bất đội hình chân tâm không sai. Giữa sân có re bờ junior cùng tọa dị xị toa chấn tiền vệ trụ vị trí có trước đây bảy rèn liều Stavo, hậu vệ cánh trái vị trí là còn không người bị thương báo hỏng thụy sĩ thiên tài dị cắt độ dỗ đội eagle trung vệ vị trí cũng có bờ ra dịu đeo đao hậu vệ nạn độ trên hàng tiền đạo cờ josi ở lao tướng ollie cũng không sai 2 năm trước hắn còn ở trang tianlit vòng bán kết trên hoàn thành quá hả trí nói chung hiện nay bóp bất cái đội hình này hơi hơi rèn luyện một hồi tuyệt đối liền có thể nhiều đất dụng võ liền ở sân nhà sơ đánh cho cũng không thuận lợi mở màn vẹn vẹn chín phút Hạ hệ đẹp ngay ở chiến đấu trung hòa đối phương Italy giữa sân cạ lì chu bên trong đánh vào một hồi. Lần này trực tiếp liền phát động hạ hệ đẹp thương bệnh nhận dấu thổ tính bị thương xuống sân. Kỳ thực mùa giải này hạ đẹp xem như là tình huống tốt hơn, đánh nửa cái mùa giải mới xuất hiện lần thứ nhất bị thương. Có điều thi đấu vừa mới bắt đầu, phòng thủ hạt nhân liền bị thương. Bên sân sở tí vẫn còn là phi thường tức giận, hùng hùng hổ hổ vài câu, cuối cùng cũng không thể không tiến hành thay đổi người để bờ ra di hậu vệ sàn tạ nạ lên sân khấu. Sản tạ nạ kỳ thực là mùa giải trước môn cầu thủ. Có điều hắn ở bùm bờ lễ bệ bên kia vẫn đánh không lên thi đấu, mùa hè thời điểm liền chấm dứt hợp đồng gia nhập Liên minh Sở Cốt 04. Nhưng vận may của hắn cũng tương đối kém, vốn tưởng rằng Sở Cốt bên này có cái hẻe đẹp thời gian dài bệnh nhân, hắn có thể đến đến lượng lớn cơ hội biểu hiện, không nghĩ đến mùa giải này hẻe đen không chỉ không thương bệnh, biểu hiện còn phi thường ổn, để sẵn tạ nạ vẫn cũng không chiếm được ra trận cơ hội, cùng trước đây ở Dotmun cũng không khác nhau gì cả. Lần này mở màn 9 phút liền có thể trên cuộc tranh tài, này xem như là sẵn tạ nạ gia nhập Liên minh Sợ Cốt sau khi thu hoạch đến thời gian nhiều nhất một hồi giải đấu. Hậu vệ mở màn liền bị thương xuống sân, điều này làm cho Hops bất hồ muốn ở ngạo phó sở cốt đội khách làm chủ, liên tục khởi xướng tấn công, chủng kích sở cốt hàng phòng thủ. Phút thứ 21 thời điểm, Zebber Júnior ở cánh phải một cước giữa bóng cao chuyển chéo vùng cấm, quả bóng đánh trúng mạ tiếp chân nhỏ chính diện, thiếu một chút nhi liền đạn tiến vào khung thành bên trong. Đây là Hops bất ở thế tiến công bên dưới chế tạo ra to lớn nhất một lần uy hiếp. Mọi người tỉnh táo lại, tập trung sự chú ý, không nên bị thế công của bọn họ dọa đến rồi. hàng này rất gặp nhìn lên kỳ Vừa nhìn sở cốt bên này có chung muốn cầu thủ bị thương, lập tức liền mang đội phát khởi thế công, quả thật làm cho sở cốt có chút luống cuống tay chân, liền bờ rủ sở không thể không đem toàn đội triệu tập lên, để mọi người cẩn thận một ít. Chờ sở cốt phản ứng lại ổn định cục diện sau khi, góp bất uy hiếp lập tức liền nhỏ rất nhiều, liền hai đội bắt đầu qua lại rằng có công phòng thủ. Phút thứ 37, ca ở giữa sân đoạn dưới re bờ duy nơ bóng, tiếp theo bờ rủ sở cầm bóng hình thành một phá, quá đi dị cắt đổ rổ ngang. Kevin Boaten xuất hiện ở trước cửa, nhưng hắn xạ thuật sắc thực không dám kết tạm, đối phương tiểu tướng hậu vệ khắc nọt gở hơi hơi qué dầy một hồi, hắn liền đem bóng đánh tới khán đài. Liên như vậy, hai bên lấy không không điểm số kết thúc hiệp 1, xem như là lẫn nhau thấy chiêu phá chiêu, nhưng đều không có tìm được cơ hội. Giữa sân nghỉ ngơi sau khi, hai bên thay đổi một bên tái chiến. Hiệp 2 mở màn mấy phút còn tương đối bình tĩnh, thế nhưng phút thứ 53, Scott trước tiên tăng nhanh tốc độ. Goggzka ở giữa sân cùng cạ nẹ làm một lần đá tường phối hợp. Tiếp theo đem bóng kín đáo đưa cho bợ rủ sở, bợ rủ sở tiếp bóng ra tốc, trực tiếp thoát khỏi đối phương giữa sân cả lỷ chu bên trong, chỉ lát nữa là phải hất bóng tiến vào vùng cấm, đối phương dưới tình thế cấp bách đưa tay lôi kéo, đem bợ rủ sở giật đi. Chấm phạt đền bóng. Sở tí văn lập tức ở đây một bên giờ chân hô to lên. Trọng tài chính sở tạc do dự một chút, cũng không có cho penalty, mà là cho một cái vùng cấm tuyến trên đá phạt, điều này làm cho hiện trường fan bóng đá phi thường hết sức khó chịu. Nhưng đón lấy trọng tài chính cử động lập tức lại để cho toàn trường fan bóng đá hoan hô lên, bởi vì hắn hướng về cả lỷ chu bên trong móc ra thẻ vàng. Trước cả lùi chu bên trong ở hiệp một và thương hệ đẹp lần kia liền ăn qua thẻ vàng, hiện tại lại ăn được tấm thứ hai. Đây là muốn bị phạt xuống sân. Liên như vậy, dựa vào bờ rủ sờ dẫn bóng đột phá, rốt cục để sờ cốt đạt được một người mấy trên ưu thế. Sau đó đã phạt, bởi vì ở vùng cấm tuyến trên, bờ rủ sờ tận lực để quả bóng nhiễu ra đường vòng cung phi qua người tưởng, nhưng bởi khoảng cách thực sự là quá gần rồi, quả bóng nhiễu qua người tưởng sau khi nhưng phi không trở lại, cuối cùng vẫn là bay ra đường biên ngang ở ngoài. Nhưng này đã ảnh hưởng không lớn, có nhân số trên ưu thế, sở cốt rất nhanh sẽ đánh vỡ bế tắc. Phút thứ 62, gò Goretzka ở giữa sân hoàn thành rồi dẫn bóng đột phá, tiếp theo lên bóng cao chuyển cho vùng cấm cánh trái Hận tệ lạ. Hận tệ làm nên bóng đỉnh đầu, đem bóng đỉnh trở lại vùng cấm cánh phải. Bọ rùa sở thúc ngựa chạy tới nhấc chân phải một lót, quả bóng liền bị lót tiến vào đối phương khung thành bên trong. Bọ rùa sở phá vỡ cục diện bế tắc, gót bất bên kia vẫn muốn nghỉ dễ rửa một hồi. Thế nhưng phút thứ 76, Kevin Boaken một cước đại lực sút xa phá cửa, lại một lần nữa công phá đối phương khung thành. Bouakene hàng này xạ thuật không được, thế nhưng mỗi cuộc tranh tài đều cố định muốn tới trên ba, bốn chân, hầu như đều là sút xa. Hắn xuất ra cũng không tính tinh chuẩn, nhưng có một cái đặc điểm, sức mạnh đủ đủ, chỉ cần là đánh vào không thành trong phạm vi, cái kia đều là uy hiếp rất lớn. Scoret 20 dẫn trước Bobert, nhưng đối phương vẫn là tiến hành rồi cuối cùng chống lại. Phút thứ 84, Reberjiner thông qua chuyển bóng chế tạo ra phạt góc cơ hội, sau đó hắn lại tự mình mở ra phạt góc, thành công tìm tới chính mình đội hưu an ổn kiến tạo đối phương đánh đầu ghi bàn. Có điều đón lấy sở tí vẫn liên tục đổi cầu thủ phong ngự, cũng không có lại cho đối phương cơ hội. Liên như vậy, Scoret ở sân nhà 21 chiến thắng Bobert, thi đấu quá trình một chút cũng không thoải mái. Có Giê-Berginner cái này người tâm phúc quá bớt, sức chiến đấu xác thực lại gia tăng rồi không ít. Sau trận đấu bờ rủ sở còn cố ý hướng về thể hiện xuất sắc Giê-Berginner biểu thị an ủi, chúng ta cuộc tranh tài này thắng được rất may mắn, ta tin tưởng các ngươi là có rất cơ hội lớn đánh vào bốn vị trí đầu. Trưng 249, 6 thắng liên tiếp. Trưng 249, 6 thắng liên tiếp. Bundesliga vòng thứ 19, ngoại trừ 7 rèn cùng sở Sercot thắng trận ở ngoài, Leverkusen cùng Dortmund đều thắng trận, thế nhưng chẳng nhưng ở sân khách 13 bại bởi Hà Nội vào 96. Nếu như vậy, Bunger lệ vẻ e rốt cục thành công vượt lạn chèn, lại trở về bảng tổng sắp bốn người đứng đầu bên trong. Mà bờ rủ sơ ở vòng này đánh vào một bóng sau khi, hắn số bàn thắng đi đến 14 cái, mà Bundesliga dưới giữa mùa giải trước hai vòng đấu lệ vắn đều không có ghi bàn, hắn số bàn thắng vẫn là 12 cái đúng là mẹ đủ kỳ đánh vào một bóng, số bàn thắng đi đến 11 cái. Thời gian tiến vào tháng 2, cái kia mùa giải này mùa đông chuyển nhượng cũng là kết thúc. Mùa giải này mùa đông kỳ chuyển nhượng, vẫn có mấy cái trọng yếu chuyển nhượng. Bundesliga bên này, góp bất số tiền lớn tiến cử đây chính là quan trọng nhất chuyển nhượng còn có chính là lệ vạn cùng đót môn hợp đồng chỉ còn dư lại nửa năm, dựa theo quy định hắn có thể sớm tìm kiếm nhà dưới. liền đã sớm lẫn nhau cấu kết làm bậy bậy rèn cùng lệ vạn hai bên đối ngoại tuyên bố. mùa giải này sau khi kết thúc, ba lan phong bá đem miễn phí chuyển đầu bảy rèn đầu tiên là gterze, đón thêm là lệ vạn, nhiều rất cái kia chỉ đánh vào trang tianlit trận chung kết đội hình sướng muộn cũng bị người đào sạch xanh xanh. mà châu âu cái khác giải đấu, torgi ở lit bên kia trạng thái không tốt mở ưu tiêu tốn 45 triệu euro giá cao từ chelsea tiến cử không bị mujinho coi trọng mata, đây là mùa giải này kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng tiêu vương. Trước sau bán đi dè bờ Duyne cùng Mata, liền Chelsea cũng từ Benfica tiến cử Matic, từ bạ tiến cử Salah, xem như là làm một ít bù cường. Ngoài ra AC Milan ở kỳ nghỉ mùa đông miễn ký rồi cái sủ kẹ Honda cùng ECN cũng là khá là được quan tâm, hơn nữa cái sủ kẹ Honda còn chính là Milan tân số 10. Một cái người Nhật Bản thành Milan tân số 10, Trương Hy Chết áp lực lại tăng nhiều, bởi vì gần nhất đã có Trung Quốc phóng viên đang hỏi Trương Hy Chết có lòng tin hay không mặc vào sở cốt số 10. Hiện nay sở cốt số 10 là mặc ở giờ dạo ịt lờ trên người. AC Milan miễn ký dụng. Nhưng gần nhất Italy bên kia được quan tâm nhất nhân vật vẫn là ở tại bọn hắn cùng thành đối thủ Inter Milan trong trận. Inter ở mùa hè tiến cử Tân Viên Icardi gần nhất bị tin tức ra vợ của bạn. Toàn bộ Châu Âu đường biển hoa tiểu báo đều trong biên chế bài chuyện này. Cùng chính mình đội tuyển quốc gia đội hưu kiêm vợ của bạn thân cấu kết, chuyện như vậy mặc kệ ở nơi nào đều là bị được chỉ trích. Hơn nữa sự tình bị vạch trần lộ sau khi hai người này cũng là một chút đều không để ý, bắt đầu các loại tiêu căng thể hiện tình yêu. Icardi cùng Anđa, chuyện này đối với cực phẩm tổ hợp chính thức sinh ra. Tại đây cái kỳ nghỉ mùa đông, Socrates không muốn vẫn có một bút dẫn viên. Từ bầy rèn thuê lại đây một cái trung vệ cơ hi học, xem như là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cơ hi học chỉ là cái tiếng tâm không lớn cầu thủ, hắn nổi danh nhất chính là mùa hè gia nhập liên minh bầy rèn thời điểm, là cùng Gertz -E đồng thời hợp tác ở bầy rèn biểu hiện. Càng thú vị chính là lúc đó hai người đều ăn mặc mai áo thun ra trận, nhưng là gây nên không ít phong ba. Dù sao bầy rèn cùng Á đi là quan hệ rất chặt chẽ, hai người này nhưng ăn mặc đối thủ cạnh tranh áo thun đến đánh bại, làm sự tình chính là chứ. Cho nên nói hai người bọn họ một cái ở bầy rèn đánh không lên chủ lực, một cái càng bị thuê đi ra ngoài lưu lãng tư xứ, cũng là có tội thì phải chịu. Ba. Ngày mùng ngày 8 tháng 2, Bundesliga vòng thứ 20, Scott ở sân nhà nên chiến chung du đội bóng Hannover 96. Phút thứ 32, vợ dù sở trung lộ sau khi đột phá đem bóng tạt nhét vào vùng cấm cánh trái, bạn quốc tranh tài thu được thủ phát cột lại nạc xuyên vào đánh bắn phá cửa. Tiếp theo hiệp 2, đối phương hậu vệ phòng thủ sai lầm, để nứt kẽ tìm tới cơ hội qua người sau đệm bóng phá cửa. Scott ở sân nhà ung dung 20 bắt thi đấu, hoàn thành rồi Bundesliga 5 tháng liên tiếp. Thế nhưng bảy rèn bên kia, bọn họ vẫn trạng thái xuất sắc, ở sân khách không đánh mà thắng 20 bắt nụ ờ bơ. Hoàn thành rồi Bundesliga 12 tháng liên tiếp, 12 tháng liên tiếp này mặc kệ ở bất kỳ giải đấu, cái kia đều là rất sáng mắt thành tích. Hỗn hồ hiện nay Bundesliga giải nhất thắng liên tiếp ghi chép, cũng là mới 15 tháng liên tiếp mà thôi, đồng thời cũng chính là bầy rèn chính mình duy trì. Liên hiện nay xu thế đến xem, bầy rèn đánh vỡ ghi chép, e sợ chỉ là vấn đề thời gian. Vòng này Bundesliga ngoại trừ bầy rèn cùng sở có thắng trận ở ngoài, Dortmund cùng góc bất đều thắng được thi đấu. Ngoài ra chẳng cùng Leverkusen đến rồi một lần đối thủ cạnh tranh trong lúc đó lẫn nhau tranh tài, cuối cùng Leverkusen dựa vào son hở ghi bàn sân khách 10 tiểu thắng liên ở mới nhất Bundesliga bảng tổng sắp trên, Bayer 53 điểm, SC 48 phân, Leverkusen 43 điểm, Dortmund 37 điểm, đón lấy gốc bất cùng chẳng đều là 33 điểm. Bayer vẫn là một đường dẫn trước, chỉ có SC miễn cưỡng có thể điếu trụ đuôi, không có bị bỏ lại quá nhiều. Mà gần nhất mấy vòng chẳng liên tiếp mất điểm sau khi, BVB lễ bệ lại vững chắc trở lại bốn vị trí đầu bên trong, Champions League vòng nọ out đã không xa, này có thể để cho Dortmund càng nhiều chăm chú với Champions League thi đấu 3. Bundesliga vòng thứ 20 qua đi, đón lấy Champions vòng knock-out liền thật sự không xa ngay ở Bundesliga vòng thứ 21 qua đi tuần này sẽ có Champions League thập lục cường trận trước thi đấu đấu võ mà Bundesliga bốn đội ở trong Scott, Bayer cùng Leverkusen đều sẽ trước tiên xuất chiến chỉ có Dortmund thi đấu là lại cái kế tiếp tuần này mà đón lấy Bundesliga vòng thứ 21 nhưng vừa vặn lại có Schalke sân khách khiêu chiến Leverkusen trực tiếp trên cài không ít nước đức truyền thông đều ở kiến nghị hai đội nên hiểu ngầm phái một nhánh thay phiên đội hình xuất chiến làm tốt đón lấy Champions League tập lục cường thi đấu giữ lại được. Trạm Ty thập lục cường trận trước, Scott muốn đi sân khách khiêu chiến Man City, mà Leverkusen sân nhà nên chiến Paris Saint-Germain, đều không đúng, cái gì tốt đánh thi đấu, vì lẽ đó các truyền thông lợi giải thích cũng có nhất định đạo lý. Kỳ thực căn cứ hiện nay bảng tổng sắp tình huống, Scott còn có cơ hội ở Bundesliga cùng bầy rèn tranh một hồi, nhưng Leverkusen đã lạc hậu bầy rèn 10 phân, giải đấu mục tiêu cơ bản chính là bảo vệ 4 vị trí đầu. Vì lẽ đó trận đấu kia, đối với Scott tới nói mới là quan trọng nhất. Hơn nữa hiện nay Sarkot đã đạt được giải đấu 5 tháng liên tiếp, cuộc kế tiếp chỉ cần lại tháng được đến, sẽ là 6 tháng liên tiếp. Bundesliga 6 năm thắng, đây chính là có thể truy bình sở cốt ở Bundesliga đội sử dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Nói đến rất sốt ruột, 6 tháng liên tiếp chính là đội sử kỷ thu, nhưng cái này cũng là sự thực, Bundesliga ngoại trừ 7 Rèn có thể động một chút là mười mấy tháng liên tiếp, cái khác đội bóng cơ bản đều là thắng liên tiếp ghi chép không dài. Bundesliga trừ ra 7 Rèn ở ngoài cái khác đội bóng dài nhất thắng liên tiếp ghi chép cũng là mới 10 tháng liên tiếp mà thôi. Mà 7 Rèn đây, 15 thắng liên tiếp, 14 thắng liên tiếp, 13 tháng liên tiếp, vẫn đi xuống tìm, 7 toàn bộ hoàn thành quá. Vì lẽ đó sân khách khiêu chiến Leverkusen đối với Sơ tới nói, vẫn là rất trọng yếu, dù sao việc quan hệ 6 tháng liên tiếp như vậy đội xử ký thu. Liên ngay 15 tháng 2 ngày này, Sơ Tí vẫn là mang theo toàn đội chủ lực đi đến Leverkusen. Có điều ở bệ dễ sân đấu, Sơ Tí cũng không có an bài toàn chủ lực thủ phát, mà là để bợ rụ Sơ ngồi trước ở trên ghế dự bị đợi mệnh. Trận đấu bắt đầu sau, Sơ bắt đầu rất thuận lợi. Phút thứ 21, Goggett Gà ngay ở trước sân cướp đoạn đối phương hậu vệ sau khi ngay tại chỗ phản kích, tự mình hoàn thành rồi phá cửa. Có điều rất nhanh Leverkusen sen liền khởi sướng phản công, ở hiệp 1 kết thúc trước, Son Heo Ungmin đường biên đột phá chế tạo cơ hội, tiếp theo hẹp trợ can chuyển ngang bóng khiến cho sản tạ nạ tự bại hù lòng. Cái này bở ra dư hậu vệ thực lực chân tâm không ra sao, không trách ở Dortmund bên kia đá không lên bóng. Hai bên hiệp 1 chiến thành 11 1 hòa, tiếp theo hiệp 2 bắt đầu, Leverkusen sen chủ động chậm lại tiếp đấu. Bọn họ đại khái là cảm thấy sân nhà đá hòa liền gần đủ rồi, vừa có thể đánh lén Scott, có thể bảo tồn một ít thể lực đi đá trang Phút thứ 71, sơ tí Vân đổi bợ để hắn đi đến tranh thủ một hồi, có thể hay không có cơ hội bắt thi đấu. Liên phút thứ 75, bọn thủ sở mới vừa ra trận 4 phút, ngay ở đường biên đột phá đối phương hậu vệ cánh bổn Ennis sau đưa ra truyền vào trong, sau đó trước cửa hận tệ là đánh đầu ghi bàn. Liên như vậy, ở một hồi hai bên đều sắp xếp ra phần lớn chủ lực, rồi lại đều đã được có chút mất tập trung thi đấu bên trong, Scott ở sân khách 21 đánh bại Leverkusen, hoàn thành rồi 6 tháng liên tiếp, cũng truy bình đội sự Bundesliga giải nhất thắng liên tiếp ghi chép 0405 mùa giải cùng tháng 6 năm 07 mùa giải, Scott đều ở Bundesliga hoàn thành qua 6 tháng liên tiếp, bây giờ là đội trong lịch sử lần thứ ba chính là không biết lần này có thể hay không có cơ hội sáng tạo kỷ lục mới. Chương 250. Khách chiến Man City. 1. Chương 250. Khách chiến Man City, thượng. Cùng Leverkusen thi đấu thành công bắt, đón lấy sở chính là muốn chuẩn bị Champions League thập lục cường thi đấu ở Champions League thập lục cường cái đầu tiên tuần này, trước tiên tiến hành bốn tổ thi đấu phân biệt là, Leverkusen sân nhà lên chiến đại Paris, Man City sân nhà lên chiến Scott, Arsenal sân nhà lên chiến Bayeren, AC Milan sân nhà lên chiến Atletico Madrid. Bốn trận giao chiến chỉ có mới ở ở Leverkusen cùng Đại Pazi trận đó xem như là chênh lệch khá lớn, đại gia phổ biến cho rằng Leverkusen rất khó ngăn cản Đại Pazi, mà cái khác ba tổ thi đấu đều xem như là cường cường quyết đấu, ai cũng không có thể bảo đảm thắng cấp đặc biệt là hai trận Anh Đức đại chiến, vốn là là chính là được quan tâm nhất ở trước mắt Bundesliga bảng tổng sắp trên, Bayern xếp số 1, Scott bài thứ hai, là hiện nay Bundesliga tối có cơ hội tranh quan hai đội. Mà Tottenham ở lịch bảng tổng sắp trên, Arsenal bài thứ hai, Man City xếp hạng thứ ba, thế nhưng phân biệt chỉ là hậu đầu bảng Chelsea một phần cùng hai phần, cũng đều là tranh quân đội. Vì lẽ đó này hai tổ Anh Đức đại chiến, vẫn là hiện nay tờ giờ Mi ở lịch tranh quan đội cùng Bundesliga tranh quan đội trong lúc đó lẫn nhau giao thủ. Ngày 17 tháng 2 ngày này, Sơ cùng bảy dẹn hai đội trước sau từ nước Đức xuất phát, bay đi nước Anh. Có điều bảy dẹn chỗ cần đến là London, mà Sơ Scott chỗ cần đến là Manchester. Từ Manchester sân bay đi ra, Sơ toàn đội lập tức liền chịu đến cổ động viên Manchester City, nhiệt tình hoang nên. Chết tiệt nước Đức lão, các ngươi chết chắc rồi. Nước Đức khốn nạn, các ngươi liền chờ chết đi. Bloom muốn gặp đem các ngươi đánh cho liền không còn sót lại một chút cặn. Man City tuy rằng ở 085 năm liền bị Á Dập cường hào thu mua, từ đây biến thân châu Âu giới bóng đá tân quý. Thế nhưng trước đây Man City hai lần tham tí on league trình, bọn họ đều là chết ở vòng bảng thi đấu, bây giờ đây mới là bọn họ đội trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào trang tí on vòng knock-out, hơn nữa rút chúng sờ sờ 04, một cái bọn họ cho rằng rất có cơ hội đánh bại đối thủ. Sơ cot 04 tuy rằng mùa giải trước đánh vào trang tí on vòng bán kết, nhưng rất nhiều người phổ biến ấn tượng vẫn cảm thấy, đây chỉ là một nhánh phổ thông Bundesliga đội mạnh, cùng Leverkusen, những loại hình đội bóng cũng không có gì quá to lớn khác nhau vì lẽ đó ngày hôm nay Sir Kot đến thăm, rất nhiều cổ động viên Manchester City đi đến sân bay, nhất định phải cho Sir Kot trước tiên đến một hạ mã huy. Sir Kot cũng là thời gian giải đều đang đánh Âu chiến đội bóng, đối mặt loại cục diện này đã sớm tập mãi thành quen. rất nhanh ở sân bay bảo an hộ tống dưới, Sir Kot toàn đội liền leo lên xe buýt, đi đến Manchester City khu. tới trước dự định khách sạn dán xếp được, đón lấy Sir Kot chính là làm từng bước, vì là ngày mai thi đấu làm chuẩn bị. lần này đi đến Manchester, Sir Kot là tạm thời mượn dùng một chút mở sân huấn luyện địa, làm Sir Kot toàn đội đi đến mở sân huấn luyện ở ngoài lúc, nơi đó vừa có fan bóng đá cũng có phóng viên đều là đang đợi bọn họ. Bợ trụ sở, chỉ cần ngươi biết rõ có thể giết chết Man City, ngươi chính là mờ ú anh hùng. Mờ ú an lên ngươi, Super trợ bợ sở. Fan bóng đá cơ bản đều là hướng về phía bợ trụ sở đến. Ferguson lùi lại hưu, MU liền nghiêm trọng trở. Hiện nay tờ giờ mi ở Leeds đã tiến hành rồi 26 vòng, MU lại chỉ xếp hạng đệ tạm tên, đừng nói là tranh quan, liền ngay cả tranh 4 é sợ đều lao lực. Vì lẽ đó hiện tại cổ động viên Manchester United cơ bản đều có chút tiểu mê man, mùa giải trước vẫn là ung dung bắt tờ giờ mi ở Leeds quán quân đội ngủ, làm sao năm nay liền bốn vị trí đầu đều không tranh được đây? Khi thực bọn họ còn không biết, sau đó còn có càng to lớn hơn mê man đang đợi bọn họ. Không chỉ là fan bóng đá, liền ngay cả phóng viên cũng đều chủ yếu là hướng về phía bờ Dụ Sở đến. Bờ Dụ Sở, đệ mỹ Trệ Ly nói gặp trong trận đấu phòng vệ ngươi, ngươi định thế nào chuyện này? Thật sao? Đã nói câu nói như thế này rất nhiều người, ta cũng không để ý, mấy ngày nữa sẽ có một người khác thay thế được hắn. Thế nhưng hắn còn nói, nếu như không phòng ngự được ngươi, hắn liền muốn để ngươi sớm xuống sân nghỉ ngơi. Ta cũng không cho là đây là một cái nghề nghiệp cầu thủ nên nói, vì lẽ đó ta cũng không muốn đáp lại loại này suồn nói. Ở những người trùng muốn thi đấu bên trong, Cầu thủ trong lúc đó xác thực sẽ thả một ít lời hung ác, thậm chí bảo là muốn cố ý làm thương đối phương cái gì, nhưng cơ bản đều là ở trên sân bóng làm rác rưởi nói phun ra ngoài, xem đệ bị Trệ Ly loại này lúc trước liền buông lời muốn làm thương đối phương, xác thực phi thường thuận. Này không chỉ không được kinh sợ tác dụng, còn có thể để cho mình mang theo công xưởng, nếu như thi đấu bên trong đối phương thật sự bị thương, cái này thả ra lời hung ác cái thứ nhất liền muốn trở thành trọng điểm sửa trị đối tượng, có chính là cấm thi đấu cái gì chờ ngươi. Này gần như chính là thịt cừu không ăn còn nhạ một thân tao chính xác giải thích. Nước anh thời gian ngày 18 tháng 2 buổi tối 8h45. Sercot sân khách khiêu chiến Man City trang tí on lead thập lục cường trận trước thi đấu, ở Etihad sân bóng chính thức đấu vò ở Etihad sân bóng trên khán đài, cổ động viên Manchester City đánh ra một bước to lớn mảnh ghép tái hiện huy hoàng. Lúc này các quốc gia giải thích đều đang làm lúc trước phân tích. Hiện nay Man City cùng Sercot 042 đội trạng thái cũng không tệ, Sercot ở Bundesliga đạt được một chuỗi 6 tháng liên tiếp, này đã truy bình bọn họ đội sử dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Mà Man City lời nói, bọn họ hiện nay chính đang 4 cái chiến tuyến trên kề vai sắt cánh. Tờ giờ mi ở Leeds cùng Tramdi ở bọn họ đều còn có thắng lợi cơ hội, mà cúp FA, bọn họ mới vừa đào thải Chelsea đánh vào tứ kết, cúp liên đoàn đã đánh vào trận chung kết. Man City là hiện nay ngoại hạng Anh duy nhất một nhánh còn có cơ hội bắt được tứ quan vương đội bóng. Mà ở hai đội nhân viên trên đội hình xem, Man City thương thiếu mất Aguero, đây là bọn hắn thai họa ngầm lớn nhất. Mùa giải này Aguero ở Tramdi ở ở trong đánh vào năm bóng, là cầu thủ ngoại hạng Anh ở trong nhiều nhất. Ngoài ra Man City còn có hứng bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Có điều sợ có không bốn cũng có thương tích bệnh quá nhiều, bọn họ trong đội Huddersfield cùng giờ Raith đều còn đang nuôi thương. Một cái là phòng thủ hạt nhân, một cái là giữa sân trùng muốn cầu thủ, đối với Sở Cốt ảnh hưởng cũng khẳng định không nhỏ. Lần này Man City cùng Sở Cốt giao chiến, là hai đội ở trang Tion League trong lịch sử lần thứ nhất gặp ớ, có điều tính cả Sở Hưu Hâu chiến thi đấu lời nói, nhưng là hai đội lần thứ 2 giao thủ. 1.9.6.9.7 không mùa giải UEFA của ở. Lúc đó Man City cùng Sở Cốt không muốn ở vòng bán kết tao ngộ, mà tình huống lúc đó cũng là Man City trước tiên chủ sau khách, cuối cùng thi đấu kết quả là... Man City sân nhà 51 đại thắng, sân khách không một tiểu phụ, lấy 52 tổng số điểm đào thải đối phương tiến vào trận chung kết, cuối cùng bắt năm đó UEFA của ở, của quân, cũng là bọn họ đội trong lịch sử duy nhất một cái ô chiến quán quân. Vì lẽ đó lần này lần thứ 2 Tao ngộ Scott, rất nhiều cổ động viên Manchester City đều cảm thấy đây là bọn hắn lại muốn đăng đỉnh châu Âu mồ bình, vì lẽ đó bọn họ ở sân nhà đánh ra tái hiện huy hoàng hành phi mạnh mẽ. Trong khi nói chuyện, hai đội đã ở trên sân bóng dọn xong trận thế, đại chiến sắp mở màn. vẫn là mùa giải này thường dùng 442 đội hình. Thủ môn, Navas. Hậu vệ Cố Lại Nặc, Mạ Tịp, Santana, À Uchida. Giữa sân, Nợp Nhẹ, Căn Nhẹ, Gọt Giết Gà, Kevin Boateng, Thiên Phong, Bơ Duơr, Thần Thệ Lạ. Gần nhất Cố Lại Nặc biểu hiện càng ngày càng tốt, bắt đầu Chendi Phốt chiếm cứ vị trí chủ lực đội chủ nhà Man City nhưng là sắp xếp một cái 451 trận hình, hoặc là nói là 4.411 trận hình, bởi vì bọn họ ở tiền vệ trụ vị trí thả bốn cái cầu thủ. Thủ môn, Joh, hậu vệ, Cỡ Lại Kỳ, đệ mỉ Cheley, Conpany, Dạ Tiền vệ trụ, Cố Lại Rồ, Ra Fernandinho, rẻ Navas, tiền vệ David Silva, thiên phong nhẹ dễ đồ, Agüero thương thiếu, vấn đề cho L. Gini có chút lòng tin không đủ, hắn sắp xếp cái trận hình này rõ ràng là muốn sân nhà bảo thủ một ít tận lực không thua bóng, chờ Agüero trở lại sau hiệp hai lại đi nước đức sân khách tìm cơ hội đối phương từ trận hình sắp xếp trên thì có chút đúng, vì lẽ đó mở màn sau khi sờ có trực tiếp liền mạnh mẽ thoải mái tấn công. Phút thứ ba, bờ dù sờ ngay ở trước sân vùng cấm hình cung đỉnh cầm bóng, giả động tác lắc bỏ ra ra tua sau một cướp sút sệt, có điều không thể hoàn toàn đánh tới lực, uy hiếp không lớn. Phút thứ bảy ca nẹ ở trung lộ điều hành tấn công, đem bóng phân cho cánh trái cổ lại nặng, người sau đến cuối truyền về, vợ rủ sở trung lộ theo vào để bóng. đáng tiếc ở Compani quấy rầy dưới đem bóng đẩy lệnh, rồi. chương 251. khách chiến Man City, 2. chương 251. khách chiến Man City, hạ. thi đấu vừa bắt đầu, sở cốt không bốn ngay ở Hethyh sân bóng đánh cho rất chủ động, ngược lại là sân nhà tác chiến Man City có chút bị động. Man City xác thực rất bị động, mãi đến tận phút thứ 11, bọn họ mới thông qua Ra Ra tua hẹ truyền xa phát động phản kích, nẹt dễ đồ hoàn thành rồi cướp thứ nhất dứt điểm. Tình huống như thế nhưng là cùng đám cổ động viên Manchester City nghĩ tới không giống nhau lắm. Bọn họ cũng có chút nóng nảy, rất sớm liền bắt đầu đứng lên hát vang đội ca phân đoạn. Phút thứ 17, bảy, Bọ ở trước sân hoàn thành một lần đẹp đẽ liên tục qua người. Đầu tiên là tiếp bóng khởi động, đối mặt Fernand đi nổi lên cướp, Bọ lấy gấp ngừng giảm tốc độ nối liền chụp bóng biến hướng trực tiếp quá rơi mất đối phương. Tiếp theo ở bên trong vùng cấm tiểu bước đảo chân mê hoặc để mỉ chế ly, lại ra tốc quá đi này hai hàng hoàn thành rất điểm. Này liên tiếp qua người đều rất đẹp, thế nhưng Coman tuyển vị rất tốt, rất sớm liền làm ra phán đoán chạy đến bờ rủ sở suốt gôn con đường trên vừa nhấc chân liền đem bóng cản đi ra. Company tuy rằng cũng là loại kia thân thể có chút lệch giòn cầu thủ nhưng ở khỏe mạnh tình huống đúng là càng làm nước. Bờ rủ sở ly mới vừa này liên tiếp ung dung thoải mái dẫn bóng đột phá nếu không là company phát huy ra sắc rất khả năng liền muốn hình thành ghi bàn. Ta nghĩ đây chính là vì cái gì càng ngày càng nhiều người tin tưởng hắn chính là Messi vs Sir 7 sau khi giới bóng đá người thứ ba nguyên nhân. Các quốc gia bình luận viên đúng lúc thổi phồng nổi lên bờ rủ sở. Scott ở HTH sân bóng đội khách làm chủ đại chiếm tình cảnh ưu thế có điều Man City tuy rằng chỉ có thể bị động phòng thủ phản công, nhưng cũng vẫn tính chịu được được. Bọn họ có rút lại trận hình sau để cho sở có cơ hội cũng không nhiều. Phút thứ 23, David Silva đang phản kích bên trong đưa ra tinh chuẩn cho khe, nhẹ dễ đổ nhiều trên tiếp bóng sau hình thành đối mặt không thành. Thế nhưng hắn một lần cuối cùng lốp bóng nhưng dưới chân như nhụt ra, bị bình tĩnh Navas đem bóng lấy xuống. Tuy rằng không có mất bóng, nhưng đối phương lần này sắc bén phản kích vẫn để cho sở tí vẫn có chút lo lắng. Bắt đầu ở đây một bên hô to lên. Bình tĩnh đi Nhi, chú ý phòng thủ. Đối với sở có tới nói. Có thể trận trước sân khách có làm đó là tốt nhất, nhưng nếu như không có cơ hội, sân khách muộn bình sờ cũng hoàn toàn có thể tiếp thu. Lượt về trở lại ngạo phó Scott, mùa giải này vẫn luôn ở sân nhà đánh rất khá Scott có thể cũng không sợ bọn họ, coi như Man City có Aguiro gặp trở lại, lẽ nào họ đẹp cùng giờ dạo ít lợt thì sẽ không trở lại sao? Ở sơ tí vẫn dặn dò dưới, Scott không có lại như vậy cấp tiến, này có thể để cho Man City phản kích cơ hội thiếu một ít. Hai bên tiết tấu đều chậm lại, Scott bên này chính là đơn giản quay chúng quanh bờ rủ sở tìm cơ hội. Phút thứ 28, bờ rủ sở quá đi David Silva sáu bóng vùng cấm toàn tệ là đánh đầu đỉnh cao. Phút thứ 34, Man City phạt góc cơ hội, David Silva bóng mở đến rất tốt, có điều ra ra Tuahe đang chạy vị tranh đỉnh trong quá trình song tới thủ môn. Thi đấu chậm rãi biến thành hai bên thế cân bằng qua lại giằng co, đều đang lợi dụng có hạn cơ hội đi tận lực tìm kiếm đi bán. Dưới tình huống như thế, thi đấu thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Phút thứ 44, hiệp một thi đấu liền muốn lúc kết thúc, Bọ rủ Sơ ở trước sân cánh phải nhận được cạ nệ chuyển bóng, lúc này cầu thủ Manchester City tuổi hồ có hơi thư giãn, lại không có ai ngay lập tức tới bắt cướp. Bọ rủ Sơ nhẹ chuyền quả bóng, lập tức liền Dương cung cải tên đến một cước đại lực xuất xa. Vỡ dù sợ làm ra nghiêng người xuất xa động tác lúc, cầu thủ Manchester City liền nhìn ra ý đồ của hắn, cách đến gần nhất fẹt nàn đi nhổ lập tức xông lại giam giữ. Có điều hắn đến muộn một bước, quả bóng mang theo tốc độ cực nhanh từ hắn bên mặt bay qua, bay qua bên trong vùng cấm Ani đại đầu chọc đỉnh đầu, bay về phía khung thành trên góc phải. Dỗ hát lại như hắn ở ghi bàn tuyển tập bên trong từng xuất hiện những lúc ấy như thế, chậm nửa nhịp sau khi mới bay người vô tới, liền liền trở thành rất đẹp bối cảnh bản, hắn trên không trung làm ra phi thường triển khai cứu thua động tác, nhưng quả bóng nhưng vừa vặn từ bàn tay hắn bầu trời bay qua, va đầu vào trong lưới khung thành bỏ dù sợ củ ổn các quốc gia giải thích đều gào thét ta gọi ra superstar bỏ dù sợ một cướp xuất xa siêu phẩm phá cửa đây là một người phi thường xinh đẹp ghi bản phi thường đẹp đẽ xuất xa siêu phẩm đáng thương dối hát hắn lại trở thành siêu phẩm bối cảnh bản ở hai bên đều không quá nhiều cơ hội tình huống bỏ dù sợ li như vậy siêu sao bóng đá tác dụng thể hiện ra bọn họ đều là có thể ở có hạn trong cơ hội sáng tạo ra vô hạn khả năng cái này cũng là tại sao mọi người đều thích xem ngôi sao bóng đá đá bóng kỳ thực liền cuộc tranh tài này tôi nói Hai bên tại đây hiệp một đánh cho đều cũng không tính đặc sắc, cũng là mở màn cái kia 20 phút có chút xem chút, đón lấy hai đội đều tương đối bảo thủ, thế nhưng bở rủ sở ly cái này đẹp đẽ đi bản, rốt cục để cái này một hiệp có điểm sáng. Một cước sút xa siêu phẩm để hê tí hất sân bóng đều yên tĩnh lại, cổ động viên Manchester City hát thanh không có, chỉ có trong sân cầu thủ sở có tiếng hoan hô, tiếng giống giận dữ. Mặc dù sở ghi bàn phát sinh ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc, vì lẽ đó Sở Cốt toàn đội ở đây bên trong điên cuồng chúc mừng sau khi, thi đấu thời gian đã tiến vào hiệp 1 phút bù giờ điều này làm cho cầu thủ Manchester City trực tiếp từ bỏ hiệp 1 tìm cơ hội dự định, bọn họ rất có tự giác lựa chọn hôm nay thu bình, hiệp 2 trở lại tìm cơ hội. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Sở Tí Vân đối với đội bóng hiệp 1 biểu hiện rất hài lòng. Hiện nay đội bóng bắt được một cái sân khách đi bàn, hơn nữa điểm số còn tạm thời dẫn trước, những thứ này đều là đối với Sở Cốt rất có lợi. Vì lẽ đó Sở Tí Vân yêu cầu toàn đội lại như hiệp một nửa phần sau như vậy, không nên gấp gáp, chậm lại tiết tấu chậm rãi đánh. Hiện tại đến lượt gấp hẳn là Man City mới đúng. Giữa sân nghỉ ngơi sau 15 phút, hai đội lần thứ 2 trở lại trong sân bóng, trao đổi sân bãi thi đấu tiếp tục. Hiệp 2 vừa bắt đầu, Man City quả nhiên liền bắt đầu phản công, đây là bọn hắn thiết yếu muốn làm. Có điều sờ có toàn thể phòng thủ coi như không tệ, cũng không có lộ ra cái gì cái hở. Liền Man City phản công gần 10 phút vẫn là không hiệu quả, phút thứ 57 thời điểm, L. một lần liền dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn. Sa gạ kỳ ạ lên sân khấu thay đổi cổ Nazi lên sân khấu thay đổi dẹp sút Navas, hơn nữa mới lên sân hai người hướng về trước đẩy, cải đánh 4231 trận hình. Chile kỹ sư đây là ở cho thấy quyết tâm, sân nhà đá hòa hắn có thể tiếp thu, thế nhưng sân nhà thua bóng cũng không thể tiếp thu. Thay đổi người điều chỉnh sau khi Man City quả nhân sĩ khí tăng nhiều, rất nhanh sẽ chế tạo ra nguy hiếp. Phút thứ 64, mới vừa lên tràng xa Vi gạ kỳ ở cánh phải đưa ra truyền vào trong, Ra Ra tua e đột nhiên xếp sau xuyên vào đánh đầu trùng đỉnh, lần này đỉnh đến mức rất có sức mạnh. Cũng may Navas biểu hiện cũng rất xuất sắc, phản ứng thần tốc giơ tay vỗ một cái, liền đem bóng trò vô đi ra. Lần này tấn công bị hóa giải, ETH trong sân bóng toàn trường đều là sau khi kinh hô tiếng thở giải. Mắt thấy Man City thế tiến công hung mãnh, Sơ Tí Vân cũng lập tức tiến hành rồi thay đổi người, để phốt lên sân khấu thay đổi gọi vật cả, tăng mạnh giữa sân phòng thủ. Lần này hai đội gần như là lẫn nhau đổi tình thế, Man City chủ động khởi xướng tấn công, Sir Cốt biến thành phòng thủ phản công một phương, hơn nữa Cané, kẹ cùng Kevin Boaken ba người toàn bộ trở lại tiền vệ trụ vị trí đi, này cùng hiệp một Man City bốn tiền vệ trụ chiến thuật cũng gần như. Loại này đấu pháp tuy rằng bảo thủ, nhưng quả thật có hiệu quả, này rất lớn trình độ hạn chế Man City thế tiến công. Liền trên sân biến thành Man City đánh lâu không xong, thi đấu thời gian càng ngày càng ít, Man City càng đánh càng cấp tiến của diện. Phút thứ 86, mắt xem so tại liền muốn lúc kết thúc, Man City lại một lần quy mô lớn để lên đến. Cả nghệ hậu trường chặn lại Nazi chuyền bóng, tuy rằng không thể trực tiếp liền đem bóng vào dưới, nhưng đem bóng gọi được Garcia thủ hữu chỉ đã dưới chân. Bên trong điền cầm bóng, trực tiếp liền chuyển xa phản kích, tìm bợ rủ sở điểm. Bợ dù sở ở vị trí giữa sân, vừa vận chính là Mỹ chế lì ở theo hắn đối mặt bên trong điền chuyển tới trên không bóng, bợ dù sở kẹt lại vị trí, dùng thân thể ngăn chặn đệm Mỹ nghiêng người một để đem bóng để quá khứ, sau đó mới quay người đuổi theo. Lần này xử lý bóng, quả thật làm cho bỡ rủ Sở thành công thoát khỏi người Argentina, có thể thoải mái cầm bóng phản kích đuổi về phía trước bắt được bóng. Bỡ rủ Sở trước người cũng chỉ có một cơ lại kỳ, Mansi tuy ngoại trừ thủ môn ở ngoài cái cuối cùng cầu thủ phòng ngự. Bỡ rủ Sở ở bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận gặp gỡ cơ lại kỳ, lấy trầm vai giả động tác mê hoặc đối phương, thử nghiệm dẫn bóng đột phá. Có điều cơ lại kỳ cũng rất rõ ràng thế cục, hắn tận lực cùng trụ rủ Sở bước tiến không nên bị quá, chờ đợi mình đổi hữu chạy về. Cơ lại kỳ lần này ngăn cản sát thực đưa đến hiệu quả phía sau liều mạng về truy đệ mỉ che li đã đuổi theo. vợ rủ sở cũng biết cơ hội trước mắt là qua, liền quả đoán hất bóng ra tốc, trực tiếp mạnh mẽ đột phá. liền ở trước người có cơ lắc ký ngăn cản, phía sau có đệ mỉ che li đuổi theo kèm cặp, thậm chí đã ở đưa tay kéo người tình huống. vợ rủ sở vui vẻ va va đột phá vùng cấm, quả bóng cũng còn ở dưới chân hắn, không qua người cũng đã bị kéo đến quay người sang, biến thành quay lưng khung thành. dưới tình huống như thế, vợ rủ sở linh quang lóe lên, trực tiếp quay lưng khung thành thu chân, đến một hồi gót chân gõ bóng đứng ở trước cửa rô hát chính chờ đây, xem đúng thời cơ liền muốn chuẩn bị tiến lên tịch thu quả bóng. Căn bản không nghĩ đến bở rủ Sở sẽ đến như thế một hồi. Liền hắn ngơ ngác hiện tại trên đường biên ngang, nửa tấm miệng nhìn quả bóng từ chính mình bên chân cút đi, lăn tiến vào khung thành bên trong. Gu gu o o o o o o, các quốc gia giải thích đều phát sinh mang theo kinh ngạc gầm điệu tiếng gào. Bở rủ Sở Li, một cái phi thường thần kỳ đi bàn, một cái khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị đi bàn. Hắn đang bị người hai người phạm quy thức kèm cặp phòng thủ tình huống, vẫn cứ đột phá vùng cấm, quay lưng khung thành hoàn thành bóng phá cửa. Đây thực sự là một cái khiến người ta cực kỳ giật mình lý bản, một cái tràn ngập vô hạn trí tưởng tượng bản, chỉ có lý như vậy siêu sao bóng đá mới có thể nghĩ tới đây sao xảo diệu phá cửa phương thức. Hoàn thành gõ bóng sau khi, Bờ rủ Sở liền ngã ở bên trong vùng cấm. Một là hai người sát thực động tác rất lớn, để Bờ rủ Sở chạm không được, thứ hai là Bờ rủ Sở cũng không biết lần này Lương Thân gõ bóng có thể hay không hữu dụng, nếu như vô dụng, cái kia sau khi ngã xuống đất cũng có thể giành chính luôn thuận hướng về trọng tài yếu điểm mấy. Ngã xuống đất trong ngay mắt, Bờ rủ Sở liền nghe đến khung thành sau lưng cổ động viên Manchester City tiếng kinh hô. Bỏ lên bay đầu nhìn lại, quả bóng đã đứng ở đối phương khung thành bên trong. Vỡ dù Sở Lập tức hứng thú phấn bước ra bước tiến, chạy trước còn trước tiên hướng về đệ mỉ chẽ lì làm một cái ôn gió động tác, sau đó vung vẩy nắm đấm nhằm phía bên sân, quay về trên khán đài lớn tiếng gào thét. Rất nhanh, Sở có toàn đội đều vọt tới, đồng thời ở đây một bên làm càn chúc mừng. Huấn luyện viên Sở cốt tổ bên kia cũng là tất cả mọi người đều đang hoan hô ôm ấp chúc mừng. Pelgini nhưng là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế túi đầu đủ rũ, liền ngay cả trên khán đài cổ động viên Manchester City tiếng xuýt cũng có vẻ lệ bài. Chương 252, ai bảo ai nghỉ ngơi. Chương 252, ai bảo ai nghỉ ngơi. Mặc dù sở đánh vào thần kỳ ghi bàn hoàn thành lập cú đúp sau khi tình huống kỳ thực cùng hiệp một là gần như, đó lấy đều là thời gian còn lại không nhiều, căn bản không đủ Man City phạt công. Sở có toàn đội ở Etihad sân bóng chúc mừng kết thúc, đón lấy Man City chỉ là vội vàng tấn công hai lần, căn bản không đánh ra uy hiếp gì, trọng tài chính liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng cõi. Toàn trang trận đấu kết thúc, chúng ta chúc mừng Hoàng Tất Lam, chúc mừng Sở có không muốn, bọn họ ở Etihad sân bóng thắng được thi đấu. Mặc dù sở ở trên hiệp 2 đều là sắp tới đem kết thúc lúc hoàn thành đi bàn lấy cá nhân lập cú đúp biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Sir cot ở Manchester sân khách 20 tháng được thi đấu, bọn họ ở hai tập hợp vòng nhỏ cot ở trong chiêm cư ưu thế thật lớn. Phải biết ở Trang Dion trong lịch sử còn chưa bao giờ đội bóng có thể trước tiên ở sân nhà thua hai bóng, cuối cùng còn có thể lịch chuyển thăng cấp vòng kế tiếp. Hiện tại chúng ta cơ bản có thể nói, Sir cot không bốn khoảng cách thăng cấp Tram Dion tứ kết chỉ là vấn đề thời gian. Trận đấu kết thúc lúc, Sir cot toàn đội lại một lần ở Etihad sân bóng lớn tiếng chúc mừng lên. Sân khách 20 tháng được thi đấu, đây quả thật là là một cái vô cùng lớn lao dẫn trước ưu thế. Trận đấu kết thúc, trước đây vẫn ở cuồng sụt bờ rủ sở cổ động viên Manchester City không còn sụt hắn, trái lại bắt đầu la lên nổi lên hắn. Xuân cơ bờ rủ sở, đến chúng ta Man City đá bóng đi. Tin tưởng ta, bợ rủ sở, bợ luôn muốn số 7 đá đấu tuyệt đối so với cái kia chi đội bóng của nước Đức càng xinh đẹp. Nước Anh mới là ngươi thuộc về, Manchester sẽ hoan nên người, bợ rủ sở. Sân nhà thua hai bóng, cổ động viên Manchester City cũng cơ bản biết chính mình đội bóng chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, cho nên bọn họ không còn ý dâm cái gì mùa giải này nắm trang đi cái gì. Ngược lại ở đây một bên mời chào nổi lên bợ rủ sở có điều bờ rủ sở chỉ là đối với bọn họ phất tay ra hiệu một hồi, cũng không có làm đặc biệt gì đắt lại. Trận đấu kết thúc, làm toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Bờ rủ sơ lại một lần ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên trở thành đông đảo phóng viên tranh nhau phỏng vấn đối tượng. Bờ rủ sở, lúc đó sau lưng đối với không thành tình huống, ngươi là nghĩ như thế nào đến muốn như vậy gõ bóng xuất cồn? Nói đến ngươi khả năng không tin, ta lúc đó chỉ là đơn giản nghĩ muốn thử nghiệm xuất cồn, sau đó góp chân liền chính mình hoàn thành rồi cái kia động tác, nó căn bản không đòi hỏi quá ta ý kiến liền tự ý hoàn thành rồi cái kia quyết định, ta nghĩ ta sau khi trở về muốn tìm cơ hội cố gắng cùng nó nói một chút. Thắng được thi đấu tâm tình thật tốt, bọn rủ sở cũng mở nổi lên chuyện cười. Hiện tại các ngươi có 20 dẫn trước ưu thế, vậy ngươi cảm thấy đón lấy còn có cái gì có thể ngăn cản các ngươi thăng cấp sao? Trừ phi thế giới tận thế, không phải vậy không có cái gì có thể ngăn cản sở cốt thăng cấp. Nói cách khác, các ngươi đã có thể sớm cân nhắc tham tỷ honlit tứ kết đối thủ. Có thể nói như vậy. Vậy ngươi càng hy vọng ở tứ kết rút chúng cái nào chi đội bóng, hoặc là muốn tránh ra cái nào chi đội bóng? Chúng ta muốn đi được càng xa hơn, liền nhất định sẽ tao ngộ đội mạnh, rút chúng ai đều không khác mấy còn tách ra ai. Cái kia không phải chúng ta nên cân nhắc, mà hẳn là cái khác đội bóng muốn tách ra chúng ta. Lúc trước Đệ Mỹ Trễ lì nói muốn cho ngươi sớm xuống sân nghỉ ngơi, nhưng ngươi, nhưng trong trận đấu hoàn thành rồi lập cú đút, ngươi có cái gì muốn đối với hắn nói sao? Hắn muốn cho ta sớm xuống sân nghỉ ngơi, vì lẽ đó ta trước hết để bọn họ toàn đội đều xuống sân đi nghỉ ngơi. Mặc dù sở cái này tinh tướng lời nói dẫn tới các ký giả một trận cười vang, bây giờ sở có sân khách thắng hai bóng, khoảng cách đem Man City đảo thải ra khỏi cục đã không xa sắp thực có thể nói là bờ rủ sơ để Man City toàn đội đều xuống sân nghỉ ngơi từ Trang City onlit sân khấu lớn này xuống sân nghỉ ngơi ở nắm giữ Trang City onlit thi đấu tuần này Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn trên trang địa cơ bản đều là Trang City onlit thi đấu đưa tin sút cờ bờ rủ sở thần kỳ gõ bóng lập cú đút, Man City sân nhà hai lần tạo nhục nhã màu xanh lam Derby trận trước hoàng thất lam sân khách hai bóng đánh tan bờ luồn anh nước đại chiến mùa thứ hai Bundesliga toàn thắng ở giờ mi ở lit thập lục cường tuần thứ nhất sân nhà bốn đội hiếm thấy toàn quân bị diệt ở Trang thập lục cường cái thứ nhất tuần này bốn tổ thi đấu Ở sơ cùng Man City, hai team màu xanh lam đội bóng quyết ra thắng bại đồng thời. Cái khác ba tổ thi đấu cũng thuận lợi kết thúc. Atletico Madrid dựa vào Diego Costa tuyển sát bóng, sân khách 10 tiểu thắng AC Milan. Leverkusen tỏi chấn sân nhà nhưng gặp phải tàn sát, không muốn thảm bại cho Paris Saint Germain. Bảy ở ở Leverkusen có thể nói là cơ bản cáo biệt mùa giải này, trang Tiolet còn có chính là anh Đức đại chiến mùa thứ hai khác một cuộc tranh tài, bảy dẹn sân khách khiêu chiến Arsenal. Trận này kỳ thực xem như là bốn tổ thi đấu ở trong đánh cho tối khúc chết. Mở màn mấy phút, Arsenal liền thu được một cái penalty. Sau đó dịu chủ phạt penalty không hề chất lượng, trực tiếp bị nơ ở cho nhào đi ra dịu trình độ quả thật không tệ, nhưng đánh ngạnh trưởng YHU ở tờ vẫn luôn là hắn to lớn nhất uy hiếp. Arsenal trước tiên được penalty nhưng lãng phí, đó lấy hơn 30 phút thời điểm, Bayern cũng thu được penalty, hơn nữa còn là hỏng thêm điểm phần món ăn. Arsenal thủ môn xử lý đều bị thẻ đỏ phạt xuống sân. Lần này Bayern cũng rất khách khí, căng cứ đến mà không hướng về bất lịch sự cũng chuẩn tắc, Á lạ bạ đồng dạng đem penalty phạt làm mất đi. Có thể nói toàn bộ hiệp một, hai đội đúng là đánh cho thoải mái chấp trùng, từng người đều đã làm mất đi một cái penalty. Cuộc tranh tài này trái lại hiệp 2 không cái gì hồi hộp, có nhân số ưu thế bầy rèn liền tiến vào hai bóng, sân khách 20 bắt thắng lợi. Cái này bị lẫn lộn vì là Anh Đức đại chiến mùa thứ 2 hại trận thi đấu, đội tuyển Bundesliga đều là ở nước Anh sân khách 20 thắng lợi, thắng được cái này CG thi đấu cơ bản không quá to lớn khó khăn. Trước đây Anh Đức đại chiến mùa thứ nhất xem như là tờ giờ mi ở lịch tiểu thắng một bậc, thế nhưng bây giờ mùa thứ hai, nhưng là đội tuyển Bundesliga muốn toàn thắng. Mà cái này tuần này bốn tổ Champions League thi đấu, tất cả đều là đội khách thắng trận. Vậy cũng là là Trang Tihon trong lịch sử tương đối ít thấy ở ETH sân khách hoàn thành rồi lập cú đúc bỡ rủ sở, hắn lấy ưu thế to lớn được tuyển tuần này Trang Tihon cầu thủ xuất sắc nhất. nay kỳ thực cũng không có gì, Trang Tihon chu cầu thủ xuất sắc nhất loại này vô bổ giải thưởng, vốn là cũng không cái gì trọng yếu, hơn nữa bỡ rủ sở cũng không phải lần đầu tiên thu được cái này giải thưởng. Nhưng là lần này có người không phục ca tương tự là ở tuần này hoàn thành rồi lập cú đúc, đúc đại bít ra không phục lắm. PSG sân khách 40 đại thắng Leverkusen thi đấu bên trong, ít ra cũng là hoàn thành rồi lập cú đúp ở trang League vòng nọ cột bên trong hoàn thành lập cú đúp, ít ra cũng coi như là cứng rắn một hồi. Hơn nữa đánh vào hai người này ghi bàn sau khi, ít ra ở mùa giải này Champions League tổng số bàn thắng đi đến 10 cái, một lần vượt qua cỡ Cristiano Ronaldo, bỏ lên trên trang League bảng vua phá lưới người thứ nhất. Mùa giải này xem như là ít ra nghề nghiệp cuộc đời ở trong ít có ở Champions League đánh ra mắt sáng thành tích, thế nhưng được biểu dương thổi phồng nhưng cũng không có nhiều. vòng bảng thi đấu thời điểm cỡ Cristiano Ronaldo cấp hắn danh tiếng bây giờ vòng nọ cột lập cú đốt các truyền thông cũng đều ở thổi phồng bợ rủ sở điều này làm cho ít ra rất không cao hứng Liên ít ra lại hướng về sở cốt phát sinh thiêu chiến chúng ta mùa giải này cam tie on lit mục tiêu là quán quân mà tứ kết đối thủ lời nói chúng ta đương nhiên hy vọng có thể rút chúng một ít tương đối dễ dàng đội bóng nói thí dụ như sở cốt không bốn loại hình đương nhiên đầu tiên là bọn họ không nên bị trở mình sở cốt bên này trước đây ngay ở cùng ít ra tát pháo chủ tịch câu lạc bộ tenni ở lại mở chào phúng người thụy điển ở vòng nọ cút hoàn thành rồi lập cú đốt đây là rất đáng giá cao hứng Chỉ ít hắn ở trang Tiolit vòng nọ của số bàn thắng trên tạm thời truy bình bờ rủ sở, này không phải là cái dễ dàng nhiệm vụ, ít ra đá mười mấy năm trang Tiolit, vòng nọ của số bàn thắng cùng đá hai cái mùa giải bờ rủ sở như thế nhiều, đều là bảy cái, đúng là một điểm sáng lớn. Chương 253. 7 thắng liên tiếp. Chương 253. 7 thắng liên tiếp. Bởi trang Tiolit thập lục cường là bị tách ra thành hai cái tuần này tiến hành, lịch thi đấu sắp xếp trên cũng khá là dư giả vì lẽ đó giờ có trận trước Batman City sau khi, đón lấy có thể tạm thời không cần cân nhắc lượt về sự, bởi vì ở trước đó đội bóng còn muốn trước tiên đá 3 trận giải đấu. Ngày 23 tháng 2, Bundesliga vòng thứ 22, Hertha ở sân nhà lên chiến mặt Drit. Mặt hiện nay ở Bundesliga bảng tổng sắp trên xếp hạng thứ 7, cũng coi như là một nhánh cạnh tranh ưu chiến tư cách đội bóng. Hertha ở Champions League thắng trận sau khi sĩ khí tăng gọn, sân nhà đối mặt mà dân là đánh cho rất chủ động. Hơn nữa cuộc tranh tài này, Hertha cũng có tình thế bắt buộc quyết tâm, bởi vì bắt cuộc tranh tài này, Hertha sẽ hoàn thành Bundesliga 7 thắng liên tiếp, sáng tạo tân đội sử kỳ thu. Tuy rằng những này ghi chép cùng bảy rèn những người so sánh là thật sự rất kiêu kiện, nhưng dù gì cũng là cái đội sử kỳ thu. Toàn đội trên dưới đều nắm lấy cái này đội xử lưu danh cơ hội. Có điều không nghĩ đến mà nhưng là dễ, cái xương cứng ở sân bóng arena ổn trả kẻ đã được tương đương ngon cường, vẫn luôn để sở có không mở ra cục diện. Hai đội liền như vậy rằng có đại một hiệp, điểm số vẫn luôn là không không. Có điều phút thứ 76, mươi nhận được cả nhẹ truyền bóng đột nhập vùng cấm, bị đối phương hậu vệ nào kỳ vấp ngã, để sở có thu được một cái penalty. FSV mà không năm bên trong cũng thật là có không ít. Danh nhân trên hàng hậu vệ phân biệt có nào Szkry cùng Bale, giữa sân có cái gọi là trên ghế dự bị còn có cái tiên phong gọi là thực sự là chúng tinh tập hợp. Ngoài ra, bọn họ thủ môn tên là Cả Dị U. Cái này Cả Dị U không phải là giả, hắn là hàng thật đúng giá Cả Dị U, cái kia đại danh đỉnh đỉnh thủ môn. Goretzka tạo một cái penalty, đây là hơn tệ là trở lại sau khi sơ cốt trong đội lần thứ nhất thu được penalty cơ hội. Có điều sở tí vẫn đã sớm cùng mình Hà Lan đồng hương câu thông quá, hơn tệ là chưa hề đi ra tranh penalty quyền cái gì, chủ động đi ra để bợ rủ sơ đến chủ phạt. Mặt trên đường biên ngang. hiện tại Dị vừa mới mới xuất đạo, không có gì tiếng tăng đối mặt bợ rụ sợ loại này đại ngôi sao bóng đá penalty. Dị vốn là cái newbie biểu hiện không biết làm thế nào, dễ dàng liền bị Bờ rủ sở đã lừa gạt, hoàn toàn không hề có một điểm đập ra penalty khả năng. Đẹp đẽ. Bờ dù sở bắn tiệt phá cửa, hắn trợ giúp sở cốt đạt được dẫn trước. Đây là một hồi có thể để cho sở Scott sáng tạo ghi chép thi đấu, vẫn là Bờ rủ sở vì là đội bóng đạt được dẫn trước. Liên như vậy, bờ dù sở penalty ung dung trong số mệnh, cũng thành toàn cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn. Sau đó hai bên đều không có lại tìm đến ghi bàn cơ hội. Sở cốt ở sân nhà 10 tiểu thắng hoàn thành rồi đội trong lịch sử lần thứ nhất Bundesliga 7 tháng liên tiếp. Mà vòng này Bundesliga cái khác thi đấu bên trong, Bayern vẫn không là người, sân khách 40 đại thắng Hà Nội vợ 96, hoàn thành rồi Bundesliga 14 tháng liên tiếp, điều này cũng truy bình Bayern chính mình sáng tạo ghi chép, một mùa giải Bundesliga giải nhất tháng liên tiếp ghi chép, chính là mùa giải trước vừa mới sáng tạo. Bundesliga giải nhất tháng liên tiếp là 15 tháng liên tiếp, Bayern ở tháng 3 năm 04 mùa giải cùng tháng 4 năm 05 mùa giải vượt mùa giải hoàn thành, cũng không phải ở một mùa giải bên trong. Mà bây giờ, Bayern ở mùa giải bên trong đã 14 tháng liên tiếp, đón lấy còn rất có cơ hội đánh vỡ ghi chép. Qua thức bầy rèn tiến vào quỹ đạo bắt đầu cất cánh, ở Bundesliga liên tục không ngừng mà thắng liên tiếp, bây giờ rất nhiều người lại đứng ra thổi phồng, cho rằng bầy dẹn là chân chính vũ chủ đội. Hoặc là một loại cách nói khác, bầy dẹn chính là tăng mạnh bản 3K. Ngoại trừ bầy dẹn cùng sở có thắng trận ở ngoài, Bundesliga 6 vị trí đầu cái khác đội bóng, có 3 chi không thể bắt thi đấu. Dortmund ở sân khách 0-3 bại bởi Hammer, ở sân nhà 22 đánh hòa họ phèn lệnh, chỉ có gốc bớt ở cùng Leverkusen trực tiếp trong khi giao thủ 31 tháng đi. Liên Bundesliga bảng tổng sắp trên đứt gãy bắt đầu trở nên rõ ràng, Bayer Leverkusen lấy 59 điểm vẫn linh chạy, Scott 54 điểm tiếp tục điếu trụ, nhưng đón lấy Leverkusen 43 điểm, Dortmund 40 phần, Wolfsburg 39 điểm, 36 phân. Rất rõ ràng, Bayer Leverkusen cùng Scott đã cùng phía sau đội bóng kéo dài trên lệch. Mùa giải này Bundesliga quán quân tranh cướp, xem như là chính thức tiến vào hai người chuyển phân đoạn. Sau đó liền xem Bayer Leverkusen cùng Scott hai đội muốn chuyển ra cái kết quả gì ba. Bundesliga vòng thứ 22 qua đi tuần này, thập lục cường trận trước mặt khác bốn trận cũng chính thức đấu võ. Ba ca ở sân khách 31 đánh bại SCT tỷ tơ bật dẹn Rio sân khách 42 Batman, này đều xem như là không có quá bất cẩn ở ngoài thi đấu. Bước lệ bệ hiện nay là thương binh mạng doanh, đặc biệt là trên hàng hậu vệ có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không chịu nổi Rio BB bảng C hợp cường lực thế tiến công. Bây giờ sân nhà thua cái 24, xem ra là rất khó lại sáng tạo năm ngoái loại kia kỳ tích. Còn có mặt khác hại trận thi đấu, đều cùng tờ giờ mi ở lít nhà giàu có quan hệ. Chelsea ở sân khách 11 đánh hòa gạ là tạ xa dày, tuy rằng không có thể thắng bóng, nhưng sân khách đá hòa còn lấy được một cái sân khách ghi bàn. Theo bờ lưu trở lại sân nhà cơ hội lên cấp cũng vẫn thật đại. Thế nhưng MU lại ở sân khách không hai bại bởi Oliu Diaco, này thật đúng là bạo kinh thiên đại lệnh. Lúc trước MU rút chúng đội bóng của Hy Lạp thời điểm, rất nhiều người có thể đều cảm thấy đây chính là cái cử đi học cục, MU căn bản sẽ không gặp gỡ cái gì khốn cái nào. Có thể ở Hy Lạp sân khách, MU nhưng là toàn trường một du, bị người ép trên đất một trận ma sát. Toàn trường chỉ có 5 lần sút cũng chỉ có một lần ban chính, những này số liệu đều ở cho thấy MU ở sân khách bị người đánh cho có bao nhiêu trận vật. Trận trước ở sân khách thua hai bóng vừa không có bắt được sân khách đi bàn, MU đã bị bức ép đến trên vách đá treo leo. Cũng may cái này điểm số cũng không phải trực tiếp phán tử hình loại kia. Chamskyonlit trong lịch sử ở tình huống như thế hoàn thành lịch chuyển cũng không có thiếu, MU còn có cơ hội. Nhưng mặc kệ có thể hay không lịch chuyển, mọi đều xem như là bị đóng ở xỉ nụt cột trên đối mặt ô liềm thì cô loại này đội bóng, trận trước thua cái không hay, đây đối với MU tới nói bản thân liền là phi thường chuyện mất mặt. Sau đó hoàn thành rồi chuyển, vậy cũng là người S nên làm. Lịch chuyển không được, cái kêu mạc thiên mới khả năng từng phút giây liền muốn tăng học, sau đó bị cổ động viên Manchester United một người một ngụm nước bọt cho chết đuối. Mọi S cũng là sống nên, ngươi cẩn thận chờ ở Everton không tốt mãn, nhất định phải đi mở ưu chuyến cái kia nước đủ. Nếu như tiếp tục chờ ở Everton, lại quá mấy năm nói không chắc cổ động viên Everton liền muốn cho hắn thụ pho tượng. Một cái vốn nên ở mã đi dòng công viên sân bóng ở ngoài thụ pho tượng người, bây giờ nhưng ở Hồ phát bị người thuê máy bay kéo hành phi, đây chính là biến hóa thất thường nhân sinh A-3. Champee Onli thập lục cường trận trước thi đấu toàn bộ kết thúc, cơ bản đều là vòng bảng đệ nhất thăng cấp đội bóng đạt được ưu thế đương nhiên, chỉ có mở ưu ngoại trừ. Bundesliga bốn đội ở trong, sơ cuối cùng 7 rèn đều là trận trước có ưu thế to lớn, thăng cấp nên vấn đề không lớn. Thế nhưng Leverkusen cùng Dortmund đều ở sân nhà thua bóng, đại khái suất cũng bị đảo thải ra khỏi cục. Có điều có thể có hai đội bóng thăng cấp Champee Onli tứ kết, đây đối với Bundesliga tới nói đã xem như là không sai thành tích. Mặt khác đáng nhắc tới chính là UEFA ở Europa League bên kia 32 cường hai tập hợp thi đấu đã kết thúc. Bundesliga duy nhất một nhánh thăng cấp Âu liên vòng nhỏ cuộc sợ giảm phút, bọn họ bị gì mầy dạ Liga Porto đào thải ra khỏi cục, UEFA ở Europa League bên kia đã không có đội tuyển Bundesliga. Champions League thập lục cường trận trước, Bờ rủ sở, ít ra bọn người hoàn thành rồi lập cú đút, mà khác Messi, Diego Costa, lẹ vài mấy người cũng đều có ghi bàn ở mới nhất Champions League trên bảng vua pha lưới, rồi lấy 11 cái ghi bàn lại trở về đầu bảng. Ít ra ngắn ngủi chiếm cứ đầu bảng một cái chu sau khi lại bị rồ vượt lại, hiện nay lấy 10 cái ghi bàn xếp hạng thứ hai. Sau đó chính là 7 cái ghi bàn Messi, 6 cái ghi bàn Bờ rủ Võ dù sợ leo lên đến bảng vua phá lưới người thứ 4, này mới xem như là một cái khá là phù hợp thân phận của hắn vị trí. Chương 254. Tranh quan cuộc chiến sinh tử. Chương 254. Tranh quan cuộc chiến sinh tử. Hoàn thành Bundesliga 7 thắng liên tiếp sau khi, đón lấy sở cốt liền muốn toàn lực chuẩn bị vòng kế tiếp giải đấu. Bundesliga vòng thứ 23, sở Cốt đi sân khách khiêu chiến Bayern Munich thi đấu. Bởi sở cốt lạc hậu bảy dẹn đầy đủ năm phân, này cũng không phải một hồi đấu bảng đại chiến, nhưng lại có thể được cho là một hồi tranh quan cuộc chiến sinh tử. Đối với sở có tới nói, Mấy ngày gần đây nước đức truyền thông đều ở lẫn lộn cuộc tranh tài này. Nếu như sở cốt ở sân khách bại bởi bệ dẹn, cái kia vạn sự đều tốt, nhìn theo đối phương hoàn thành Bundesliga đất liga 15 tháng liên tiếp, đồng thời điểm chênh lệch bị kéo dài đến 8 phần, đón lấy sở cốt é sợ rất khó sẽ cùng bệ dẹn tranh quan. Nếu như sở cốt ở sân khách cùng bệ dẹn đá hòa, vậy cũng coi như không tệ, chung kết đối phương thắng liên tiếp, đồng thời tiếp tục điếu trụ bệ dẹn, đón lấy liền nhìn bọn họ có thể hay không phạm sai lầm. Nếu như sờ cốt có thể sân khách đánh bại bệ rèn, cái kia không chỉ có thể làm được mùa giải 3 giết bệ rèn, chính mình hoàn thành Bundesliga 8 tháng liên tiếp, đồng thời còn có thể đem điểm trên lệch đổi tới 2 điểm, một cuộc tranh tài trong vòng khoảng cách. Thực sự là nếu như vậy, cái kia mùa giải này Bundesliga quán quân tranh chấp sẽ phải tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn 3. Ngày mùng ngày 1 tháng 3 trời vừa sáng, sờ cốt toàn đội liền đi đến Munich, chuẩn bị tối hôm nay giải đấu. Gần nhất hai cái mùa giải sờ cốt cùng bệ rèn giao thủ số lần hơn nhiều, hai bên trong lúc đó cũng là hai phe đều có thắng bại, bây giờ hai đội là thật sự có chút thù hận. Sờ cốt sẽ buýt mới ra hiện tại Munich lập tức liền bị bầy dèn fan bóng đá vây quanh, các cổ động viên vây quanh xe buýt làm ra các loại quái gì, này đều là các đội thi đấu trong lúc đó thường có, căn bản không dọa được người, đúng là rất khôi hài. Nói thí dụ như có người mập mạp liền chạy đến xe buýt trước cởi quần, lộ ra cái cởi chuồng quay về sở cốt xe buýt, dẫn tới trên xe mọi người cười ha ha. Thế nhưng bầy dèn fan bóng đá sẽ cảm thấy, như vậy có thể để cho sở cốt toàn đội ở đêm nay suốt gôn thời điểm không chính xác, liền như là giảm xuống đầu bình thường. Nước đức địa phương thời gian 6h tối giữa, trận này tiêu điểm đại chiến chính thức bắt đầu rồi. Hiện nay, Bầy Rẹn ở Bundesliga đã hoàn thành rồi 14 tháng liên tiếp, mà Schalke cũng hoàn thành rồi 7 tháng liên tiếp. Đây chính là một hồi 14 tháng liên tiếp cùng 7 tháng liên tiếp trong lúc đó va chạm. Không biết đêm nay hai tháng liên tiếp sẽ bị chung kết, hoặc là nói hai bên đều sẽ bị chung kết. Bầy là 14 tháng liên tiếp đội bóng, hơn nữa bọn họ sân nhà tác chiến, hẳn là càng chiếm ưu thế một phương. Thế nhưng từ mặt khác tới nói, mùa giải này Bầy Rẹn cho tới bây giờ vẹn vẹn chỉ thua quá 3 cuộc tranh tài, ngoại trừ Chelsea Thi lead ở trong trận đó bất cần bại bởi Man City ở ngoài, cái khác hai trận thất bại, Bầy đều là bại bởi Schalke nhìn như vậy lời nói, scoret cũng có thể xưng là bảy dẹn cắt tinh, bảy dẹn có thể tuyệt không thể nói là chắc thắng. Bình luận viên nói tới gần như, hai đội cũng ở trên sân bóng dọn xong trận thế. Scoret vẫn là 442 trận hình, có điều có một ít điều chỉnh nhỏ. khi làm hậu vệ vạ vạ đỏ đủ lọt thu được thủ phát cơ hội, thay thế được sạn tạ nạ vị trí, người bờ ra dự ở gần nhất này mấy trận lần đầu ra sân sắc thực không cái gì quá tốt biểu hiện, còn có giờ ra ít lở khỏi bệnh trở lại, thay thế được kẻ thủ phát ra trận. Ngoài ra những vị trí khác cơ bản đều không biến hóa. Bảy dẹn bên kia là 4.141 trận hình. Bọn họ có di bơ gì cùng Thomas lở hai người người bị thương vắng chỗ, còn có làm cùng tiểu Boaken thay phiên nghỉ, cuộc tranh tài này do Ra Phi Nha đá hậu vệ phải, giả vị mạ tì nệ đi đá trung vệ. Thi đấu vừa bắt đầu, Scott chủ động phát khởi thế công. Sơ Tý Vân ngày hôm nay sắp xếp giờ giả lở, Kevin Boaken, Gorset cả cùng cả nệ bốn người làm thủ phát giữa sân, chính là vì tăng mạnh thế tiến công, ở Alien Arena cùng bảy dẹn cố gắng tranh tài một phen. Không nghĩ đến hiệu quả cực kỳ tốt, mở màn liền có thể có thu hoạch mở màn vẹn vẹn 3 phút, mở rủ sơ ở vùng cấm trước cùng giờ dà ít lờ làm một cái hai quá một phối hợp. Tiếp theo lập tức lên bóng cao chuyển chéo vùng cấm bên trái. Trận này thủ phát bẩy dẹn hậu vệ cánh phải ra phi nhà khả năng mới vừa mở màn còn không tiến vào trạng thái, dễ dàng liền bị gõ dẹt cạ bỏ qua vào vào, Nên bóng một cái đầu bóng trung đỉnh, liền đem quả bóng đỉnh tiến vào bẩy dẹn khung thành bên trong. Có chút ngoài ý muốn. Thi đấu vừa mới bắt đầu, sơ cốt ngay ở Alien Arena đạt được mạo ảo bắt đầu. Khả năng này là rất nhiều người lúc trước không nghĩ đến. Quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Sơ tuy rằng gần nhất đánh cho không sai, nhưng phần lớn người đều cảm thấy trạng thái nóng này Vũ trụ đội bầy rẹn bắt Sơ cơ bản là sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng hôm nay nhưng là Sơ đạt được rất tốt bắt đầu. Sơ ghi bàn để cho mình chiếm cư tiên cơ, nhưng cũng kích phát ngoại trừ bầy rèn toàn đội trạng thái trực tiếp kéo dài trận này ghi bàn đại chiến màn che. Phút thứ 11, một, bầy rẹn liền dựa vào phạt góc cơ hội, do mẹ đủ kỳ hoàn thành đánh đầu ghi bàn, san bằng tỷ số. Vạn đỏ tụ biểu hiện cũng không thể so sánh tạ nạ thật đến chỗ nào đi. Sơ trung vệ tổ hợp vẫn là chỉ có hệ cùng mạ tiểu chuyện này đối với hợp tác còn xem là khá tạm tạm ghi bàn sau khi rèn thừa dịp khí thế tiếp tục tấn công, sau 4 phút liền trực tiếp ngươi lịch chuyển điểm số. Gtze đưa ra cho khe, Jouben phản việt vị thành công tiếp bóng đánh văng phá cửa. ổn định, không nên hốt hoảng. rèn công thế như chiều, bên sân sở tí vẫn sốt ruột, đứng ở bên sân la to lên. sở tí vẫn gọi hàng để sở cốt thoáng ổn định một chút, có thể cuối cùng vẫn là không thể đứng vững. phút thứ 39, ạ lạ bạ quá đi bên trong điển sau khi đưa ra tinh chuẩn chuyển vào trong, mẹ đủ kỳ đánh đầu bị Na đập ra đến, có thể ngay lập tức Jouben đuổi tới sút đuổi, Na cũng lại không thể ra sức. liên như vậy. Sơ cốt đạt được ngọ áo bắt đầu tình huống, nhưng ở hiệp 1 liền ném ba bóng, lấy 13 điểm số trở lại phòng thay đồ. Nay không phải trận đấu giao hữu, các người như thế khách khí làm gì? Đối với bọn họ tàn nhẫn một điểm, chúng ta tuyệt không có thể liền như thế chịu vua. Sơ Sir Steven ở giữa sân nghỉ ngơi lúc mở ra máy sấy hình thức. Hiệp 1 bầy rện xu thế sau khi thức dậy, Sơ cốt xác thực đánh cho rất tồi tệ, đặc biệt là ở phòng thủ trên bó tay bó chân, cơ bản là một cái bị đánh nổ trạng thái. Liên hiệp 2 bắt đầu, Scott tăng mạnh mức cược, gia tăng thân thể đối kháng, đây đối với hiện nay chủ đánh kỹ thuật lưu khống chế bóng bầy rện quả thật có hiệu quả. Phút thứ 52, vợ dù sở cấp dưới gờ tớt e bóng, trực tiếp liền một cái cho khe. Hận tệ là xếp sau xuyên vào chân phải cỡ lòng đánh cho không sai. Thế nhưng bị nờ ở thần dũng nhào đi ra. Phút thứ 56, vợ dù sở trước sân quá đi sở về sở tây sau ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên một cước suốt sệt rất có sức mạnh. Thế nhưng quả bóng đánh chúng rồi của dọc. Sở có hiệp 2 tăng mạnh bức cấp sau liên tục phát lực, cơ bản áp chế lại bệ rèn. Bóng đá thi đấu chính là như vậy, hệ thống theo lượng, người tới ta đi lẫn nhau tấn công. Hiện tại đến phiên sở có phát lực tập hợp. Phút thứ 63. Asgo tội ủ chỉ đã đưa ra một cước truyền vào tròng, Bọ rùa sơ ở đạn tở trên đầu tranh đến điểm, nhưng không có trực tiếp công môn, mà là một hồi sượt bóng đưa đỏ. Phía sau hận tệ lạ theo vào một cước đặt bóng, sớm bị Bọ rùa sơ hấp dẫn sự chú ý nơi ở căn bản không thể ra sức. Ngay lập tức phút thứ 67 bờ bảy, sơ ở vùng cầm trước đột phá thi đang bị Dạ vi Mạ tin nệ chặn lại tình huống, lựa chọn nhanh chóng đến cuối truyền về. Ra phi nha ở chấm phạt đến phụ cận đưa chân chặn lại, trực tiếp đem bóng chặn tiến vào chính mình không thành bên trong. Phản lưới nhà Ba Ra phi nhà phản lưới nhà, sơ có san bằng tỷ số, bọn họ ở 4 phút bên trong liền tiến vào hai bóng trực tiếp san bằng tỷ số, ta liền biết cuộc tranh tài này sẽ không liền như thế kết thúc, sở có tuyệt đối sẽ không liền như thế chịu thua. Bở dù sở ở trong vòng 4 phút liên tạo, một cái ú lòng một cái kiến tạo, rốt cục trợ giúp sở có san bằng tỷ số. Kỳ thực mở màn lần kia đánh chốc ngoáng phá cửa cũng là bở dù sở kiến tạo, hắn trên thực tế đã tạo 3 bóng. Sở Scott liên tục ghi bàn xu thế tăng mạnh, lần này đến phiên là ở đây một bên sốt ruột hô to. Guardiola gọi hàng trợ giúp bẩy rèn ổn định tình thế, đó lấy 10 phút hai bên đều tưởng an vô sự. Mắt xem thời gian liền muốn đi vào 80 phút, sở tí vân bắt đầu rồi thay đổi người. Phốt lên sân khấu thay đổi gò rẹt cả. Gò rẹt cả là lần đầu tiên tới Alien Arena thi đấu, tựa hồ có chút không bung ra, ngoại trừ mở màn lần kia dựa vào lạ phì nhì theo người sai lầm mà đánh bậy đánh bạ ghi bàn ở ngoài, đón lấy vẫn luôn không biểu hiện gì. Vì lẽ đó sở tí vẫn thay đổi hắn, để phốt lên sân khấu tăng mạnh phòng thủ, chuẩn bị bảo vệ cái này ba, 3, 3 điểm số. Hiện nay hai bên ổn định tình huống, Scott là rất khó có cơ hội đi tuyệt sát bảy rẹn, ngược lại là bảy rẹn tuyệt sát Scott cơ hội càng to lớn hơn, vậy còn không như cân nhắc thực tế nắm một phần. Tuy rằng đá hòa sẽ làm sờ cốt thắng liên tiếp bị chung kết, nhưng bảy dặn thắng liên tiếp đồng dạng sẽ bị chung kết đồng dạng là bị đánh vỡ thắng liên tiếp. 14 thắng liên tiếp bị chung kết nhất định phải so với 7 thắng liên tiếp ảnh hưởng càng to lớn hơn. Vì lẽ đó sờ cốt là có thể tiếp thu. Hơn nữa bản vòng đấu qua đi, đón lấy bảy rèn muốn liên tục giao thủ góc bất cùng lẻ cơ sen, đều không đúng cái gì có thể ung dung bắt túi bắt đối thủ. Hiện tại chung kết đối phương thắng liên tiếp, bảy dặn nếu như điều chỉnh không làm, không làm được sẽ ở cái kia hai đội thân phạm sai lầm mất điểm, cái kia sờ cốt liền có cơ hội. Chương 255 tranh luận Chương 255 tranh luận Venanti. Sơ Cốt toàn đội có rút lại trận hình đánh phản kích, chuẩn bị ngăn cản cuối cùng 1 phút, lấy một hồi thế hòa kết thúc trận này tiêu điểm đại chiến. Bầy Rèn bên kia cũng nhìn ra Sơ Cốt ý đồ, bọn họ rõ ràng không muốn tiếp thu cái này điểm số, không muốn ở sân nhà bị Sơ Cốt chung kết đi chính mình thắng liên tiếp. Liên Bầy Rèn bắt đầu phát khởi thế công, chủ động tìm cơ hội. Phút thứ 82, Bầy Rèn để lên tấn công sau lộ ra chống rỗng, bị Sơ Cốt nắm lấy cơ hội đánh ra đẹp đẽ phản kích. mà Tiếp hậu trường cắt bóng sau rời đi cho Càn Càn chuyển xa tìm tới bợn rủ Sơ Bờ rủ sở trước sân tiếp bóng, đảo chân quá đi đạn tỵa tiến vào vùng cấm. Chỉ lát nữa là phải uy hiếp đối phương không thành. Có điều lúc này dạ vị mạ tỉ lệ đúng lúc bọc lót lại đây, một hồi đánh vào bờ rủ sợ nghiêng người đang bị sông tới đến không vững vàng thân hình tình huống, bờ rủ sợ vẫn là miễn cưỡng hoàn thành rồi một cước đâm bắn. Có điều không thể đánh ra uy hiếp, bị nơ ơ ung dung đem bóng tịch thu. Suốt gôn sau khi, bờ rủ sở rốt cục không chống đỡ nổi ngã vào bên trong vùng cấm. Nhìn thấy bóng không tiến vào, bờ rủ sợ lập tức bỏ lên hướng về trọng tài trách cứ đối phương phạm quy, muốn penalty. Đó là ở hợp lý trong phạm vi thân thể đối kháng thuần nữa lần kia đối kháng cũng không có ảnh hưởng đến người Sogol. Trọng tài chính liền như thế tùy ý đem bờ rủ sở cho đổi rồi. Nhưng là ngay lập tức sau 5 phút tương tự sự phát sinh ở sở cốt bên trong vùng cấm. Phút thứ 87, mươi nhận được Thiago chuyển bóng đột nhập vùng cấm, sau đó chịu đến vạ vạ đỏ tủ lọt va chạm đều là cùng trước bờ rủ sở lần kia gần như thân thể đối kháng, không giống chính là Jouben không có thử nghiệm đi Sogol, trực tiếp liền ngã ở bên trong vùng cấm. Mà lần này trọng tài chính nhưng không chút do dự liền phản Penalty, còn hướng về vạ đỏ tủ lọt đưa ra thẻ đỏ. Phút cái này chẳng lẽ không phải hợp lý xông tới sao? Sơ cốt toàn đội đều hướng về trọng tài xuống lại quá khứ, vợ rủ sơ cũng tức giận bất bình mắng. Nhưng là này cũng không thể thay đổi cái tên này cuối cùng phán phạt, hán trái lại lại thêm ra hai tấm thẻ vàng. Liên như vậy, sơ cốt ở chỉ lát nữa là phải hoàn thành dự định mục tiêu thời điểm, bị tuyệt sát. Dẫu Venanti trong số mệnh, hoàn thành hất chỉ đồng thời, cũng tuyệt sát sơ cốt không muốn. Sơ cốt ở Alien Arena bị một cái tranh luận Venanti tuyệt sát, không những mình thắng liên tiếp bị chung kết, còn làm cho đối phương dẫm đỉnh đầu của mình hoàn thành rồi Ben Desliga 15 tháng tiếp. Sau trận đấu sở có toàn đội đều ở đây một bên tức giận trùng thiên, nhưng cũng thay đổi không được thi đấu kết quả. Bỡ dù sở ở Alien Arena tạo ba bóng, cuối cùng vẫn là không thể mang đội bắt được dù cho là một phần. Cái kia penalty xuất hiện nguyên nhân rất đơn giản, Bundesliga cần một nhánh vũ trụ đội, một nhánh xem ra đánh đâu thắng đó vũ trụ đội, dù cho chỉ là mặt ngoài, cái nào sợ bọn họ vốn là cũng không có quá mạnh mẽ lực thống trị, nhưng như vậy một cái giả tạo vũ trụ đội có thể giúp Bundesliga tăng cường quan tâm, vì lẽ đó penalty liền đúng lúc xuất hiện. Bỡ dù sở đang đối mặt phóng viên lúc như vậy chào phùng nói: Serkot ở sân khách 34 bại bởi Byrden, điểm trên trên lệch bị kéo dài đến 8 phân, Lại như lúc trước nước Đức truyền thông nói như vậy, đón lấy Serkot rất khó lại truy đuổi Byrden. Coi như thật muốn truy, vậy cũng phải là Byrden chính mình phạm sai lầm. Hơn nữa thiết yếu là liên tiếp phạm sai lầm, Serkot mới có cơ hội. Mà vòng này Bundesliga cái khác thi đấu bên trong, Dortmund đúng là sân nhà 30 đại thắng đội chủ hạng đủ ở bờ. Thế nhưng cái khác mấy đội tất cả đều mất điểm. Leverkusen sân nhà không một bại bởi mạnh, sân khách 11 đánh hòa thăng hạng bờ Düsseldorf, còn có góc bất lại sân khách 26 thảm bại cho họ phải Liên ở mới nhất Bundesliga bảng tổng sắp trên, Bayer 62 điểm, Scott 54 điểm, Dortmund cùng Leverkusen đều là 43 điểm, Wolfsburg 39 điểm, gần 36 phân. Scott tuy rằng bại bởi Bayer dẫn đến tranh quan kỳ gặp giảm mạnh, nhưng cùng phía sau đội bóng chênh lệch vẫn là quá lớn, có thể tiếp tục ngồi chắc người thứ hai, tạm thời không cần lo lắng bị đuổi theo. Mà trên giữa mùa giải một lần chen đi nhiều rất xếp hạng thứ 4 chèn, bọn họ hiện nay xem ra là muốn đi đội dáng vẻ, không chỉ khoảng cách bốn vị trí đầu có 7 phân trên lệch, hơn nữa phía sau mà cũng ở điểm trên truy bình bọn họ gần nhất bốn bánh giải đấu, vợ rủ sở chỉ đánh vào một bóng, thế nhưng lẹ Vạn nhưng đánh vào bốn bóng, mẹn Đủ Kỳ cũng đánh vào ba bóng. Cho nên bọn họ hai ở trên bảng vua phá lưới đều đội theo, hiện nay lẹ Vạn cùng bờ rủ Sở số bàn thắng đều là 15 cái, mà mẹn Đủ Kỳ cũng có 14 cái. Bundesliga bảng tổng sắp trên tỷ số bị kéo dài xuất hiện kết thúc tầng, thế nhưng trên bảng vua phá lưới trên lệch lại bị thu nhỏ lại. Thời gian đã tiến vào 2014 năm tháng 3, lại có thêm 3 tháng, 4 năm một lần giới bóng đá thịnh kiến rượt cục liền đem muốn ở Nam Mỹ đủ vua bóng đá quốc bờ ra dự chính thức đấu võ. Làm rơi bóng đá giang hồ vận động hàng hiệu, Aidi gần nhất cũng trở nên bận rộn. Bọn rủ Sở làm Aidi dưới cờ chỉ đứng sau Messi hàng hiệu nhất người phát ngôn, tự nhiên cũng bị mời đi tham gia một chút hoạt động ở Pazi hoạt động trên, bọn rủ Sở còn gặp gỡ Messi. Có hứng thú hay không đến Barca đá bóng? Có điều Bở rủ Sở không nghĩ đến, Messi lại hướng về hắn phát ra lời mời. Barca bây giờ có Neymar cùng Messi, thế nhưng đối với bọn họ thời gian dài sử dụng 433 trận hình tới nói, trên hàng tiền đạo còn kém một cái thật chính hợp tác thích hợp, nói cách khác còn kém cuối cùng một khối quán quân mạnh mẽ. Hiện nay bọn họ là thời gian dài để vạ bờ gì gạt hoặc là Iniesta đi trên hàng tiền đạo khách mời, nhưng này trước sau cũng không phải cái biện pháp, vì lẽ đó Barca là vẫn đang tìm kiếm hàng tiền đạo rất viên. Nhưng bờ rủ sở có thể không có hứng thú đi phụ tá người khác, liền liền khéo léo từ chối. Không nghĩ đến rất nhanh đang hoạt động trên, rất nhiều phóng viên cũng hỏi bờ rủ sở chuyển nhượng ý đồ. Hóa ra là tờ giờ mi ở Lit bên kia lại có quan hệ với bờ rủ sở nghe đồn xuất hiện, chủ nếu tới tự Man City xong hùng, bờ rủ sở ở Etihad sân bóng hoàn thành rồi lập cú đút, để Man City nằm ở bị đảo thay biên dưới, làm cường hào đội bóng mà. Bọn họ đương nhiên liền khiến cho ra đón sát thủ, đánh không lại ngươi, vậy liền đem ngươi mua về. Hơn nữa rất nhanh sẽ chính là thập lục cường lượt về thi đấu mùa tới, lẫn lộn một hồi loại này sở căng đan, nói không chắc có thể ảnh hưởng đến bự rủ sở trạng thái, để Man City trở mình cơ hội lớn hơn một chút đây. Cho tới M.U bên kia, bọn họ cơ bản là xác định mùa giải này gặp thất bại, hơn nữa còn là đại khái suất liền tư cách tham dự Champions League đều không lấy được, vậy dĩ nhiên là lại muốn thứ dẫn viên chuẩn bị trùng kiến. căn thứ nước Anh các truyền thông lời giải thích, M.U hiện nay dẫn viên danh sách ở trong, bự rủ sợ là bọn họ hàng tiền đạo lựa chọn hàng đầu mà bảy dặn Toni Kroos là bọn họ giữa sân lựa chọn hàng đầu. Có người nói lần trước khách chiến nước anh trong lúc mặc kệ là sở có thi đấu vẫn là bảy dặn thi đấu, đều là có MU nhân viên lại hiện ra chẳng làm khảo sát. Kỳ thực chuyện này vẫn đúng là không phải giả. Bọn dù sở liền từ có môi giới bạn nẹt nơi đó được tin tức, MU là thật sự đối với hắn rất có ý hướng, dự định mua hắn trở lại trùng kiến đội bóng. Mặc kệ tiền lương vẫn là phí chuyển nhượng cái gì, MU bên kia đều hoàn toàn không là vấn đề. Bọn dù sở cũng không có trực tiếp từ chối bọn họ. Dù sao người ta là MU, toàn thế giới có ảnh hưởng nhất lực cái kia mấy nhà đội bóng nhưng Bộ rủ sơ đưa ra cần tuyệt đối hạt nhân địa vị, cũng chính là đang ám chỉ MU, để bọn họ đem hiện tại hạt nhân dù mập cho xử lý, đồng thời còn phải tận lực có trang tí đá, cũng chính là để bọn họ năm nay phải tận lực bắt được tư cách tham dự trang tí only. Hai cái điều kiện này, xem như là đem MU làm khó, để bọn họ nhất thời không còn đáp lại. Chương 256. Ok. Chương 256. Ok. Ngày mùng ngày 8 tháng 3, Bundesliga vòng thứ 24, Scott ở sân nhà nên chiến họ phải lẫn. Vòng này Bundesliga qua đi, đón lấy tuần này liền đem là Cham lục cường lượt về thi đấu. Có điều bởi Sơ cốt trận trước thành lập khá lớn như thế, Sơ Tí Vân cũng không có đặc biệt vì trang League mà thay phiên. Scott ở sân nhà sắp xếp ra mạnh nhất đội hình, liền ngay cả mới vừa khỏi bệnh Hẻ Đẹt đều lần đầu ra sân, chính là muốn ở sân nhà toàn lấy 3 điểm, mau chóng từ bại bởi bảy rèn trong bóng tối đi ra. Nếu như có thể lời nói, tốt nhất có thể là đến một hồi đại thắng, trợ giúp đội bóng quét qua xu hướng suy tàn. Họ phản tuyển tuy rằng hiện nay chỉ là xếp hạng Bundesliga chung, dù, nhưng trên một vòng bọn họ ở sân nhà 62 đại thắng bớt, thắng được một hồi ngoài dự đoán mọi người thắng lợi, có thể nói là trạng thái không sai ở sân bóng Arena Đám cổ động viên Serscot lôi ra một cái to lớn hoành phi. Đi con mẹ nó vũ trụ đội. Trên một vòng ở Alien Arena, Hất Đức bại bởi Beryl, Serscot trên dưới đều là không phục lắm. Có điều thi đấu thể dục chính là kết quả luận, Beryl hoàn thành rồi 15 tháng liên tiếp, người khác vẫn như cũ xưng bọn họ là không thể chiến thắng, thổi phồng bọn họ là vũ trụ đội, liền cổ động viên Serscot ở sân nhà đánh ra như vậy hoành phi. Cùng họ phèn hình thi đấu vừa mới bắt đầu, bên sân Serscot Vân lập tức liền yên tâm không ít. Bởi vì họ fan hâm chiến thuật một chút không bảo thủ, rõ ràng chính là một bộ muốn đánh đối công chiến dáng vẻ, đây là Serscot phi thường yêu thích chỉ cần họ phèn hưng đồng ý đánh đối công, sơ tí vẫn tin tưởng, chỉ ít bắt thi đấu không thành vấn đề. Quả nhiên, mở màn vẹn vẹn 6 phút, sơ cốt liền đạt được dẫn trước. Mã tìm ở hậu trường cắt bóng, trực tiếp một cước chuyển xa đến trước sân. Mã tìm truyền bóng sức mạnh rất lớn, quả bóng ở trước sân đàn hồi đất sau khi bay vào đối phương vùng cấm, nhưng cũng mới vừa thích hợp. Bờ rủ sơ nhanh chóng đuổi tới, ở vùng cấm bên trái dùng chân trái hoàn thành đánh bắn, quả bóng bị đánh vào đối phương khung thành dưới góc phải. Google ổn. Bờ phi thường đúng lúc xuyên vào dứt điểm trợ giúp sơ đạt được mở màn dẫn trước. Võ dù sở ghi bàn để sân bóng Arsenal ồ trả kệ vui mừng lên, toàn trường fan bóng đá đều đang hưng phấn hoan hô, có điều họ phèn hẩm là một chút cũng không sợ, bọn họ chính là điển hình đội tuyển Bundesliga, các loại mạnh mẽ thoải mái đánh đối công, đây mới là bọn họ yêu nhất. Liên phút thứ 18, Boaken sút xa chế tạo ra phạt góc, giờ già Uil mở ra phạt góc kiến tạo hận tệ là phá cửa, sở Scott khoét điểm số lớn. Tiếp theo phút thứ 31, Goggretzka ở vùng tâm trước phía bên phải đưa ra chuyển trả bóng, họ phần hậu vệ thi rất la bộ lệ theo người sai lầm, để hận tệ là ung dung phản chạy lên đi đệm bóng phá cửa. Chỉ là hiếm một, Scott liền đạt được 3 bóng dẫn trước như thế. Thi đấu đánh cho phi thường thuận lợi, giữa sân nghỉ ngơi lúc giờ tí vẫn cũng không quá nói nhảm nhiều có thể nói chính là dặn mọi người cẩn thận không phải bị thương. Hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu, họ phèn thủy trước tiên phát khởi thế công, bọn họ rõ ràng là không chỉ thua, muốn cứu vãn cục diện. Có điều rất nhanh bờ rủ sơ liền cho bọn họ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Phút thứ 54, mươi có phản công nhanh cơ hội, họ vẫn tuy rằng về phòng thủ đến rất nhanh, nhưng bờ rủ sơ ở vùng cấm trước nhận được giờ dại ít lờ chuyển bóng, trực tiếp liền lựa chọn xuất xa này một cước suốt xa đánh cho sức mạnh mười phần quả bóng bay qua vùng cấm lướt qua đối phương thủ môn cả tư đỉnh đầu đánh chúng xả ngang sau đạn tiến vào khung thành bên trong. Bọn sở phi thường đẹp đẽ suốt xa phá cửa hắn trợ sở cốt lần thứ hai khoét điểm số lớn. Ta nghĩ cuộc tranh tài này sẽ không có quá to lớn hồi hộp. Đón lấy to lớn nhất xem chút chính là Li cùng Hân tệ lạ hai người bọn họ ai sẽ trước tiên hoàn thành hạt chi. Hiện nay hai người đều là hoàn thành rồi lập cú đốt liên tục mất bóng để họ phẹn hủy toàn đội sĩ khí mê tất cả đều không còn lòng dạ mà sọt nhưng là đang tiếp tục tấn công. Phút thứ 61, ca nệ truyền bóng chế tạo ra phạt góc, sau đó Bờ rủ Sở ở phạt góc tấn công bên trong lực ép đối phương 18 tuổi tiểu tướng tụ lạc hoàn thành đánh đầu phá cửa. Rốt cục đến rồi, Hạch Trịt rốt cục đến rồi. Vẫn là Bờ rủ Sở trước tiên nắm lấy cơ hội, hắn trước tiên hoàn thành rồi Hạch Trịt. Trên một vòng mới ở sân nhà 62 Tàn Sát ốc bất họ phèn lệnh, bây giờ bọn họ ở sân bóng Arena ụp chạ K Sợ cũng chạy trời không khỏi nắng, cũng là phải tao ngộ một hồi đại tàn sát. Bị đánh cho quân lính tan rã họ phèn hơn cầu thủ từng cái từng cái túi đầu hữu bọn họ e sợ hiện tại cũng không biết chính mình ở trên sân bóng làm gì. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Vào giờ phút này, khả năng bọn họ trong đội rất nhiều người đều ở trong lòng nghĩ này giấu chấm hỏi ba liền. Phút thứ 71, giờ dạo ít lờ dẫn bóng đột nhập vùng tấm hoàn thành dứt điểm, đáng tiếc quả bóng bị đối phương thủ môn nhào đi ra, nhưng chưa kịp đối phương hậu vệ giải vây. Bờ rủ sở đã xông lên phía trước mũi chân một đâm, từ khe hở giữa đám người bên trong đem bóng đâm vào đối phương khung thành bên trong. Gu-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-n. Bờ rủ sở bồ kẹ ta là ạ bây giờ chính đang xem cuộc tranh tài này cổ động viên chúng ta đều chứng kiến lịch sử đây là vợ rủ sở ở Bundesliga lần thứ nhất bộ kẻ, cũng là hắn ở sở cốt lần thứ nhất bộ kẻ, càng là hắn nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất bộ kẻ. đáng thương họ phẫn hận vợ rủ sở nhất định là đem trên một vòng bại bởi bởi dèn đoán khí đều phát tiết ở trên người bọn họ bọn họ thật đúng là suối sẹo hoàn thành bộ kẻ sau khi vợ rủ sở hưng phấn vọt tới bên sân khởi áo đấu dơ lên cao đem mình áo đấu dây số biểu diễn cho sân nhà cấp cổ động viên như vậy tinh tướng phương thức ăn mừng cũng hoàn toàn làm nổ sân bóng kim vợ rủ sở kim vợ rủ sở Hiện trường fan bóng đá đều đứng lên, một bên vỗ tay một bên cùng téo lên hô to, âm thanh truyền khắp gỗ xẻn kỳ chèn tiên ra vạn hộ. Hoàn thành bộ kẻ sau khi, vợ rủ sở cũng hơi hơi đã thả lòng một chút, không có lại đội tận dễ tuyệt. Trước hắn ra lần thứ nhất hắc chỉ chính là ở họ Fennheld trên đầu hoàn thành, bây giờ lại đang đối phương trên đầu chặt bỏ bộ kẻ, lại dưỡng mở dưỡng, sau đó nói không chắc còn có thể thu hoạch một cái ngũ tinh liên châu cái gì. Yêu thích chơi đối công đội bóng chính là được người ta yêu thích, đặc biệt là họ Fennheld thực lực như vậy không tính mạnh, nhưng mê luyến với cùng người đánh đối công đại chiến đội bóng. Vở dù sở tuy rằng thả lỏng, nhưng có người vẫn không có a phút thứ 85, A sủ tổ hữu chỉ đã tiến lên chuyền vào trong, bị đánh cho không hề tinh khí họ phẹn hỉnh cầu thủ giải vây sai lầm, nhồi bóng sau cửa điểm hận tệ là bắt được quả bóng, tung dung đệm bóng phá cửa, cũng hoàn thành rồi chính hắn hát chít. Liên như vậy, vở dù sở poké, hận tệ là hát chít, hai người ôm đổ bảy cái ri bản, sở cốt ở sân nhà hoàn thành rồi một hồi 70 đại thắng. Trận đấu kết thúc lúc, họ phần toàn đội mỗi một người đều khóc tang gương mặt. Bọn họ có thể có chút không nghĩ ra, trên một vòng mới ở sân nhà 62 đại thắng bất, làm sao một cái chu sau đó liền tao nộ loại này đại tản sắt đây bộ dù sở rất có phong độ tiến lên ôm ấp an ủi những người đáng thương này hiện nay họ phản ứng trong đội vẫn còn có chút người nói thí dụ như còn ở đá giữa sân Vermino còn có mới xuất đạo thiên tài tiểu tướng tụ lạc chương 257 thăng cấp tứ kết chương 257 thăng cấp tứ kết Sở có sân nhà bảy bóng tàn sát họ phần này lập tức liền thành đám truyền thông nước Đức trọng điểm đưa tin tin tức sở có bảy bóng tàn sát họ phần truy bình đội xử ký thu sút sơ bộ dù sở bộ kẹ nghề nghiệp cuộc đời lần đầu sân nhà đại thắng đi ra mù mịt sở có hỏa tốc tìm về trạng thái sở có trận này 7 không đại thắng Vừa là sờ cốt mùa giải này to lớn nhất thắng trận điểm số, đồng thời còn truy bình mùa giải này, Bundesliga tối y tạ kém ghi Chép, trước Bảy Rèn 70 đại thắng ở W gì mèn đồng thời, cái này điểm số càng là trực tiếp truy bình sờ cốt đội sử Bundesliga to lớn nhất thắng trận điểm số 197677 mùa giải thời điểm, sờ cốt ở sân nhà 70 đại thắng quá Bönn Munich, vậy thì là trước đây sờ cốt Bundesliga to lớn nhất thắng trận điểm số. Trên thực tế, trận đó 70 cũng là Bảy Rèn ở Bundesliga to lớn nhất thua bóng điểm số. Hiện tại sờ cốt truy bình ghi Chép, cũng làm cho Bảy Rèn không thể tạ lịch sử lại bị các truyền thông đào móc ra trách một lần. Lúc đó bầy dẹn, trong đội champions league 3 liền quan hạt nhân cấp cầu thủ lão lao đi đi, có thể nói là ở vào thời kỳ giáp hạt giai đoạn, cộng thêm còn tao nộ khủng hoảng tài chính, cho nên mới phải bất ngờ thua sở cốt như vậy một hồi không bảy Nhưng bất kể như thế nào, cái kia đúng là bầy ở Bundesliga to lớn nhất thua bóng điểm số. Mà bờ rủ sở bộ kẹ, này không chỉ là hắn nghề nghiệp cuộc đời lần đầu bộ kẹ, đồng thời cũng là mùa giải này Bundesliga cái đầu tiên bộ kẹ. Bảo rủ sở lại một lần bị châu Âu các phương tiện truyền thông lớn thổi phồng lên đặc biệt là bảo rủ sở chỉ có 80 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng điểm ấy, đây mới là các truyền thông có thể vô hạn lẫn lộn đề tài. Ba lê chuyển nhượng giêu để châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng số tiền chính thức tiến vào ức nguyên thời đại, vì lẽ đó bảo rủ sở cái này 80 triệu, xem ra liền cũng không phải như vậy chói mắt. Nếu như ba lê đều có thể đáng giá cái trước ức, cái kia bảo rủ sở bán 80 triệu tuyệt đối là vật siêu trị. Vòng này Bundesliga cái khác thi đấu bên trong, Dortmund sân khách mời tuyển sắt sợ dậy bật, vậy liền coi là là rất biểu hiện xuất sắc nư tiếp tục trạng thái không tốt, sân nhà 12 bại bởi ở Uber. Leverkusen cũng vẫn là cái kia lão dạng, sân khách cùng Hà Nội vợ 96 chiến thành 11 hòa, lại làm mất đi hai phần. Mà được quan tâm nhất trận đấu kia, Bayern sân khách khiêu chiến Robert, hai đội đại nửa trận đấu đều xem như là đánh cho lực lượng ngang nhau, đem 11 điểm số duy trì hơn 60 phút. Thế nhưng đón lấy mười mấy phút, Bayern một trận thao tác liên tiến vào năm bóng, trực tiếp đem Robert cho làm muối rối. Cuối cùng bầy rèn sân khách 6, một đại thắng Robert, hoàn thành rồi Bundesliga 16 tháng liên tiếp đây là một cái hoàn toàn mới Bundesliga thắng liên tiếp ghi chép, vũ trụ nhân tên tuổi lại cũng bị thổi đến mức vang động trời. Còn có Guardiola hàng này, hắn hiện tại là đem La Liga cùng Bundesliga thắng liên tiếp ghi chép đều nắm ở trong tay đánh giải đấu, Guardiola là thật sự có một tay ở mới nhất Bundesliga điểm xếp hạc trên, bấy 65 phân, Sercot 57 phân, Dortmund 46 phần, Leverkusen 44 điểm, đón lấy điểm cao nhất bất cũng chỉ có 39 điểm. Bundesliga bảng tổng sắp lại trở về nên có trạng thái, Champions League 4 đội ổn định chiếm cứ 4 vị trí đầu. Mà vòng này Vỡ Vũ Sở hoàn thành bộ kẹ sau khi, hắn lại đang trên bảng vua phá lưới kéo dài trên lệnh. Vỡ Vũ Sở số bàn thắng đi đến 19 cái, đó lấy lẹ Vạn cùng mẹ Đủ Kỳ đều là 15 cái. Vòng này lẹ Vạn không có ghi bàn, mà mẹ Đủ Kỳ có một cái ghi bàn ba. Giải đấu qua đi, đón lấy sở có chính là chuẩn bị Champions League thập lục cường lượt về thi đấu. Man City tuy rằng ở sân nhà thua 2 bóng, nhưng bọn họ vẫn là vì là lượt về thi đấu làm đầy đủ chuẩn bị, sớm một ngày đi đến nước Đức chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa trong đội mỗi một người đều ở phóng viên trước công bố muốn sáng tạo kỳ tích, phải hoàn thành đại người chuyển. Cũng không biết là ai cho dũng khí của bọn họ. Ngày 12 tháng 3 buổi tối, Sở Cốt sân nhà lên chiến Man City trang tí Hon league thập lục cường lượt về thi đấu ở sân bóng Arena ụp chạ kệ chính thức đấu võ. Cuộc tranh tài này, Man City đương ra ngôi sao bóng đá Agüero khỏi bệnh trở lại, có điều Sở Cốt bên này cũng đồng dạng là then chốt cầu thủ trở lại, sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Tuy rằng cũng không e ngại Man City, nhưng vì lý do an toàn, sở tí vẫn, vẫn là sắp xếp toàn đội chủ đánh phòng thủ phản công, đây là khá là cách làm một thỏa Có điều thi đấu vừa mới bắt đầu, sơ liền bắt được bất ngờ dẫn trước. Hai bên mở màn đều chỉ là hơi hơi thí thăm dò một hồi, còn chưa bắt đầu phát lực. Nhưng phút thứ 12, Aguizou ở giữa sân dẫn bóng sai lầm, khả năng là mới vừa trở lại trạng thái không phải rất tốt, mang theo mang theo liền đem bóng mang mất rồi, bị cả nẹ tiến lên ung dung bắt được quả bóng, lập tức chọt khe về phía trước, phát động phản kích. Vỡ dù sở ra tốc xuyên vào, bên trong vùng tấm tiếp bóng chụp một hồi, né tránh dạ bạ lỳ tạ cước Tiếp theo lên chân dứt điểm đây là một cước sút sệt, quả bóng dán vào thảm, có bay về phía khung thành dưới góc trái, bởi khoảng cách tương đối gần, Rô hát lập tức đánh gục cũng không làm nên chuyện gì, quả bóng trước tiên hắn một bước lăn tiến vào khung thành bên trong. Goo o o o o o o bình luận viên dài lâu gào thét xuất hiện lần nữa. dù lại là hắn ba hắn lại một lần công phá Man City khung thành. Hai tập hợp đối mặt Man City, đây là hắn người thứ ba ghi bàn, cổ động viên Manchester City khẳng định đối với tương đương hận. Bị Man City mang nhiều kỳ vọng xuất hiện sai lầm, để có hoàn thành rồi mở màn phá cửa. Hiện nay sở có 04 tổng số điểm 30 dẫn trước, Man City rất khó lại sáng tạo kỳ tích, bọn họ mùa giải này trang Dion Lee lưu trình e sợ muốn kết thúc. Mặc dù sở ghi bàn để sở có tiếp tục mở rộng ưu thế, cái kia chủ đánh phòng thủ phản công quyết tâm thì càng thêm đủ. Thời gian sau này, Scott chậm lại tiết tấu lấy vững chắc phòng thủ làm chủ, Man City mở màn mất bóng sau tựa hồ cũng chịu đến sự đả kích không nhỏ, vẫn không thể phát động lên hữu hiệu thế tiến công, 10 điểm số vẫn duy trì đến hiệp 1 kết thúc. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, làm ra một chút điều chỉnh sắp xếp, liền ngay cả đường ra ngôi sao bóng đá Agüero đều bị trực tiếp đổi số sân. Agrizo là thuộc về loại kia ghi bàn rất ổn định, nhưng rất ít đại bạo phát ngôi sao bóng đá, hơn nữa ở Trang League bên trong vẫn chưa từng có quá biểu hiện xuất sắc. Trước đây hai cái mùa giải Man City đều là chết ở Trang League vòng bảng thi đấu, này cùng Agrizo ở Champions League biểu hiện mềm nhũn là không không quan hệ. Mà mùa giải này Agrizo rốt cục xem như là có chút không sai biểu hiện, ở Trang League vòng bảng thi đấu đánh vào năm bóng, sáng tạo cá nhân nghề nghiệp cuộc đời tấn cao. Thế nhưng vòng nọ cơ hiệp một bị thương văng chỗ, hiệp hai trở lại sau không chỉ không thể cứu vớt đội bóng, còn nhân hắn sai lầm mà mất bóng, biểu hiện như vậy đúng là rất suy. Man City điều trưởng chỉnh sau khi rốt cục nhấc lên một chút sĩ khí, bắt đầu ở hiệp 2 khởi xướng xung kích. Man City chủ động tấn công, sở có định phòng thủ, hai bên đánh cho ngươi tới ta đi, nhưng điểm số nhưng vẫn không có phát sinh biến hóa. Phút thứ 88 thời điểm, Man City mới thông qua phạt góc cơ hội, do đội trưởng của bọn họ Company hoàn thành phá cửa, này xem như là một cái thoáng cứu danh dự ghi bàn. Có điều đón lấy Leicester không có lại cho bọn họ cơ hội, rất nhanh nước pháp trọng tài chính là nói liền thổi lên trước chàng trận đấu kết thúc tiếng còi. Toàn trang trận đấu kết thúc, chúng ta chúc mừng sở không muốn, bọn họ ở sân nhà cùng Man City chiến thành 11 hòa. Lấy hai tập hợp 31 điểm số đào thải đối phương thành công thăng cấp trang ty kết sờ có hai tập hợp thi đấu 3 cái đi bàn toàn đều là do bọn họ đường ra ngôi sao bóng đá Sở rủ Lee đánh bảo hắn đúng là hoàn toàn xứng đáng giới bóng đá người thứ ba hơn nữa ở ly gia nhập liên minh có sau khi hai cái mùa giải có liên tục hai cái mùa giải đều đánh vào trang ty only kết cái này cũng là bọn họ đội trong lịch sử lần thứ nhất trận đấu kết thúc và dù sợ lại một lần bị toàn trường fan bóng đá hô lớn quốc vương b vợr sợ mà bị đào thải ra khỏi cục Man City nhưng làảo não đóng gói về nhà vào dù sợ ba cái đi bàn Đúng là để Man City toàn đội đều sớm đi về nghỉ. Chương 258, như ước nguyện của hắn. Chương 258, như ước nguyện của hắn. Tuần này bên trong trang T-On Only thập lục cường lượt về trước tiên tiến hành 4 cuộc tranh tài, ngoại trừ sở sân nhà 11 đánh hòa Man City, hai tập hợp 31 đào thải đối phương ở ngoài, cái khác 3 cuộc tranh tài, bấy rèn ở sân nhà cũng là 11 đánh hòa Arsenal, tổng số điểm 31 đào thải pháo thủ. Còn có Paris saint sân nhà 21 đánh bại Leverkusen, tổng số điểm 61 song giết ở ở Leverkusen. Atletico Madrid sân nhà 41 đại thắng AC Milan hai tập hợp 51 đảo thải đối phương, bốn tổ thi đấu đều là trận trước đạt được ưu thế đội bóng thăng cấp, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ đáng nhắc tới chính là, bầy rèn bên kia ở sân nhà 11 đánh hòa Arsenal thi đấu bên trong, bọn họ lại phạt làm mất đi một cái penalty, lần này là Thomas lỡ phản ém. Bầy rèn đám người kia thật giống rất yêu thích ở Tram Đi Onlit đá bay penalty, trong đội có năng lực chủ đá penalty cái kia mấy cái, có một cái toán một cái, cơ bản là mỗi người đều ở Tram Đi Onlit đá ném quá penalty, cũng không biết là cái cái gì tật xấu đã thời điểm, nhìn bọn họ từng cái từng cái ngang ngược ngông cuồng giá vẻ. Liền mấy ngày trước Robben còn penalty tuyệt sát Scott, nhưng vừa đi đá Champions bọn họ liền biến thành penalty chết sống phạt không vào, lần này trực tiếp là hai tập hợp đối mặt Arsenal đá bay hai cái penalty, cũng may là pháo thủ thực lực không đủ, nếu như gặp gỡ cái thực lực tương đương đối thủ, như ngươi vậy lãng phí cơ hội sớm Milan cũng ở thập lục cường bị nó cao Champions thập lục cường kết thúc, ở lượt về thi đấu bên trong, bảng vua phá lưới xếp hạng cao mấy cái cầu thủ, Cristiano Ronaldo cùng Diego Costa lập cú rủ sở cùng Messi đánh vào một bóng, ít ra không có ghi bàn. Liên mới nhất trên bảng vua phá lưới Cristiano Ronaldo lấy 13 bóng tiếp tục dẫn trước, đón lấy ít ra 10 bóng, Messi tẩm bóng, vỏ rủ sở cùng Diego Costa đều là 7 bóng. Cristiano Ronaldo dẫn trước ưu thế quá lớn, đặc biệt ít ra ở vòng Champions League luôn luôn ưu thế ở tờ tình huống, chân chính có cơ hội cùng hắn cạnh tranh Champions League chiếc giày vàng, e sợ vẫn là hiện nay tám cái ghi bàn Messi. Chí ít các quốc gia truyền thông đều là như thế xem. Thập lục cường thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc, đón lấy rất nhanh sẽ là tứ kết rút thăm. Ngày 21 tháng 3 ngày này, mùa giải này Champions League tứ kết rút thăm ở Thụy Sĩ mới ông tiến hành rồi giúp thăm trước các loại fan bóng đá phỏng vấn cùng với cầu thủ phỏng vấn ở trong, các đội đều là lạ kỳ ý kiến nhất trí, hy vọng có thể giúp chúng MU đã bị trở thành Tram Dion League ở trong gói quá lớn, ai cũng hy vọng có thể giúp chúng quả hũn. Scott đương nhiên cũng hy vọng giúp chúng MU, không chỉ là MU dễ đối phó, hơn nữa còn có thể thuận tiện báo thủ một hồi. Năm 2011 thời điểm, có đội trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào Tram Dion League vòng bán kết, chính là bị MU xong giết ra cục, bây giờ đối phương sa sút, Scott dĩ nhiên muốn đi đến giống hai chân. Có điều tại đây cái ai cũng là vô cùng nhớ nhung MU đại bối cảnh dưới nhưng có người đang đùa độc lập rất hành vậy thì là đã ý ra cái tên này cũng quá hay hỏi còn ở cắn sở cốt không tha ở truyền thông trước công bố muốn rút chúng sở cốt đối phương lần nữa khiêu khích bờ rủ sở cũng ở truyền thông trước đáp lại nói hy vọng có thể như ước nguyện của hắn đi khi thực đối với sở cốt tới nói MU cùng PSG e đều là rất lý tưởng đối thủ có thể để cho sở cốt có càng to lớn hơn cơ hội thăng cấp vòng kế tiếp bờ dù sở là tán thành các truyền thông phổ biến thuyết pháp hiện tại trang Theon lit tứ kết đội ngũ ở trong MU thực lực yếu nhất Nhưng các truyền thông cho rằng ESG là chỉ đứng sau Hoàng tắc nhân đệ tứ đội mạnh, đây chính là bở rủ sợ không đồng ý bở rủ sợ cảm thấy, ESG hẳn là tứ kết bên trong chỉ đứng sau mở ưu đệ nhị đội yếu. Chương 259: Cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng. Chương 259: Cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng. Rất nhanh, ở Thụy Sĩ nhiều ổ tứ kết rút thăm thật sự như ít ra mong muốn. Sớm nhất rút ra chính là một hồi nội chiến, Barca trước tiên chủ sau khách đối mặt Atletico, đội bóng của La Liga trong lúc đó nội chiến. Tiếp theo Real trước tiên chủ sau khách đối mặt Chelsea, đây là vì là Mourinho chuẩn bị thăm đáp lễ đội bóng cũ sau đó chính là rút chúng Azeri Senzer đá với Sircot không lịch thi đấu trên là vsJ trước tiên đánh sân nhà khả năng là UEFA xem đại ít ra ở cái kia khổ sở cầu xin lâu như vậy liền cho hắn cái này mặt mũi để hắn được tỏi nguyện đối đầu Scott cuối cùng còn lại một tổ tự nhiên chính là bảy rèn đá với mũ cụ ô cùng cái kia gói quà lớn vẫn để cho bảy rèn cho lấy đi rồi hơn nữa còn có trước tiên khách sau chủ lịch thi đấu ưu thế Trang Di Onlit tứ kết đá với kết quả đi ra đó lấy chính là các truyền thông một trận hồi bước phân tích đầu tiên chính là bảy rèn cùng MU nhóm này quyết đấu này bị cho rằng là tứ kết ở trong thực lực cách xa to lớn nhất Hiện nay bẩy rèn là Champions League đệ nhất đứng đầu, MU là Champions League tứ kết thực lực yếu nhất, đúng là tối cách xa. Nhóm này quyết đấu cơ bản chính là bẩy rèn thăng cấp, duy nhất xem chút chính là MU có thể hay không đánh cho ngoan mạnh hơn một chút, không muốn làm mất đi chính mình nhà giàu mặt, tận lực cho bẩy rèn nhiều chế tạo một chút phiền thái. Còn lại ba tổ thi đấu thì lại đều là gần như một phương tiểu chiếm ưu thế. Real đối với Chelsea, Barca đối với Atletico, PSG đối với Scott đều là trước đội tiểu chiếm ưu thế, có điều sau đội đánh khá hơn một chút, cũng có cơ hội đào thải trước đội. Nói chung, chính là như thế cái dạng mà ở mới nhất Champions League đứng đầu xếp hạng trên, bởi rèn, diều, 3K phân biệt chiếm cứ ba vị trí đầu, đón lấy là PSG, Chelsea, Atletico. Sở cốt cùng Sở có tuy rằng không phải ở cuối xe cái kia, nhưng cũng chỉ là chỉ đứng sau MU thứ hai đến MU Ngày 22 tháng 3, Bundesliga vòng thứ 26, Sở cốt ở sân nhà nên chiến thắng hạng bờ rùn suy. Bờ rùn suy có tiêu chuẩn thăng hạng đội bóng trả thái. Hiện nay ở Bundesliga bảng tổng sắp trên, bọn họ đã tập kết số bàn thắng ít nhất, hiệu số bàn thắng thua mấy ít nhất, thắng trận buổi diễn ít nhất, điểm ít nhất chờ nhiều hạng ghi chép cùng kiêm, cũng sắp muốn triệu hoán từ long. Nói tóm lại, bọn họ chính là cùng rất nhiều thăng hạng đội bóng như thế, cơ bản chính là đến Bundesliga đến lắc lư một vòng, quá cái là ẩn, lập tức liền muốn hàng trở lại đội bóng. Sân nhà đối mặt như vậy một nhánh đội bóng, Sir cốt bắt đương nhiên là là điều chắc chắn. Phút thứ 17, Gogg ZK ở trước sân chế tạo một vị trí không sai đá phạt, sau đó bở rủ sở tự mình thao đao, lôi ra một cước cao chất lượng đường vòng cung bóng, trợ giúp Sir cốt đạt được dẫn trước. Sau đó bở rủn suy tuy rằng nỗ lực chống đỡ, bảo vệ hiệp 1, nhưng hiệp 2 phút thứ 56, hắn tệ là một cước sút xa phá cửa sau khi, để thi đấu tiến vào liên tục ghi bàn trạng thái. Phút thứ 63 Bờ rủ sợ ở bên trong vùng tấm nhận được dở dại ít lựa chọn khé bóng, tiếp bóng xoay người đánh bán. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, trợ giúp sở cốt đem dẫn trước ưu thế mở rộng vì là ba bóng. Phút thứ 79 mươi lại nạp đường biên tìm tới cơ hội đưa ra truyền ngang. Bờ rủ sợ đúng lúc trước cắm vào ở trước cửa sạn bắn phá cửa, hoàn thành rồi hất chín. Bờ rủ sợ ba suốt, bờ rủ sợ ba hắn lại hoàn thành rồi hất chín. Ở hai vòng giải đấu trước, bờ rủ sợ vừa mới mới vừa thu hoạch chính mình nghề nghiệp cuộc đời cái đầu tiên bộ kè, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn lại hoàn thành rồi một cái hất chín. Bởi trên một vòng bờ rủ sở cũng có một cái đi bàn, gần nhất ba vòng giải đấu bờ rủ sở tổng cộng đánh vào 8 cái đi bàn, hắn thật sự trạng thái tương đương nóng nảy. Hơn nữa lần này hattrick đã là bờ rủ sở ở mùa giải này vươn lần thứ ba hattrick, cái khác tiên phong liền ngay cả hai lần hattrick đều không làm được, nhưng cúp đôi rủ sở đã lần thứ ba. Bờ rủ sở cái này hattrick lại gây nên nước đức giải thích điên cuồng thổi phồng. Bờ rủ sở hoàn thành hattrick sau khi bờ rủn suy tựa hồ có chút tức rồi, cấp tốc liền hòa nhau một bóng. Nhưng rất nhanh thay thế bổ sung ra trận hung ga gì tiên phong ở dạ lại cũng đánh vào một bóng, đem điểm số triệt để khóa chặt ở 51 mười Liên như vậy, dựa vào bờ rủ sở hattrick. Sở Scott ở sân nhà 51 đại thắng vỏ suy đồng nhất vòng cái khác thi đấu bên trong, vậy rèn lại thắng trận, sân khách 20 đánh bại mạnh dữ. Bayern đã 18 thắng liên tiếp, đồng thời cũng quét mới 5 giải đấu lớn giải nhất thắng liên tiếp ghi chép. Ngoài ra còn có Dortmund sân khách 30 đánh bại Hà Nội vỏ 96, trận sân nhà 30 thắng được hạt hạ Berlin, góp bất sân nhà 11 đánh hòa ở Uber, Leverkusen sân nhà 23 bại bởi họ phải đứng. Bundesliga 3 người đứng đầu tỷ số vẫn không có phát sinh biến hóa, có điều nhiều rất chính đang từ từ kéo dài cùng phía sau đội bóng chiến lệch. Champions League bị nốc cao đối với bổn bợ lễ bệ tới nói cũng không chắc chính là chuyện xấu, hiện tại bọn họ có thể toàn thân tâm vùi đầu vào Bundesliga ở trong đến, vướng vàng bắt được một cái tư cách tham dự Champions League đương nhiên, còn có cùng bảy rèn đi cạnh tranh cúp bóng đá Đức quan quân. Hiện nay cúp bóng đá Đức đã tiến hành đến vòng bán kết giai đoạn, bảy rèn cùng nhiều rất là trước hai tên thắng lợi đứng đầu, hơn nữa cũng không có ở vòng bán kết sớm gặp bữa. Cái kia cúp bóng đá Đức trận chung kết xuất hiện bảy rèn đại chiến nhiều rất, đã là đại khái xuất sự kiện ba. Bundesliga vòng thứ 26 lại một lần hất chịch sau khi, vô dự sợ mùa giải này giải đấu số bàn thắng đã đi đến 23 cái. Ở Bundesliga trên bảng vua phá lưới hoàn toàn là nhất chi độc tú. Hiện nay ngoại trừ Bờ rủ sợ ở ngoài, Bundesliga ghi bàn nhiều nhất lệ vàng cùng mẹ nô kỳ, bọn họ đều là 16 cái ghi bàn. Bờ rụ sợ dẫn trước ưu thế đúng là vô cùng lớn lao, bắt mùa giải này Bundesliga trước giải vàng nên vấn đề không lớn, thậm chí có cơ hội đi cạnh tranh một hồi châu Âu trước giải vàng. Vì thế, kỳ cỡ liền chuyên môn làm một kỳ đưa tin, Bundesliga người thứ 3 châu Âu trước giải vàng. Ở tuần này chưa Bundesliga bên trong, bây dẹn vẫn như cũng là được quan tâm nhất đội bóng. Bọn họ vẫn còn tiếp tục thắng liên tiếp, đã hoàn thành rồi 18 tháng liên tiếp, quét mới năm giải đấu lớn giải nhất thắng liên tiếp ghi chép. Thế nhưng muốn nói được quan tâm nhất cầu thủ lời nói, nhưng là sờ cốt bợ rủ sờ Ly hoàn toàn xứng đáng. Tuần này chưa hoàn thành rồi hạt chỉ sau khi, Ly ở mùa giải này Bundesliga số bàn thắng đã đi đến 23 cái, một cái phi thường mắt sáng số liệu. Ở trước mắt Bundesliga trên bảng vua phá lưới, Ly đã dẫn trước lẹ vàng cùng mẹ đủ kỳ 7 cái bóng, ở trước mắt giải đấu chỉ còn dư lại 8 vòng tình huống, đón lấy coi như Ly không còn ghi bàn, lệ vạn cùng mẹ đủ kỳ cũng cần phí không ít khí lực mới đội kịp chúng ta gần như có thể nói, Lee đã xem như là sớm một cái tay nắm lấy mùa giải này Bundesliga pháo cỡ nhỏ. Thế nhưng ở Bundesliga chiếc giày vàng ở ngoài, chúng ta kỳ thực có thể suy tính một chút, Lee đi cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng khả năng. căn cứ châu Âu chiếc giải vàng điểm quy tắc, Âu chiến điểm xếp hạng thứ 5 giải đấu hệ số vì là hai, 5 vị trí đầu ở ngoài mãi cho đến toàn bộ nắm giữ hai cái trang di on tiêu chuẩn giải đấu, bọn họ giải đấu hệ số vì là một. Nam, cái khác chỉ có một cái trang di on tiêu chuẩn giải đấu hệ số vì là một. Mỗi cái giải đấu cầu thủ số bàn thắng đem lấy giải đấu hệ số, chính là cầu thủ châu Âu chiếc giày vàng điểm. Vì lẽ đó Âu chiến điểm 5 vị trí đầu giải đấu, đây mới thực sự là có khả năng đi cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng. Hiện nay Âu chiến điểm xếp hạng thứ 5 giải đấu phân biệt là La Liga, The Premier League, Bundesliga, Serie cùng giải hạng Liga. Tại đây năm giải đấu lớn bên trong, Liga cùng Serie trên bảng vua phá lưới đều vẫn chưa có người nào số bàn thắng đột phá 20, căn cứ tình huống trước mắt phòng trường, hai người này giải đấu cơ bản sẽ là 20 ra mặt số bàn thắng liền có thể bắt chiếc giày vàng, cơ bản có thể đem bọn họ dứt bỏ. The Premier League bên kia, bọn họ đã tiến hành rồi 31 vòng giải đấu trên bảng vua phá lưới sạ dễ 28 cái ghi bàn xa xa rất trước cơ bản khóa chặt tờ giờ mi ở lịch chiếc giày vàng La Liga bên kia bọn họ tiến hành rồi 29 vòng giải đấu trên bảng vua phá lưới rồi lấy 26 bóng xếp hạng đầu bảng Diego Costa lấy 23 bóng xếp hạng thứ hai Messi lấy 21 bóng xếp hạng thứ ba hơn nữa chúng ta Bundesliga vợ rủ sở li lấy 23 cái ghi bàn xếp hạng đầu bảng liền hiện nay tôi nói năm người này chính là mùa giải này châu Âu chiếc giày vàng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh li 23 cái ghi bàn tuy rằng ở năm người này ở trong cũng không có ưu thế gì nhưng cũng không có bị triệt để bỏ qua. Hiện nay ở giờ Mie, ở League còn sót lại 7 vòng, Bundesliga còn sót lại 8 vòng, La Liga còn sót lại 9 vòng tình huống, tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh, lấy ly gần nhất nóng nảy trận thái, hắn cũng quả thật có cơ hội đổi tới, bắt được cuối cùng châu Âu chiếc giày vàng. Bởi trời sinh giải đấu sự hạn chế, ở Bundesliga mấy chục năm trong lịch sử, chỉ có bảy rèn gật mờ bắt được quá 2 lần châu Âu chiếc giày vàng. 69 70 mùa giải lúc, gật mờ lấy 38 bản lần đầu được tuyển châu Âu chiếc giày vàng, tiếp theo 71 72 mùa giải, gật mờ lần thứ hai lấy 40 bóng lần thứ hai được tuyển châu Âu chiếc giày vàng nếu như mùa giải này Li thật có thể thu được Châu Âu chiếc giày vàng lời nói, cái kia chính là chúng ta Bundesliga trong lịch sử lần thứ ba có cầu thủ bắt cái này vinh dự. chương 260 đầu sắt họ phần chương 260 đầu sắt họ phần kỳ cờ chuyên môn vì là Châu Âu chiếc giày vàng chuyện là một phần đưa tin đại khái cũng là muốn vì là bờ rụ sợ phồng lên đem khí hy vọng hắn có thể nên phải nỗ lực một hồi đi tranh thủ vì là Bundesliga cầm lại một cái Châu Âu chiếc giày vàng năm nay đúng là Bundesliga một cơ hội La Liga bên kia cũng không có xem năm rồi như thế muốn 40 bóng ăn ngồi mới có thể nắm chiếc giày vàng. Nhìn trước đây mấy cái mùa giải La Liga trước giày vàng đi, mùa giải trước là Messi 46 bóng được tuyển, lại cái trước mùa giải là Messi 50 bóng được tuyển, lại lại cái trước mùa giải là Cristiano Ronaldo 40 bóng được tuyển. Nếu như La Liga bên kia vẫn là cùng năm rồi như thế tiếp tục ghi bàn nổ tung, cái tiếc cái khác giải đấu là cơ bản không có cơ hội cùng bọn họ tranh. Thế nhưng năm nay, La Liga bên kia số bàn thắng theo theo rút, cái khác giải đấu cũng là có cơ hội. Bundesliga bên này, bọn rủ sở chính là toàn thôn hy vọng duy nhất. Có điều kỷ cơ đưa tin khả năng có động, bọn họ mới vừa cho bở rủ sợ lên cái bờ UFF, đón lấy hắn liền không đi bàn. Ngày 25 tháng 3, tuần này, Bundesliga vòng thứ 27 ngày thi đấu. Bản vòng đấu, Scott đi đến Dortmund, tiến hành mùa giải này hiệp hai vùng Ruhr DFB. Hiện nay vùng bở lệ bệ đã bị đào thải ra khỏi trang T1, Bundesliga ở trong lại nằm ở một cái tranh quan vô vọng, thế nhưng tư cách tham dự trang T1 vấn đề không lớn vị trí, vì lẽ đó bọn họ hoàn toàn có thể toàn thân tâm chuẩn bị thi đấu, không cần phân tâm cái khác. nhưng không được, tuần sau bên trong chính là trang tứ kết thi đấu. Sơ Cốt muốn đi làm khách Aji, Sơ Tý Vân cũng sớm đã ở huấn luyện sắp xếp bên trong sớm làm chuẩn bị. Liên ở hết sân bóng, sân nhà tác Chiến Bùm bờ Lệ Bẽ Bẽ -E biểu hiện càng xuất sắc, bọn họ cơ bản không chế thi đấu tình thế. Có điều Sơ Cốt phòng thủ làm rất tốt, cộng thêm vận khí rất tốt, đối phương ở hiệp 2 liên tiếp đã làm mất đi hai cái đối mặt không thành. Liên cuối cùng, hai bên đánh thành một hồi không không một bình. Mùa giải trước hai trận vùng rủ ở Derby, Sơ Cốt xong giết Bùm bờ Lệ Bẽ -E. Thế nhưng mùa giải này, hai bên hai tập hợp đều là đánh hòa. Sơ tiểu thắng liên tiếp bị chung kết, bọn rủ Sơ liên tục ghi bàn cũng bị chung kết. Vòng này Bundesliga cái khác thi đấu bên trong, Bayern cái kia hàng lại thắng trận ở sân khách 31 đánh bại hất thà Berlin, đem năm giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép quét mới đến 19 trận. Ngoài ra, VfB thắng được ở đó Bayern, Leverkusen cũng thắng được ở Ober, nhưng chẳng nhưng bại bởi phở dạng phụ ở mới nhất Bundesliga bảng tổng sắp trên, Bayern điểm đi đến 74 điểm, đón lấy Schalke 64 điểm, Dortmund 50 phần, Leverkusen 47 phần, VfB 44 điểm, 42 điểm. Schalke lạc hậu Bayern lên đến 10 phần, cơ bản đã lui ra giải đấu quán quân tranh cướp. Có điều ở giải đấu còn lại 7 vòng tình huống dẫn trước người thứ 5 20 phần, cũng coi như là rất sớm khóa chặt tư cách tham dự trang t du ngựa Dead sau khi kết thúc, Sở Tí Vân đần độc tìm Bỡ Dụ Sở tiến hành rồi một lần giao lưu. Bỡ Dụ Sơ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta ở giải đấu bên trong rất khó lại cùng bảy rèn cạnh tranh. Hừ, ta biết. Vì lẽ đó lời nói, Bỡ Dụ Sở, chúng ta hiện tại nhất định phải thông minh một ít, đem toàn đội trọng tâm đều chuyển đến trên trang T1 đi, chúng ta chỉ cần ở trên trang T1 phát huy khá hơn một chút, là hoàn toàn có cơ hội đào thải Parisi Senzerman, lần thứ hai tiến vào vòng bán kết. Cho nên Ta hy vọng ngươi cuộc kế tiếp thi đấu có thể thay phiên nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt, vì là Trang Di tứ kết thi đấu tích trữ thể lực. Sơ tí Vân là dự định ở cuộc kế tiếp giải đấu trực tiếp tiến hành đại thay phiên, nhưng lại lo lắng bợ rủ sợ không cao hứng, dù sao hắn còn có cơ hội đi cạnh tranh châu Âu chiếc giày vàng, vì lẽ đó cô ý tìm bờ rủ sợ đơn độc câu thông một chút. Được thôi, huấn luyện viên, ta hoàn toàn chống đỡ quyết định của ngươi. Bờ rủ sở suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ đồng ý cạnh tranh châu Âu chiếc giải vàng chuyện như vậy, tuy rằng mỗi một trận đều rất trọng yếu, nhưng cũng không phải một cuộc tranh tài liền có thể quyết định, vì là Trang Di thay phiên nghỉ một hồi cũng có thể tiếp thu nói tóm lại, trên trang T1 thành tích khẳng định là muốn so với châu Âu chiếc giày vàng càng có hàm kim lượng. Ngày 29 tháng 3, cuối tuần ngày thi đấu, Schalke ở sân nhà nên chiến hất tháp Berlin. Hất tháp Berlin tuy rằng cũng là thăng hạng, nhưng cùng bờ rủn suy loại cao tier nặng thăng hạng có thể không giống nhau. Người ta hiện nay xếp hạng Bundesliga người thứ 9 đã cơ bản bảo vệ thành công. Nếu như cuối cùng mấy vòng cố gắng nữa một hồi lời nói, thậm chí còn có cơ hội đi tranh thủ một hồi Âu chiến tư cách. Bởi lập tức tuần sau bên trong chính là trang tứ kết trận trước thi đấu, vì lẽ đó Schalke ở sân nhà sắp xếp ra một cái đại thay phiên đội hình. Nói đến. Này vẫn là mùa giải này bở rụ sợ lần thứ nhất ở giải đấu bên trong thay phiên nghỉ. Tuy rằng tiến hành rồi thay phiên, thế nhưng mở màn phút thứ 19, ổ bạ sĩ ghi bàn vẫn là trợ giúp sợ cốt đạt được dẫn trước. Sau đó 10 điểm số vẫn bị duy trì, mãi đến tận phút thứ 76, hạt hạ Berlin Colombia tiên phong ạ gì ản ra Mus đánh đầu ghi bàn, san bằng tỷ số. Liên như vậy, thay phiên sợ cốt ở sân nhà cùng hạt hạ Berlin đánh thành 10 hòa cụ, tao nộ giải đấu hòa hai trận liên tiếp. Vòng này Bundesliga cái khác thi đấu bên trong, Dortmund, Mopput cùng đều phân biệt thắng trận, thế nhưng Leverkusen sân nhà đánh hòa bờ Có điều những này thi đấu ảnh hưởng đều cũng không hề lớn, chỉ có bẫy rèn thi đấu mới là ảnh hưởng to lớn nhất. Bẫy rèn này một vòng chỉ phải tiếp tục thắng lợi, liền có thể đem năm giải đấu lớn thắng liên tiếp buổi diễn tăng cường đến 20 tràng, trực tiếp đột phá 20 cửa hải lớn, đây chính là cái gề gớm ghi chép. Thế nhưng bọn họ cũng phải vì Trang Chamti Only thi đấu mà phân tâm, bọn họ cũng trong trận đấu làm quy mô lớn thay phiên. Liên như vậy, bọn họ ở sân nhà 31 dẫn trước tình huống liền thua hai bàn bị san bằng, cuối cùng cùng họ phẹn hưởng đánh thành ba, ba hòa cục, kéo dài hơn một nửa cái mùa giải thắng liên tiếp bị chung kết. Không thể không nói Họ phản truyền loại này điên cuồng đầu sắt tôn trọng tấn công đội bóng, không đánh tốt thời điểm không cẩn thận cũng bị người đánh phạt cực, và dù Sở đã trước sau ở tại bọn hắn trên đầu xoạt từng tới hát chít cùng kẻ. nhưng bọn họ nếu như đánh được rồi, nhưng có thể sáng tạo kỳ tích, lại như lần này lật tung bầy rèn như thế, ai cũng không nghĩ đến, bầy rèn này một đường đốm lửa mang tia chớp thắng liên tiếp, cuối cùng là bị vô dục vô cầu họ phần cho đánh ngã. rèn đá hòa mất điểm, thế nhưng Sở cốt nhưng đồng dạng là sân nhà đá hỏa, không thể nhân cơ hội đoạt về một ít điểm trên lệnh, này xem như là khá là đáng tiếc. Gần nhất hai vòng Bundesliga, bọn dù Sở một hồi nghỉ ngơi một hồi không đi bàn. Hắn số bàn thắng vẫn là duy trì ở 23 cái, mà cái khác giải đấu mấy cái đối thủ cạnh tranh, tờ mi ở Elite chỉ tiến hành một cuộc tranh tài, xa dễ trong trận đấu đánh vào một bóng, số bàn thắng đi đến 29 cái. La Liga bên kia là cùng Bundesliga như thế, sắp xếp một hồi giải đấu ở tuần này, vì lẽ đó bọn họ cũng là tiến hành rồi hại trận thi đấu. Cristiano Ronaldo, Messi cùng Diego Costa, ba người đều là giống nhau đánh vào hai bóng, liền ba người số bàn thắng biến thành Cristiano Ronaldo 20 bóng, Diego Costa 25 bóng, Messi 23 bóng ở châu Âu chiếc giày vàng cạnh tranh trên. Bà Dụ Sở đã có chút đi đội cùng Messi như thế lấy 23 bóng xếp hạng cuối cùng. chương 261. Paris Saint-Germain. Trương 261. Paris Saint-Germain. Trang tin only tứ kết ngày thi đấu sắp đến, thế rồi rồi bóng đá lớn nhất hàm kim lượng đỉnh cấp câu lạc bộ thi đấu lại muốn bắt đầu rồi. Ngày mùng ngày 1 tháng 4 trời vừa sáng, Sở có toàn đội liền từ đợt xéo độc sân bay đi ra, bay đi nước Pháp thủ đô Paris, đem ở nơi đó khiêu chiến gần nhất hai năm thanh danh vang dội châu Âu mới lên cấp cường hảo Paris Saint-Germain. Sen vỡ cái này đổi tên, đầu tiên sẽ khiến người ta nghĩ đến người gỡ Nói tới người gỡ rất nhiều người lại sẽ nghĩ tới gờ mạn dị người cũng chính là người đức, rất nhiều người đều là thiên nhiên liền đem người gờ mạn giống như là người đức. vì lẽ đó, aji senzer cái này đổi tên, thật sự sẽ làm rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. nếu như là berlin có chi đội bóng gọi sen cơ đại gia sẽ cảm thấy bình thường, thế nhưng aji đội bóng nhưng mệnh danh là sen cơ này quả thật có chút nhi khiến người ta không tìm được manh mối. trên thực tế, người gờ mạn bản thân liền là rất sớm châu âu thổ dân, đã từng là cùng xéo tiếp, sợ là đồng thời cũng sưng châu âu tam đại ma tộc, người gờ cũng không chỉ giới hạn với người đức, mà ở ngày hôm nay châu âu, bao quát gờ mạn người chỉ à họ người Anh người Hà Lan thụy sĩ người người thụy điển người nội ủy chờ chút những này đều là thuộc về người gờ mạn hậu duệ nói đến nước Anh vì sao vẫn trong nước phân hóa nghiêm trọng chủ yếu chính là người Anh thuộc về người gờ mạn hậu duệ mà người sở có Ireland người chợt thì lại thuộc về sở tị hậu duệ lẫn nhau trong lúc đó bản thân liền không phải một chủng tộc hơn nữa sở sở dĩ lưu lạc tới như bây giờ nhân khẩu ít ỏi cũng là bởi vì ở nhiều năm lịch sử trên vẫn bị người gờ mạn tàn sát người gờ quật khởi sử chính là sở tị lệ sử có điều châu Âu người gờ tuy rằng đông đảo thế nhưng người nước Pháp nhưng cũng không bao quát ở bên trong Người Pháp bản thân cũng là châu Âu thổ dân, nghiêm chỉnh mà nói bọn họ là bị nghiêm trọng rô ma hóa gỗ eo người, nên bị chia làm Latin người. Có thể ở nước Pháp thủ đô, bọn họ được hoan nên nhất đội bóng nhưng gọi là gọi Senn quả thật có chút khiến người ta kỳ quái. Kỳ thực Senn danh tự này chỉ là căn cứ Paris địa phương một con đường khu đến mệnh danh. Lúc trước PSG thành lập thời điểm, Paris địa phương đã có một nhánh gọi là Paris Fan Club đội bóng, cho nên bọn họ vì khác nhau, căn cứ đội bóng vị trí quảng trường Senn khu đến mệnh danh, liền cứ gọi Paris Vậy thì cùng London đội bóng, có gọi Chelsea, có gọi Fulham có gọi Tottenham như thế, đều là căn cứ địa phương quảng trường đến mệnh danh. Hơn nữa Sengenman quảng trường sở dĩ gọi Sengenman, cũng là cùng người G-mạn không có một đồng liên quan, Sengenman quảng trường tên, chỉ là vì kỷ niệm một cái tên là mạn Ni A đạo đốn đại giáo chủ, cho nên mới gọi là Sengenman. Sengenman thánh là chỉ thánh nhân ý tứ, cùng thánh nhân mạn Ni A có quan hệ quảng trường. Làm cái tỷ dụ lời nói, nếu như Trung Quốc nào đó địa ra cái họ Hàn danh nhân, liền dân bản xứ vì kỷ niệm hắn, đem địa danh đổi thành Hàn thành, Hàn trấn hoặc là Hàn thôn cái gì, này cũng không phải nói, nơi này từ đây liền thuộc về người Hàn. Ngày mùng ngày 1 tháng 4 buổi tối hôm đó, Chamtie Onlit tứ kết thi đấu trước tiên tiến hành hai trận, cuối cùng kết quả là Barca sân nhà 11 đánh hòa Atletico, MU sân nhà 11 đánh hòa Bayer, đều là không thể phân ra thắng bại, hơn nữa điểm số đều hoàn toàn tương đồng. Nước Pháp thời gian ngày mùng ngày 2 tháng 4 buổi tối 8h45, Chamtie Onlit tứ kết mặt khác hạ trận thi đấu muốn đồng thời bắt đầu rồi ở Paris bạc đen Ginse sân bóng, thi đấu hai bên đã thủ thế chờ đợi. PSG ở sân nhà sắp xếp chính là một cái 433 trận hình. Thủ môn, dị củ. Hậu vệ, Marquiléo, cờ gì Stoffer giả lệ, giữa sân, một tờ tạ, Mà tùy đi, vợ lạ đi. Thiên Phong, lạ về gì, ít ra, Cavani, sơ cốt không bốn nhưng là sắp xếp một cái 442 trận hình. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Culeinac, Matip, Hameder, à sủ tổ ủ chỉ giữa sân, Kane, Nkethe, Kevin Boateng, giờ Già ít lờ. Thiên Phong, vợ du sờ, hấn tệ lạ. Trang Thiolliot tứ kết như vậy trùng muốn thi đấu, sơ vẫn không có lại sắp xếp gọ dẹt cả cái này tuổi trẻ tiểu tướng thủ phát ra, mà là để càng trưng trạc một ít láo tướng ra trận. Đây là hai đội ở Âu chiến trong lịch sử lần thứ nhất giao thủ, vì lẽ đó chúng ta không có lịch sử giao chiến ghi chép đến làm so sánh. Các quốc gia giải thích cũng nói tới cuộc tranh tài này. Có điều đơn thuần khá là Chamti onlit kinh nghiệm lời nói, không 04 là càng hơn một tập hợp một phương. Hai đội Chamti onlit tối thành tích tốt đều là bán kết, có điều Paris Centzer mẩn mện mện đạt được quá một lần, hơn nữa còn là ở thập kỷ 90, mà không 04 lời nói, gần nhất bốn cái mùa giải, bọn họ đã hai lần đánh vào Chamti onlit bán kết. Có điều hai đội hiện nay đều ở trong nước giải đấu thành tích ổn định, Gazi Senzermann là ổn định Ligue 1 người thứ nhất, không 04 là ổn định Bundesliga người thứ hai, vì lẽ đó bọn họ đều không cần quá phân tâm trong nước giải đấu sự, đều là ở cuối tuần giải đấu bên trong làm thay phiên. Gazi Senzermann mặc dù là ở gần nhất 2 năm qua cường hào làm chủ sau khi mới chính thức dương danh thế giới, nhưng ở nước Pháp trong nước, bọn họ nhưng rất sớm đã là Ligue 1 thành công nhất hai đại đội bóng một trong, nắm giữ đông đảo fan bóng đá. Ligue 1 đội bóng vẫn luôn Âu chiến thành tích gây go. Mấy chục năm Âu chiến trong lịch sử cũng bèn bèn chỉ lấy từng tới 2 lần quán quân, một cái là Mars ở năm 1993 thu được vô địch Champions League, một cái khác nhưng là Paris Saint-Germain ở năm 1996 thu được UEFA của bản nờ ở, của quán quân. Nói đến rất khổ, làm năm giải đấu lớn một trong, bọn họ liền ngay cả ba cuộc lớn thi đấu quán quân đều vẫn không có thể thành công tập hợp. Vì lẽ đó bắt được quá một lần bản nợ ở, cũng sẽ gơ mạnh, đồng thời còn vị trí nước Pháp thủ đô Paris, toàn thế giới nổi danh thành phố lớn, tự nhiên ở trong nước có lượng lớn cổ động viên. Liên một quốc gia DFB chính là ở match sẽ cùng Barisenser mần trong lúc đó tiến hành. Bây giờ PSG có tiền, mục tiêu tự nhiên không giới hạn với sướng bá Liga một. Bọn họ càng muốn muốn vẫn là vô địch Champions League, cái kia châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất. Có điều hiện nay bọn họ cần làm vẫn là trước tiên tranh thủ truy bình đội sử ký thu lại nói, tranh thủ đạt đến năm đó rốt giờ mang đội thu được Champions League bán kết thành tích. Mùa giải trước Champions League tứ kết, bọn họ vận khí không tốt gặp Greal, đánh không lại cũng bình thường bởi vì giao thực lực rõ ràng mạnh hơn quá của nhờ hình, lần này ở Champions League tứ kết tao ngộ sở Cốt không đây chính là bọn họ cơ hội, chỉ ít PSG trên dưới đều là nghĩ như vậy. Bọn họ là nằm ở thực lực chiếm ưu một phương, chỉ cần phát huy gian nên có thực lực, là có thể đảo thải Scott, thời gian qua đi nhiều năm lại tiến vào Champions League vòng bán kết. Cuộc tranh tài này, các đẹp dìn xét sân bóng trên khán đài liền đến không ít danh nhân, trước nước Pháp tổng thống sạt cổ dị cùng một đám nước Pháp chính khách, cũng không có thiếu nước Pháp danh lưu minh tinh loại hình. Ngoài ra, bờ ra giúp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng có là gì? Nước Pháp đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Sam, hai người này cũng ở trên khán đài khảo sát cầu thủ vì là sắp đến lượt cuộc làm chuẩn bị. Theo CBA trọng tài chính mã Nhật kỳ một tiếng còi, Paris saint sân nhà đá với sở có 0400 tỷ on tứ kết trận trước thi đấu, chính thức đấu võ. Xin nhớ quyển sách thủ phát tiên miền. Bố Hưng Thu các điện thoại di động bạn xem lĩnh trường 262. Khách chém PSG, 1. Chương 262, khách chém PSG, thượng. Thi đấu vừa bắt đầu, sân nhà tác chiến Paris mẩn liền đánh cho rất tích cực chủ động, căn bản không có bất kỳ muốn làm thăm dò ý tứ. Mở màn vẫn chưa tới 1 phút, cũng chính là Mở màn PSG lần thứ nhất tấn công, bọn họ ba chuyển hai trục lợi bóng lan truyền đến trước sân, trực tiếp liền do vợ lạ đi ở ngoài vùng tấm lệch phải vị trí hoàn thành một cú sút xa. Này chân sút xa đánh cho chất lượng không sai, là trực tiếp hướng về trên góc phải mà đi, chỉ có điều thoáng lệch ra cột dọc ở ngoài. Mở màn lần thứ nhất tấn công liền đánh cho không sai, hiện trường PSG các cổ động viên lập tức hoan hô lên đối mặt Scott, PSG từ cầu thủ đến fan bóng đá đều là tự tin rất đủ. Hơn nữa bọn họ vẫn đúng là rất nhanh sẽ đem loại này tự tin chuyển hóa thành thực tế. PSG lần thứ nhất tấn công không được, Navas mở ra môn bóng Sở Cốt đánh tới trước sân cũng không đánh ra nguy hiếp, Bộ Aten chuyển bóng bị Mạ Tuy Đỉ cướp đứt đoạn mất. Liên lại đến phiên đối phương tấn công tập hợp, PSG đem bóng đánh tới trước sân, Mạ Tuy Đỉ cánh trái đưa ra truyền vào trong, Mạ Thìp ở bên trong vùng cấm đánh đầu giải vây. Thế nhưng vội vàng trong lúc đó đội lên cái thấy cao không gặp xa trùng Thiên Thảo. Liên người Argentina lạ vệ gì ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên ngực dừng bóng. Tiếp theo một cước xuất sệt, quả bóng trực tiếp xông vào Sở Cốt không thành dưới trái trong góc chết, để Navas căn bản không thể ra sức. Ghi bàn rồi, Argentina mần ghi bàn rồi. Mở màn vẹn vẹn ba phút, bọn họ liền công phá Sở Cốt không không thành. Mặc dù mọi người đều cảm thấy Barjy Senzer mẩn thực lực tổng hợp là mạnh hơn quá sở cốt không thế nhưng mở mà màn vẹn vẹn 3 phút liền phá cửa, đây tuyệt đối là đại gia cũng không nghĩ đến. Các quốc gia giải thích đều đang bàn luận cái này đi bàn, mà hiện trường VSG fan bóng đá càng là làm cản hoan hô chúc mừng, tựa hồ muốn đem âm thanh truyền khắp toàn bộ Paris Càng quan trọng chính là, ít ra hàng này ở cùng các đồng đội chúc mừng xong xuôi sau khi đi ngang qua bờ rủ sơ bên người thời điểm, còn cố ý hướng về hắn rơi rơi lên cầm đây rõ ràng chính là đang gây hấn với mà. Bờ rủ sơ thật là có chút không nói gì, cũng không biết hàng này ở đắc sắt cái cái gì sức lực mới vừa cái này ghi bàn cùng ngươi lại nữa đồng tiền quan hệ mãn cũng không là ngươi ghi bàn lại không phải ngươi kiến tạo thậm chí liền ngay cả tham dự tấn công đều một chút không có cũng chính là ở đội hưu ghi bàn trong nháy mắt đứng ở bên trong vùng cấm dơ lên cao hai tay tình tướng liền biểu hiện này còn ở cái kia sao gào to hô bỗng dù sợ tạm thời không muốn phản ứng hàng này mà là vội vàng đem các đồng đội triệu tập lên cố lên nổi giận đại gia không nên hốt hoảng mới vừa đó chỉ là cái bất ngờ bọn họ chó ngáp phải rồi mà thôi chúng ta tiếp tục dựa theo chính mình phương thức đá bóng không nên bị cái kia ghi bàn ảnh hưởng đến mở màn 3 phút liền mất bóng Võ trụ sở vẫn là cần phải cố gắng cùng các đồng đội câu thông một chút. Rất nhiều rõ ràng hẳn là thế lực ngang nhau thi đấu, cuối cùng nhưng đánh thành nghiêng về một phía đại tán sát, thường thường cũng là bởi vì một ít trên sân bất ngờ, phần lớn tình huống đều là bất ngờ mất bóng, hơn nữa bất ngờ phát sinh sau khi không thể đúng lúc điều chỉnh xong, liền càng hoảng càng mất bóng, càng mất bóng lại càng hoảng, bị người bùm bùm bùm mấy lần trực tiếp đem thi đấu đánh bỏ ra. và dù sở triệu tập đội hữu cố lên vẫn là đưa đến hiệu quả, đón lấy sở cốt cũng chưa từng xuất hiện hoàn loạn. Phút thứ 8, Kevin Boaken kéo một bên đưa ra chuyển hàng, và trụ sở ở Thiago Silva quấy rầy dưới miễn cưỡng dứt điểm xem như là đánh cho đúng quy đúng củ, trong số mệnh khung thành trong phạm vi đồng thời phát lên lực, có điều góc độ không được, bị gì gì cũng đem bóng bắt được. sơ quất vững vàng, rất nhanh sẽ đánh ra nên có phối hợp. phút thứ 11, bờ rủ sở ở vùng cấm trước đột phá mỏ tơ tạ, hấp dẫn đối phương phòng thủ chú ý sau khi đem bóng phân cho bên trái giờ dã ít lờ, giờ dã ít lờ bóng cao chuyển vào vùng cấm, hãn thế là ở bên trong vùng cấm lệ trái vị trí đánh đầu về làm, đem bóng đỉnh về trung lộ trước cửa. lúc này bờ rủ sơ vừa vặn bỏ qua phòng thủ vọt tới vị trí ở bờ ra di hậu vệ tới rồi trước, nhiên người vây chân đến một cước lăng không mạnh mẽ xuất ra. Quả bóng bị rất chính đánh về phía không thành, thế nhưng tốc độ bóng rất nhanh, trực tiếp liền từ PSG thủ môn sĩ dị gủ trên đỉnh đầu bay vào lưới bên trong, Italy thủ môn căn bản không kịp phản ứng. nước Đức giải thích lập tức hưng phấn cao giọng hò hét lên. Chúng ta sút Potter bỡ dự sợ phi thường đẹp đẽ vô lỉ này, chân dứt điểm sức mạnh 10 phần phi thường đẹp đẽ. Tuy rằng mở màn liền tao ngộ mất bóng, nhưng chúng ta chỉ bỏ ra mấy phút liền san bằng tỷ số, bắt được cực kỳ trọng yếu sân khách đi bàn. Senegal nhất định phải cẩn thận rồi, bọn họ tuy rằng thực lực tổng hợp nhưng bỡ được gọi là hiện nay giới bóng đá người thứ ba tuyệt đối là thực lực không thể khinh thường. nước pháp giải thích nhưng là mang theo lo lắng nói như thế lên. đặc biệt là đây là sẹn gờ mảnh sân nhà, nếu như cuối cùng thắng được thi đấu lại bị đối phương bắt được quá nhiều sân khách ghi bàn, cái này cũng là gặp đối với bọn họ rất bất lợi. sơ có toàn đội ở paris bạc đẹp dỉnh xe sân bóng trắng trận chúc mừng một trận, sau đó ở lúc trở về, vợ rủ sở cũng là học theo dăm dắp, hướng về ít ra giờ giờ lên cảm. tình tướng mà, lại như là ai vẫn sẽ không như thế. vợ rủ sơ động tác để ít ra không cao hứng, liền hắn giận đùng đùng muốn chuẩn bị trở về đáp lại. sau đó trận đấu bắt đầu, ít ra liền đang không ngừng xông về phía trước. Phút thứ 15, mộ tổ tạ đưa ra một cước đẹp đẽ cho khe, ít ra tiến lên cầm bóng, thế nhưng trọng tài biên giơ lên ra hiệu, đó là việt vị trước. Phút thứ 22, ít ra lại một lần nữa phản chạy việt vị, lãng phí đội hưu chuyển bóng. Ít ra lúc còn trẻ vẫn có không tầm thường dẫn bóng năng lực, thế nhưng theo tuổi tác tăng cường, cộng thêm thân cao ảnh hưởng, hắn dẫn bóng năng lực rõ ràng phai hóa, hiện tại chính là một cái tiêu chuẩn trung phong cách đá, không ngừng mà chạy chỗ chờ đội hưu cho hắn chuyển bóng. Nhưng ít ra rồi lại có một vấn đề, khả năng là chạy chỗ kỹ năng không học đủ, hắn đều là yêu thích việt vị. Từ khi thành danh tới nay, Ít ra mỗi cái mùa giải đều ở năm giải đấu lớn Việt vị bảng trên xếp hạng hàng đầu, hơn nữa thường thường bá bảng ở Chamti Online ở trong càng là như vậy, đi bàn không nhiều nhưng Việt vị số lần siêu nhiều, lãng phí cơ hội cũng nhiều. Mùa giải trước Chamti Online, Ít ra tuy rằng chỉ có 3 cái đi bàn, nhưng Việt vị số lần lên đến 17 lần, đồng thời còn lãng phí khi sẽ đạt tới 10 lần, là hoàn toàn xứng đáng Việt vị vương cùng lãng phí vương. Hơn nữa những ngày Việt vị cùng lãng phí, cơ bản đều là ở càng trọng yếu thi đấu bên trong xuất hiện đến càng nhiều. Vì lẽ đó bây giờ, Ít ra chỉ có điều là lại trò cũ mà thôi. Làm đương ra ngôi sao bóng đá đại úy ra muốn chứng minh chính mình, các đồng đội đương nhiên chỉ có thể cho hắn chuyển bóng, sau đó hắn nhưng đang không ngừng lãng phí cùng biệt vị, điều này làm cho sở cốt phòng thủ áp lực vô hình chung nhỏ rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, Sở Cốt rất nhanh lại tìm tới ghi bàn cơ hội. Phút thứ 33, Cố lại nấp ở cánh trái xuyên vào đưa ra truyền vào trong, vùng cấm trước Kevin Boaken trực tiếp đầu đưa đỏ, đem bóng sượt hướng về vùng cấm cánh phải. Vỗ dù Sở từ cánh phải xuyên vào, lực nhẹ nhàng rẽ xuống quả bóng, dưới chân đẩy bóng né tránh bờ ra dịu lão tướng Hướng về trước hất bóng một bước, khoảng cách khung thành càng gần hơn một ít, thuận tiện điều chỉnh tốt phương hướng, cũng vì chính mình sáng tạo ra dứt điểm không gian, tiếp theo chính là lên chân dứt điểm. Bọn dù sợ là dùng mu bàn chân rút chúng quả bóng, cho quả bóng thêm vào tốc độ cực nhanh, trực tiếp bay về phía xa nhà của Đoan. Ý ta ly thủ môn sĩ dị gục cấp tốc làm ra phản ứng, lập tức nghiêng người ngã xuống đất, nhưng quả bóng vẫn là lướt qua đầu ngón tay của hắn bay qua, va và đầu vào khung thành phía trong một bên trên mạng. các nơi trên thế giới giải thích đều lớn tiếng giống lên. Bọn dù sợ ly lại một lần nữa phá cửa hắn hoàn thành rồi lập cú đố. Li ở bên trong vùng cấm phạm vi nhỏ linh hoạt dừng bóng xử lý, toàn bộ quá trình xem ra phi thường thông thuận. Ở hắn xử lý bóng thời điểm, đại gia tựa hồ liền có thể dự liệu được, cái này bóng cơ bản có. Ở mở màn trước hết thua một bóng tình huống, sơ có không muốn liền tiến vào hai bóng lịch chuyển điểm số. Hiện tại thế cuộc đối với bọn họ phi thường có lợi. Vậy đại khái chính là vì cái gì Ly là giới bóng đá người thứ ba, mà ít ra không phải. Li có thể trong trận đấu tận lực đi nắm lấy cơ hội, mà ý ra Himovid nhưng đang không ngừng việc vị, vị, không ngừng mà lãng phí cơ hội. Chương 263. Khách chém PSG 2. Chương 263 khách chém PSG. Hạ, mặc dù sở hoàn thành rồi lập cú đút, dẫn dắt sở có toàn đội ở đây bên trong điên cuồng chúc mừng, liền ngay cả huấn luyện viên sở có tổ cũng ở đây một bên làm cản lớn tiếng gào hét. Mà đối với trên khán đài PSG fan bóng đá tới nói, hiện ở trong lòng tuyệt đối là không dễ chịu. Sở có không chỉ nghịch chuyển điểm số, còn lấy được hai cái sân khách đi bàn, điều này làm cho PSG tình cảnh phi thường lúng túng. Sau đó liền coi như bọn họ có thể liền tiến vào hai bóng đem điểm số biến thành 32, vậy cũng vẫn là gặp đối với bọn họ phi thường bất lợi ở ô chiến trong lịch sử, trận trước sân nhà 32 thắng trận đội bóng Có vượt qua 9 phần 10 đều là cuối cùng bị đào thải ra khỏi cuộc. Bây giờ đối với với PSG tới nói, liên tiến vào 3 bóng đem điểm số biến thành 42, đó mới là tương đối an toàn điểm số. Bên sân PSG vẫn luyện viên trưởng Lozenberg lặn cổ cũng sốt rồi lên, hắn đương nhiên biết tình huống bây giờ khẩn cấp, liền mau mau thừa dịp sở cốt chúc mừng cơ hội, lôi kéo chính mình cầu thủ ở đây một bên làm sắp xếp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, sân nhà tác chiến PSG trái lại bảo thủ lên, bọn họ tựa hồ cũng không có muốn lập tức phản công dự định, thật giống là chuẩn bị giữa sân nghỉ ngơi lúc lại khác làm sắp xếp. Lionel cốt bắt đầu ở đây trên chiếm cứ quyền chủ động, khởi sướng thế tiến công. Phút thứ 40, Asuto Uchi đã ở cánh phải đưa ra truyền vào trong, hận tệ là ở trước cửa kẹt lại vị trí, dùng chân nhỏ trước mặt cốt đi đón lấy đến bóng, quả bóng biến hướng sau khi đánh trúng không thành quần dọc, để PSG các cổ động viên lại hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sờ cốt toàn đội đều cho rằng PSG là bị đánh sợ, đã túng, không nghĩ đến bọn họ nhưng ở hiệp một thời khắc cuối cùng đến rồi một làn sóng đột nhiên tăng tốc. Phút thứ 44 lạ gì ở đường biên ra tốc mạnh mẽ đột phá, trung lộ cùng cánh phải cũng có người đang nhanh chóng theo vào cũng may Herrera đẹp liệu mạng đổi tới đem bóng đá ra giới ngoại, nhưng vẫn là cho đối phương một tình huống phạt góc. PSG mở ra phạt góc, quả bóng điểm đến khoảng cách khung thành rất gần, Navas lựa chọn tấn công hóa giải, nhưng cũng ở Thiago Silva qué giày dưới không có thể gặp được quả bóng, quả bóng bị lậu hướng về phía khung thành phía sau, ở khung thành phía sau sớm đã có Cavani chờ tình huống, mạ kịp một đầu sung lên, tới một người phi thường mạo hiểm ngư dự sung đỉnh tức giải vây. Quả bóng ầm một tiếng đánh trúng sang ngang, lại đạn về bên trong vùng cấm, liền rơi vào bờ rủ sở phụ cận, hắn mau tới trước một cái chuyền dài đem bóng đá hướng về phía trước sân lần này lại đến phiên đám cổ động viên sờ cốt trái tim ầm ở ngại loạn ngay ở mọi người đều cho rằng hiệp một gặp bình thản lúc kết thúc hai bên rồi lại đang lặng lẽ trong lúc đó tiếp tục đấu trí đấu dũng liên tục chế tạo ra nguy hiếp, liên tục đánh các cổ động viên trái tim bình luận viên mặc dù là nói như vậy nhưng trên thực tế cuối cùng mấy phút đồng hồ này hẳn là PSG an bài chiến thuật thực hiện được bọn họ giả ý thu về để giờ cốt thả lòng sau khi lại đột nhiên tăng tốc mục đích chính là muốn ở hiệp một liền san bằng điểm số có thể cho hiệp hai trận đấu lưu ra càng nhiều quay về chỗ trống chỉ có điều ở tại bọn hắn thu về thời điểm Sở có quy mô lớn để lên cũng thiếu chút nữa nhi hình thành phá cửa, xem ra liền biến thành hai bên đánh cho lực lượng ngang nhau. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Sở Tí Vân cũng rất rõ ràng tình thế trước mắt. Hiệp 1 không thể tính toán thành công san bằng điểm số, cái kia hiệp 2 PSG cũng chỉ có liều mạng tấn công một con đường có thể đi rồi. Hiệp 2 chúng ta nhất định phải chú ý phòng thủ, bọn họ là nhất định sẽ quy mô lớn để lên tấn công, chúng ta hay dùng phản kích đi đối phó bọn họ là được. Sở Tí Vân sắp xếp rất đơn giản, nhưng cũng rất hữu hiệu. Hiệp 2 bắt đầu, PSG quả nhiên là hỏa tốc mở ra tấn công hình thức. Phút thứ 47, Mã Tuỷ cánh trái đưa ra truyền vào trong. Mạ tiếp theo người sai lầm, để Đại Ít ra ở bên trong vùng cấm thu được không người nhìn chăm chú phòng thủ cơ hội, nhưng hắn nhưng đem bóng đỉnh cao. Ít ra tuy rằng có 1m95 thân cao, nhưng đánh đầu vẫn luôn là hắn uy hiếp, cơ bản là tùy duyên đánh đầu. Lên tinh thần, tập trung người của mình. Tuy rằng không có mất bóng, nhưng Mạ tiếp bất cẩn vẫn để cho Sở Tí vẫn rất không vừa ý, gọi hàng sau khi còn nói thầm toạ mạ hai câu. Cũng may mới vừa là Ít ra xuất hiện ở nơi đó, nếu như Cavani hoặc là lạ về gì, này bóng rất khả năng liền muốn làm mất đi. Phút thứ 54, Ít ra ở vùng cấm trước đưa ra chọn khe bóng, Cavani xuyên vào dứt điểm trực tiếp đánh vào Navas trong lồng ngực. Giữa sân nghỉ ngơi lúc Logan bỡ lảng cổ hẳn là cùng ít ra từng có câu thông hiện tại ít ra không có xem hiệp một đoạn thời gian đó như thế liệu mạng muốn chính mình ghi bàn dùng ghi bàn để chứng minh chính mình PSG thế tiến công xem ra hiệu quả không sai này xúc khiến cho bọn họ càng thêm tích cực để lên tấn công thi đấu thời gian chính đang trôi đi bọn họ nhưng là nhất định phải liền tiến vào ba bóng mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống như thế sơ có phản kích cũng là càng ngày càng có không gian phút thứ 71, PSG lại một lần để lên tấn công ít ra ở bên trong vùng cấm không có quá cơ hội tốt vẫn là lựa chọn một cước miễn cưỡng dứt điểm Quả bóng đánh trúng mạ tiệp phía sau lưng, đạn đến hẻ đẹp dưới chân, liền hói đầu đội trưởng một cước khoảng cách dài cho khe, đem bóng đưa hướng về phía giữa sân bờ rủ sở. Bờ rủ sở ở bên trong vòng phụ cận, tiếp bóng liền thuận thế xoay người, né tránh mỏ tở tạ bước cướp. Đẹp đẽ xoay người ba bờ rủ sở ung dung thoải mái liền trôi qua rồi. Nước Đức giải thích lập tức hô to lên. Tiếp tục hất bóng về phía trước, bờ rủ sở lại gặp gỡ nước Pháp giữa sân mạ tùy đi. Dưới chân thông thạo dẫm hai lần xe đạp, mê hoặc đối phương sau khi, bờ rủ sở lập tức ra tốc hất bóng, lần thứ hai đột phá quá khứ đảo chân ba bờ rủ sở ba hắn lại qua rồi, ở vùng cấm trước, lần này là mạo ỉ chơi cùng Alex hai cái người bờ ra dịu liên thủ đến với công. Bờ rủ sở làm ra giả động tác, ra tốc hướng về bên trái đằng trước biến hướng, dẫn tới hai người trọng tâm di động sau, tiếp theo giảm tốc độ chụp bóng, biến hướng lại đi hưu hưu phía trước đi. Bởi đối phương là hai người liên thủ phối hợp phòng thủ, bờ rủ sở biến hướng đột phá cũng chưa hề hoàn toàn mê hoặc đối phương, mạo ỉ cho phản ứng nhanh nhất vội vội ngừng đột về đến, quay về bờ rủ sở dưới chân quả bóng đưa chân liền âm có điều bờ rủ sở cũng phản ứng rất nhanh, núi chân trước tiên đâm một hồi quả bóng, đem quả bóng chuyển đi ra ngoài. Tiếp theo dưới chân phát lực nhẹ nhảy lên đến, trực tiếp tránh thoát đối phương đưa chân chặn lại. Bợn dù Sở ba đẻ đẽ, hắn lại quá rơi mất đối phương ba tiến vào vùng cấm ba đây là đối mặt không thành cơ hội. Lúc này toàn thế giới giải thích đều ở hô to lên. Bởi mới vừa tránh né mà ỷ chờ cái kia một hồi ngăn cản, Bợn dù Sở đổi tới tiếp bóng sau khi, khoảng cách đường biên ngang đã không xa. Bợn rủ Sở mang theo bóng cấp tốc tới gần khung thành, đồng thời cũng đang đến gần đường biên ngang, dưới chân liên tục đẩy bóng làm điều chỉnh, lúc này đối phương thủ môn sĩ dị củ cũng đã chạy tới, đang đến gần cột dọc vị trí, ngăn chặn gần cột dọc đoan, sau đó ép hướng về bờ dù Sở bộ dù sở xem đúng thời cơ chính là hiện tại lập tức lên chân má ngoài dùng sức vượt bóng lựa chọn góc hẹp dứt điểm quả bóng ép sát mặt đất bay qua xuyên qua xỉ gì củ giới hàng trực tiếp liền bay vào khung thành bên trong. bộ dù sợ ly 4 phi thường đẹp đẽ đối mặt khung thành phá cửa bốn liên tục qua người sau đối mặt khung thành phá cửa bộ dù sợ ly lợi dụng đối phương để lên sau trận hình phân tán liên tục quá rơi mất đối phương bốn người sau hoàn thành phá cửa hơn nữa còn là một lần xuyên háng phá cửa cái này phi thường đẹp đẽ ghi bàn đồng thời cũng làm cho ly hoàn thành rồi hattrick hắn ở mùa giải này trang on cái thứ nhất Mùa giải trước Chamti Only tứ kết, Ly liền hoàn thành quá một lần hạch trít, bây giờ lại là Chamti Only tứ kết, Ly lại hoàn thành rồi hạch trít. Ly hiện nay chỉ ở Chamti Only hoàn thành rồi hai lần hạch trít, nhưng mỗi một lần cũng làm cho người khác sâu ấn tượng. Ghi bản sau khi, Bờ dù Sơ mở hai tay ra, bay lượn bình thường trượt tới bên sân, quay về trên khán đài tình tướng chúc mừng. Lúc này phần lớn Brazil fan bóng đá đều ở xuýt Bờ dù Sơ, nhưng có một phần nhưng ở đứng lên vỗ tay. Rất rõ ràng, Bờ dù Sơ hạch trít đã chinh phục bọn họ. Rất nhanh, Sơ có toàn đội đều xuống lại, tất cả mọi người ở đây một bên điên cuồng chúc mừng, lớn tiếng ho hét. Mà lúc này trên khán đài, có một phần nước Pháp danh lưu đã ở sớm rời khỏi sân diễn. Bọn dù Sở Hạch Trịt đã để cuộc tranh tài này cơ bản không cái gì hồi hộp, thậm chí liền ngay cả cái này xưa gì thi đấu, khả năng đều không cái gì hồi hộp. Sở có chúc mừng kết thúc, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này bọn dù Sở không có đi gây xích mích đã ít ra, nhưng hắn lại tựa hồ như chính mình liền không nhịn được, bắt đầu không ngừng mà hướng về đội Hưu môn bóng, hắn lại muốn chứng minh chính mình. Thế nhưng rất nhanh hắn liền bị tịch. Phút thứ 78, Cavani đưa ra đường biên chuyền vào trong, ra ở bên trong vùng cấm cùng mạ tiếp đỉnh. Hắn không chỉ không thể tranh đỉnh thành công, trái lại ở sau khi hạ xuống dùng tay nhấn trụ bắp đuổi phía trong, khập khen hướng đi bên sân. Rất nhanh ít ra liền bị đổi xuống sân, bắp đuổi bị tăng cơ. Rất rõ ràng, hắn phát lực quá mạnh. Hiện tại điểm số là 13-là hậu, ít ra còn bị thương xuống sân, cuộc tranh tài này Paris Saint-Germain hẳn là sẽ không lại có cơ hội. Thậm chí có thể nói, bọn họ hiện tại mục tiêu hẳn là tận lực không muốn lại mất bóng. Bình luận viên là nói như vậy, sờ có toàn đội cũng cũng cho là như vậy, đó lấy bắt đầu chậm lại tiết đấu, chuẩn bị thu hoạch thi đấu. Thế nhưng PSG còn đang tiến hành phản kháng cuối cùng hơn nữa bọn họ vẫn đúng là tìm tới cơ hội phút bù giờ thời điểm đối phương thay thế bổ sung ra trận người Argentina và đang đột phá hẻ đẹp sau khi đánh ra một cước đẹp để đánh bắn phá cửa có điều cái này cũng là bản cuộc tranh tài cái cuối cùng ghi bàn đồng thời cũng là sơ cốt ở thi đấu thời khắc cuối cùng một chút tí với nhỏ PSG ở sân nhà bắt đầu giai đoạn cùng thời khắc cuối cùng đều vào một bóng nhưng mở rủ sở nhưng ở chính giữa đoạn lấy hạt chì mang đội trợ giúp sơ cốt 32 bắt thi đấu ở hai tập hợp vòng nhỏ cột bên trong sơ cốt đã chiếm cứ to lớn tiên cơ chương 264 nhấp đi vị kế tiếp Chương 264, nhấp đi, vị kế tiếp. Bở Dụ Sở ở gì Bạc Đẹp Dỉnh xe sân bóng mang mũ, trợ giúp Sở có Không bốn sân khách 32 đánh bại VSL, không nghi ngờ chút nào được tuyển toàn trưởng tốt nhất. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, đám ký giả kia môn lại là hận không thể đem bị rộ phồn đều đối đến Bở Dụ Sở trong miệng đi tới. Bở Dụ Sở, giúp thăm thời điểm Ba người đều cho là mình đánh vào một cái quẻ thượng thượng, có thể hiện tại nhưng là các ngươi từ Bạc Đẹp Dỉnh Xẹt sân bóng thắng được thắng lợi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Kỳ thực cái gọi là quẻ thượng thượng, thường thường đều là đối với thực lực của người khác nhận thức đến khá là rõ ràng. Nhưng đối với chính mình trình độ nhưng nhận thức không đúng chỗ. Vậy ngươi là cho rằng vsJ đánh giá cao thực lực của chính mình. đương nhiên, không phải vậy hiện tại thắng trận liền hẳn là bọn họ. Ngươi liên tục 2 năm đều ở Champions League tứ kết hoàn thành hất chìm. Trong này có cái gì bí quyết sao? Bí quyết chính là tận lực đem bóng hướng về đối phương trong cửa đá. Bọn Dù sơ mặc dù nói đến mức rất ra, nhưng này nhưng là lời nói thật, chỉ cần có thể đem bóng đá vào đối phương trong cửa, đương nhiên liền có thể thu hoạch đi bàn. Champions League tứ kết trận trước bốn cuộc tranh tài toàn bộ kết thúc. Ngươi cho rằng năm nay sẽ là cái nào bốn con đội bóng thăng cấp vòng bảng kết? Rất đơn giản, trận trước chiếm cứ ưu thế đội bóng thăng cấp. Vậy ngươi có cân nhắc vòng bán kết đối thủ vấn đề sao? Tạm thời không có, bởi vì tứ kết thi đấu còn không kết thúc, hơn nữa đến trang The vòng bán kết giai đoạn, ta không cho là còn có thể có cái gì tốt đối phó đối thủ. Ít ra ở hiệp 2 trận đấu lúc bị thương, ngươi có cái gì muốn đối với hắn nói sao? Hy vọng hắn có thể mau mau tốt lên đi, không phải vậy đánh bại một nhánh không có ít ra PSG, người khác sẽ cho rằng chúng ta thắng mà không vẻ vào gì. Ở trận trước đạt được ưu thế to lớn sau khi, không 04 rất có cơ hội liên tục 2 năm đánh vào trang The vòng bán kết, đối với này ngươi có cái gì muốn nói sao? Vòng bảng thi đấu thời điểm, chúng ta bị phân ở một cái cực phẩm bảng tử thần, thập lục cường chúng ta tao nộ mạnh nhất vòng bảng thứ hai. hiện tại tứ kết đối mặt cũng là thực lực so với chúng ta càng mạnh hơn đội bóng, nhưng chúng ta vẫn là từng bước một đi tới hiện tại. Nếu như nhất định phải nói chút ít cái gì lời nói, ta chỉ muốn nói, cho mời dưới một nhánh đội bóng ra trận. Bởi dù sở y tứ chính là, PSG đã chết rồi, có thể đưa lò hỏa táng. Nhất đi, cho mời vị kế tiếp. 3. Champions League tứ kết trận trước kết thúc. Bảo trụ sở làm mùa giải này duy nhất một cái tứ kết mang mũ cầu thủ, tự nhiên được rất nhiều truyền thông đưa tin suốt tơ bảo trụ sở lại phát huy, các đẹp dình sẹt sân bóng thần dũng mang mũ sân khách đại diễn Hạt Trịt. Bảo trụ sở Lee tiếp tục dẫn dắt người O đi tới Hoàng Thất Lam càng đánh càng hăng. PSG khủng lần thứ 2 dừng lại tứ kết suốt tơ bảo trụ sở ghi bàn trở lên song, rồi chiếc giày vàng người cạnh tranh nổi lên mặt nước. Cùng sờ có thi đấu đồng thời tiến hành khác một hồi Champions League tứ kết thi đấu, giêu ở sân nhà 31 đánh bại Chelsea tương tự là ở trận trước chiếm cứ to lớn tiên cơ. Hiện nay tứ kết 4 cuộc tranh tài kết quả, có hai trận xem như là bình thường kết quả có hai trận nhưng là thuộc về bạo lệnh. Bầy rèn ở Otra phất mười đánh hòa MU, sân khách đá hòa còn lấy được một cái sân khách ghi bàn. này xem như là bầy rèn tiểu chiếm ưu thế, cũng là bình thường thi đấu kết quả. MU tuy rằng bị cho rằng là tứ kết bên trong tối tuổi bắp một nhánh, nhưng này bên trong dù sao cũng là bọn họ sân nhà, hơn nữa MU như vậy đỉnh cấp nhà giàu, bao nhiêu vẫn có chính mình gốc gác, cơ bản sẽ không ở sân nhà liền gặp phải một hồi thảm bại. Diêu sân nhà 31 đẩy lùi Chelsea, cũng coi như là bình thường thi đấu kết quả. Diêu bản thân liền là hiện nay châu Âu mạnh nhất đội bóng một trong, mà Muzinho vừa mới trở lại Chelsea, mùa giải này đối với The Blue làm lượng lớn cải tạo, nhân viên biến động cũng không nhỏ, đánh không lại Diêu rất bình thường. Có điều Atletico đi sân khách 11 đánh hòa Barca, vậy liền coi là là một cái tiểu ít lưu ý, Atletico sân khách đá hòa còn có một cái sân khách ghi bàn, xem như là ở trận trước thi đấu bên trong đạt được tiên cơ. Lúc trước Barca rút giúp chúng Atletico thời điểm, đại gia có thể đều là phổ biến xem trọng Barca. Có thể hiện tại Barca liền ngay cả ở sân nhà đều không bắt được Atletico, đó lấy thật là có chút nguy hiểm. Đặc biệt là Atletico phòng thủ phi thường xuất sắc, bọn họ hoàn toàn có năng lực trở lại sân nhà thủ một cái 90 phút không không? Dựa vào sân khách ghi bàn mà đào thải Barca. Cộng thêm Barca ở Champions League bên trong còn có sân khách trùng cái này thuộc tính, cái này cũng là một mầm hóa lớn. Mà Champions League tứ kết to lớn nhất ít lưu ý, vẫn là Scott sân khách 32 đánh bại PSG trận này. Vốn là bị cho rằng thực lực càng yếu hơn Scott, nhưng ở sân khách liền thắng một cái 32, này cơ bản đã xem như là một cái chân bước vào vòng bán kết. Sơ có sân khách thắng một cái 32, đây là so với Riêu sân nhà thắng 31 còn muốn ưu thế lớn hơn nữa ở Champions League trong lịch sử, trận trước sân nhà thắng một cái 31, cuối cùng lại bị người nghịch chuyển tình huống, tuy rằng là ít, nhưng cũng không phải là không có. Hơn nữa cái trước có thể làm được chuyện như vậy, vừa vận chính là Chelsea, bọn họ ở tháng 11 năm 12 mùa giải Champions League thập lục cường trận trước 13 bại bởi Napoli, lượt về trở lại sân nhà 41 nguy chuyển, sau khi liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, một đường bạo lệnh bắt làm mùa giải vô địch Trang League. Vì lẽ đó bây giờ Gio, tuy rằng trận trước chiếm ưu nhưng cũng không dám nói liền có thể chắc thắng, đặc biệt là do ở thi đấu thời khắc cuối cùng bị thương, rất có thể sẽ vắng chỗ lượt về thi đấu tình huống. Mà Sơ Cốt bên này trận trước sân khách thắng một cái 32 này là phi thường ổn. Trang trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua trận trước sân khách thắng 32, cuối cùng lại bị người nguyền chuyển. Trận trước thắng trận đồng thời có 3 cái sân khách ghi bàn, lượt về Sơ Cốt thậm chí có thể tiếp thu sân nhà thua cái không một hoặc là 12, liền như vậy đều còn có thể dựa vào sân khách ghi bàn nhiều mà thành công thăng cấp. Hơn nữa đối phương đương gia ngôi sao bóng đá ít ra còn bị thương, nếu như lượt về không thể ra chặng. Đối với sợ có tới nói sẽ là ưu thế lớn hơn nữa. Chamtion League tứ kết trận trước, hiện nay Chamtion League trên bảng vua phá lưới xếp hạng hàng đầu nhưng vẫn không có bị knock out cầu thủ ở trong, vỏ rủ sở đánh vào 3 bóng là nhiều nhất, đón lấy dầu cũng đánh vào một bóng, có điều Messi, ít ra cùng Diego Costa đều không có ghi bàn. Liên ở mới nhất Chamtion League trên bảng vua phá lưới, tổng số bàn thắng đi đến 14 cái, truy bình một mùa giải Chamtion League ghi bàn nhiều nhất kỷ lục, do Messi cùng Hạn tạo Phi Ni cộng đồng duy trì. Sau đó vỏ rủ sợ cùng ít ra đều là 10 cái ghi bàn, tạm thời đặt ngang hàng thứ hai xuống chút nữa chính là 8 bóng Messi, 7 bóng Diego Costa. Tuy rằng Bờ rủ sở cũng ít ra như thế, đều là số bàn thắng vì là 10 cái, khoảng cách giàu có 4 cái ghi bàn trên lệch, nhưng các truyền thông đã phổ biến cho rằng, Bờ rủ sở mới là cái kia cùng giàu cạnh tranh tranh tí on lit trước dày vào người. Vừa đến là ít ra Trang tí vòng nọ cột mềm nhũ thực sự là thâm nhập lòng người. Thứ hai, nhưng là PSG lập tức liền muốn bị knock out, hơn nữa ít ra còn bị thương, rất có khả năng liền cuối cùng một trận thi đấu cũng không đợi kịp. Cho tới Bờ rủ sở lời nói, đang không có bất ngờ tình huống, hắn chí ít còn có 3 cuộc tranh tài có thể đá. Bao nhiêu còn có chút cơ hội đi truy đuổi dỗ. Mùa giải trước bờ rủ sờ ở Tram Tionlit bên trong tổng cộng đánh vào 10 bóng. Mùa giải này lại một lần nữa số bàn thắng trên song, vậy hắn chính là liên tục hai cái mùa giải Tram Tionlit số bàn thắng trên song. Đây là sáng tạo Bundesliga ghi chép. Cái thứ nhất liên tục hai cái mùa giải Tram Tionlit số bàn thắng lên một lựa song cầu thủ Bundesliga. Gần lỡ làm Bundesliga đại thần. Hắn tuy rằng năm qua 4 lần Tram Tionlit chiếc giày vàng, nhưng bọn họ niên đại đó một cái mùa giải hạ xuống Tram Tionlit đấu trưởng thứ cũng không nhiều. Số bàn thắng trên song độ khó là phi thường lớn, gốc lờ cũng chỉ có một cái mùa giải từng có Chamti Onlit số bàn thắng trên song. Trên thực tế ở Chamti Onlit cải chế trước, không có bất kỳ cầu thủ có thể làm được hai cái mùa giải Chamti Onlit số bàn thắng đều đột phá 10 cái, chớ đừng nói chi là liên tục. Mà ở Chamti Onlit cải chế sau khi, Van Ngịt Tèo dù, Messi cùng dù đều trước sau làm được quá, bây giờ bờ rủ sở là thứ tư. Có điều trước ba người đều bắt được quá Chamti Onlit trước giải vàng, mà bờ rủ sở Chamti Onlit trước giải vàng còn không biết ở nơi nào đây. Chỉ ít mùa giải này, bọn dù Sở hiện nay cùng giàu có 4 cái ghi bàn trên lệnh, đây là rất khó truy đuổi. Bọn dù Sở gặp ghi bàn, nhưng người ta cũng sẽ không nhàn rỗi, a đáng nhắc tới chính là, bọn dù Sở Trang Ti Onlit tổng số bàn thắng đạt đến 20 cái, cũng tiến vào Trang Ti Onlit tổng bảng vua phá lưới 50 vị trí đầu trong vòng. Chương 265, lại tiến vào vòng bán kết. Chương 265, lại tiến vào vòng bán kết. Trang Ti Onlit tứ kết trận trước kết thúc, lượt về liền ở một cái chu sau đó, có điều trung gian muốn trước tiên tiến hành một hồi giải đấu. Ngày mùng ngày 5 tháng 4, Bundesliga vòng thứ 29, Scott đi sân khách khiêu chiến ở ở Böhrmen. Cuộc tranh tài này Sở Tí vẫn, vẫn là có ý định sắp xếp đội bóng tiến hành bộ phận thay phiên, có điều bờ dụ sở chủ động yêu cầu xuất chiến. Hiện nay Scott đã ở trang d trận trước đạt được rất lớn ưu thế, bờ dụ sở cảm thấy đội bóng cũng không cần tiến hành quy mô lớn thay phiên. Hơn nữa bờ dụ sở chính mình tuy rằng ở châu Âu chiếc giải vàng tranh cấp trên lạc hậu tương đối nhiều, nhưng cũng không phải là không có cơ hội, hắn vẫn là muốn cố gắng một chút đồng thời bảy rèn mới vừa bị chung kết rơi mất thắng liên tiếp, hiện tại lại nên vì trang D1 League nói không chắc sẽ xuất hiện sai lầm tiếp tục mất điểm, cái kia không làm được sở cốt là có cơ hội truy phân. Tổng hợp những này tiến hành cân nhắc, bờ dù sở yêu cầu xuất chiến cũng là hợp lý, xem như là có lý do theo. Vở bờ, bờ gì dở hiện nay ở bảng tổng sắp trên nằm ở một cái vô dục vô cầu vị trí, là đó sở cốt dù cho tiến hành rồi thay phiên, ở dãy sân bóng cũng đã có cũng không khó khăn. Mở màn hơn 10 phút, đối phương liền trước tiên phá cửa. Có điều ở hơn 30 phút lúc, cuộc tranh tài này tu được thủ phát gọ dẹt cả liền thông qua suốt xa phá cửa, trợ giúp sở cốt san bằng tỷ số. Hiệp hai lúc, vợ dù sở lại đang bên trong vùng cấm nhận được thẻ từ chuyền bóng. Đến trên một cước cửa lòng, đem bóng ghi bàn đối phương không thành trên góc phải. Liên như vậy, Scott ở sân khách 21 nghịch chuyển đánh bại L.L. kết thúc giải đấu hai vòng chịu không nổi. Hơn nữa bản vòng đấu bên trong, Bayern còn đúng là mất điểm. Bọn họ vì Champions League thi đấu làm chuẩn bị, ở bạ vạ gì Adebiyi bên trong sắp xếp một cái toàn đội hình dự bị, cuối cùng sân khách không một bại bởi Oerbert. Tao ngộ Bundesliga hai vòng chịu không nổi đây là mùa giải này, Bundesliga Bayern lần thứ thua bóng, lần trước là ở giải đấu vòng thứ 6 lúc sân khách bại bởi Bayern thua bóng lời nói, lại đang tổng sắp trên đoạt về 3 điểm chiến lệ. Hiện nay bởi 75 phần, sờ 68 phần, hai đội tỷ số thu nhỏ lại đến 7 phần. Vòng này cái khác thi đấu bên trong, nhiều đặc biệt trong sân nhà 21 đánh bại hấp bớt, sân khách 20 tháng nụ ở Leverkusen sân khách 12 bại bởi hề Nếu như vậy, bùng lệ bệ hẹt tư cách tham dự trang tí khá là ổn, hiện nay dẫn trước người thứ 5 tháng phần, còn cống chẳng ở điểm trên truy bình Leverkusen, dựa vào hiệu số bản thắng thua ưu thế mà xếp tới đệ tứ, đem Leverkusen đẩy ra người thứ 5 đi đến. Hiện nay Leverkusen cùng tránh đều là 48 phần, mà Hock bất 47 phần, ba đội điểm cán rất chặt, đón lấy sắp sửa ở cuối cùng 5 vòng giải đấu cạnh tranh lẫn nhau, cấp giật Bundesliga cái cuối cùng tư cách tham dự Champions League. Bọn rủ sở ở Bundesliga bên này đánh vào một bóng, mà Griezmann ở Elite bên kia, Saeze không có ghi bàn. Còn có La Liga bên kia, Diego Costa không có ghi bàn, do người bị thương vắng chỗ, mà Messi nhưng trong trận đấu hoàn thành rồi lập cú đúc ở châu Âu chiếc giày vàng xếp hạng trên, Saeze 20 chỉ bóng, rồi 20 bóng, Messi cùng Diego Costa đều là 25 bóng, bọn rủ sở 20 từ bóng. Bờ rủ sợ Bundesliga chiếc giày vàng đúng là cơ bản ổn, bởi vì hiện nay lẻ vàng cùng Mẽn đủ kỳ đều còn chỉ có 17 cái đi bàn, rất khó lại đuổi theo hắn. Thế nhưng châu Âu chiếc giải vàng tranh cấp trên, Bờ rủ sợ nhưng lại ở vào khá là bất lợi vị trí, Lạc hậu đầu bảng xạ dễ năm cái bóng, hơn nữa trước người còn có Cóc Messi cùng Diego Costa ba người đè lên hắn. Có điều Bundesliga còn suất lại năm vòng, cũng không phải là không có cơ hội ba. Bundesliga qua đi, đó lấy chính là Champions League tứ kết lượt về thi đấu. PSG bên kia đã trải qua xác nhận, ít ra sẽ vắng chỗ lượt về thi đấu. Điều này cũng làm cho đám cổ động viên Sercos càng yên tâm một chút. Mặc dù mọi người đều đang nói ít ra đá Champions League chân như núi lửa, nhưng đối phương nói thế nào cũng là châu Âu nổi danh ngôi sao bóng đá, cũng không ai dám bảo đảm, hắn có thể hay không đột nhiên liền trong trận đấu đến cái đại bạo phát. Ngày mùng ngày 8 tháng 4 buổi tối 8h45, Champions League tứ kết lượt về bắt đầu rồi. Cuộc tranh tài này, Trung Quốc bên kia giải thích vô cùng hứng phấn, bởi vì Trương Hi chết tiến vào thi đấu danh sách lớn đây là Trương Hi chết gia nhập liên minh Sercos 04 sau khi lần thứ nhất tiến vào Champions thi đấu danh sách lớn. Trung Quốc giải thích đều đang bàn luận, Trương Hi Triết có thể hay không thu được ra trận cơ hội, gặp sẽ không trở thành lại một cái ở Trang The Only ra trận Trung Quốc cầu thủ. Lúc trước Cao Tuấn Mẫn tuy rằng ở sở cốt không thành công, nhưng cũng ở tháng 10 năm -1, 1 mùa giải Trang The Only bên trong thu được mấy phút ra trận thời gian, trở thành ở Trang The Only thi đấu bên trong ra trận quá chỉ có 3 cái Trung Quốc cầu thủ một trong. Bây giờ, Trương Hi Triết có cơ hội trở thành thứ tư ở sân bóng Arena Opelchake, đám cổ động viên sở cốt lại hiện ra chàng lôi ra một nhanh to lớn Champions The Only còn có, chúng ta muốn đi Berlin, quảng cáo đồng thời rất nhiều fan bóng đá cũng dơ một ít loại nhỏ trang tianlit cũng hơn. Bây giờ Sợcott lại một lần nữa thăng cấp bán kết trong tầm mắt, các cổ động viên tự nhiên là đang ước mơ quả quân. PSG bên kia tuy rằng lúc trước hô lên lịch chuyển khẩu hiệu, nhưng trên thực tế thi đấu đấu võ sau khi bọn họ chiến đấu dục vọng cũng không mãnh liệt. Xem ra bọn họ là đối với cái này gì thi đấu không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng mặc kệ đối phương có hay không chiến đấu dục vọng, Sir cốt cũng là muốn làm tốt chuyện của chính mình, tận lực bảo thủ một ít, không muốn cho đối phương cơ hội. Phút thứ 32 mươi dù Sợ ở bên trong vùng cấm nhận được Kevin bóng. Đến rồi một lần xoay người dứt điểm. Tuy rằng không có thể đi vào bóng, nhưng khiến cho đối phương thủ môn làm ra cứu thua, vì là sở cốt kiếm được một tình huống phạt góc. Sau đó Hận Thế là ở phạt góc tấn công bên trong đánh đầu ghi bàn, trợ giúp sở cốt đạt được 10 dẫn trước. Hiện tại sở cốt ưu thế càng to lớn hơn, bọn họ có càng nhiều dung sai không gian, đón lấy chỉ cần không liền ném ba bóng, bọn họ đều có thể đào thải Paris lại một lần nữa thăng cấp Champions League vòng bán kết. Đây là nước Đức giải thích lời giải thích, cũng phi thường đúng trọng tâm. Thời gian sau này, sở đều là ở vững vàng làm chủ, cố gắng không muốn cho đối phương ghi bàn cơ hội. Tuy rằng hiện nay có liền thua hai bàn dung sai không gian, nhưng nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nào muốn mất bóng. Liên như vậy, hai bên trầm chập háo song xuôi thời gian sau này, PSG vẫn luôn không có thể tìm tới ghi bàn cơ hội đúng là hiệp hai lúc, bọn rủ sơ một lần đá phạt đánh cho chất lượng rất tốt, thế nhưng bị đối phương thủ môn thần dũng nhào đi ra. Lamborghini Đào Nha trọng tài chính rồ hệ nạ thổi lên toàn trạng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, sân bóng arena ụp chạ kệ hoàn toàn rơi vào sôi trào ở trong, các cổ động viên tiếng hoan hô giống như là muốn phá tan phía chân trời, thẳng tới mây xanh. Trận đấu kết thúc chúng ta chúc mừng Scott, chúc mừng bọn họ. Bọn họ ở sân nhà mới đánh bại Paris Saint-Germain, lấy hai tập hợp 42 tổng số điểm đào thải đối phương, liên tục 2 năm thăng cấp Champions League vòng bán kết. Đây là bọn hắn đội trong lịch sử lần thứ nhất liên tục 2 năm tiến vào Champions -ti League vòng bán kết, cũng là Bundesliga kế vị rẹn, cùng Dortmund sau khi đệ tứ chi có thể làm được như vậy đội bóng. Tuy rằng bờ rủ ly không có trong trận đấu đi bàn, nhưng hiện trường các cổ động viên vẫn là ở đứng lên hô lớn quốc vương bờ rủ bởi vì hắn đúng là Sở Cốt quốc vương. Ở hắn gia nhập Liên minh sờ sau khi liên tục 2 năm mang đội đánh vào Champions League vòng bán kết, liên tục 2 năm Champions League số bàn thắng trên sông, chỉ bằng vào điểm này, hắn đã đáng giá cái này quốc vương tên gọi. Chương 266. Thủ mới hận cũ. Chương 266. Thủ mới hận cũ. Thứ ba buổi tối, Scott ở sân nhà mới đánh bại PSG, hai tập hợp 42 song giết đối phương thăng cấp đồng thời tiến hành khác một cuộc tranh tài bên trong, giữa ở sân khách đối mặt Chelsea từng thành công quan, nhưng thi đấu nhưng đánh cho phi thường mạo hiểm ở vắng chỗ cờ zona no tình huống. Rio một lần ở sở Campfort Birch 0-2 hậu, nếu như cái này điểm số duy trì đến cuối cùng, Rio là sẽ bị đào thải ra khỏi cụ. Cũng may thời khắc mấu chốt ba lê kiến tạo Benzema đánh vào một bóng, đem điểm số sửa vì là 12 cũng làm cho Rio cuối cùng lấy 43 điểm số đào thải Chelsea, liên tục 3 cái mùa giải thăng cấp trang T1 League vòng bán kết. Sau đó thứ tư buổi tối, mặt khác hai trận trang League tứ kết thi đấu cũng đấu võ. Bây rèn ở cuối tuần giải đấu để chủ lực cầu thủ tất cả đều nghỉ ngơi tốt, chính là vì trận này trang League thi đấu, bọn họ ở Alien Arena gọn gàng nhanh chóng 31 bắt mở. Tổng số điểm 42 thang cấp vòng bán kếtạch, Champions League thập lục cường thời điểm, Scott cùng Bayern đều là đồng dạng lấy 31 điểm số thang cấp. Bây giờ Champions League tứ kết, hai đội cũng đều là lấy 42 đồng dạng điểm số thang cấp. Hai đội tựa hồ còn rất có hiểu ngầm. Còn có cuối cùng một trận thi đấu, Atletico Madrid trở lại sân nhà mười tiểu thắng ca, lấy tổng số điểm 21 thang cấp đến đây, mùa giải này Champions League bán kết liền toàn bộ đi ra, Bundesliga hai đội, Scott cùng Bayern, La Liga cũng là hai đội, cùng Atletico sau đó liền xem vòng bán kết rút thăm tình huống đến cùng năm nay, Trang Dionis e vòng bán kết chủ đề là nội chiến, vẫn là Bundesliga đại chiến La Liga, liền xem hệ phạt Trang Dionis e tứ kết là về, Trang Dionis e bảng vua phá lưới xếp hạng hàng đầu cầu thủ ở trong, ai cũng không có ghi bản, vì lẽ đó trên bảng vua phá lưới xếp hạng cùng số bàn thắng đều không có phát sinh biến hóa đáng nhắc tới chính là trước sở có chủ cuộc tranh tài bên trong, trương hy chết chỉ là ngồi bất động một, cả trang cuối cùng vẫn là không có thu được ra trận cơ hội, để hắn vô duyên trở thành thứ tư Trang Dionis e ra trận Trung Quốc cầu thủ, Trang e bán kết đội ngũ toàn bộ đi ra. Vậy kế tiếp chính là được quan tâm nhất vòng bán kết rút thăm. Hiện nay Trang League 4 chi đội ngũ, căn cứ châu Âu truyền thống phổ biến cái nhìn, dựa theo thực lực mạnh yếu phân chia lời nói, hẳn là Bayern, Real, Atletico, Scott. Hơn nữa Bayern cùng Real thực lực, là muốn rõ ràng mạnh hơn Atletico cùng Scott. Cách nói này cũng được quảng đại fan bóng đá phổ biến tán thành, vì lẽ đó trung lập fan bóng đá đều cảm thấy, vì có thể có một hồi đặc sắc Trang League trận chung kết, liền nên để Rèn cùng Real ở vòng bán kết cách ra đến, như vậy bọn họ là có thể ở trận chung kết lại gặp gỡ, đó mới là tốt nhất. Rút thăm trước. Dự thi mỗi cái đội bóng trong lúc đó đều thiếu không được muốn phát biểu một hồi kiến giải, nói một chút muốn đánh vào đội ngũ. Scott cùng Atletico này hai đội, từng người chủ tịch đều là hy vọng có thể lẫn nhau đánh vào đối phương, như vậy hai đội cũng có thể có càng to lớn hơn cơ hội đánh vào trận chung kết. Có điều hai đội cầu thủ nhưng có cái nhìn bất đồng, Atletico trong đội vẫn có không ít người hy vọng có thể đánh vào Rio, bởi vì bọn họ muốn cùng cùng thành từ địch làm một trợ. Scott bên này, tuy rằng phần lớn người đều hy vọng giúp chúng Atletico, có điều cũng có người hy vọng giúp chúng Rio, vậy thì là hận tệ lạ. Hận tệ lạ cũng từng là cầu thủ Rio Madrid. Là ở Cadơ dần thời kỳ gia nhập Liên minh Rio, sau đó liền thành trở Losantino hai tiếng cung lúc bị thanh tẩy trước đây lão thần. Lúc trước Florentino lần thứ 2 làm chủ Rio, cấp tốc liền bắt đầu hắn thanh tẩy công tác, đem Joben, Sernick cùng hắn tệ là chờ 3 người mang theo Hà Lan giúp biệt hiệu, phê bình bọn họ xoắn suất cùng nhau nhiều loạn phòng thay đồ, chỉ trích bọn họ là thủy tinh thể chế động một chút là bị thương, sau đó liền đem bọn họ mạnh mẽ thanh tẩy. Rời đi Rio sau khi, Joben cùng Sernick đều xem như là chứng minh quá chính mình không chính một ô mùa giải, giờ đi Rio cái thứ nhất mùa giải. Söder cùng Jo Ben liền từng người trợ giúp chính mình tân đội bóng đánh vào Tram Tionlit trận chung kết. Hơn nữa vừa và năm đó Tram Tionlit trận chung kết chính là ở Betmaber sân bóng tiến hành. Lúc đó Vlero Gentino ngay ở trong phòng khách nhìn bị chính mình thanh tẩy hai cái cầu thủ mang đội ở Betmaber tranh cướp vô địch Tram Tionlit nên còn rất có hứng thú. Sau khi Söder cùng Jo Ben đều trước sau bắt được vô địch Tram Tionlit mà rêu, nhưng đến hiện tại đều còn ở vẫn khổ sở truy tìm thứ 10 quan. Nói tóm lại Söder cùng Jo Ben đều rời đi diều sau khi chứng minh chính mình mà hơn tệ là nhưng không có. Phan tệ là tuy rằng từng có một mùa giải 48 bóng biểu hiện xuất sắc, nhưng hắn vẫn luôn không có bắt được quá cái gì ra dáng quán, quân, cũng không có cơ hội đi báo thủ Diêu. Mà bây giờ lần này, chính là hận tệ là cơ hội, vì lẽ đó hắn hy vọng có thể đánh vào Diêu, hắn muốn trợ giúp Sở Cốt đào thải Diêu, hoàn thành chính mình báo thủ. Bất quá đối với bờ rủ Sở tới nói, hắn nhưng cũng không hy vọng đánh vào Diêu. Hiện nay ba cái ẩn tại đối thủ ở trong, Diêu tuyệt đối mới là khó đối phó nhất cái kia. Nếu như có thể lời nói, đem Diêu lưu đến trận chung kết đi đánh, ở loại kia một hồi phân thắng thua trận chung kết bên trong, mới có thể đem thực lực chính lệnh ảnh hưởng cho nhỏ nhất hóa. Có điều bầy Rèn mới là bá khí nhất, bọn họ ở bán kết đội ngũ toàn bộ sau khi đi ra, từ trên xuống dưới đều đang gọi đồng nhất cái khẩu hiệu chúng ta muốn đánh Diêu. Gadio La tự không cần phải nói, hắn là ba ca xuất thân, trời sinh cũng thích cùng Diêu đối địch. Mà bầy Rèn chủ tịch cũng đang nói, nếu như rút chúng Diêu, nào sẽ là một nhánh thực ký, biểu hiện của bọn họ không đủ ổn định, bầy Rèn gặp có càng to lớn hơn cơ hội thăng cấp. Ngoài ra còn có cản, e phệ bờ chờ bầy Rèn huyền thoại đều ở đứng ra nói, Bẩy Rèn đánh sẽ rất dễ dàng. Sắc thực chỉ bằng vào giao chiến ghi chép lời nói, Bẩy Rèn đúng là khắc chế riêu. Hai đội tổng cộng ở Âu chiến vòng nọ cột từng tao ngộ 9 lần, bấy trận thắng trong đó 8 lần, chỉ có 9900 mùa giải trang tí onlit vòng bán kết bảy rèn bại bởi quá Diêu một lần. Nhưng mở rủ sợ kỳ quái chính là, liền coi như bọn họ đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, cho rằng Diêu ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có điều là cái cuối bắp, nhưng còn có sở cốt cùng Atletico hai người này càng thoải mái cuối bắp, bọn họ tại sao không chọn đây? Ngược lại bảy rèn dòng suy nghĩ rất thanh kỳ, toàn đội trên dưới đều đang gọi muốn đánh Diêu, cũng không biết là cái cái gì thật xấu, khả năng cần trị một hồi. Ngày 11 tháng 4 ngày này Champion League vòng bán kết rút thăm ở Thụy Sĩ nỉ ổng đúng hạn cử hành. Vở dù sở cùng các đồng đội lại một lần tụ tập cùng nhau, cộng đồng quan sát rút thăm nghi thức. Trước hết rút ra chính là Real, tiếp theo thứ 2 rút ra Bayer. Dựa theo rút thăm trình tự, lúc này biểu thị, Real muốn trước tiên chủ sau khách đánh Bayer. Vậy kế tiếp cũng chỉ còn sót lại sở Cốt đánh Atletico, có điều rút thăm hay là muốn tiếp tục phân phối sân nhà và khách trình tự. Người thứ 3 rút ra chính là sở Cốt không muốn, tiếp theo bọn họ mở ra thứ tư tờ giấy, để mọi người thấy bên trong đúng là Atletico Madrid. Vậy thì là sợ có cần trước tiên chủ sau khách đánh Atletico đối với cái này rút thăm kết quả, Bờ rủ sợ vẫn là thật hài lòng. Với cách ra có thể báo thủ Atletico. Hai cái mùa giải trước, Bờ rủ sợ nhưng dù là ở Âu Liên vòng bán kết bị Atletico đào thải ra khỏi cục, hơn nữa là bị đối phương giả kế tạo thẻ vàng dẫn đến ngừng thi đấu mà bị ngo. Bây giờ lần này, chính là Bờ rủ sợ báo thủ đối phương cơ hội. Nói đến, sợ có cùng Atletico còn cũng không phải trang tí on lần thứ nhất gặp gỡ 0809 mùa giải thời điểm, có cùng Atletico Madrid ở tư cách tham dự trang tí thi đấu gặp gỡ. Cuối cùng, Socrates ở sân nhà cùng Atletico 11 đánh hòa, nhưng ở sân khách thảm bại một cái không muốn, bị đối phương tổng số điểm 51 đào thải ra khỏi cuộc. Mà đi lên trước nữa 55 năm 1859 mùa giải Trang Tionlit, Socrates cùng Atletico ở Trang Tionlit tứ kết gặp vỡ, lần đó Socrates cũng là sân nhà 11 đánh hòa Atletico, có điều luận về thiếu thua một cái là bị Atletico hai tập hợp 41 đào thải ra khỏi cuộc. Cho nên nói, Socrates cùng Atletico cũng là có chút mối hoán xưa. Bây giờ lần này, vừa Vận Thu mới hận cũ cùng tính một luận. Nhật tờ Mượn Trường 267 đệ nhị giải đấu giả vọng chương 267 đệ nhị giải đấu giả vọng Trang Di vòng bán kết rút thăm kết quả đi ra năm nay chủ đề là Tây Đức đại chiến hai đại giải đấu lẫn nhau từng đôi chém giết như vậy một cái rút thăm kết quả cũng gây nên châu Âu truyền thông phổ biến thảo luận Bayern cùng Rio đại chiến cái tiêu tự không cần phải nói có thể nói là hiện nay thế giới giới bóng đá sức ảnh hưởng to lớn nhất hai nhà giàu có trong lúc đó chiến tranh hơn nữa hai đội đều là ở Âu chiến đấu thành tích phi thường xuất sắc hơn 10 năm trước thế kỷ trị giao khi đó hai đội đều phi thường hung hăng lúc đó Bayern cùng Rio đại chiến nhưng là bị gọi là châu Âu Derby. Có điều nói tóm lại, bầy rẹn ở chiến tích trên là rất chiếm ưu thế, đặc biệt là gần nhất hai lần Trang Tionliz gặp gỡ, đều là bầy rẹn thành công đào thải Rio, mà gần nhất một lần chính là hai cái mùa giải trước 1.112 mùa giải cũng vừa hay chính là ở Trang Tionliz vòng bán kết, bầy rẹn ở Betmarber Venanti đại chiến đào thải Rio. Ngoài ra còn có một chút, bầy rẹn đội trong lịch sử 10 lần ở sân nhà đá với Rio, thành tích là 9 thắng một hòa, phi thường dũng mãnh đại khái chính là những này số liệu, để bầy rẹn trên dưới đều rất có tự tin, cho rằng đào thải Rio là sẽ không có vấn đề quá lớn liền ngay cả đã về Hưu Hải Công Công đều đứng ra chi chiêu, trước tiên khách sau chủ đánh diêu rất đơn giản chỉ cần không ở bet ma bơ thua quá nhiều sau đó tận lực bắt được sân khách ghi bàn cái kia trở lại sân nhà liền gặp một cách tự nhiên thăng cấp. Hải Công Công thuyết pháp này tựa hồ cũng không có quá đem diêu làm bàn món ăn nói tóm lại các truyền thông đều phổ biến cho rằng bây rẽn cùng diêu cái kia tổ vòng bán kết cơ bản chính là sớm tiến hành trận chung kết ai thắng ai tiến vào trận chung kết 5 quả quân một bên khác sờ Cốt đá với Atletico nhóm này quyết đấu xem như là ngựa ô đại chiến mặc kệ sơ Cốt vẫn là Atletico đều là bị cho rằng là trang di ngựa ô đội bóng trên thực tế, Söderkot đã là trong vòng 4 năm ba lần đánh vào Tramtiolit vòng bán kết. Như vậy, một cái biểu hiện, có thể nói là gần nhất bốn cái mùa giải ở trong chỉ đứng sau Bayern cùng Rio thành tích. Thế nhưng rất nhiều người vẫn là trời sinh vào trước là chủ, cho rằng Söderkot ở Tramtiolit ở trong không có lực cạnh tranh, là thuộc về người ô khả năng là Söderkot ở đây trước hai lần Tramtiolit vòng bán kết lưu trình đều biểu hiện cũng không được tốt lắm. Lần thứ nhất là sân nhà và khách bị mờ ưu điểm số lớn xong giết. Lần thứ hai tuy rằng sân nhà một bóng tiểu thắng rèn nhưng lượt về lại tao nộ một hồi thảm bại. Chính là những này biểu hiện, để các truyền thông phổ biến cho rằng, Söderkot thực lực tổng hợp vẫn không được. Xa, xa không đạt tới có thể xung kích vô địch Champions League trình độ đó. Cho tới Atletico lời nói, bọn họ chính là chân chính siêu cấp ngựa ô, mùa giải này bọn họ ở Champions League cùng La Liga đồng loạt thể hiện xuất sắc, Champions League đánh vào vòng bán kết, La Liga bên kia lại lực ép 3K siêu xếp hạng đầu bảng, xem ra quả thực so với sờ còn muốn hung mãnh, là muốn hướng về song quan vương xung kích xu thế. Hơn nữa Atletico ở Champions League bên trong vẫn là cùng sờ như thế, một đường đều là đánh đội mạnh tới được, bọn họ thập lục cường đào thải bảy rối quán quân AC Milan, tứ kết đào thải trước vũ trụ đội Barcelona biểu hiện quả thật làm cho người kinh diễm đáng nhắc tới chính là hiện nay Atletico là mùa giải này, Tram Tionliz ở trong còn sót lại một nhánh bất bại chiến đội, bọn họ đến hiện tại còn từ chưa từng ăn đánh bại. Cũng chính là tổng hợp những này, vì lẽ đó các truyền thông ở thực lực xếp hạng thời điểm, đem Atletico xếp hạng sở cốt trước. Hơn nữa cân nhắc lịch sử chiến tích lời nói, Atletico cũng là đối mặt sở cốt toàn diện chiếm ưu, hai đội ở Tram Tionliz từng tao nộ hai lần, bốn cuộc tranh tài sở cốt là một thắng khó cầu, cuối cùng đều là lấy điểm số lớn bị đào thải ra khỏi cục Khá là Tram thành tích lời nói, Atletico cũng là hơn một chút. Năm nay là Sercot đội xử lần thứ 3 đánh vào Champions League vòng bán kết, mà Atletico nhưng là đội xử lần thứ 4. Sercot là ở năm 2011 mới lần thứ nhất đánh vào Champions League vòng bán kết, mà Atletico từ lúc năm 1959 liền đánh vào quá Champions League vòng bán kết, hơn nữa vừa vận chính là ở tứ kết giấm Sercot đi đến. Sercot đội trong lịch sử còn chưa bao giờ đánh vào quá Champions League trận chung kết, Atletico nhưng đánh vào quá một lần. Nói tóm lại, đều là ngựa ồ, Atletico lại tựa hộ như ở mỗi cái phương diện đều muốn vượt trên Sercot một đầu. Tổng hợp cân nhắc năm nay Trang Tionlit vòng bán kết hai tổ kết đấu, Bầy rèn đối với Real tiểu chiếm ưu thế, Atletico đối với Soccet tiểu chiếm ưu thế. Vì lẽ đó phần lớn người phổ biến xem trọng trận chung kết là Bầy rèn đánh Atletico đáng nhắc tới chính là mùa giải này Bundesliga có hai đội thăng cấp Trang Tionlit vòng bán kết, đây là Bundesliga trong lịch sử lần thứ hai. Lần trước cũng chính là mùa giải trước, Bundesliga ba đội tiến vào vòng bán kết, Bundesliga cùng La Liga đều là hai đội tiến vào vòng bán kết, hơn nữa không có sớm gặp gỡ đánh nội chiến. Cái kia trên nguyên tắc nói, La Liga cùng Bundesliga đều có cơ hội ôm đổm năm nay Trang trận chung kết. Nếu như thật sự xuất hiện ôm đồm trận chung kết, mặc kệ là La Liga ôm đồm vẫn là Bundesliga ôm đồm, cái kia đều sẽ là chính mình giải đấu trong lịch sử lần thứ hai, đồng thời cũng chính là lần đầu xuất hiện một cái giải đấu hai lần thành công ôm trang Tram Tihon trận chung kết tình huống. Còn có chính là ở Âu chiến điểm trên, Tờ Giờ Mi ở Lít bên kia đã toàn bộ bị knock out, mặc kệ Tram Tihon vẫn là Âu liên đều không có Tờ Giờ Mi ở Lít bóng người, mà Bundesliga bên này còn có bảy rèn cùng sờ cốt ở Tram Tihon bên trong tiếp tục đấu. Căn cứ mới nhất Âu chiến điểm, nếu như Don Layzer cùng Bảy Rện có thể liên thủ bắt được 6 điểm Âu chiến điểm, Bundesliga là có thể một lần vượt qua Premier League, trở thành châu Âu đệ nhị giải đấu. Hai đội liên thủ năm sáu phân, nhiệm vụ này có thể cũng không tính đơn giản, bởi vì hiện nay đã đến Champions League vòng bán kết giai đoạn, mua đội nhiều nhất cũng là còn có 3 cuộc tranh tài có thể đánh. Nước Đức truyền thông đã vì là hai đội toán được rồi, nếu như Bảy Rện cùng Sở Cốt có thể liên thủ ôm đổm trận chung kết, vậy thì tuyệt đối đầy đủ. Một nhánh đội bóng nếu như muốn từ vòng bán kết đánh vào trận chung kết, ít nhất nắm phân tình huống chính là hòa hai trận liên tiếp sau khi thăng cấp hoặc là một thắng một phụ sau khi thăng cấp. Mặc kệ là hòa hai trận liên tiếp vẫn là một thắng một phụ, cũng có thể thu được hai điểm ưu chiến điểm, cộng thêm thăng cấp trận chung kết khen thưởng một điểm, tổng cộng chính là 3 điểm tích phân. Hai đội đều thành công thăng cấp trận chung kết, vậy dĩ nhiên là ít nhất cũng sẽ bắt được 6 điểm tích phân, cậu thêm trận chung kết bên trong chí ít còn có thể sản sinh hai điểm tích phân, cái kia hoàn toàn đầy đủ đáng nhắc tới chính là, Champions League trận chung kết ưu chiến điểm phân phối là, nếu như nào đó chi đội bóng ở 120 phút trong vòng thắng được quán quân, vậy thì là thắng trận đội bóng thu được hai điểm, khác một đội bóng không đạt được Nếu như là 120 phút sau đó thông qua penalty đại chiến quyết thắng, cái kia thắng trận thu được 2 điểm, thua bóng cũng có thể có 1 phân. Vì lẽ đó một hồi Champions only trận chung kết có thể sẽ sản sinh 2 điểm tích phân, cũng có khả năng sản sinh 3 điểm tích phân. Có điều tuy rằng ôm đồn trận chung kết là tình huống lý tưởng nhất, nhưng cân nhắc đến sở có thực lực yếu hơn Atletico, nước Đức truyền thông cũng là mặt khác làm cân nhắc. Nếu như sợ có bị Atletico song giết ra cục, vậy thì là 1 phần cũng không lấy được, Bayern liền cần đơn độc bắt được 6 điểm tích phân mới được. Bayern muốn đơn độc nắm phân, chỉ có hai trường hợp Một là xong giết rêu Thăng cấp trận chung kết, sau đó ở trận chung kết người trung gian chứng 120 phút không thua bóng, cái kia tiến vào penalty đại chiến trí ít 50 phần, vừa vặn. Hai là một thắng một hòa đào thải rêu Thăng cấp trận chung kết, sau đó ở trận chung kết bên trong nhất định phải thắng được quân, điều này cũng vừa vặn đầy đủ. Nói chung, Bundesliga hai người này mùa giải liên tục hung hăng, nước Đức truyền thông đã đang làm nổi lên lên cấp đệ nhị giải đấu dự định. Vì thế bọn họ còn cố ý nhắc nhở Scott, coi như thật sự đánh không lại Atletico, cũng phải tận lực cướp chút ít điểm, làm tốt bẩy rèn giảm mất một hồi cái nặng. Trang vòng bán kết sự còn muốn chờ đoạn thời gian Scott trước tiên muốn cân nhắc Bundesliga sự. Ngày 12 tháng 4, Bundesliga vòng thứ 30, Scott ở sân nhà lên chiến sợ giảm phụt. Bởi trang Eon vòng bán kết muốn ở vòng thứ 31 giải đấu sau khi mới đến, vì lẽ đó cuộc tranh tài này, Scott tạm thời không cần cân nhắc thay phiên vấn đề. Mà khác trước đây Scott điểm đã đi đến 68 phân, vòng này chỉ cần thắng trận, Scott sẽ sáng tạo Tân Bundesliga điểm ghi chép 71 phân. Trước đây điểm ghi chép Kỳ thực cũng chính là mùa giải trước mới sáng tạo 70 phần, tuy rằng cùng bệ rèn những người 91 phần ghi chép không thể so sánh, nhưng dù gì cũng là cái ghi chép, có thể tranh thủ hay là muốn tranh thủ. Mặt khắc vòng này giải đấu bệ rèn đem ở sân nhà nên chiến bù mở lệ bệ, -E. Nam Đại Vương đã ở Bundesliga liên tục 2 vòng chịu không nổi, không làm được là phải tiếp tục mất điểm, vì lẽ đó Sercot toàn lực tấn công, nhìn có thể hay không tiếp tục đoạt về một ít tỷ số. Tổng hợp những này cân nhắc, Sercot là muốn ở sân nhà cố gắng thắng trận ở sân bóng Arena tuy rằng gặp phải một chút chống lại, nhưng vẫn là thuận lợi bắt thi đấu. Hiện một phở dẳng phút dựa vào ngoan cường phòng thủ một lần để Socrates bó tay hết cách. Có điều hiệp hai, cú đá nặng chuyển bóng khiến cho đối phương hậu vệ mặt lởm tự bại u lỏng, rốt cục mở ra cục diện. Phút thứ 76, giờ dạ Itler đột phá vùng cấm chế tạo một cái penalty, bờ rủ Sở chủ phạt trong số mệnh. Tiếp theo kết thúc trước thay thế bổ sung ra trận tiểu tướng mệt dễ lại và một bóng trợ giúp Sợ cốt triệt để khóa chặt thắng cục. Liên như vậy, Sợ cốt ở sân nhà 30 bắt phở dẳng phút, đem mình đội xử Bundesliga điểm ghi chép quét 10 đến 71 vun. Liên tục 2 năm quét mới chính mình đội xử điểm ghi chép, đồng thời liên tục 2 năm đánh vào Champions League vòng bán kết, sở có đúng là tiến vào Bundesliga thành lập tới nay thời đỉnh cao. Xin nhớ quyển sách thủ phát tiên miệng. Vũ hứng thu các điện thoại di động bạn xem link.